trước một hệ thống tới lục xâm lâm sân bóng nửa trang sau phút thứ sáu mươi ba tiểu tử đi lên về sau cho ta chằm chằm chết cái k i a đáng chết số mười một tính tình nóng này bơ n đội hai huấn luyện viên trưởng g ờ răng nữ lấy diệp phong cổ áo uy hiếp thức căn g dặn nếu như ngươi để hắn còn như vậy sinh động ta dám c a m đoan ngươi về sau sẽ không còn có ra sân cơ hội diệp phong nhịp tim một mực tại tăng tốc theo bản năng gật gật đầu nhưng kia hoàn toàn không có tiêu điểm ánh mắt đầy đủ nói do hắn thời khắc này tâm tình khẩn trương phép hâm mộ bóng đá đánh chống reo họ trợ uy âm thanh càng làm cho hắn không biết làm sao đây là hắn lần thứ nhất đại biểu bơ đại nhìn diệp phong giống như mất hồn dáng vẻ, g á n g v ẻ gờ răng đột nhiên đưa tay chợt vỗ diệp phong phía sau lưng đem diệp phong vỗ tới một cái giật mình đánh cho ta lên tình thông thần lai giờ phút này gờ răng đã có chút hối hận mình vừa mới làm ra quyết định nhìn diệp phong cái này chưa bao giờ đi ra trận tiểu thái điệu đã khẩn trương đến sắp sẽ không đi đường t i ê n tâm thiên sinh chết cầu cơ hội bên sân thứ tư quan viên dơ lên thay người bài hệ k ỉ n si hạ diệp phong bên trên hệ kịn si dầu dĩ không vui hướng đi bên sân hiển nhiên tại đội bóng thế cục bất lợi lúc bị đội ra sân để hắn cảm giác rất tồi tệ không có cách k h ắ c nhất danh xuất ra đầu tiên giữa trận lớn h n t í n t ộ c là b ơ n đội một thành viên khỏi bệnh tái xuất về sau đội hai đã tranh tài khôi phục trạng thái dù sao đội hai coi là đội một uống thuốc đầu mục nhiệm vụ gờ răng là không thể đem lớn h n t í n t ộ c đội kết quả hiện tại đối thủ công được mãnh vì tăng cường giữa trận chặn đường năng lực cho nên chỉ có thể để hệ k í n sĩ ra sân cùng hệ k í n sĩ vỗ tay về sau diệp phong hít sâu mấy hơi khẽ vớt ngực cố gắng để cho mình tỉnh táo lại nhưng mà hắn lại như cũ có thể cảm nhận được trái tim kịch liệt nhảy vọn cùng toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bảo không hề tầm thường hưng phấn cố lên sau lưng ạ lạ bạ cùng bặt tuyệt vợ lớn tiếng la lên phía trước m u lơ thì xa xa đối diệp phong d ơ ngón tay cái lên cổ vũ hảo huynh đệ của mình bay tân đội hai khoái hoạt thiên đoàn rốt cục lần thứ nhất tập thể biểu diễn đấu trưởng đây là đáng giá nhất ghi khắc thời gian diệp phong chật vật giật giật khoe miệng nở nụ cười đáp lại nhưng trên thực tế hắn hiện tại cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn phảng phất môi phóng ra một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực ạ tín tộc nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa diệp phong biểu lộ lạnh lùng trên thực tế còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất hắn ứng phó đối thủ c G i a n g t h a y đ ổ i n h ấ t d a n h chuyên t diệp phong thủ tiền phòng thủ đối thủ số một hơi. l à mươi một à dựa theo mình nhất quán phòng thủ quen thuộc ngăn cản tại số một mươi một tiến lên lộ tuyến bên trên khoảng cách tiếp cận về sau diệp phong không có tùy tiện ra chân dạng này chí ít sẽ không mất đi vị trí một khi đối thủ có động tác chính mình mới tốt tính nhắm vào ra chân tắt bóng nhưng mà hắn quên đi đây không phải đội thanh niên tranh tài đối thủ cũng không phải non nớt thái điệu mà là tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong trà trộn thật lâu kẻ ra đời berlin liên hợp số mười một cầu thủ chân trái nhẹ nhàng chụp cầu phát hiện trước mặt đối thủ không có bất kỳ cái gì động tác thuận thế chân phải phát cầu hướng về phía trước ý đ ồ trực tiếp từ diệp phong bên người bơi đi qua diệp phong nhắm ngay thời cơ đặt chân đi đoạn có thể khiến hắn hai nhiên thất sắc chính là đối dùng tay làm quá nhanh hắn căn bản không có cơ hội đụng phải bóng ra vội vang phía dưới thân thể đột nhiên vọt tới đối thủ hy vọng thân thể đối kháng bên trong có thể dựa vào mình xuất sắc thân thể điều kiện để đối thủ mất đi cân bằng tiến tới hoàn thành lần này phòng thủ nhưng hắn quên đi đây là chức nghiệp tranh tài mà không phải đào tạo trẻ bên trong nhà tròi thân thể của hắn trong người đồng lứa xem như xuất sắc đây cũng là hắn trong đào tạo trẻ phòng thủ xuất sắc nguyên nhân một trong nhưng đối mặt trưởng thành cầu thủ chuyên nghiệp thân thể của hắn liền không có bất kỳ ưu thế nào số m ư cầu thủ bị đụng thân thể lảo đảo một chút nhưng vẫn là duy trì được cân bằng dẫn bóng thuận lợi đột phá diệ phong phòng thủ thướng phía ơn bê đội vừa ù n g cấm đ rồi diệp phong biểu hiện thực sự quá mức vừa về tại đối thủ linh hoạt động tắt trước mặt h、so、ắ nhưng tác mà mặc dù diệp phong lần này cải biến sách lược trực tiếp ra chân và cầu nhưng cùng đối thủ linh hoạt so sánh động tác của hắn từ đầu đến cuối giống như chậm lựa nhịp lại một lần bị qua sạch sẽ cái này tiểu hữu đản hắn đang làm gì gờ giang tức giận gấm thét ở đây bên cạnh như là phẫn nộ châu lực cũng không trách hắn như thế mất khống chế lúc đầu thay đổi diệp phong tên này phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự chính là vì chống lên cầu tiền vệ phòng thủ nhưng bây giờ diệp phong phòng thủ lại liên tục bị đối thủ tùy tiện đánh xuyên qua thùng rông kêu to k i ế vụng về biểu hiện đơn giản chính là trực tiếp đưa bóng đội hậu phòng tuyến bại lộ tại đối thủ tiến công hỏa lực trước mặt may mắn đối thủ số mười một cầu thủ qua rơi mất diệp phong lại bị đâm nghiêng bên trong giết ra ạ n t í n t ọ c s ẻ n g gây chân hạ bóng ra kết thúc berlin liên hợp lần này tiến công ạ n tin tập phủi mông một cái đứng người lên sắc mặt lạnh lùng tức giận đối diệp phong nói làm tốt ngươi sự tình đừng đều khiến ta la dứt lời không để ý đến diệp phong ấy náy biểu lộ còn có mê man g rán g vẻ an đinh tộc trực tiếp quay người về tới vị trí của mình bên sân gờ răng cũng đối với diệp phong giống to lại không phòng được liền mẹ nó cút xuống cho ta diệp phong luôn cuống hắn lần thứ nhất cảm nhận được chức nghiệp tranh tài tàn khốc cái này cùng hắn tại đội thanh niên tranh tài x n g khác nhau hoàn toàn dĩ vãng tại đội thanh niên không có gì bất lợi phòng thủ hiện tại như cùng cười trôi diệp phong bắt đầu trở nên không tự tin tại đội thanh niên mọi việc đều thuận lợi phòng thủ làm sao không được biểu hiện như vậy thật có thể tại chức nghiệp giới bóng đá đặt chân sao ta còn có thể trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp sao có lẽ ta thật chỉ có thể đi làm cái đầu b ế p diệp phong trong lòng không ngừng bắt đầu phủ định mình dần dần ánh mắt của hắn đã bắt đầu t ă n giã đã mất đi thần thái bất quá đúng lúc này diệp phong trong đầu đột một vang lên liên tiếp thanh âm làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị k i n h hại và phần hệ thống khóa lại bên trong siêu cấp cự tinh hệ thống khóa lại thành công mời túc chủ mau chóng nhận lấy tân thủ gói quá lớn chương hai chúc mừng túc chủ thu hoạch được một ơ rô mới vừa rồi là thanh â m gì mờ mị tứ phương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì diệp phong ngây ngốc đứng ở nơi đó trên mặt viết đầy khủng hoảng cái này quá q u dị dù là thần kinh thô diệp phong cũng rất khó trong khoảng thời gian n g ắ n chính tiêu hóa trên thân phát sinh khủng bố như vậy sự t ì n h trên người của ta đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này berlin liên hợp số mười một cầu thủ đi tới diệp phong bên người mặt lộ vẻ vẻ châm t r ọ c ta coi là bờ đơn đội hai sẽ thay đổi người nào tới phòng ta chỉ là không nghĩ tới hiện tại giống như đột phá càng đơn giản hơn số mười một cầu thủ trên mặt càng thêm nhất ý tiểu tử ngươi không phòng được ta vẫn là thành thành thật thật nhìn ta biểu diễn đi nếu như đổi lại lúc khác tính tình cũng không tốt như vậy diệp phong chỉ sợ đã cùng đối phương đến ngưu nhưng mà hiện tại hắn nhưng vẫn là si ngốc ngốc, ngốc đứng ở nơi đó ánh mắt đờ đẫn hắn nhưng không có tinh lực cùng đối thủ dây dưa lãng phí thời gian ban sơ khủng hoảng về sau diệp phong dần dần tỉnh táo lại bắt đầu nghiên cứu trên người mình biến hóa mình giống như bị một cái không h i ể u thấu hệ thống khóa lại siêu cấp c ự tinh hệ thống trước cày tiền quay trợ lại vàng một bộ này quá trình đem tự cấp tự túc chất phát tinh thần hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh t ế mặc dù không biết hệ thống này là nơi nào tới nhưng cái này đã không trọng yếu trọng yếu là cái hệ thống này có thể giúp hắn trở thành trên thế giới xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá đồng thời không có cái thứ hai hệ thống công năng nói phức tạp cũng không phức tạp chính là thông qua tranh tài đến cải t i ề n sau đó dùng soát ra tiền tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm kỹ năng cùng vật phẩm không ngừng cường hóa mình đồng thời cuối cùng thành thần thảm cỏ xanh chi thần như vậy xin hỏi như thế nào cải t i ề n đâu cầu thủ ra sân tranh tài tất nhiên sẽ lấy được các loại số liệu mà những ngày số liệu chính là hệ thống cải t i ề n căn cứ t ỷ như mỗi chạy một mét khoảng cách liền có thể soát ra một euro lại t ỷ như mỗi gia tăng một chân c h u y ể n bóng liền có thể soát ra một trăm euro ngoài ra còn có s u ấ t ôn dẫn bóng trợ công các loại số liệu mỗi loại số liệu giá trị cũng không giống nhau càng bất khả tư nghị chính là ngoại trừ những n à y chính diện số liệu thậm chí liền ngay cả một chút mặt trái số liệu cũng đồng dạng có thể dùng đến cải tiền một lần phạm lỗi liền gia tăng một nghìn euro một tấm thẻ vàng gia tăng năm nghìn euro một trương hồng bài thậm chí có thể c u ố n soát năm mươi nghìn euro thô sơ giản lược đánh giá một chút nếu như diệp phong tại đức hạ n ba thi đấu vòng tròn bên trong suất ra đầu tiên đánh đầy toàn trường đồng thời bình thường phát huy như vậy chín mươi phút xuống tới rất có thể sẽ có năm vạn euro trở lên doanh thu nhưng mà này còn vẹn vẹn đức hạ ba thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn hệ thống sẽ còn căn cứ d i ệ p phong châu đá tranh tài cấp bậc khác biệt mà cho ra khác biệt hệ số nếu như nói đức hạng ba thi đấu vòng tròn hệ số là một như vậy bundesliga hệ số chính là ba nói cách khác đức hạng ba thi đấu vòng tròn một trận soát ra năm vạn euro như vậy đá một trận bundesliga khả năng liền c u ố n soát mười lăm vạn euro d i ệ p phong phảng phất đã thấy mình tẩy thành thế giới nhà giàu nhất tương lai tươi sáng không có ý tứ nước bọt chảy xuống mỹ hảo trong tưởng tượng d i ệ p phong nhưng thủy trung cảm thấy mình giống như quên chuyện gì một cái chuyện rất trọng yếu thật lâu mới vô mạnh mấy lần đầu hận không thể hung hăng cho mình một bậc hai lão tử đem tân thủ gói quà lớn đem quên đi về sau、so、đến cách nhị hoa xa một chút đều nhanh muốn bị hắn chuyển nhiễm thành hai hàng diệp phong không khỏi tự rêu cười một tiếng nhìn không được chắp tay trước ngực nói lẩm bẩm cầu nguyện hệ thống ba ba cho ta mấy đ ú c đi thật sự là chờ mong a chúc mừng túc chủ t ừ tân thủ gói quà lớn bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được mười hai vê đốt euro tiền mặt cùng cấp phá kỹ năng trọng pháo lở vợ năm cho dù là máy móc hệ thống thanh âm giờ khác này tại diệp phong nghe tới cũng là êm thai vô cùng phán phất toàn thân trên dưới mỗi một cái lộ chân lông đều khuyết trừng ra sảng khoái tới cực điểm ngẫu nhiên t â n thủ gói quà lớn tự nhiên mở ra cái gì cũng có khả năng nguyên bản diệp phong coi là có thể khai ra cấp b kỹ năng cũng rất không tệ không nghĩ tới bây giờ thế mà mở ra một cái cấp a kỹ năng hơn nữa còn là một cái lv năm viên mãn trạng thái cấp a kỹ năng lập tức mừng rỡ cấp a kỹ năng từ lv một mua được lv năm cần bao nhiêu tiền hệ thống trong cửa hàng có rõ ràng đáp án đó chính là một nghìn không trăm mười vê đốt ở r nói cách khác diệp phong lập tức b ớ t đi một nghìn không trăm mười vê đốt ở r so sánh cùng nhau t â n thủ gói quà bên trong bổ sung mười hai vê đốt ở r căn bản không đáng giá nhất tới diệp phong trong nháy mắt cảm giác mình đã đi đến nhân sinh định phong từ đây cao thủ tình mình trong tháo a toàn phương vị gia tăng suốt xa lực lượng độ chính xác đường còn cùng tỷ lệ chính xác mắt cấp trong tháo một cước ra ngoài vậy chẳng phải là muốn nổ bắn ra sông phá cầu lưới tiết tấu v u ợ n b ự c tại phòng thủ cầu thủ trên thân kết quả sẽ như thế nào người thực vật giải một chút ta nhìn về sau h a i còn dám ngăn đó n ta mặt khác còn có mười hai vê đ ú t ở rô có thể tại hệ thống trong cửa hàng tiêu phí tranh tài còn đang tiến hành diệp phong nhưng không có thời gian nhìn kỹ rất thẳng thắn hoa mười vê đúp ở rô mua xuống lờ vờ một ga kỹ năng tường đồng vét sắt không hề nghi ngờ đây là đối trước mắt đối diệp phong trên trận tác dụng tăng lên lớn nhất kỹ năng tương đồng vách sát cấp a tăng lên trên mọi phương diện túc chủ ở giữa sân năng lực phòng ngự làm nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự trọng yếu nhất chính là làm tốt bản trước công việc sau đó bản lại còn lại xem trọng ngươi người đáng chết ý thức mới vừa từ hệ thống trở lại hiện thực diệp phong liền nghe đến hạn t í n tộc hướng về phía mình g à o t h é t n g ư y i lai diệp phong phòng thủ bất lực hạn t í n tộc chỉ có thể khắp nơi cho diệp phong bù vị bị đối thủ khiến cho mười phần chật vật rốt cục tức giận Mà lúc này đây berlin liên hợp số 11 cầu thủ lại chạy tới diệp phong bên người nụ cười trên mặt rất là muốn ăn đòn thật không biết đem ngươi thay đổi tới làm gì chẳng lẽ ngươi là các ngươi huấn luyện viên trưởng con riêng số 11 cầu thủ khỏe miệng kia không che giấu chút nào giọng địa mai thật giống như đang cố ý chọc giận diệp phong đồng dạng bất quá diệp phong lại vô luận như thế nào cũng không sẽ bị lừa đừng quản ta có phải hay không huấn luyện viên con riêng diệp phong hừ nhẹ một tiếng khinh thường nói dù sao một hồi ta liền đem ngươi phòng phải gọi ba ba gia hỏa này cũng không xứng có được tính danh diệp phong thực sự phản ứng hắn dẫm chết liên tốt chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một euro chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một euro chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một euro theo diệp phong bắt đầu chạy hệ thống nhắc nhở cũng đang cày bình phong sự thực như vậy rốt cục để diệp phong tin tưởng hệ thống là chân thật tồn tại quả nhiên thật có thể c ả i t h i ệ n diệp phong đã kích động đến s ắ p bạo tạc lao từ mẹ nó phát đặt rồi không có thiên phú cày tiên là được rồi không có thực lực cày tiên là đ ư rồi hôm nay bắt đầu liền để các ngươi tất cả nhìn xem ta là thế nào chưa từng tên tiểu tốt một đường soát đến thiên vương cự tinh giờ k h ắ c này diệp phong ánh mắt đã quan g mang bắn ra bùn phía berlin liên hợp số mười một cầu thủ lại một lần tiếp vào đồng đội chuyền bóng quay người đối mặt diệp phong lao đến vẻ mặt mang theo tự tin hắn tin tưởng mình sẽ hướng mặt trước mấy lần đồng dạng nhẹ nhõm qua rơi diệp phong sau đó chế tạo uy hiếp lớn nhất thậm chí hắn còn làm lên một đẹp bởi vì hoàn m ị thống trị trận đấu này tài hoa của hắn bị rất nhiều lớn câu lạc bộ nhìn thấy lập tức trở thành mọi người chạy theo như v ị bảo tàng ngôi sao bóng đá tiến tới nhất phi trung tiên như vậy buổi tối hôm nay sẽ có cái nào co mẫu hẹn ta đâu khoe miệng không tự chủ c h ả y ra nước bọn suy nghĩ của hắn đã không biết phát tán ở đâu nhưng mà đây hết thể mỹ hảo h u y ệ n t ư ở n g lại tại diệp phong động tác kế tiếp trước mặt im bặt mà dừng giống như bị bóp lấy cổ con vịt rốt cuộc cổ nào không nổi chính diện phòng thủ bên trong nhận lấy tường đồng vách sắt kỹ năng ra chỉ diệp phong xe tăng đồng dạng phóng tới đối thủ thế không thể đỡ số mười một cầu thủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì diệp phong liền gọn gàng hoàn thành cắt bóng cướp đi dưới chân hắn bóng ra sau đó diệp phong lại đem cầu truyền cho h n tin t ố cắt bóng một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một nghìn euro chuyến bóng một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai trăm ờ r o liên tục cắt bóng cùng c h u y ê n bóng soát ra một nghìn hai trăm ờ rô loại này cày tiền tốc độ nhưng so sánh xoay người nhặt tiền còn nhanh hơn số mười một cầu thủ trong nháy mắt biểu lộ mất khống chế mắt mở thật to phản phất muốn lồi ra đến đồng dạng không hắn làm sao có thể giành lại ta cầu nhất định là may mắn nhất định là gia hỏa này gặp vận may hắn không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ cùng ă n u ổ i nhưng lúc này diệ phong lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút vọt thẳng hướng về phía trước trận bay ơn tiến công từ cánh trái khởi s ư ớ n g ạ lạ bạ sau khi đột phá tại 45 độ góc vị trí lên chân truyền bên trong đã tại đối thủ trong cấm khu pha trộn nửa ngày mù l l e r đột nhiên trong đám người vượt qua đám người ra hất đầu công cánh cửa gần trong gang tất suất gôn kém một chút liền phá vỡ trên trận cục diện bế tắc làm sao đối thủ thủ môn như có thần trợ một k h ắ c này thật giống như bạch t u ộ p h ụ thể có tám cánh tay tại vùng vầy xinh xinh đem mù l l e r đánh đầu cự tuyệt ở ngoài cửa bóng r a không có bị đánh xa vùng cấm đ i ệ bên trong song phương cầu thủ đều liều mạng tranh đỉnh bóng ra nhảy tới nhảy lui cũng không biết cuối cùng là bị ai thọ b tại, nhìn, nhìn là là tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt bóng ra như là chiến phủ đạn đạo gào thét lên bay về phía berlin liên hợp cầu môn tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể trước mắt dẫn bóng ra tăng một cái chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai mươi nghìn euro chương ba diệp phong dẫn bóng không khoa học diệp phong dẫn bóng bóng ra như là chiến phủ đạn đạo tầm thường đánh nát berlin liên hợp cầu môn làm cho cả lục xâm lâm sân bóng trong nháy mắt như là hải khiếu quét sạch sôi trào mà côn g bạo tại bóng ra đánh vào berlin liên hợp cầu môn sắt na diệp phong phảng phất đã bị kích động sông phá đỉnh đầu thế mà ngây ngẩn cả người một lát sau đó tại fans hâm mộ bóng đá gieo họ bên trong diệp phong điên cùng sông về khán đài hét lớn một tiếng vô cùng kích động phát tiết thật giống như sông phá trong lòng đập lớn tích xúc thật lâu xúc động rốt cục hóa thành một đường trùng thiên hỏa diễn b ộ phát ra xông phá thế giới giống trận banh này chính làng lịch thiên bắt đầu bắt đầu quân lâm thiên hạ các đội h ư u điên cùng phóng tới diệp phong đem diệp phong ôm vào ở giữa thỏa thích chúc mừng lên cái này kiếm không dễ dẫn bóng tại khó khăn nhất dưới cục diện diệp phong dẫn bóng tuyệt đối là chiếu sáng tranh tài ánh dạng đông thật bất khả tư nghị ngươi thế mà thật có thể đánh vào xinh đẹp như vậy xuất xa mũ lơ xoa nắn diệp phong tóc trong sự kích động cũng thực tình cho thỏa đáng cơ hữu cao hứng người xuất xa năng lực đều nhanh phải có ta một nửa bản lĩnh À lạ bạ cũng đồng d ạ n g đưa tay rời khỏi diệp phong đỉnh đầu vừa cùng ngu lơ chiếm đoạt địa bàn một bên d á m túi đường diệp phong thật vất vả mới thoát khỏi ma thủ nhưng vẫn là bởi vì hưng phấn không cách nào bình tĩnh trở lại lờ vờ năm trọng pháo quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng nếu như cứng rắn muốn đem lờ vờ một đến lờ vờ năm trọng pháo cùng càng thông tục phân cấp phương pháp móc lối lờ vờ một đại khái hẳn là có nhất định xuất xa bản lĩnh mà lờ vờ năm chính là thỏa thỏa cầu vương cấp xuất xa từ trên so sánh số giới thế giới bóng đá tại ngũ cầu thủ bên trong tại xuất xa kỹ năng này bên trên có thể cùng diệp phong sánh bay tuyệt đối l ắ c đ ắ c không có mấy thậm chí khả năng diệp phong chính là tuyệt vô cẩn hưu không nên coi thường hệ thống năng lượng nhìn xem diệp phong lờ vờ một tường đồng vách sắt liền biết hắn đã trở thành đức hạ n ba đường bên trong phi thường không tệ phòng thủ cầu thủ nếu như tường đồng vách sắt cũng có thể lên tới lờ vờ năm như vậy hắn tuyệt đối là đệ nhất thế giới phòng thủ giữa t r ậ n bên sân gờ răng hung hăng cơ cơ quả đấm diệp phong dẫn bóng để tâm tình của hắn cũng đã nhận được đầy đủ phong thích hưng phấn vô cùng tiểu từ này tiểu từ này gờ răng miệng đều muốn không khép lại được giống như vừa mới một mực mắng diệp phong căn bản không phải hắn hắn chỗ nào sẽ còn hối hận đem diệp phong thay đổi trận hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là diệp phong thật là thơm nguyên bản diệp phong vụng về biểu hiện cơ hồ đã biến thành hắn lâm c h à n g chỉ huy cùng nhân viên điều chỉnh trí mạng sai lầm nhưng bây giờ sai lầm biến thành thần lai chi bút nghĩ đến mình có thể sẽ bởi vì lần này nhân viên điều chỉnh mà bị thổi phồng thượng t i ê n gờ r ă n g nhìn về phía diệp phong biểu lộ đã tràn đầy lao phụ thân tự ái ừng ta quả nhiên có dự kiến trước làm ròng chính diệp phong vẫn là rất cho ta không chịu thua kém gờ g i n g đắc ý thầm nghĩ trong bất chi bất giác liền đã coi diệp phong là thành tâm phúc của mình n i tướng m không không tại tất ê r cả đội t bóng điều tra trong tư liệu diệp phong đều là một cái không có tiến công tài hoa phòng thủ công binh hình giữa trận càng nhiều phụ trách giữa trận chặn đường căn bản không cần ở trên người hắn lãng phí phòng thủ tích lực vốn cho rằng bờ đội hai thay người cử động tầng sâu ý nghĩa là muốn tại sân khách giữ vững một trận thế hòa dù sao so sánh chuyên công kích l ễ kín si diệp phong có thể cung cấp phòng thủ trợ giúp lớn hơn mà diệp phong ra sân sau mấy phút bên trong h ỏ n g bét biểu hiện để hắn càng là yên tâm không thôi không hề nghi ngờ bay hơn đội hai thay người lật xe diệp phong quả thực là ra sân khôi hài tới lao t ử tại diệp phong phòng thủ trước mặt muốn gì cứ l ấ y đột phá thuận lợi đến sắp bay lên còn không có chờ hắn chơi hết hưng tình thế liền phát sinh kinh thiên đại n g ư ờ chuyển diệp phong thế mà dẫn bóng rồi mà lại lần này bớn lần này phản kích vẫn là từ diệp phong cướp đi chân mình hạ bóng ra bắt đầu số mười một đến bây giờ cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này h i t h ự hắn bị cái này không khoa học cùng các đội h ư u chúc mừng qua d ẫ n bóng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu lúc này berlin liên hợp không thể không dốc toàn bộ lực lượng điên cuồng xung kích bay ơn đội hai n ử a chẳng bọn hắn không muốn thua thắng trận khát vọng để berlin liên hợp phản g phất biến thành đói khát manh thú hoàn toàn không quan tâm bay ơn đội hai tự hồ lập tức thể nghiệm được cùng bay ơn đội một đá huấn luyện thi đấu thời điểm cường đại cảm giác c ác bách bất quá càng là nguy cơ thời khắc liền càng có thể thể hiện ra diệp phong giá trị trọng t h á o lập qua công hiện tại đến t i ê n tường đồng vét sắt đừng quên nhưng bây giờ số một c mươi một cũng cảm giác mình giống như bị lấp kín tường ngắn chặn đem hắn cùng bờ đội hai cầu môn hoàn toàn ngăn cách kéo cũng cùng các đội hưu hoàn toàn ngăn cách mở không ngừng truyền tại số một ư ơ i một chung quanh vô luận là đến từ phương hướng nào chuyền bóng tổ chức lấy đội bóng tiến công từ hơn nửa hiệp bắt đầu phát huy thành thạo điêu luyện hắn diệp phong đều có cơ hội hoàn thành nâng lên bên trên đoạn không cho hắn tiếp vào c h u y ể n bóng coi như số 11 m ở rộng di động phạm vi tăng cường chạy nhận được đồng đội c h u y ể n bóng vẫn còn muốn đối mặt diệp phong chính diện chặt đường diệp phong thì càng không có khả năng để hắn thư thư phục phục đột phá qua đi vô luận dưới chân làm ra cỡ nào rất thật động tác giả đến cũng không có cách nào chân chính l ắ c kéo diệp phong thậm chí còn có vứt bỏ cầu quyền p h o n g hiểm rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa đưa bóng chuyển về cho đồng đội một lần hai lần ba lần trước đó còn tối sinh động berlin liên hợp h ạ c tâm trực tiếp bị tại diệp phong phòng đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta là ai ta ở đâu Ta cuối làm t cùng không dựa m l vào diệp phong kinh tế xuất xa bay đơn đội hai sân khách cầm xuống thắng lợi toàn lấy ba phần Trưng 4 lưu tinh cùng nhị xe buýt chậm rãi lai rời lục xâm lâm sân bóng tựa lưng vào ghế ngồi diệp phong nhắm mắt chợp mắt nhưng thực tế suy nghĩ của hắn đã tiến vào hệ thống cho dù là dự bị ra sân trận đấu này cũng không ít cải t i ệ n ra sân thời gian 30 phút thu hoạch được 3.000 euro dẫn bóng một cái thu hoạch được 20.000 euro bị xâm phạm một lần thu hoạch được 2.000 euro chuyến bóng tổng số 16 lần thu hoạch được 1.600 euro chuyến bóng sát xuất thành công 86%, t h u hoạch được 8.600 euro tranh bóng trên không thành công hai lần thu hoạch được 2.000 euro cắt bóng bảy lần thu hoạch được 7.000 euro c h ặ t đường hai lần thu hoạch được 2.000 euro phạm lỗi một lần thu hoạch được mười b euro chạy khoảng cách 2.936 m é t thu hoạch được 2.936 euro tổng cộng thu hoạch được 51.736 euro chỉ ra sân đá 30 phút liền soát ra vượt qua 5 vê đ t euro trận đấu này thật phát nổ mà ở trong đó không hề nghi ngờ viên kia dẫn bóng chiếm cứ phân lượng rất lớn dù sao một cái dẫn bóng liền có thể giá trị 20.000 euro mặt khác c ắ t bóng cùng chặn đường cũng cống hiến không nhỏ nói cách khác diệp phong tại berlin liên hợp số 11 cầu thủ trên thân soát không ít tiền bảy lần thành công cắt bóng bên trong ở trên người hắn liền hoàn thành sáu lần diệp phong cảm thấy mình hẳn là cho số m ộ ư ơ i một đưa đi một cái cơ thưởng trên đó viết đại công vô tư để bày tỏ rõ hắn đột xuất c ô n g hiến hắn cẩn thận phân tích đếm rõ số lượng theo cày tiền hạ n g về sau trong lòng đại khái cũng có chấm dứt luận chuyền bóng sát xuất thành công mỗi trận đấu trên giới lưu động không lớn chạy khoảng cách cùng chuyền bóng số lần cơ bản cùng ra sân thời gian móc đ ố i mình nhiều khi quyết định không được kể từ đó muốn mình mỗi trận đấu x o á t bạo như vậy cũng chỉ có thể đi tranh thủ dẫn bóng lờ vờ năm trọng pháo đạn pháo đã lên đạn các phạm nhân run dày đi ngay tại diệp phong mặc sức tưởng tượng lấy mình tận tình tiếu ngạo sân cỏ thời điểm lại đột nhiên cảm giác trong hiện thực có người tại dùng lực lay động chính mình phong ngươi biết không ngươi dân bóng thời điểm ta đều nhanh nổ ạ lạ bạ vô vô diệp phong bà vai biểu lộ cùng n g ự a khí đều rất bình thường khoa chừng nói ta m u ố n biết ngươi có phải hay không đắp lên đế chúc phúc rồi m ũ lơ cũng lại gần tò mò nhìn diệp phong hắn cũng rất muốn biết đáp án nếu như diệp phong thật sự có cái gì có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt thủ đoạn đặc thủ như vậy hắn cũng muốn diệp phong nhịn không được cười hắc hắc các ngươi b i đến ta không tin thượng đế nếu như nhất định phải có cái gì nguyên nhân như vậy ta bệnh trí tốt có tính không hệ thống đương nhiên không coi là gì cho nên lấy c ớ chỉ có thể tùy tiện tìm mấy người cùng nhau hứa một tiếng đối với diệp phong giải thích vô cùng k i n h thường bất quá bọn hắn vẫn là thật cao hứng dù sao tại bọn hắn cái này trong đoàn thể nhỏ là thuộc diệp phong thiên phú kém cỏi nhất nếu có một ngày mấy người bọn hắn đều lên chức vào đội một mà diệp phong lại chỉ có thể lưu tại đội hai hoặc là rời đi b ơn đi thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đá bóng đây là c ớ nào làm cho người khổ sợ sự tình a mà bây giờ diệp phong nhìn thực lực tăng lên rất nhiều tương lai lên chức nhập đội một khả năng liền gia tăng thật lớn để ăn mừng ngươi g i n bóng buổi tối hôm nay ngươi mời khá ạ lạ bạ cười đùa t í tưởng một mặt rào hòa nói t ố t đi cha ta cơm chưa sảnh ta mời khách diệp phong cười xấu xa nói đúng rồi lưu tinh thuận tiện kêu lên tỷ ngươi hướng về sau ghé vào trên chỗ ngồi ạ lạ bạ đều nhanh muốn khóc một mặt sinh không thể luyến ta nói lại lần nữa ta thật không có tỉ tỉ ta liền một người m u ộ i mội ta thể ạ lạ bạ kêu thảm ta là thật là an lòng an ủi ngươi ngươi thế mà còn bắt ta nói đùa thời gian này không có cách nào qua lưu tinh là diệp phong đối ạ lạ bạ đặc biệt xưng hô bởi vì ạ lạ bạ gia hỏa này thực sự cùng nhà có nhi nữ bên trong lưu tinh là một cái khuôn bước a quá giống phong nếu như lưu tinh có tỷ tỷ ngươi sẽ như thế nào lúc này mù lơ nhịn không được gởi xấu x á t tới tề m i lộng nhắn nói bất quá không thể không nói ngươi thật đúng là thật nặng khẩu vị xem hắn tướng mạo ngươi đại khái liền có thể biết tỷ hắn hội trưởng thành bộ giá gì d i ệ p phong nghe mù lơ dồn sức đánh dùng mình một cái nguyên bản trong đầu tiểu tuyết đáng yêu bộ dáng thế mà chậm rãi cùng ạ lạ bạ t r ù n g hợp để hắn nhịn không được nổi da gà lên thử nghĩ một chút ạ lạ bạ leo lên tóc giả liền biến thành tiểu tuyết dạng này tiểu tuyết ai chịu nổi diệm phong bay đầu tức giận cho mù lơ một cái chỗ nào mát mát gia gia ngươi đều bị xả tinh bắt đi ngươi còn không nhanh đi cứu gia gia mù lơ nghe thấy nhị hoa xưng hô thế này nhị không được cái chán gân xanh hẳn lên nếu như không biết còn tốt kể từ khi biết nhị hoa là có ý gì hắn liền không nhịn được muốn cùng diệp phong đồng quy vô tận nhị hoa cái tên hiệu này xuất từ hồ lô huynh đệ bởi vì mù lơ luôn là một bộ không tim không phổi đậu bị bộ dáng lộ ra rất bình thường hay cho nên diệp phong liền thích gọi hắn nhị hoa mù lơ cùng ạ lạ bạ lẫn nhau hai người ăn ý đồng thời xuất thủ một trước một sau đem diệp phong nhấn tại chỗ ngồi bên trên động tác như vậy bọn hắn đã làm qua vô số lần xe nhẹ đứng quen ngươi hẳn là may mắn đến thằng xui xẻo đang ngủ bằng không ba người chúng ta trực tiếp đưa ngươi đi gặp thượng đế mụ lơ cùng ã lạ bà ấn xuống diệp phong về sau đợi n ử a này g cũng không thấy bật tuệ y tơ t b ư ớ c kế tiếp hành động quay đầu nhìn sang mới phát hiện con hàng này đã ngồi tại vị trí trước ngủ thiết đi nước bọt đều nhanh muốn lưu thành thác nước thằng xui xẻo là bọn hắn đồng đội bật tuệ y tơ t biệt danh bởi vì con hàng này tự mang không may thể chất mỗi đến trọng yếu tranh tài t i ể u gì cũng sẽ không hiểu thấu thụ bị thương đến mức vô duyên tranh tài trùng hợp đến không thể lại trùng hợp cho nên cái này biệt danh ngược lại là thực chí danh u y đối mặt hai cái cơ hữu tốt trí tử trí tử diệp phong nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ đại t r ư ở n g phu co được dán được không ăn thiệt thòi trước mắt mới là chân lý sai sai lại cho một cơ hội xe buýt đứng tại trụ sở huấn luyện cửa ra vào mugler cùng ạ lạ bạ cũng buông tay ra đã thấy diệp phong như thiểm điện một cái đi nhanh lao xuống xe buýt tốc độ nhanh chóng để cho người ta nghẹn họ nhìn chân chối ta nhất định sẽ trở về thật giống như hôi thái lan g mỗi lần bị dê dê nhóm đuổi đi thời điểm phát hạ to lớn lời thề diệp phong cảm thấy mình nhất định phải kiên cường thua người không thua trợ bằng không mấy tên này còn không phải cho là mình thật sợ bọn họ a mụ lơ cùng ả lạ bạ bất đắc d u đối mặt nhún nhún bay từng đợt im lặng màn nện hôm nay tranh tài cực kỳ tốt ta liền biết ngươi nhất định có thể thành công vừa về đến nhà ỷ v a n a liền cho diệp phong một cái kích động ôm làm diệp phong mẫu thân tự nhiên sẽ toàn bộ hành trình chú ý diệp phong tranh tài nhất là tại diệp phong dẫn bóng về sau kích động trình độ thậm chí tuyệt không thua kém diệp phong cơ bản thao tác bình tĩnh lao mụ ngươi hẳn là đối ta càng có lòng tin một điểm diệp phong ôm ỷ và nạ cười hì hì nói ta liền biết nhi tử ta nhất định sẽ trở thành lớn ngôi sao bóng đá y vã nạ hài lòng bông ra diệp phong ngồi vào trên ghế salon nhưng ánh mắt bên trong tiêu ngạo y nguyên che giấu không ở chỉ bất quá lúc này phụ thân lá thành biểu lộ liền có chút phức tạp tranh tài s á c thực bị đá không tệ nhưng ngươi thật không còn suy tính một chút lá thành hiển nhiên còn không hết hy vọng kỳ thật đá bóng không có ý gì còn không bằng cùng ta học đầu biết đâu tương lai ta cơm chưa s ả n h khẳng định là muốn giao cho ngươi thật giống như cơm chưa s ả n h là hắn cái này phụ hoàng cho diệp phong đánh xuống giang sơn đồng dạng lời tương tự diệp phong cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nghe một lần mỗi lần diệp phong đều sẽ rợ khóc dở cười mặc dù mặt ngoài phụ thân rất bình thường ủng hộ hắn yêu thích nhưng trên thực tế phụ thân chưa hề đều không hề từ bỏ qua đem hắn bồi dưỡng thành một cái đầu bếp suy nghĩ đá bóng có gì tốt nào có đương đầu bếp vĩ đại mỗi lần đối mặt phụ thân thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mình tràn đầy xáo lộ d i ệ p phong đều sẽ không nhịn được nghĩ lên sở l ẻ m đ u bên trong hộ d ù mì nếu như không thể tại trên sân bóng rổ có cái gì phát triển vậy cũng chỉ có thể đi kế thừa phụ thân xử lý cửa hàng tràn đầy đã thị cảm trong đầu không tự chủ được hiện ra dạng này một cái hình tượng mình mặc điếm tiểu nhị quần áo chó săn đồng dạng đứng tại cửa khách quan ngài mời vào trong nhà nhìn không được một trận á c hàn c h ế t kình lung lay đầu mới đưa cái này hoang đường hình tượng từ trong đầu sô tan không khỏi oán niệm mọc thanh bụi dưới bóng đá rất nhiều cầu thủ đều là nếu như đá không ra cũng chỉ có thể về nhà kế thừa ức vạn gia sản vì cái gì đến nơi này của ta liền biến thành nếu như đá không ra cũng chỉ có thể đương đầu bếp bất quá vừa nghĩ tới rất nhiều xuất thân bần hàn nhỏ cầu thủ nếu như đá không ra cũng chỉ có thể đi mở xe tải lớn đi làm thợ mục đi cho người ta cạo đầu diệm phong trong lòng cũng liền cân bằng rất nhiều lão ba đời ta cũng không thể đương đầu bếp liền xem như đá ra không đến chết đói ở chỗ này ta cũng tuyệt không đ ư ờ n g đầu bếp vậy ngươi dự định làm gì ta đi học máy xúc nói diệp phong cười đùa tí từng lên lầu hôn tiểu từ này yêu thích ngược lại là rất độc đáo diệp phong ba ba cười mắng một tiếng nói sau đó mụ mụ ở một bên nhịn không được trận nhìn ba ba một chút còn không phải bởi vì ngươi khi còn bé cho a phong mua nhiều như vậy máy xúc mô hình bằng không hải tử có thể có cái ó c này yêu thích vậy cũng dù sao cũng so ngươi cho hắn mua bút bê tốt một chút ta ba ba không phục lắm đạo bất quá tại mụ mụ tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt bên trong n g khí càng ngày càng yếu cuối cùng cuối cùng không có thanh âm d i ệ p phong xuất thân hoa kiểu gia đình phụ thân trước kia đi vào nước đức dốc sức làm tại m u nít mở một nhà cơm chưa quán mẫu thân thì là m u nít người địa phương hắn đã từng hỏi ba ba vấn đề này người đến tột cùng là thế nào giải quyết mẹ sau đó cha của hắn trả lời như vậy hắn không có cái gì là dừng lại cơm chưa giải quyết không được nếu có vậy liền một ngày ba b ữ a vậy đại khái chính là mỹ thực vượt qua biên giới kinh điện á n l ệ đi bằng không giải thích thế nào thân cao so phụ thân còn cao mẫu thân sẽ gả cho phụ thân đâu d i ệ p phong mặc dù là con lai nhưng tướng mạo cơ hồ toàn bộ di chuyển từ phụ thân từ bên ngoài đến xem Cùng người hoa không có khác chỉ người không ràng nhau, hoa quá rõ ràng khác nhau, chỉ là từ ó c cũng cho cường con con chất chính cho cho thoáng mang theo một điểm màu vàng nhạt, trong mắt nhiều một vòng màu làm thôi. Bất quá mẫu thân cũng không phải một truyền hắn, hắn con con tố chất thân thể, chính là mẫu thân đưa cho hắn lễ vật, t nhiều không phải hắn, hắn như nghẽ hắn mang vàng vòng gen kiện nên điểm màu màu làm mẫu điểm mẫu đưa di là quả là lễ tuổi thời điểm, nhỏ liền t ể nhìn xuống phụ thân của mình. n phụ h Từ của thời điểm lên diệp phong liền biểu hiện ra không tệ bóng đá thiên phú khai sáng phụ mẫu đương nhiên sẽ không trở ngại hải tử hứng thú phát triển cho nên liền đem diệp phong đưa đến bern munich đào tạo trẻ vừa mới thuận lợi từ u 1 9 đội thanh niên lên chức nhập b n đội hai mới mùa giải theo b n đội hai tham gia đức hạng ba thi đấu vòng tròn cùng hắn cùng một chỗ lên chức nhập đội hai còn có tiên phong t h o m a s muller cùng hậu vệ trung tâm b ặ t spitter mặt khác gã lạ b à mặc dù cũng đi theo đội hai huấn luyện nhưng càng nhiều thời điểm đều là đi tham gia u 1 9 tranh tài dù sao tuổi của hắn cấp còn nhỏ bất quá bởi vì thiên phú h ạ n mức cao nhất munich đ à o tạo trẻ đối diệm phong ước định tương lai đại khái chính là bundesliga hai tiêu chuẩn hay là tại bundesliga trung hạ du đội bóng đảm nhiệm dự bị rất khó có cái gì lớn thành cựu cho nên nếu như không có hệ thống xuất hiện như vậy diệp phong khả năng gặp phải dù cho đạt đến có thể hợp đồng tội tác b a y o n munit cũng từ đầu đến cuối không có cho hắn một phần chân chính chức nghiệp hợp đồng xấu hổ nhưng có hệ thống diệp phong biết nguyên bản chờ mong không thôi chức nghiệp hợp đồng kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy ban đêm hai tay đặt ở sau đầu nằm ở trên giường đối mặt nhan sắc đơn điệu trần nhà nhìn xem từ phía trên trần nhà bên trên dùng một sợi dây thừng sâu xuống tới cũ nát bóng ra nhịn không được ngẩn người ra suy nghĩ sớm đã bay xa đem cầu chuyển tới sút gôn a đừng nghĩ qua rơi ta vô luận băng thiên tuyết địa vô luận trước nhật t r ò trang trên đường cỏ bên lề đường c ư xá sân bóng bên trong còn có trường học trên bãi tập khắp nơi đều có hắn khoái hoạt đá bóng cái bóng cái này bóng ra là khi còn bé phụ mẫu mua cho hắn cái thứ nhất bóng đá cũng là hắn yêu cái này vận động bắt đầu từ tập t ế n học theo đến tiến vào bên đào tạo trẻ cái này bóng ra làm bạn hắn đi qua hơn phân nửa tuổi thơ thời gian cái này ức đơn thuần mà mỹ hảo một mực đá thật nhiều năm bóng ra rốt cục bị đà phá hoàn thành nó quang linh sứ mệnh nhưng diệp phong không có đưa nó ném đi mà là đem cái này mang theo mình đi vào thảm cỏ xanh thế giới tiểu ra hòa giữ lại đồng thời để bút t h ú các vê đút vê đốt vê xì、sì、tại tại chỗ dễ thấy nhất có lẽ đây là vì nhắc nhở mình không nên quên ban sơ bản tâm bởi vì mỗi lần nhìn thấy cái này ra đã pha tạp bóng ra diệp phong liền sẽ nhớ tới m ộ n g tưởng tại sân cỏ bên trên tận t ì n h chạy m ộ n g tưởng cho dù hắn biết mình khả năng không có những cái kia siêu cấp cự tinh thiên phú không có khả năng trở thành sân cỏ bên trên chói mắt tồn tại thậm chí về sau cũng không có cách nào tại top lít đặt chân nhưng hắn chưa từng từng từ bỏ cố lên nắm chặt nắm đấm âm thầm cho mình động viên diệp phong mới chậm dãi nhắm mắt lại chứng tháng năm năm một không lần hệ số nhiệm vụ ba mỗi ngày huấn luyện lặp lại mạ đơn điệu nhưng diệp phong rất rõ ràng không có nỗ lực tất nhiên không có hồi báo trừ phi người có hệ thống diệp phong không phải liền là bị một cái to lớn hệ thống trực tiếp nện trên đầu rồi sao chỉ bất quá sợ nhất là vốn là có hệ thống vẫn không quên cố gắng huấn luyện bên trong diệp phong vô cùng tích cực hắn tin tưởng cho dù có hệ thống phụ trợ mình cố gắng huấn luyện cũng giống vậy có ngoài định mức tăng lên các đội hưu đã chậm rãi tiếp nhận diệp phong phản phất đột nhiên khai khiếu sự thật vô luận huấn luyện vẫn là tranh tài diệp phong biểu hiện đều rất bình thường làm cho người r u n động an tin t h u về đội một đi đến đội hai chỉ là vì đã tranh tài tìm xem trạng thái mục đích đã tới tự nhiên không cần thiết một mực lưu tại đội hai hắn đội hai hành trình có chút đầu voi đ u ô i chuột lúc đầu cảm thấy lấy thực lực của mình tại đội hai tuyệt đối là đùi đồng dạng tồn tại dễ dàng mang theo đơn đội hai ngược chết đức hạng ba khác đối thủ nhưng mà sự thực là biểu hiện của hắn t u y ệ t không đột xuất căn bản không có hạc giữa bảy gà nghiền ép không biết còn tưởng rằng hắn vốn chính là đức hạng ba khác cầu thủ đâu ngược lại là hắn từ đầu đến cuối không nhìn ra bên trên thái điều diệt phong trở thành đội bóng chúa cứu thế cái này liền có chút lung túng cho nên an đinh bọc đi được thời điểm có chút xám xám bất quá mặc dù á n t í n tốt đi nhưng đội hai còn tại phát huy vì đội một phục vụ tác dụng lần này từ đội một đến đội hai tìm trạng thái là cờ r o s người nhìn tên kia giống như vẫn là như cũ v ư ợ n bực đến ba cây gậy đánh không ra một cái dám đến huấn luyện bên trong m ũ lơ dùng ánh mắt chỉ hướng một thân một mình chạy vòng làm nóng người cờ r o s đ ố i mấy người bên cạnh nói đừng k h ô n g phục người ta đều đá mấy cái mùa giải bundesliga nhưng mà chúng ta vẫn còn tại đội hai pha chỗ đâu bà đỡ có chút thủ r ũ đường nghiêm ngặt tới nói cờ rôs không tính b ấ n thanh vấn xuất phẩm bất quá mấy cái mùa giải trước vừa mới gia nhập liên minh b ấ n thời điểm tại đội thanh niên ngây người một đoạn thời gian vừa vặn cùng mấy người bọn hắn làm qua đồng đội chỉ bất quá bởi vì tính cách vấn đề bọn hắn đi được cũng không tính gần không có quá nhiều giao tình ạ lạ b ạ cười xấu xa lấy thọc diệp phong cờ jose muốn lên sàn tranh tài k i ệ đoán chừng ngươi lại chỉ có thể ngồi ghế dự bị diệp phong trong nháy mắt cả người đều không tốt nếu như không phải ạ lạ b ạ nhắc nhở hắn còn chưa ý thức được điểm này đâu không mang theo người khi dễ như vậy nguyên chính bên hẳn là đội hai chủ lực phòng thủ tiền vệ phòng ngự nhưng h tin tập chuyển xuống về sau mình cũng chỉ có thể cho h tin tập n h n g chỗ cho nên bên trên trận đấu chỉ có thể dự bị ra sân hiện tại khó khăn đem a n tin tập nấu đi cờ jos lại tới đội một muốn hay không như thế h ỗ người a n tin tập ngồi sổm a n tin tập ngồi sổm a n tin tập ngồi sổm xong cờ rốt ngồi sổm các ngươi đều là cây củ cải lớn a x o n g chưa ta liền muốn nhiều v ấ t điểm tranh tài thời gian ta dễ dàng a ta mặc dù diệp phong cùng cờ rốt hoàn toàn không phải một cái phong cách cầu thủ nhưng thấy thế nào đều vẫn là muốn cấp diệp phong vị trí quả nhiên tại phân tổ đối kháng bên trong diệp phong lại một lần bị ném vào dự bị một phương cờ jos thì đường hoàng tiến vào chủ lực một phương diệm phong không khỏi một trận khí muộn ta quá khó khăn sau đó kim nén một mạch diệp phong kém chút trực tiếp dạy cờ jos là m người đội hai lúc nào toát ra như thế một cái phòng thủ quái vật liên tục hai lần trực tiếp bị diệp phong cắt bóng cờ jos cẩn thận từng ly từng tí đưa bóng c h u y ể n cho đồng đội căn bản không dám quá nhiều cầm anh trong lòng nổi lên nói thầm phải biết hai năm trước cùng diệp phong tại đội thanh niên giao thủ thời điểm hắn nhưng căn bản không có đem lăng đầu thanh đồng dạng diệp phong để vào mắt thậm chí cờ jos căn bản không có biện pháp đem diệp phong hiện tại hình tượng và trước kia hình tượng liên hệ tới bên sân đội hai huấn luyện viên g giang cùng so cũng từ đầu đến cuối chú ý diệp phong biểu hiện quan sát mấy trận đấu nếu như diệp phong y nguyên có thể bảo trì hiện tại tiêu chuẩn như vậy hắn liền không nên tiếp tục lưu lại đội hai gờ giang có chút hưng phần nói mặc dù cờ j o s cũng là cầu thủ trẻ nhưng cũng là trải qua bundesliga lịch luyện cho dù ở đội một không có quá nhiều ra sân cơ hội lại như cũng chạm tay có thể bỏng bị cho rằng là bất n giữa trận tương lai hạch tâm chỉ b ấ t quá nghĩ nghĩ bất n đội một giữa trận phối trí gờ giang liền không nhịn được thay diệp phong cảm thấy đáng tiếc liền không ngất mới như cờ j o s đều chỉ có thể ở đội một đau khổ chờ cơ hội diệp phong chỉ sợ căn bản không có cơ hội bị chiêu mộ tiến vào đội một nhìn xem đ van bóng h è o sơ Vê Sơ tay cơ giờ roberto lớn an tin t ọ t r o s e p h sạp s ạ lại thêm một cái nhà mình thanh h ấ n xuất phẩm lại không có bao nhiêu ra sân cơ hội tony c e r r o s e thấy thế nào diệp phong đều không có cơ hội tiến vào đội một tiếp h ậ n về tiếp h ậ n bất quá gờ ráng biết bayern đội hai sớm tối lưu không được diệp phong có lẽ chờ diệp phong ký kết xong chức nghiệp hợp đồng về sau thuê ra ngoài cũng là lựa chọn tốt bayern hiện tại thích loại này bồi dưỡng hình thức sẽ có tiềm lực cầu thủ trẻ thuê ra ngoài hiệu lực có làm cái này thuê sau khi rèn luyện thành làm nhất lưu ngôi sao bóng đá thành công án lệ tại bayern đang nghiên cứu đem cái này sách lược trạng thái bình thường hóa người khác có lẽ không rõ ràng nhưng làm đội dự bị huấn luyện viên trưởng gờ răng tin tức không thể nghi ngờ là linh thống nhất tỷ như cờ r o s nếu như cái này nửa cái mùa giải hắn không thể tại đội một vững vàng đặt chân như vậy câu lạc bộ khả năng liền sẽ cân nhắc đem thuê ra ngoài rèn luyện để tránh cho cầu thủ tại ghế dự bị bên trên lãng phí thiên phú đồng dạng đạo lý cũng thích hợp với diệp phong gờ răng hiện tại đã đối d i ệ p phong ký thác kỳ v ọ n g cao hắn tin tưởng diệm phong nhất định sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ diệm phong cũng không biết gờ răng ý nghĩ dù sao hắn hiện tại rất khó chịu nhưng cái này cũng không có cách nào dù sao đội hai chính là vì đội một phục vụ đức hạng ba thi đấu vòng tròn lại làm sao có thể so bundesliga cùng trang tí onlit thi đấu vòng tròn quan trọng hơn đâu có lẽ là bởi vì diệp phong v ẫ n b ấ t bị hệ thống cảm nhận được hệ thống thế mà giải tỏa mới tư thế diệp phong làm sao cũng không nghĩ ra hệ thống thế mà lại cho hắn tuyên bố nhiệm vụ cái này có chút thần kỳ a hệ thống nhiệm vụ tại giao đấu hợp tợ tổ trong trận đấu dự bị ra sân sau cờ g i t lấy được càng đa số hơn theo nhiệm vụ ban thưởng tất cả lấy được cao hơn cờ g i t số liệu t ạ y tiền kết toán lúc hạng này số liệu í c lợi hệ số nhân với mười đây coi là cái gì hệ thống phúc lợi nhiệm vụ a đối với mình có thể dự bị đăng tràng diệp phong ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng dù sao mình bên trên một trận đánh vào một hạt giấc bóng phòng thủ cũng làm được rất đúng chỗ g ờ răng không có đạo lý toàn bộ chín mươi phút đều đem mình nhấn tại ghế dự bị bên trên hẳn là sẽ cho mình nhất định ra sân thời gian nhưng vấn đề là hắn không biết g ờ răng sẽ dùng như thế nào cờ jos cờ jos vừa mới khôi phục trạng thái thân thể kỳ thật không bằng hạn tin pot cho nên diệp phong cảm thấy g ờ răng hẳn là sẽ không để cờ jos đã đẩy toàn trường lớn nhất khả năng chính là nửa tràng sau nào đó cái thời gian điểm dùng mình thay đổi cờ jos nhất cử l ư c tiện nếu như nửa tràng sau vừa mới bắt đầu Liên liệu, liều là liều lông đổi nhiều đợi mới đổi cái cái trên dùng mình như mình hạng cùng phen. Nhưng nếu đến mình trận, mình còn cùng cờ rốt liều cái cọng lông A. Quân chủ động hoàn toàn không ở trong tay chính mình,、cái、này một thậm đem thay thể phút chí phút thay chủ rốt, rất rốt rốt A. tay vậy đều cờ có cờ cờ rất số 70 80 ở ba ì n thường lúng túng. Trưng người không xuống h đài A. 3. bất luận như thế nào đây là một lần cải tiến soát đến nổ cơ hội làm sao đều không nên từ bỏ d i ệ p phong tỉ m ị suy nghĩ một phen phân tích như thế nào mới có thể tận khả năng nhiều cải tiến nếu hắn cùng cờ rốt ra sân thời gian bình quân coi đây là cơ sở liền có rất nhiều thao tác không gian đầu tiên dẫn bóng trợ công hai cái này siêu cấp đáng tiền số liệu tạm thời không cần cân nhắc dù sao mình cơ hồ không có trợ công năng lực mà coi như mình có trọng pháo cái này tất sắc kỹ nhưng vấn đề là cờ jốt xuất xa cũng tuyệt không phải đóng hồng bài thẻ vàng cũng không cần tính toán hồng bài vừa ra chư thần tránh lui mà coi như diệp phong c ó thể xin đến một t r ư ơ n g thẻ vàng người dám cam đoan cờ jốt lúc phòng thủ đợi liền nhất định không n n bài suốt gôn cùng hơn người tựa hồ cũng không cần trông cậy vào mình cũng không có cờ jốt cao như vậy chiến thuật độ tự do không có khả năng không chút kiên kỵ khai hỏa mà hơn người thấy thế nào cờ jốt đều so với hắn mạnh hơn chuyền bóng tổng số cùng chuyền bóng s á t x u ấ t thành công mình lại càng không có biện pháp cùng đảm nhiệm tổ chức hạch tâm cờ j o s so sánh với chân chính có thể để diệp phong soát nổ số liệu trên thực tế vẫn là phòng thủ có liên quan thuộc tính cắt bóng chặn đường giải vây tranh bóng trên không lại thêm phạm lỗi còn có chạy khoảng cách đây mới là diệp phong muốn trọng điểm soát số liệu đừng nói ra sân thời gian cùng cờ j o s đại khái ngang hàng chỉ cần không cờ j o s thiếu đến quá phận diệp phong đều có lòng tin tại cái này mới hạng trên số liệu siêu việt cờ j o dù sao cờ giót là tổ chức hình cầu thủ mặc dù không thể nói hắn không có năng lực phòng ngự nhưng chú định hắn tại phương diện phòng thủ đầu nhập tinh lực chắc chắn sẽ không quá nhiều đây chính là d i ệ p phong cơ hội mà chạy khoảng cách dù sao căng hết cỡ cũng chính là nửa tràng thời gian ra sân sau chỉ cần d i ệ p phong vung ra chân vào chỗ chết chạy hẳn là có rất lớn tỷ lệ cờ g i t chạy khoảng cách càng nhiều dù là đây đều là vô hiệu chạy lại như thế nào x o á t tiền tới tay mới là thật sự d i ệ p phong đã đắc ý tính ra từ bản thân trận đấu này có thể cồn soát bao nhiêu tiền đây chính là gấp mười a hắn phảng phất đã thấy thành chói ở dô e m mình bao phủ mỹ hào cảnh tượng t r ạ n g vắng tối ạp bị sân bóng bầu không khí ồn ào náo động diệp phong a n tĩnh ngồi tại ghế dự bị bên trên xem tranh tài sân khách tác chiến bay ơn đội hai tại cờ rốt bảy m ư u nghị kê phía dưới một mực chiếm cứ chủ động hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc liền đã hai cầu dẫn trước tại sân nhà tác chiến hoặc tờ tổ không thể không thừa nhận cờ rốt thực lực ở đây bên trên tuyệt đối là hạc giữa b y gà có hắn ở giữa sân không chế bay ơn đội hai ưu thế hết sức rõ ràng bất quá hiện tại diệp phong quan tâm lại là cờ jos lấy được các hạng số liệu có một lần trợ công nhưng không có dẫn bóng còn lại mấy hạng số liệu diệp phong có chút thống kê không tới. cái này khiến diệp phong nhìn thấy hy vọng nguyên bản hắn cũng không có tính toán tại chợ công phương diện vượt qua cờ rốt, nhưng đã cờ rốt không có dẫn bóng mình dự bị ra sân về sau một cước trọng t h á o chẳng phải là liền phát đạt một cái dẫn bóng có thể làm cho mình x o á t ra hai vê đ ú t ở rô hệ số nhân với mười nhưng chính là hai mươi vê đ ú t ở rô a phải biết bên trên một trận dự bị xuất chiến cũng mới x o á t năm vê đ ú t ở rô cái này một hạng số liệu liền bù đắp được mình bốn trận đấu diệp phong nhìn không được chắp tay trước ngực bắt đầu yên lặng cầu nguyện cờ jos tuyệt đối không nên dẫn bóng a cờ jos tuyệt đối không nên dẫn bóng a cờ chuyện quan trọng muốn cầu nguyện ba lần t ố i ta tựa hồ làm như vậy có điểm tâm lý âm u nhưng diệp phong lại không lo được như vậy rất nhiều dù sao một cái hàng hai đội dẫn bóng mà thôi chắc là cờ j o s i p h là cũng không quan tâm căn bản không quan trọng ghế dự bị ngồi tại diệp phong bên người con nện tẩu có chút hiếu kỳ đánh giá diệp phong nhịn không được hỏi ngươi đang cầu khẩn đội bóng thắng trận không ngươi suy nghĩ nhiều ta chỉ là đa động chứng mà thôi diệp phong trận nhìn con nện tổ một chút tức giận con nện tổ như có điều suy nghĩ nhìn một chút diệp phong sau đó bất động thanh sắc xê dịch c á i mông ngồi cách diệp phong hơi xa một chút nghĩ đến là sợ hãi diệp phong một hồi kéo lên gió đến tổn thương đến chính mình phát giác đường con nện tổ động tác diệp phong càng là im lặng trong lòng tự nhủ khó trách ra hỏa này coi như so ạ lạ bạ lớn lại cũng chỉ có thể cho ạ lạ bạ đương dự bị đầu óc không dùng được à không để ý tới con nện tổ diệp phong tiếp tục quan sát đến cờ r ố t biểu hiện cái này nghiêm trọng liên quan đến thu hoạch của mình nhắc tới cũng là thật có ý tứ cờ rốt tựa hồ cũng hy vọng ở trong trận đấu có chỗ thu hoạch cho nên liên tiếp dẫn bóng chen vào sút gôn nhất là tại đội bóng dẫn trước về sau càng là không có nỗi lo về sau có đôi khi xông đến so tiên phong còn mạnh hơn nhưng vấn đề là tựa hồ hôm nay vận mệnh nữ thần cũng không ưu hái với hắn mấy lần nếm thử từ đầu đến cuối cùng dẫn bóng vô duyên chẳng lẽ là cầu nguyện của ta có hiệu quả d i ệ p phong nhịn không được t u é t ra miệng đ ặ t ý thầm nghĩ nhìn xem cờ rốt kia hát thanh sắc mặt diệm phong tuyệt không t i ề mượn hắn cảm thấy mình hẳn là cảm tạ cơ gió nếu không phải hắn từ đội một chuyển xuống đến đội hai tranh tài lại nơi nào có mình trận đấu này cũng soát ở dâu cơ hội đâu người tốt ta ố t t ngay tại diệp phong n h ị n không được lúc cảm t h á i đội hai huấn luyện viên trưởng gờ giang đối với hắn v â y vây tay đi làm nóng người đi nửa t r à n g sau ra sân biểu hiện tốt một chút gờ giang thanh â m tại diệp phong nghe tới đơn giản chính là dù cho cái này thanh â m từ một cái lôi thôi đại t h ú c trong m i ệ n g phát ra thực sự để cho người ta cảm thấy có chút không hài hòa yên tâm đi thiên sinh diệp phong còn kém cho hắn túi t à o bảo đảm、ừ. các n g ư ơ i cố gắng phối hợp cờ r ố t c h u y ê n trú vào tiến công ngươi tại phòng thủ bên trong muốn gánh chịu nhiều một ít trách nhiệm ta cũng không hy vọng đội bóng n ử a tràng sau nem cầu gờ răng tiếp tục g i à n dò sau đó diệp phong liền không còn có nghe được gờ răng đang nói cái gì trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn vừa mới gờ răng các n g ư ơ i cố gắng phối hợp các n g ư ơ i cố gắng phối hợp các n g ư ơ i cố gắng phối hợp diệp phong nhanh muốn khóc mẹ nó cờ rô không xuống đại a giờ khác này hắn sinh không thể luyến gờ răng nhìn xem phảng phất đã lâm vào đờ đ ấ diệp phong còn tưởng rằng diệp phong là bởi vì muốn ra sân mà quá mức kích động chỉ là t i ế u tiếu h v ô vô bờ vai của hắn cổ vũ một chút trên mặt một bộ ngươi không cần quá cảm động biểu lộ thật tình không biết diệp phong trong lòng mờ mờ tờ đã nhanh muốn mắng ra miệng nhìn xem gờ giang bóng lưng diệp phong rất bình thường có một loại c ù n g gờ giang đồng quy vô tận xúc động lao tử tiền a ngươi có thể vũ nhục ta nhưng ngươi không thể chậm trễ ta c à i tiền nguyên bản diệp phong còn dự định trận đấu này còn soát một bút hiện tại xem ra cái này mỹ hảo ý nghĩ chỉ sợ muốn lành lạnh trưng bày cày tiền chính xác tư thế ba trên thế giới chuyện thống khổ nhất là cái gì diệp phong không biết về sau chính mình có phải hay không còn có thống khổ hơn thời điểm nhưng bây giờ hắn đã đủ t h ố n g khổ giữa trận lúc nghỉ ngơi diệp phong ngay tại bên sân không yên lòng làm nóng người từ bi phân muốn t u y ệ t bên trong dần dần bình tĩnh trở lại hắn còn muốn suy nghĩ trận đấu này đến cùng còn có khả năng hay không cứu vãn một chút còn giống như có thể cứu rút một chút hắn không biết cờ rốt có phải hay không sẽ đánh đầy toàn trường tạm thời tính như vậy như vậy đang chạy về khoảng cách mình làm sao cũng không có khả năng đổi kịp cờ rốt. đức hạng ba chỉnh thể trình độ kém xa bundesliga nhưng chạy khoảng cách cái này số liệu thống kê bên trên tự hô đức hạng ba cùng bundesliga hai không kém bao nhiêu một c h i đội bóng mỗi trận đấu bình quân chạy khoảng cách cơ bản có thể đạt tới 1 1 0 t m cây số nhất danh giữa trận cầu thủ bình quân chạy khoảng cách cũng tại khoảng 1 0 km mặc dù diệp phong không có kỹ càng thống kê nhưng hắn dự đoán một chút nếu như cờ r o s đánh đầy toàn trường như vậy chạy khoảng cách làm sao cũng không có thể thấp hơn 9 0 0 0 mét mình chỉ đá nửa trận tranh tài trừ phi phát rộ bằng không ngơi ư dám nói có thể chạy 9 0 0 0 mét trở lên cho nên cái này số liệu đã không có cứu giúp giá trị để diệp phong ôm lấy huyết ư ờ n g trên thực tế vẫn là cắt bóng cùng chặn đường chờ phòng thủ số liệu c ơ rốt hơn nửa hiệp càng nhiều tinh lực đều đặt ở tổ chức tiến công bên trong chỗ lấy phương diện phòng thủ số liệu ít đến thương cảm mà lại nửa chàng sau gờ giang yêu cầu diệp phong càng chuyên trú vào phòng thủ như vậy c ơ rốt đồng dạng sẽ không ở phòng thủ bên trong dùng lực diệp phong đã hạ quyết tâm nửa chàng sau mình liền chơi mệnh phòng thủ các loại cắt bóng các loại giải vây thậm chí là các loại phạm lỗi thừa dịp nhiệm vụ cơ hội không cùng soát một trận đơn giản đều có lỗi với hệ thống một phen khổ tâm tony nửa chàng sau ngươi có thể thỏa thích phóng thích ngươi tiến công kích tình to gan hướng phía trước ép phòng thủ có ta cam đoan để ngươi không có nỗi lo về sau chờ đám cầu thủ từ phòng thay quần áo đi tới đi vào sân bóng thời điểm diệp phong đột nhiên tiến đến cờ jos bên người lời thề son sắt bảo đảm nói cờ jos kinh ngạc nhìn diệp phong một chút không biết vì cái gì hắn từ diệp phong trong mắt thấy được chân thành không hiểu một hồi cảm động s ô n g lên đầu mấy ngày nay huấn luyện bên trong bị diệp phong phòng thủ cha tấn v ẽ lo lắng cũng dần dần tán đi bầu trời trong diệp phong để hắn rất bình thường tâm động mặc dù hắn ở đây bên trên nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức tiến công nhưng làm nhất danh giữa trận cầu thủ không tham dự phòng thủ là rất bình thường giảm p h n đội hai tranh tài đối với hắn mà nói không chỉ có là khôi phục trạng thái càng là một loại khảo sát đội hai huấn luyện viên trưởng nhất định sẽ đem biểu hiện của mình phản hồi cho cơ lin man nếu như giữa trận phòng thủ s ậ bàn hắn liền muốn thụ ảnh hưởng rất lớn khi đó cơ lin man khẳng định sẽ nghĩ c r r o s năng lực phòng ngự cùng thái độ tại đội hai cũng không có cách nào đảm nhiệm như vậy tại đội một chẳng phải là nhược điểm chí mạng mà. mà bây giờ d i ệ p phong biểu thị hắn sẽ càng nhiều gánh chịu phòng thủ trách nhiệm mình liền có thể tại tiến công bên trong phong thích càng nhiều năng lượng trọng yếu là cơ j o s rất bình thường tán thành diệm phong phòng thủ hắn cảm thấy diệp phong nếu mà thành thật như vậy đối thủ bên trong trận nói c h u n g cũng là rất khó chịu thật giống như mình tại trong đội huấn luyện thi đấu bên trong đồng dạng khó chịu k h ẽ gật đầu một cái trong tính cách n g ộ t ngạt để hắn không nói gì thêm bất quá cờ rốt trong lòng lại nhận diệp phong c h u y ệ n này đương nhiên nếu như cho hắn biết diệp phong hiện tại ý nghĩ trong lòng đoán chừng hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ trong t a i một tiếng còi vang nửa chàng sau tranh tài cũng theo đó bắt đầu vợt tô hiển nhiên không muốn cứ như vậy nhận thua từ nửa chàng sau ngay từ đầu liền triển khai mánh liệt thế công mà lúc này đây chính là diệp phong chỗ mong đợi biểu diễn thời gian h á n hận không thể toàn bộ nửa tràng sau đều là đối phương đang v â y công nếu như đối phương có thể không dẫn bóng chạy khoảng cách một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một euro chạy khoảng cách một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một euro c ắ t b ó n g c c h một chúc mừng tốc chủ, chủ thu hoạch được một euro chặn đường một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một euro chặn đường một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một euro chặn đường một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một euro hệ thống nhắc nhở âm đang cày bình phong mặc dù nhưng, phong, nhưng nhìn xem euro soát bình phong cảm giác thỏa mãn đệ diệm phong tràn đầy bắn vọn động lực đánh giá như thế chỉ trong chốc lát đã có hơn ngàn euro doanh thu nếu như cuối cùng kết toán thời điểm mình mấy số lượng theo còn có thể vượt qua cờ r ố t như vậy còn muốn nhân với gấp m ộ ư ơ i hệ số đơn giản người tiên diệp phong như thế sinh động biểu hiện ở những người khác xem ra liền có chút kinh khủng thế này sao lại là người rõ ràng là hình người trường thành a chính diện đột phá không qua được tiếp ứng chuyền bóng v ị nhìn đúng thời cơ b ề n trên đoạn thậm chí có đôi khi chuyền bóng đều sẽ bị diệp phong xem thấu lộ tuyến tiến tới hoàn thành chặt đường mấy phút đồng hồ này mọi người rõ ràng từ trên thân diệp phong thấy được mạ kệ lẹo cái bóng đối thủ lúc đầu thực lực tại đức hạng ba không coi là mạnh lại thêm hiện tại diệp phong phòng thủ cũng vượt qua đức hạng ba trình độ cho nên liền để diệp phong ở đây bên trên đội hiện ra mấy phút đồng hồ sau vượt đợt tổ công không nổi nữa đối mặt diệp phong tường đ ồ n g vách sắt phòng thủ bọn hắn thực sự có chút nội trí công thủ như thế bay ơn đội hai lại dần dần n ắ m trong tay quyền chủ động diệp phong không khỏi có chút t i ế c nối chút điểm thời gian này căn bản không đủ mình phát huy a bất quá diệp phong cũng chưa từng có tại xoắn suýt mặc dù tạm thời không cần phòng thủ nhưng hắn đồng dạng cũng có thể tại tiến công bên trong công hiến lực lượng của mình nha vạn nhất có một hạng số liệu vượt qua cờ vậy liên thật kiếm lợi lớn đương nhiên hắn hiện tại mong đợi nhất khẳng định vẫn là gờ giang mau đem cờ r o s thay đổi đi giữ lại hắn ở đây bên trên đối d i ệ p phong tới nói làm sao đều là kẻ gây họa không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất cờ r o s trời x u i đất khiến hoàn thành mấy lần phòng thủ lại phá đi mình tẩy tiền kế hoạch lâu dài chính mình cũng không có chô khóc đi đây cũng không phải tâm hắn lý âm u nếu như hắn là cùng cờ r o s đồng thời ra sân từ đầu như vậy hắn không có chút nào để ý toàn phương vị cùng cờ jos so liệu một phen số liệu nhưng ai để hắn nửa chàng sau mới dự bị ra sân đâu chuyến bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai trăm euro chạy khoảng cách một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một euro chạy khoảng cách một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một euro hệ thống nhắc nhở âm như cũ tại soát bình phong bất quá diệp phong tâm tư hoàn toàn không ở nơi này hắn đang suy nghĩ làm sao soát chuyền bóng cái này số liệu càng hợp lý hai trận đấu xuống tới hắn cảm thấy mình giống như đã s ở đến một điểm môn đạo phòng thủ tự nhiên không cần phải nói khẳng định là hắn cậy tiền chủ yếu số liệu nhưng tương tự tiến h công cũng không thể tùy tiện xem nhẹ tính toán một chút một lần thành công phòng thủ bất luận cắt bóng vẫn là chặn đường đều là một nghìn euro mà một chân chuyền bóng có thể soát hai trăm euro năm chân t r u y ề n bóng thì tương đương với một lần thành công phòng thủ như vậy là một lần thành công phòng thủ dễ dàng vẫn là năm chân t r u y ề n bóng soát lại càng dễ càng vấn đề trọng yếu là đội bóng không có khả năng lúc nào đều ở vào phòng thủ trạng thái tiến công lúc cũng căn bản soát không ra phòng thủ số liệu a cho nên làm sao soát tiến công số liệu chính là diệp phong hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề c ầ u cày tiền chính xác tư thế online các loại rất cấp bách t r ư ơ n g tám lại tiến một cầu ba đầu tiên tiến công bên trong không ngừng ở giữa sân chạy làm tiếp ứng tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau lập tức tại chuyển cho đồng đội sau đó tiếp tục vây quanh cầm cầu điểm chạy vòng đi vòng lại tận khả năng nhiều sáng tạo nhận banh c h u y ể n bóng cơ hội cứ như vậy không chỉ có mình chạy khoảng cách tăng lên cũng tăng lên mình c h u y ể n bóng số lần dù sao hệ thống cũng không có phân chia vô hiệu chạy cùng vô hiệu c h u y ể n bóng chỉ cần đi vào số liệu thống kê liền lại biến thành diệp phong trong túi euro đương nhiên đôi này diệp phong thể năng có nhất định yêu cầu cho dù ai như thế chạy không ngừng đoạn chừng thể năng cũng chịu không được cũng may diệp phong tố chất thân thể cùng thể năng vốn là hắn cường hạng vẹn vẹn chỉ là nửa tràng ngược lại cũng không cần quá lo lắng nhiều hiện tại diệp phong ở đây bên trên chính là làm như vậy cơ giót là tổ chức h ạ c tâm hắn sẽ ở trên trận dùng chuyền bóng đến phân phối cầu quyền cũng chỉ dẫn phe tấn công hướng bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một vấn đề làm sao chỗ nào đều có diệp phong một hồi xuất hiện tại mình bên trái một hồi lại xuất hiện tại mình bên phải một lát nữa tự mình c o n thân hộ cầu lại phát hiện diệp phong không biết lúc nào có chạy đến mình phía sau đi cảm giác diệp phong một mực tại vây quanh mình chuyển cái này khiến cờ rốt cảm thấy mình giống như là một đoá kiều hoa mà diệp phong chính là một con vây quanh mình bay tùy thời chuẩn bị rơi xuống hút mật p o n g mật cái này cũng rất thư thái a không sai chính là dễ chịu giữa trận hạch tâm cầm bánh lúc trạng thái tốt nhất vốn chính là đồng đội đều vây quanh hắn đến chạy t r u n g quanh có càng nhiều ra cầu điểm liền càng dễ dàng sẽ mở đối thủ phòng thủ tiến công uy hiếp cũng lại càng lớn chỉ bất quá tại trong trận đấu các đội h ư u đều vây quanh mình chạy cục diện căn bản rất không có khả năng xuất hiện một phương diện có trên trận tình thế nhân tố một phương diện khác cũng có cầu thủ ý thức cùng thái độ nhân tố mà bây giờ cờ r ố t l i ề n thể nghiệm được đồng đội vây quanh mình đá bóng khoái cảm d i ệ p phong chạy lúc rất thông minh cũng không có bởi vì muốn cậy tiền liền mù quáng hắn chạy vị trí đều là thuận tiện nhận banh đồng thời cũng không có đứng trước phòng thủ địa phương c ơ rốt một khi đứng trước phòng thủ áp lực liền có thể nhẹ nhõm đem cầu truyền cho diệp phong sau đó vùng thoát khỏi phòng thủ về sau diệp phong lại đem cầu truyền về phối hợp đơn giản thiên y vô p h ủ n g hiện tại c ơ rốt h ậ n không thể diệp phong mãi mãi cũng là hắn cộng tác giống như vậy một cái cam tâm làm công việc bẩn thiệu việc cực lại có thể tại tiến công bên trong cho mình phụ trợ công binh hình giữa trận bên trên đi nơi nào tìm đương nhiên có đôi khi c ơ rốt cũng sẽ d ở khóc d ở cười bởi vì diệp phong quá tích cực vô luận là ở đâu bên trong đều không ngừng hướng mình n ắ c muốn banh có đôi khi mình không truyền cho hắn đều cảm giác đến không có ý tứ cái này không ảnh hưởng toàn cụ, Cơ rốt đã đến lúc này g chịu l một mực rất bình thường sinh động diệp phong đã trườn đến cờ jos phía bên phải khoảng cách đại cấm khu cung đình chỉ có mấy bước xa bởi vì chi một đoạn thời gian trước mặc dù diệp phong sinh động nhưng cũng vẹn vẹn đưa đến một cái phụ trợ tác dụng cũng không có thể hiện ra quá nhiều lực công kích mà lại Diệp p h o nhưng g trước đó p thủ cũng đối đối à hắn, hắn mà cho đ trong h chịu đ lúc lơ đãng diệp phong cũng lộ ra mình răng nanh sắp bén bọn hắn cũng sẽ không rõ ràng hiện giai đoạn diệp phong mạnh nhất chỗ cũng không phải là phòng thủ mà là hắn sốt xa năng lực trọng pháo huy lực thẳng bức tên lửa xuyên lục địa đó mới là hắn đòn sát thủ cờ rốt đối mặt phòng thủ đưa bóng ngang cho quyền diệp phong một giây sau cờ rốt đột nhiên triệt thoái phía sau bỏ rơi phòng thủ cầu thủ chờ đợi lấy diệp phong đem cầu chuyển về cho hắn nhưng mà hắn nhưng không có chờ đến diệp phong chuyền bóng bởi vì chính diệp phong xuất hôn đối mặt ngang tiếp bóng diệp phong dâm chuẩn bước điểm trái chân đạp đất trèo trống đùi phải tại sao l ư n g đã hoàn toàn triển khai toàn bộ thân thể phản phất đã hóa thân thành là thân thể người mỹ học điển hình đương diệp phong chân phải như là búa hơi rút chúng bóng ra phản phất bên thai đã xuất hiện bóng ra tuần hành đạn đạo tầm thường bay ra bay về phía cầu môn thậm chí không cần tăng thêm hỏa diễm đặc hiệu liền đã có thể cảm nhận được kia c ố hừng hực ạp bị sân bóng vang lên một trận không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô bởi vì bóng vào rồi dẫn bóng một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai mươi nghìn euro tổ cầu môn trước phòng thủ cầu thủ căn bản không kịp làm ra hữu hiệu, hiệu chặn đường đội chủ nhà thủ môn cũng chậm mấy v ô tới vươn tay ngăn cản lại càng giống như chỉ là làm giá một chút bởi vì hắn căn bản không có khả năng đem cầu tự tuyển ở ngoài cửa một c ư này q u n bạo xuất gôn trực tiếp làm cho cả sân bóng yên lặng như tờ diệp phong cũng không còn cách nào ứ c chế kích động như giã thú gào thét một tiếng xông về khán đài một bên ngạo nghẽ mà đứng các đội hưu cũng bị diệp phong bạo lực mỹ học xuất xa phá không thành rung động điên cồn phóng tới diệp phong đem hắn vây vào giữa ôm ấp lấy chúc mừng cờ rốt cũng chạy tới mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi diệp phong thế mà đánh vào như thế thạch phá thiên kinh xuất xa có chút lợi hại a bất quá rất nhanh cờ rốt cũng liền bình thường trở lại bởi vì dạng này cồn bạo xuất gôn cũng chỉ có diệp phong dạng này mạng hàn mới đã được đi ra dù sao kỹ thuật hình cầu thủ xuất gôn theo đ u ổ i là đường vòng cung cùng góc độ mới đúng ở đây bên cạnh càn dỡ chúc mừng hồi lâu đám cầu thủ mới quay trở lại trên sân bóng bất quá lúc này diệp phong lại tại các đội hưu t r ê n c h ú c dưới có điểm hơi sửng sốt vừa rồi hệ thống nhắc nhở âm nhưng một mực không có ngừng lúc này diệp phong mới phát hiện mình chúc mừng dẫn bóng thời điểm bắn vọt chạy khoảng cách cùng trả cầu trận lúc đi một đoạn đường đều soát ra ở rô cái này cũng được có chút n ộ n g cái này phương thức tính toán giống như cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau làm a là liền xem như chúc mừng dẫn bóng c ũ nếu g là tại t như, như cờ rốt trận đấu này không dẫn bóng lại nhân với mười lần hệ số kia mẹ nó chính là hai mươi v đốt ở rô so với mình trước đó hai trận đấu lại thêm tân thủ gói quà lớn soát ra tiền còn nhiều như vậy hiện tại diệp phong cảm thấy mình tiếp x u ố n g duy nhất phải làm chính là cầu nguyện cờ rốt không dẫn bóng không biết là hệ thống ảnh hưởng vẫn là diệp phong cầu nguyện lên hiệu quả mà lại hiệu quả còn hết sức rõ ràng cờ rốt không chỉ có không có dẫn bóng tại diệp phong dẫn bóng về sau hắn còn bị g răng thay đổi trận nửa trang sau phút thứ sáu mươi lăm g răng dùng hết đem lin ờ i cờ cờ thay đổi cờ rốt, đây chính là hắn cho cờ rốt tìm kiếm trạng thái thời gian diệp phong đều nhanh muốn khóc người nhà rốt cục ra sân nhịn không được vỗ tay khen hay cùng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá cho cờ jos tiếng vỗ tay hỗn hợp lại cùng nhau tuyệt không đ cơ r ố t cảm động nhìn diệp phong một chút hắn còn tưởng rằng diệp phong cùng cầu giống như mê dùng trường âm thanh đến tán tụng cùng cổ vũ hắn đâu n g ư ơ i người bạn này ta giao định cơ r ố t cố ý chạy tới ô m diệp phong mặc dù diệp phong không biết c ơ r ố t con hàng này trong lòng suy nghĩ cái gì dù sao hắn đã có chút nhịn không được cơ r ố t nếu là lại không xuống đ à i đoán c h ừ n g diệp phong liền muốn dùng chân đem hắn đạp đi xuống diệp phong đơn quyền ở trước ngực nắm chặt cho mình động viên hiện tại chính thức bắt đầu c h ạ tiền cơ jốt ra sân mang ý nghĩa cờ rằng cho rằng đại cục đã định trên thực tế ba cầu dẫn trước ưu thế cũng sẽ không có người cho rằng vợ tổ còn có lật bàn năng lực cho nên bay ơ n đội hai chậm rãi chậm lại tiến công tiết tấu trung hậu trận vô hiệu chuyển ra bắt đầu tăng nhiều hiện tại trung lộ chỉ có diệp phong nhất danh giữa trận hắn chạy tiếp ứng cũng càng thêm thường xuyên hoàn toàn tùy tâm sử dụng hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thầm sự tình đều có thể thành diệp phong ở trong lòng lẩm bấm hát tâm tình đơn giản muốn cất cánh không ngừng chạy nhận banh chuyền bóng ờ rô thật giống như tuyết như hoa từ trên trời hướng xuống phiêu cũng làm cho diệp phong từ đầu thoải mái đến chân chuyến bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai trăm euro thậm chí làm ra kéo dài thời gian bộ dáng diệp phong cố ý để ạ lạ bà nhích lại gần mình hai người tại cự l y ngắn bên trong liên tục ngược lại chân nếu như không phải sợ hãi bị công kích tiêu cực tranh tài diệp phong có thể x o á t đến thiên hoàng điệu lao đi trong lòng đắc ý không thôi nhịn không được nhìn về phía đã ngồi tại ghế dự bị bên trên cờ r ố t đừng tưởng rằng ngươi ra sân thời gian nhiều c h u y ể n bóng số lần liền nhiều đến nhìn xem ta là thế nào x o á t c h u y ể n bóng cùng ạ lạ bà soát một hồi trông thấy đối thủ phòng thủ cầu thủ xung lại diệp phong lập tức quay người đưa bóng chuyển cho trong phòng tuyến ba đơ sau đó nhanh chóng vị trí chạy chờ lấy b ạ đờ về chuyển tới chuẩn bị tiếp tục đắc ý soát c h u y ể n bóng dù sao hiện tại soát c h u y ể n bóng chính là tính chất so sánh giá cả cao nhất phương án chỉ bất quá diệp phong làm sao cũng không nghĩ tới b ạ đờ ra hỏa này là cái từ tâm nhãn mình đem cầu chuyển cho con hàng này về sau con hàng này liền không có đem cầu lại chuyển về mà là một cái đá mạnh chuyển bóng chuyển hướng trước trận chuyển hướng m u lơ diệp phong lúc ấy cả người đều không tốt mẹ nó ngươi tổn hại không tổn hại ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi có qua có lại lao tử đem cầu truyền cho ngươi làm là một m loại lễ tiết chẳng lẽ ngươi không nên lại đem cầu truyền về s a o ngươi dễ dàng như vậy không có bằng hữu ngươi biết không sau đó diệp phong nhìn xem bặt tuyệt hậu tợt tốt giống cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng cái mũi đều nhanh muốn chọc g i ậ n sai l ệ n h hoàn toàn chính xác theo bà đờ thật đúng là không có cái gì phát sinh hắn bất quá là t r u y ề n một cất phổ thông truyền xa thôi không đáng giá nhắc tới n h ì n không được ở trong lòng âm thầm đối bà đờ giơ lên ngón tay giữa diệp phong mới hở ơm ở xoay người hắn không muốn gặp lại bà đờ t i ệ không may đức hạnh mặc dù bà đờ chuyền bóng bị hậm tổ cầ tiếp xuống diệp phong cũng thành công ngăn t r ở chủ đội tiến công nhưng thấy thế nào phòng thủ cày tiền hiệu suất cũng không bằng soát c h u y ể n bóng hiệu suất cao 9-4 phút trọng tài thổi lên miệng bên trong cái còi bay ơ n đội hai cùng ở vợ tổ tranh tài cũng đến đây là kết thúc diệp phong thở phào một cái khoe miệng cũng chầm chậm bắt đầu toét ra chậm rãi liệt đến lỗ thai đằng sau nhất là hắn nhìn thấy hệ thống kết toán kết quả thời điểm soát phát nổ trận đấu này euro soát phát nổ ra sân thời gian sút u gôn hơn người bị xâm phạm cái này mấy hạng số liệu không bằng cờ rô cho nên chỉ án bình thường hệ số kết toán thống kê một chút cái này mấy hạng số liệu hết thể để diệp phong thu hoạch 9900 euro tiếp xuống mấy hạng số liệu mới là trọng đầu hí dẫn bóng một cái 12020.000 euro cờ r ố t chưa đi đê cầu cho nên dẫn bóng thu hoạch hệ số nhân với 10, 2 i h a 0 0 g euro chuyền bóng tổng số 69 lần 69213.800 euro cờ r ố t nhưng không có diệp phong soát đến như vậy phát rồ hắn hết thể chuyển bóng 57 lần cứ như vậy diệp phong thu hoạch hệ số nhân với 10, 1 3 8 0 t trăm 0 0 m ư ơ r o chuyền bóng s á t x u ấ t thành công 93%, 93 1, 0, 9 3 1 ư ơ i 0 a p r ă m c i b ì c h r e u r bởi vì cờ o s tổ chức tiến công nhiều khi cần hướng về phía trước chuyền bóng cho nên hắn chuyền bóng s á t x u ấ t thành công chỉ có 78%, cho nên cái này một hạng lại là d i ệ p phong thắng 9.3193.000 n b r ă c h euro tranh bóng trên không thành công hai lần 2 1 0 0 ộ t 0 0 h euro cắt bóng thành công bốn lần 4 1 0 0 ộ t 0 0 h euro chặn đường hai lần 2 1 0 0 ộ t 0 0 h euro phạm lỗi bốn lần 4 1 0 0 ộ t 0 0 h euro mấy hạng phòng thủ số liệu toàn bộ cao hơn cờ jos tổng cộng 10.000 euro nhân với m ư cuối cùng chính là euro. Cuối cùng, là euro. đang chạy về khoảng cách ra sân bốn mươi chín phút diệp phong không thể tưởng tượng nổi đạt đến sáu trăm chín mươi năm bốn m so ra sân sáu năm phút đồng hồ cờ rốt còn nhiều chạy hơn hai trăm linh ệ số nhân với mười sáu trăm chín mươi năm bốn mươi sáu trăm chín mươi năm bốn mươi euro cái này khiến diệp phong gọi thẳng may mắn nếu như mình thoáng trộm như vậy một chút lời cái này tiếp cận bảy v ế đ ú t euro coi như không cầm được mười lần hệ số thu hoạch cộng lại hai mươi ba tám nghìn chín trăm ba mươi một nghìn sáu trăm chín mươi năm bốn mươi sáu mươi tháng bốn năm năm mươi euro lại thêm bình thường thu nhập 9.900, n h ư vậy cả trận đấu xuống tới diệp phong hết thẻ điên cồn u soát ra 6 á 4 4 0 euro giờ phút này diệp phong đã bị cái này từ trên trời giáng xuống cự kinh hỷ lớn nệch t r n g lao tử phát đạt miệng bên trong nhịn không được nhắc tới cử chỉ điên rồ cái này vô cùng ngạc nhiên sự thật để hắn trong lúc nhất thời căn bản tiêu hóa không được cho dù ở tranh tài trước đó hắn liền cảm thấy mình trong trận đấu này rất có triển vọng nhưng dù sao chỉ là dự bị đăng tràng còn phải xem cờ rô biểu hiện coi như có thể kiếm một bút thu nhập thêm nhưng cũng không phải là một cái rất bình thường khoa trương số lượng nhưng người nào nghĩ đến bây giờ phong hồi lộ c h u y ệ n thế mà lập tức bị hắn soát ra sáu mươi vê đốt ở rô diệp phong đã nhanh muốn nguyên điện nổ tung hắn phảng phất đã thấy vô số cái cường lực kỹ năng tại hướng hắn g ắ c thật giống như đứng tại bên đường chương mười ta mới mười tám không thể sớm như vậy muốn hải từ ba ngươi rất lợi hại cùng với ngươi đa bóng sẽ cho người cảm thấy rất t i ế n tâm đi xuống sân bóng thời điểm không đợi mù lơ cùng ạ lạ bạ hai cái tên dở hơi tiến đến diệp phong bên người cờ rốt lại trước cùng diệp phong sóng vai mà đi diệp phong nghe vậy đứng vững kinh ngạc nhìn xem chứng chạc đàng hoàng cờ jos có chút không nghĩ ra trước k i a đến cờ joseph là một tính cách ngại ngùng trầm một người liền xem như cùng đồng đội ở giữa cũng sẽ không có quá nhiều diệp phong đã thành thói quen hắn độc lai độc vãng bất quá không đợi diệp phong mở miệng cờ joseph liền tiếp tục nói lấy thực lực của ngươi chắc chắn sẽ không một mực lưu tại đội hai mau lại đây đi ta tại đội một chờ ngươi lời đến khoe miệng lại nén trở về diệp phong đã không biết nên nói cái gì cho phải còn cái gì ta tại đội một chờ ngươi nói hình như ngươi là đội một đại lao giống như chính ngươi tại đội một đều không có vị thế gì đâu hiện tại chạy tới nói với ta loại lời này khôi hài đâu khoe miệng có chút cóc đối cờ r o s e p h ơ ngón tay cái lên sau đó diệp phong ném cờ r o s e p h xoay người rời đi hắn cảm thấy mình vẫn là cùng lưu tinh còn có nhị hoa dạng này tên dở hơi lợi cùng một chỗ tương đối tốt chí ít mình không cần nghĩ quá nhiều mà nhìn xem diệp phong kêu phảng phất mang theo giải thoát b ó n g lưng cờ r o s e p h cũng lơ ngơ cái này kịch bản không đúng mình một cái thiên tài như vậy chủ động nói chuyện cùng ngươi chẳng lẽ ngươi không nên làm ra cảm động vô cùng cùng trung trí hướng dáng vẻ đến trên sách l à như thế với ta vì cái gì diệp phong không theo xáo lộ ra bài đâu tony cùng ngươi nói cái gì biểu mạch mụ lơ cười bị ổi lấy lại gần sai m u lơ liên tục chắp tay xin khoan dung ngươi không có chút nào à sốt ruột sao d i ệ p phong nhậu đầu hỏi mù lơ trên mặt ý cười liên tục mụ lơ xứng sở lập tức nói ta lấy gấp cái gì ta mới một mươi tám tuổi không thể sớm như vậy muốn hải tử d i ệ p phong một ngụm lao hết phun ra ngoài kém chút không cho mù lơ quỳ ngươi nha cái gì náo mạch kín ai mẹ nó hỏi ngươi lấy con nóng này hay không sinh con rồi lao tử là hỏi ngươi ngươi một cái tiên phong đến bây giờ đều không có ta cái này phòng thủ giữa trận dẫn bóng nhiều ngươi không cảm thấy xấu hổ sao diệp phong tức giận hoàn toàn chính xác làm đội bóng chủ lực chuyên công kích mũ lơ hai vòng đấu không thu hoạch được một hạt nào mà diệp phong trước hai vòng đều có dẫn bóng nhập trướng hiện tại lại là trong đội số một xạ thủ mũ lơ s ữ n g sở nghĩ đến cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề c a o mày nửa ngày sau đó mũ lơ mới nói ra để diệp phong n ẹ n h ọ n h ì n chân chối bằng không ngươi trước nghỉ một chút chờ ta dẫn bóng đuổi theo diệp phong một cước thăm dò tại mu lơ trên ông cúc cho ta hắn thể về sau sẽ không còn hai hàng đợi ở cùng một chỗ hắn sợ mình bị sống sờ sờ tức chết về đến nhà lại một lần cự tuyệt phụ thân đem mình bồi dưỡng thành một cái vĩ đại đầu bếp đề nghị về sau có chút mọi mệnh diệp phong về tới gian phòng của mình bất quá đang ngủ trước hắn vẫn là lần nữa bàn điểm một cái hôm nay thu hoạch đương nhiên chủ yếu là mình còn có những địa phương nào làm được không tốt đến mức không có soát đến càng nhiều euro trên thực tế diệp phong lần này chuẩn bị đến cũng không tính đầy đủ không có suy tính được như vậy toàn diện không phải hắn thật có khả năng thu hoạch càng nhiều euro hiện tại hắn liền rất muốn quất chính mình một b à c h a i vô cùng vang dội cái chủng loại kia bởi vì hắn đem một vài số liệu cho bỏ qua trước nói phạm lỗi cái này số liệu vượt qua cờ do xưa là không có vấn đề nhưng không nên quên có m ộ ư ơ i lần hệ số chỉ cần gia tăng một lần phạm lỗi vậy coi như là một mươi ở doa nửa trang sau tranh tài d i ệ p phong mới soát bốn lần phạm lỗi cái này không phải liền là phung phí của trời à. không có việc gì kéo đối thủ một thành đâm đối thủ một chút đục đối thủ ngã nào h một cái phạm lỗi còn không phải dễ dàng không dám nói nhiều lại tăng thêm năm lần phạm lỗi vẫn là rất dễ dàng đây chính là năm vê đốt ở doa một cái lờ v à một cấp b kỹ năng cũng mới giá trị năm v đốt ở u ô nói đúng là chính diệp phong đem thẻm nhỏ dãi đã lâu lờ v à một xe công thức một tiểu vương từ v ư ớ c mặt khác nhất làm cho diệp phong cảm thấy buồn bực là mình đem thẻ vàng chuyện này đem quên đi một chương thẻ vàng có thể x o á t ra năm nghìn euro mười lần hệ số chính là năm v đốt ở u ô phải biết cờ rô không chút phòng thủ cho nên căn bản không có ăn vào thẻ vàng nếu như diệp phong nửa chẳng sau chủ động xin một chương thẻ vàng đây chẳng phải là lại có năm v đốt e u r doanh thu nghĩ tới những thứ này diệp phong ruột đều nhanh muốn hối hận t h a n bỏ lỡ một trăm triệu đô mặt khác còn có để diệp phong mười phần động tâm một điểm đó chính là hồng bài một chương hồng bài có thể để cho hắn soát ra năm mươi nghìn euro gấp mười hệ số chính là năm mươi vê đút euro nếu như trận đấu này thời khắc cuối cùng mình tùy tiện làm một ít chuyện năm mươi vê đút euro coi như doanh thu đơn thuần từ ích lợi góc độ đến xem cầm tới chương này hồng bài soát ra năm mươi vê đút euro sau đó đừng nói là ngừng thi đấu một trận liền xem như nhiều ngừng năm trận cũng so với mình tranh tài bình thường ra sân càng có lời phải biết coi như năm trận đấu ra sân từ đầu diệp phong khả năng cũng soát không ra năm mươi vê đ t euro tới đương nhiên sổ sách là không thể tính như vậy được đừng nói là năm mươi v đốt euro liền xem như một trăm v đốt hai trăm v đốt diệp phong cũng sẽ không làm như vậy tranh tài so cái gì đều trọng yếu hắn sẽ không quên mình lúc đầu sơ tâm ách nếu như là một nghìn v đốt khả năng liền thật là thơm kiểm kê xong thu hoạch diệp phong liền bành trướng nguyên nhân không gì khác có vốn liếng đi sóng tính cả trước đó số dư còn lại hiện tại hệ thống tài khoản bên trong hết thể có sáu bảy trăm linh một bảy mươi sáu euro đối với chưa đầy một ư ơ i tám tuổi diệp phong tới nói tuyệt đối coi là một cái thiên văn s ố tự Có lẽ trong hiện thực dùng cái này hơn sáu mươi vạn euro có thể làm rất nhiều chuyện nhưng mà tại hệ thống bên trong cái này thật chỉ là một cái con số nhỏ không nói hai lời trực tiếp bỏ tiền mua l vờ hai tường đồng vách sắt lập tức năm mươi vê đ ú euro biến mất ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như l vờ một tường đồng vách sắt mang đến cho mình bao lớn cải biến d i ệ p phong lại quá là rõ ràng tại đức hạ n ba bên trong hạc giữa b ầ y gà liền xem như đối mặt với ơn đội một lớn hãn tin tập cùng cờ dô cũng là hoàn toàn chiếm thơ phong cho dù bọn họ hai cái đại thương mới khỏi chưa có trở lại tốt nhất trạng thái cũng đáng bây giờ có được l vờ hai tường đồng bách sắt diệp phong tin tưởng mình ở giữa sân càn quét năng lực nhất định đạt đến bundesliga cấp bậc cho nên cái này năm mươi vê đốt ở dô xài đạt giá hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên phòng thủ mới là hắn đặt chân căn bản tiêu hết năm mươi vê đốt còn lại m ộ ư ơ i bảy vê đốt ở dô hiện tại diệp phong liền phải thật tốt suy nghĩ một chút số tiền kia làm sao tiêu cố nhiên hắn hiện tại tối hẳn là tiếp tục tăng lên chính là l vờ ba tường đồng bách sắt khi đó hắn nên tính là bundesliga đỉnh cấp người phòng thủ bất quá không nên quên l v ba tường đồng vét sắt nhưng k h n g rẻ muốn 150 v i r ở dâu đâu cái này căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể x u ấ t ra chẳng lẽ diệp phong còn có thể trông cậy vào m ỗ i trận đấu hệ thống đều sẽ tuyên bố ban t h ư ở n g là gia tăng cày tiền hệ số nhiệm vụ nhiệm vụ này căn bản là có thể nội nhưng không thể cầu cho nên diệp phong tuyệt không sẽ đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào nhiệm vụ phía trên kể từ đó muốn dựa vào một trận một trận đấu cày tiền góp nhặt đến 150 v i r chỉ sợ hơn phân nửa mùa giải đều đi qua nói như vậy trong đoạn thời gian này hạ không phải mình một điểm tiến bộ đều không có tả hữu cân nhắc một chút diệp phong cảm thấy mình không thể như thế làm từng bước chết chờ đợi. mở ra lối riêng có thể sẽ là lựa chọn tốt hơn thì như đem hệ thống tháo rỡ chứ một một l ờ vờ một xa vi h o à n ba tháo rỡ hệ thống đương nhiên là nói đùa không nói hắn có muốn hay không vấn đề là hắn cũng gỡ không xong d i ệ p phong hiện tại có một cái rất tốt mạch suy nghĩ đó chính là đem mình mỗi trận đấu soát đến tiền một phân thành hai trong đó một nửa làm quỹ ngân sách bảo tồn lại một mực để dành đi thẳng đến có một ngày đầy đủ đổi lấy mình cần đổi lấy kỹ năng mà một nửa khác thì xem như tiền tiêu vặt mua sắm hắn ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng đến kéo dài tăng lên chính mình cái này rất bình thường dễ hiểu hiện tại diệp phong hệ thống bên trong có m ộ ư ơ i bảy vê đút số dư còn lại xuất ra m ộ ư ơ i vê đút nhét vào tiểu trư tiết kiệm tiền bình mặt khác bảy vê đút ở rô thì nhét vào hầu bao về sau mỗi trận đấu x o á t đến tiền đều làm như vậy hoặc là hơi hơi điều chỉnh một chút tỷ lệ cũng có thể như vậy cái này bảy vê đút ở rô mua chút gì tốt đâu cẩn thận tra xét mỗi một cái kỹ năng nói rõ diệp phong liền dùng một loại ăn cướp hệ thống xúc động ngươi nói ngươi tốt tốt một cái hệ thống chẳng lẽ liền không thể nghiêm túc vì túc chủ uống thuốc sao không có việc gì nhất định phải cho những này cường lực kỹ năng làm cao, cao cánh cửa làm gì vì cái gì không đồng nhất bước đúng chỗ cho mình đến cái thoát thai hoán cốt đâu còn phải để cho mình tân tân khổ khổ đá tranh tài cải tiền giới này hệ thống không được ra hệ thống để ngài thất vọng bất quá nhà danh vệ nhà danh do dự hồi lâu rốt cục diệp phong vẫn là cắn răng làm ra quyết định mua xa vi hoạt d lờ một xa vi hoạt d cấp b lấy tây ban nha ngôi sao bóng đá sa vi mệnh danh lấy ngừng cầu hộ cầu làm cơ sở diễn sinh ra toàn bộ thoát khỏi động tác gia tăng trận nguyên địa thoát khỏi năng lực năm v đốt ơ rô trong nháy mắt biến mất mà diệp phong kỹ năng liệt biểu bên trong cũng rốt cục nhiều hơn một hạng tiến công kỹ năng Khi、thật hắn rất muốn một hơi đem sa vi h o à n d t lên tới lv 2 chỉ bất qua cái này còn cần 20 v đúp ở rô trong túi không đủ tiền thử nghĩ một hồi lv 2 tường đồng b á c h sát lại thêm lv 2 a sa vi hoạt kia diệp phong cũng đã coi là thấp phối bản mạ kệ lẻo đi thậm chí diệp phong còn có mạ kệ là không có siêu cường s u ấ t xa năng lực dạng này giữa trận tuyệt đối là giới bóng đá bánh trái t h ơ n g ngon điên cùng tiêu phi xong thoải mái á diệp phong nằm ở trên giường mặc sức tưởng tượng lấy mình tại trên sân bóng đại sát tứ phương tràn cảnh toét miệm tiến vào mộng đẹp một tuần thời gian trôi qua rất nhanh cuối tuần vòng thứ ba n ư c hạng ba thi đấu vòng tròn đúng h lần này liền không có đội một thành viên hạ p h à m cho nên gần nhất hai trận đấu biểu hiện trói mắt diệp phong thuận lý thành trương thu được xuất r a đầu tiên cơ hội diệp phong đã sớm ma quyền sát trưởng kiềm chế không ở một viên lao vùn vụ trái tim tranh tài không chỉ mang ý nghĩa k c h t ỉ n h càng mang ý nghĩa liên tục không ngừng euro ra sân từ đầu một trận đấu không soát nó cái bảy tám vạn euro diệp phong có thể cam t â m mặc dù bên trên trận đấu đột nhiên mà giàu nhưng diệp phong cũng sẽ không chướng mắt phổ thông một trận đấu soát ra e u r dù sao đây mới là thường ngày chỉ bất quá để diệp phong không có nghĩ tới là hệ thống lại cho hắn một cái không lớn không nhỏ kinh hỷ hệ thống phúc lợi xét thấy túc chủ lần thứ nhất tại chính thức trong trận đấu ra sân từ đầu ban thưởng tranh tài cày tiền hệ số nhân với hai giới hạn bên trận đấu làm nóng người thời điểm đều còn không có bất kỳ cái gì nhắc nhở nhưng khi diệp phong cùng các đội hưu xếp hàng đi vào sân bóng một khắc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên liền tại bên thai v a n g lên kém chút không có một cái nào lảo đảo cẳng tại n g u y ê n chỗ diệp phong cũng bị hệ thống đột nhiên tập kích vô cùng kích động nhịn không được ở trong lòng phi thường thành tính kêu gọi một tiếng hệ thống ba ba không phải này không đủ để biểu đạt diệp phong hiện tại tấm tình hư không giống với bên trên một trận đấu nhiệm vụ có đặc thù điều kiện lần này là phổ biến tính chất hệ số thứ hai nói cách khác diệp phong chỉ cần bình thường tranh tài bình thường cày tiền liền tốt đến lúc đó euro tự nhiên tăng gấp bội tới nhìn xem đối diện giờ d ẽ đèn cầu thủ không biết vì cái gì diệp phong có một loại đang nhìn cây d ụ n g tiền đã thị cảm giờ d ẽ đèn tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong cũng không tính cường đội thực lực tự nhiên không bằng trung tâm huấn luyện cầu thủ bên đ i hai dù cho bên đ i hai tại sân khách tác chiến cũng không có không kiếm điểm đạo lý nhất là tại gấp đôi hệ số kích thích giới đã cấp trên diệp phong vài phút liền đem giờ rẽ đèn như t ế chỉ bất quá không ai từng nghĩ tới sân nhà tác chiến giờ rẽ đèn tại hài hòa sân bóng biểu hiện ra sức chiến đấu quả thực để cho người ta giật nảy cả mình từ phút giây đầu tiên bắt đầu đội chủ nhà liền điên cùng hướng phía bờ ơ n đội hai tấn công mạnh mà đến kia làm cho người hít thở không thông lược các bách để bờ ơ n đội hai đám cầu thủ phản phất không phải tại đối mặt một chi đức hạng ba cán đạo mà là tại đối mặt một chi bân đes li ga đội bóng cho dù đối với diệp phong mà nói đối thủ tấn công mạnh là hắn thích nhất tiết đấu dù sao dạng này hắn liền có thể thỏa thích soát phòng thủ số liệu thế nhưng là đối thủ như thế không chút kiên kỵ tiến công vẫn là để diệ phong rất khó chịu nói cho cùng hay là bởi vì b ơ n danh khí quá lớn tại nước đức rơi bóng đá một tay che trời ai không muốn đem b ơ n kéo xuống ngựa ai không muốn dẫm lên b ơ n nhất chiến thành danh nhưng không gặp được b ơ n làm sao xử lý vậy liền cầm b ơ n đội hai tế cờ chứ sao đây chính là b ơ n đội hai tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong bất luận gặp người nào cũng có một phen khổ chiến nguyên nhân đối thủ còn g manh thế công để b ơ n rất là chật vật mười phần khó chịu cho dù có diệp phong ở giữa sân hắn cũng không có khả năng thật biến thành lấp ký tưởng một lần ngoài biên t h n h t h n g diệ phong nhịn không được gãi đầu một cái lại như thế đá xuống đi nói không, chừng, cầu môn đều muốn thủ thủ không được tự a hồ liên tục hai trận đấu diệp phong cường hãn phòng thủ để hắn đã trở thành đối thủ không thể không chú ý điểm cho nên giờ rẽ đèn tiến công càng nhiều từ đường biên khởi xướng hai cánh cùng bay kể từ đó diệp phong coi như lớn tám cái chân diện tích c h e phủ tích lại lớn cũng không có khả năng thật hai đầu đường biên đều chiếu cố tới nhìn thoáng qua bên sân muốn từ huấn luyện viên trưởng g ờ răng nơi đó đạt được một điểm nhắc nhở diệp phong cảm thấy g ờ răng sẽ làm ra lâm tràng điều chỉnh chỉ là hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nhìn không được lắc đầu bật cười mình tự hồ có chút suy nghĩ nhiều dù sao g ờ răng chỉ là đội hai huấn luyện viên trưởng lại làm sao có thể có được đỉnh cấp danh xuất lâm tràng năng lực chỉ huy đâu không có cách không chống nổi triệt thoái phía sau đi d i ệ p phong bất động thanh sắc chậm rãi triệt thoái phía sau đem vị trí của mình lui về đến vùng cấm địa cung đình phụ cận đến thu nhỏ mình cần thiết bao trùm phạm vi dù sao coi như đối thủ từ đường biên khởi s ư ớ n g tiến công cuối cùng cũng muốn lấy cầu môn làm mục tiêu hoặc là dưới đường đi ngọn nguồn chuyến bên trong hoặc là lại từ đường biên trở lại sườn bộ hoặc là trung lộ làm văn chương nếu như chỉ là đơn thuần đường biên chuyến bên trong bạn đỡ thằng xui xẻo này sẽ đối với tay biết đầu góc của hắn túi là làm gì dùng. mà từ đường biên đi sườn bộ cùng trung lộ lại vừa vặn lại đụng phải diệp phong phạm vi bao trùm bên trong ngươi nói diệp phong có thể để bọn hắn đèn xanh thông h à n h không một vị trí biến động liền để trên trận tình thế phát mọc dễ bản tính biến hóa đối thủ kinh ngạc phát hiện giống như cùng vừa rồi có cái gì không giống rõ ràng vừa rồi từ đường biên đánh tới trung lộ chiến thuật rất bình thường trôi chạy làm sao hiện tại lại bị người chắn trở về rồi diệp phong phòng thủ có chút không thèm nói đạo lý dù sao tường đồng vách sắt tăng lên tới lv hai lại có tiến bộ rõ ràng b u n d e s g a cấp bậc phòng thủ đặt ở đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong đây còn không phải là theo tùy tiện trà đạc ta đ o ạ n ta đ o ạ n ta lại đ o ạ n diệp phong ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm cắt bóng số liệu cũng không ngừng lên cao xuất đến quên cả trời đất mà lại diệp phong cũng không chỉ bắt đầu ở phòng thủ bên trong phát huy tác dụng cực lớn công thủ chuyển đổi khâu cũng l à thường trói sáng nguyên lai、like、sẽ không xa vi hoàn thời điểm mặc dù diệp phong cũng có thể hoàn thành tắt bóng nhưng vấn đề là lấy được banh quyền về sau nếu như đối thủ lập tức phản đ o ạ n diệp phong rất khó thuận thuận lợi, lợi ra cầu coi như trong lúc vội vã đem cầu chuyển đi cũng chưa chắc liền có thể chủ đạo một lần phản kích mà bây giờ có xa vi tăng thêm dù cho chỉ là lờ v à một kỹ năng đẳng cấp cũng làm cho diệp phong sơ bộ có nguyên địa hộ cầu thoát khỏi năng lực thật giống như vừa rồi diệp phong một lần xinh đẹp tạp vị cắt bóng hoàn thành phòng thủ nếu như đ ổ i thành lúc trước có lẽ tại đối thủ bức bách dưới diệp phong sẽ chật vật đem cầu c h u y ể n đi về phần có thể hay không chuẩn xác chuyển đến đối thủ dưới chân vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. mà lần này diệp phong xử lý liền thành thạo điêu luyện rất nhiều quay thân dùng thân thể kháng trụ đồng đội thân thể trọng tâm hơi phía bên trái nghiêng lấy chân trái vì trẻo trống chân phải ngay tiếp theo phát cầu giống như muốn trực tiếp từ cái này một bên đột phá qua đi nhưng lại tại đối thủ thân thể trọng tâm cũng di động theo muốn chặn lại di diệp phong lại đ ỗ n g nhiên đem trọng tâm chuyển rời đến k h á c một bên đồng thời trèo c h ố n g chân giao thế chân trái bên trong phát cầu lấy xoay quanh phương thức trực tiếp từ phòng thủ cầu thủ phía bên phải chuyển tới trực tiếp tránh tránh thoát hắn tiếp thân bất đ o ạ n như thế cử trọng ngược khinh động tác trực tiếp để đối thủ một bước mẹ nó g i a hỏa này không phải công bình à. làm sao xoay quanh xoay chuyển lưu loát như vậy hơn nữa thoạt nhìn còn có như vậy một chút tính nghệ thuật gặp quý đơn giản đừng nói là đối thủ liền xem như vô cùng quen thuộc diệp phong các đội hữu đều bị diệp phong lần này đến hoa lệ quay người sợ ngây người sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp phong t h o n g rong đưa bóng đưa đến đường biên bởi vậy phát động một lần thế công c h ư một h a i r ă m ba m ư ơ ba tiếp tục truyền trò ta ba xa vi h o à n dị thật là thơm nguyên đ ệ u hộ cầu thoát khỏi vì ra cầu đặt xuống tốt đẹp cơ sở để đội bóng trước tiên liền đánh ra phản kích ạ lạ bà nhận banh sau dẫn bóng cao tốc tiến lên sau đó lại đem cầu đưa đến trung lộ mù lơ rốt cuộc khai trường đánh vào bản mùa giải cái thứ nhất dẫn bóng nhìn xem mở cái miệng rộng cười đến không tim không phổi mù lơ diệp phong cũng rất vui vẻ thật tình không biết hắn hiện tại toét ra miệng so mù lơ còn lớn hơn mù lơ kích động tiến lên ôm ạ lạ sau đó lại xa xa đối diệp phong g ắ c để hắn tới một khối chúc mừng nhị hoa cuối cùng có chút lương tâm diệp phong một bên chạy hướng n g u l ơ trong lòng rất bình thường vui mừng mặc dù cầu là nhị hoa tiến bánh là lưu tinh cho ăn cũng không nên quên mình mới là máy lửa chính là bởi vì chính mình giữa trận hoàn thành cắt bóng cắt đứt đối thủ thế công sau đó trước tiên thoát khỏi phân cầu cho đội bóng tranh thủ đến phản kích cơ hội để đối thủ không kịp cấu trúc phòng tuyến nếu như đổi lại không có mua sắm xa vi hoa thời điểm cắt bóng về sau mình có thể sẽ lựa chọn cùng đối thủ thân thể đối kháng bảo vệ bóng ra sau đó tìm cơ hội chuyển về cho trong phòng tuyến đồng đội lại từ phòng tuyến cầu thủ bắt đầu lại từ đầu tổ chức tiến công như thế một c h í hoãn đối thủ đã sớm trở lại vị trí của mình ta sút g ô n t o l u vừa chạy đến mueller bên cạnh chỉ nghe thấy con hàng này đang cùng ạ lạ bạ khoe khoang giống như khi c ò n bé ba ba vừa cho mua một cái t r a n s f o r m ở r ạ lạ bạ hâm mộ nhìn xem mueller k i a khát vọng ánh mắt để d i ệ p phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải cái này có cái gì thật hâm mộ một cái tiên phong ba trận đấu mới biệt xuất tới một cái cầu thấy thế nào số liệu này cũng không tính là hợp cách còn không có lao tử dẫn bóng nhiều d i ệ p phong ở trong lòng bồi thêm một câu lần sau ngươi không truyền cho hắn nhìn hắn làm sao đắc ý d i ệ p phong một mặt cười xấu xa đ ố i ạ lạ bà nói mụ lơ biểu lộ trong nháy mắt bắt đầu biến nhan biến sắc sau đó thu l i ê m đắc ý ba ba tiếp tục truyền cho ta ạ lạ bà khỏe miệng có chút run r à y không biết nên khóc hay nên cười tình cảm mình vừa rồi liền hâm mộ như thế một cái đồ chơi bất quá bị kêu ba ba cảm giác cũng không tệ lắm Kỳ thật nhị hoa cũng rất muốn kiên cường một phen nhưng vấn đề là hậu quả quá nghiêm trọng đừng nhìn ạ lạ bà nhỏ nhất nhưng hắn tại đường biên chợ công năng lực cực kỳ sắc bén mà n ạ lạ bạ cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng diệp phòng có chút khó có thể tin nói làm diệp phòng cơ hữu tốt ạ lạ bạ đối diệp phong hiệu rõ nhất cực kỳ phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự giữa trận công binh đồ công nhân đây chính là diệp phòng cho tới nay định vị nhưng với mùa giải ngay từ đầu hết thể cũng thay đổi phòng thủ so lúc trước càng có lực á p bách liền không nói vấn đề là ngươi một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự tùy tiện liền khai phát ra s u ố t xa kỹ năng cái này liền có chút quá mức nhất làm cho người tiếp chịu không nổi là hiện tại d i ệ p phong liền chúng liền trận thoát khỏi cũng bắt đầu phong tao đi lên đây là cái kia sẽ chỉ phòng thủ làm gì cái gì không được d i ệ p phong sao tiến bộ quá người tiên lại tiếp tục như thế d i ệ p phong chẳng phải là muốn biến thành toàn có thể giữa trận rồi thượng như b ạ l ậ p như thế toàn có thể giữa trận nói sớm ta là thiên tài các ngươi còn không tin diệm phong g i ú cho hai người một cái lục thân không nhận ánh mắt cười ha ha lấy quay đầu đi chỉ để lại hai cái nhỏ đầu bị hai mặt nhìn nhau chúc mừng qua giận bóng bay ơn đội hai đám cầu thủ trở lại mình n ử a tràng chờ đợi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu diệp phong bên người hệ k ì n xì、si、thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn diệp phong một chút ánh mắt phức tạp người đây là muốn cướp ta bắt cơm a hệ k ì n xì、si、là b ê t ơn đội hai giữa trận hạch tâm gờ răng nể trọng ngôi sao bóng đá hắn cảm thấy mình từ hẳn là trên sân bóng thụ nhất người chú mục tệ nhưng ai có thể tưởng đến mình người bên gối không đúng là người bên cạnh thế mà vô thanh vô tức hoàn thành hoa lệ biến thân sẽ phòng thủ có thể đi vào cầu hiện tại chúng liền trận thoát khỏ một loại tên là nguy cơ ý thức lặng yên mà sinh phải biết cố nhiên tổ chức hình giữa trận là mỗi chi đội bóng bánh trái t h ơ n g ngon nhưng toàn có thể giữa trận lại càng có thị trường hiện tại diệp phong trên thân đã loáng thoáng có toàn có thể giữa trận cái bóng hệ kín xì、sì、làm sao có thể không hoảng hốt trước đó hai trận đấu án tín tập cùng cờ r o t từ đội một chuyển xuống đều là đã chiếm diệp phong vị trí nhưng nếu là diệp phong biểu hiện càng ngày càng tốt vậy nếu như đội một lại có giữa trận cầu thủ chuyển xuống như vậy cướp đi khả năng chính là vị trí của mình ta quá khó khăn diệp phong nhưng không biết hệ kín xì、sì、ý nghĩ hắn hiện tại chính suy nghĩ mình làm sao đi tiến cái cầu đâu mặc dù bên trên một trận đấu cùng soát 6 0 vé đút e r o nhưng hắn cũng sẽ không chướng mắt một trận đấu cày tiền đích lợi lại càng không cần phải nói trận đấu này còn có lần thứ nhất ra sân từ đầu ban thưởng gấp đôi hệ số đâu soát truyền bóng cố nhiên là lớn nhất tính chất so sánh giá cả cày tiền phương thức nhưng bây giờ thật đúng là không thích hợp giống bên trên một trận đấu như thế không chút kiên kỵ ở phía sau trận ngược lại chân như vậy chỉ cần đánh vào một cái d â n bóng số liệu lập tức liền sẽ trói sáng vì cái này gấp đôi hệ số diệ phong p làm sao đều muốn không thèm đếm sỉa một lần nữa kéo cầu về sau giờ rẽ đen bắt đầu phản kích mũ lơ dẫn bóng ở một mức độ nào đó đả kích tinh thần của bọn hắn nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm như vậy nhận thua đây là giải thích lại đến diệp phong thích nhất x o á t phòng thủ thời khắc ở giữa sân không biết mệnh mọi chạy lặp đi lặp lại càn quét chính diện phòng thủ sát xuất thành công chi cao để đối thủ đều có chút không dám từ đó đường phát động thế công mà vì x o á t số liệu diệp phong cắt bóng về sau bình thường không sẽ trực tiếp lựa chọn giải vây mặc dù một lần giải vây cũng có thể soát ra một nghìn e u r nhưng đây là làm một cú không đáng để sướng cắt bóng lần sau thoát tìm kiếm thích hợp nhất chuyển bóng lộ tuyến giao cho bên người đồng đội đ â là nhất, nhất làm hợp l cho ấ t diệp phong cảm thấy vui mừng là lưu tinh gia hỏa này không biết là hiểu do diệp phong tâm ý vẫn là có ý khác lưu tinh rất bình thường nguyện ý cùng diệp phong tại trong phạm vi nhỏ liên tục chuyền bóng phối hợp nếu như đối thủ chỉ có một cầu thủ tại diệp phong cùng lưu tinh ở giữa đoạn cầu như vậy hắn có thể bị trượt khỉ trượt thành người tiền sử mà tới đối đầu bặt tuyển tợ cùng nghệ kỉnh xì liền không như vậy khéo hiểu lòng người bình thường diệp phong chuyển cho bóng cao su của bọn họ đều là có đi không về thật giống như bánh bao thịt đánh chó đồng dạng chương mười ba bé tân hệ x n ba tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong diệp phong giữa trận phòng thủ tiêu chuẩn đã đạt đến hạng i ữ a bảy gà trình độ dù sao nguyên bản đã phòng thủ tăng trưởng bây giờ còn có lờ vờ hai tường đồng b á c h sắt phụ trợ nếu như còn không thể tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong được hoang ê n khi hệ thống liền có chút quá nước đương nhiên coi như diệp phong phòng thủ xuất sắc cũng không có khả năng mỗi một lần đều phòng thủ thành công y nguyên có khả năng sẽ bị đối thủ qua rơi sẽ bị đối thủ chuyền bóng đánh xuyên qua chỉ bất quá dạng này tỷ lệ không có lớn như vậy thậm chí cả trận đấu cũng xuất hiện không được mấy lần cũng may hệ thống không có bị đột phá liền trừ tiền thiết lập bằng không diệp phong đoán chừng cũng rất nao tâm chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một euro chạy khoảng cách một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một nghìn euro chuyền bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai trăm euro hệ thống nhắc nhở không ngừng soát bình phong bên trong cái này khiến diệp phong có một loại khoái h o ạ t cũng bực bội đ ổ i chân dù sao hắn cần tập trung lực chú ý đá bóng tổng được nhắc nhở phân tâm có thể sẽ xuất hiện thất thần đi chạy tình huống nhưng dạng này mỗi một cái c ả i t i ế n nhắc nhở nhưng lại để diệp phong động lực tràn đầy dù sao mình mỗi một cái động tác khả năng đều sẽ mang đến cho mình đích lợi sảng khoái rất nhanh tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi trên trận điểm số vẫn là một 0, sân nhà tác chiến bờ đội hai dẫn trước tại giờ rẻ đèn đi xuống sân bóng thời điểm mụ lơ lạc yên không một tiếng động sờ đến diệp phong bên người t h ậ mi thử n h ã n nhìn một phía mới thần bí hề hề nói. a phong tranh tài kết thúc về sau cùng một chỗ đánh bài đi nếu như chúng ta có thể thắng nhìn xem m u lơ lén lén lút lút g á n g vẻ diệp phong bất đắc d ì đến cực điểm ngươi bị h i như vậy g á n g vẻ ta còn tưởng rằng ngươi thu xếp ban đêm cùng đi hộp đêm lêu lồng đâu đánh bài là nghiêm chỉnh giải trí hoạt động có được hay không không cần lén lén lút lút như vậy bất quá hôm nay diệp phong lại không có ý định như thế cùng bọn hắn cùng đi đánh bài được rồi chính các ngươi đi chơi đi tranh tài cảm thấy mệt thấy buồn diệp phong nghĩa chính ngôn từ cự tiếng nói mù lơ kinh ngạc nhìn xem diệp phong thật giống như nhận thức lại diệp phong đầu dạng rõ ràng bình thường bài của ngươi nghiện lớn nhất hôm nay ngươi lại còn nói không đi bất quá không đợi mù lơ mở miệng bên cạnh ạ l à bạ liền gấp lôi kéo diệp phong cánh tay liền không thả không trách ạ l à bạ sốt ruột nếu như diệp phong không đi bài của bọn hắn cục cũng có thể tổ được lên chỉ bất quá liền không có hắn l ư u tinh t r u y ệ n gì bọn hắn thường thường chơi bài gọi đầu dây bài là bốn người cùng một chỗ đánh diệp phong tham gia tăng thêm mù lơ bạ đờ còn có chính ạ là bạ lại vừa vào nhưng diệp phong không đi t h o ặ nhìn là tam quyết một nhưng chỉ cần mù lơ cùng bạ đờ kêu lên bạn gái của bọn hắn bốn người cùng nhau chơi bùa cũng không liền không có ạ là bạn gái này độc thân cậu chuyện gì à nói đến tổ bốn người bên trong diệp phong cùng ạ là bạn là độc thân cậu m u l ơ cùng bà s t u y ệ t đều có bạn gái mà lại bạn gái của bọn hắn vẫn là tốt khuê mật cho nên bạn đ ỡ cùng m u l ơ cùng bạn gái của bọn hắn thường thường tiến hành bốn người hẹn họ đây là một cái rất bình thường không rời đầu lại làm cho người bi thương cố sự lúc bắt đầu đợi chỉ có chính bạn đ ỡ có bạn gái có một lần bạn đ ỡ cùng bạn gái lại nạ cãi nhau bạn đ ỡ kéo lên m u l e cùng diệp phong trợ trận mà lại nạ cũng kéo lên mình hai cái k u ê mật trợ trận ba cả ba thế lực ngang nhau nhưng mà không ai từ nghĩ tới chuyện xưa phát triển sẽ như vậy cầu hết mụ lơ ra hỏa này thế mà cùng lẹ nạ khuê mật lì xạ vừa thấy đại yêu kém chút nguyên đ ị a kết hôn cho nên trợ trận chức trách liền toàn bộ chuyển rời đến diệp phong trên đầu sau đó hắn cùng bà đ ỡ bạn gái một cái khác khuê mật nhau nhau đến mức hoàn toàn túi bụi nhưng chờ lần tiếp theo bà đ ỡ cùng bạn gái lại cãi nhau lại đem bọn hắn kêu lên trợ trận thời điểm mụ lơ cùng lì xạ lại ở một bên tú lên ân ái cái này rất bình thường thần kỳ hiện tại bốn người bọn họ thường thường làm bốn người hẹn họ ngọt mặc nào còn lại chính diệp phong trong lòng luôn luôn không ngừng mở mở tờ vậy được rồi vậy ta cùng bà đờ chỉ có thể tìm bạn g muller không, không tiếc nuối nói dù sao mặc kệ như thế nào bài là nhất định phải đánh ta mẹ nó giao cái này gọi bằng hữu gì ạ lạ bạ sắc khóc đối ở hiện tại muller cùng bạ đ ờ loại này không kiên nghệ gì cả tú ân ái vô s ỉ hành vi diệp phong cùng ạ lạ bạ nhao nhao biểu thị mãnh liệt nhất khiển trách cùng lên án lẽ nạ đến cùng còn có hay không k h u ê mật cho ta cũng giới thiệu một cái thôi diệp phong liếm l ắ p mặt đối bà đờ nói ạ lạ bạ vừa định vung muller diệp phong một câu ạ lạ bạ kém chút không có ngất đi người tiết tháo đâu ạ lạ bạ khỏe miệng co giật lấy chất vấn diệ phong bất quá một giây sau diệp phong một thanh n h ấ n tại ạ l ạ bạ trên đầu đem hắn đẩy qua một bên người còn vị thành niên đâu thanh thanh thật thật mình xem phim đi thôi nhìn vẻ mặt không cam lòng biểu lộ ạ l ạ bạ mấy người cười lên ha hả hoàn toàn chính xác niên cấp nhỏ nhất ạ l ạ bạ thật vị thành niên mà lại khoảng cách trưởng thành còn có nhiều năm đâu c ư ờ i đua lấy trở lại trong phòng thay quần áo diệp phong phát hiện huấn luyện viên trưởng gờ răng sắc mặt cũng rất tốt dù sao hiện tại dẫn trước chính là b ê ơ n đội hai chỉ cần nửa tràng sau cầm xuống tranh tài như vậy bâ ơ n liền đem lấy được lấy được bắt đầu tam liên thắng giải tích quả thực đáng giá khoe khoang một phen đừng tưởng rằng bê ơn đội hai thành tích liền không trọng yếu mặc dù đội hai chủ yếu gánh chịu lấy vì một đội phục vụ nghĩa vụ đồng thời cũng cho cầu thủ trẻ cung cấp càng nhiều tranh tài cơ hội nhưng nếu như đội hai có thể thăng cấp đến bundesliga hai vậy bọn hắn có khả năng đá tranh tài chẳng phải là chất lượng cao hơn rèn luyện giá trị càng lớn cho nên g răng cũng là có theo đuổi hiện tại vị này tính tình nóng này đội hai huấn luyện viên trưởng càng xem diệp phong càng có một loại nhìn xuống đất chủ gia nhi t ử ngốc có tiền đồ vui mừng đôi chân phải biết dù cho hai trận đấu đều dự bị ra sân nhưng diệp phong vẫn là dùng hai cước cuồng bão xót xa vì đội bóng công thành bắt đất coi như hơn nửa hiệp dẫn bóng không phải diệp phong đánh vào nhưng phản kích lại là từ hắn khởi s ư ớ n g đội bóng dẫn trước hắn không thể bỏ qua công lao thiểu g i a họa tử muốn lên trời có lẽ mình hẳn là cân nhắc cho diệp phong thêm thêm trọng trách nhìn xem thời đỉnh cao hệ xì n là thế nào đà bóng hiện tại diệp phong hoàn toàn chính là lấy hệ xì n vì mô bản đang phát triển a thời đỉnh cao hệ xì n thế nhưng là để b ơn nước bọn từ sông dùn một mực chạy tới sống xỉn dù là b ơn giữa trận nhân tài đông đúc nhưng mã diệp phong có thể trở thành b ơ n ecn cũng khó nói không cần tiền đây là chính chúng ta bồi dưỡng ra được ta kiêu ngạo chương mười bốn ta giống như bị chê ba chúng ta phải tăng cường giữa trận k h ô n g chế không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào đừng thư giãn dùng thực lực của các ngươi nói cho đối thủ đây rốt cuộc là địa bàn của ai t h ắ n g nhất định là chúng ta cho ta vọt lên đến gờ răng rất có cái tình cổ vũ người phương thức chính là khích lệ thêm gào thét hết lần này tới lần khác b ơ n đội hai là đám thanh niên rất bình thường ăn một bộ này cho nên bao quát diệp phong ở bên trong mọi người ngao ngao kêu liền xông ra phòng thay quần áo đứng tại trên vị trí của mình diệp phong mặc dù đem l ự c chú ý đều tập trung vào đối thủ bên trong trận hạch tâm trên thân nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía đối thủ cầu môn phòng thủ là nhiệm vụ mà tiến cầu chính là hoàn thành nhiệm vụ sau tối tùy tiện ban thưởng gấp đôi hệ số a không làm cái dẫn bóng đều xin lỗi hệ thống làm ra thành cựu nửa t r à n g sau tranh tài ngay từ đầu diệp phong liền biểu hiện được càng thêm sinh động nửa t r à n g sau tranh tài hắn đã viết xong kịch bản làm sao cũng muốn trước tiên đem đối thủ chen ép trở về nếu không mình cũng không tốt chen vào tiến công một khi bắt đầu vây công đối thủ mình mai phục tại đại cấm khu cung đỉnh vị trí dẫn bóng cơ hội không liền đến sao kịch bản là như thế viết nhưng đạo diễn có thể hay không đạo được đi ra diệp phong cũng không biết nhưng ít ra cơ hội còn tại đó không phải ra sức xung đoạn không tiếp thể l ư ợ chạy phạm vi lớn ngang chặn đường diệp phong đem năng lực của mình biến thành giữa trận có thể dựa nhất bình chướng lục xâm lâm sân bóng nhìn trên đài thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô còn có đối diệp phong tiếng vỗ tay mỗi lần hoàn thành cắt bóng cùng chặn đường bay đơn phan bóng đá liền kích động hò hét đối với diệp phong biểu hiện bọn hắn hài lòng vô cùng cũng chờ mong vô hạn bọn hắn rất chờ mong diệp phong có một ngày đi vào đội một trở thành đội một s ù n h i thành vì tất cả dơ dẹ đèn rất mệt mỏi mỗi lần giữa trận tổ chức tiến công đều bị diệp phong một người phá hư đến thất linh bắt lạc tiến công đánh không ra như vậy tất nhiên bị áp chế không bao lâu lòng dạ không có dở dẹ đèn liền bị ép trở về nửa t r à n g chỉ có thể dựa vào đánh phản kích duy trì sinh hoạt dáng vẻ diệp phong rất bình thường phấn khởi thật giống như điên cuồng nhất là tại đối thủ toàn diện lui phòng về sau càng là phách lôi đến trực tiếp ép hướng đối thủ vùng cấm địa để đối thủ hận đến nghiến răng k i n h người quá đáng dơ dẹn đám cầu thủ trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một hơi mình tiến công bị đối diện tên ghê tởm này dùng mỗi loại phương thức ngăn cản hiện tại ngươi một cái công binh thế mà còn dám như thế tùy tiện đội lên chúng ta trong cấm khu đến quá không coi ai ra gì đi lên cơn giận dữ phía dưới giơ rẽ đèn giữa trận cầu thủ liền bắt đầu xuống tay với diệp phong chuyên môn có một cầu thủ đi theo diệp phong cũng mặc kệ diệp phong dưới chân có không có cầu trước cho ngươi hai lần lại nói không phải sao diệp phong chạy bên trong liền bị đối thủ không hề có đạo lý đỉnh một chút sau đó hết lần này tới lần khác trọng tài còn không nhìn thấy lần này b ị a y đối thủ khiêu khích giống như nhìn xem diệp phong thật giống như nói cho diệp phong lão tử liền là cố ý ngươi có thể sao thế nhưng mà lúc này diệp phong biểu lộ lại đang lúc mở mịt mang theo hưng phấn quả thực để cho người ta không nghĩ ra tại đối thủ xem ra hiện tại diệp phong biểu hiện trên mặt đơn giản sảng khoái tới cực điểm đơn giản chính là tại nói với mình có ngừng b a b y đừng có ngừng tuyệt đối không nên thương tiếc ta Giờ dẻ đèn tên này giữa trận cầu thủ mặt mũi trắng bệnh tình cảm đối diện hỗn đả này hữu thụ ngược khuynh hướng a cũng đừng là c á n g o ặ t suất mùa hôi chán bất động thanh s ắ c cách xa diệp phong mấy bước toàn thân nổi da gà đều nôn đứng lên ta không phòng ra hòa này các ngươi nguyện ý ai đến ai đến dù sao ta không đến Diệp trong hiện lộ cái gì g thực mang t o h ư ơ n số liệu thống kê chỉ cần trọng tài xử phạt đối thủ phạm lỗi cầu thủ trên thân mới có thể nhiều một lần bị xâm phạm số liệu mà tại hệ thống bên trong mặc kệ trọng tài phán không phán số liệu đều một trước đó hai trận đấu bên trong bởi vì diệp phong cơ hồ tất cả ra sân thời gian đều dùng để phòng thủ căn bản không có bị đối thủ xâm phạm cơ hội cho nên hắn căn bản không biết hệ thống còn có dạng này độc đáo thiết lập đây quả thực là vì ta cậy tiền chế tạo riêng a một lần bị xâm phạm như vậy trước đó tương đương với hai lần thành công phòng thủ mình làm sao lại không có đem nó coi là gì đâu nghĩ một hồi bình thường đại bộ phận đối kháng chỉ cần không quá phận trọng tài cũng sẽ không p h á n p h ạ m lỗi lấy một thí dụ phạt góc tiến công bên trong song phương cầu thủ chiến đấu không ngừng chỉ cần trọng tài nhìn không thấy đừng nói là chặn ngang ôm ngang liền xem như khóa cổ động tác như vậy đều có thể xuất hiện như thế mà còn không gọi là bị xâm phạm mình không có việc gì khiêu khích giống như tới chống đỡ người khác một chút chọc giận đối thủ đối thủ phòng thủ mình thời điểm tiểu động tác còn không phải bay lên sau đó mình cày tiền cũng bay lên ta quá thiên tài d i ệ p phong cảm thán lại không chút nào ý thức được đối thủ đã bắt đầu xa cách mình tới đi thật không muốn thương tiếc ta tất cả mọi người là đá bóng người nào không biết là chuyện gì xảy ra nên đối kháng thời điểm đối kháng nên có tiểu động tác thời điểm liền lên tiểu động tác ta hoàn toàn lý giải diệm phong rất bình thường muốn nói cho đối thủ ta không có chút nào để ý các người phạm lỗi nhưng là, đối thủ h o mà n không đợi hắn chạy đến vị trí đã nhìn thấy mù lơ kia ánh mắt kinh ngạc người vào làm chi cảm giác này thật giống như diệp phong xông vào nữ nhà tắm lúc nữ hải nhi nhóm trên mặt kia vẻ mặt như gặp phải quỷ muller gặp diệp phong không có phản ứng gì bận điệu cho diệp phong nháy mắt ý kia chính là ngươi nhanh đi ra ngoài trên thực tế diệp phong một m tám mươi lăm thân cao ở giữa sân có như vậy một chút ưu thế nhưng nếu như là trong vùng cấm địa đứng tại đối thủ cao trung vệ bên người liền có chút không đáng chú ý như vậy tại sao muốn từ bỏ ở ngoài vùng cấm trọng pháo thi bắn cơ hội chạy đến trong cấm khu cùng người ta sát người vật lộn đâu cái này không lý trí a không chỉ có là muller một tên khác tiên phong xỉ c o s k y cũng không ngừng đối diệp phong k h á c tay để hắn đừng tới trong cấm khu thêm phiền ta giống như bị chê diệp phong bất đắc dĩ cảm khái chỉ có thể quay đầu lại chui ra vùng cấm điện nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ khắp nơi không lưu ra lao tử đi ở giữa đường đi ra vùng cấm điện lưu tại cung đỉnh vị trí diệp phong quyết định liền ở chỗ này trở chờ, chờ cơ hội t r ư ơ n g một năm trọng pháo xung kích ba lục s â m lâm sân bóng không ngừng vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng h ò hét tiếp tục kích thích đám cầu thủ ạ diện liên bài tiết dù là tranh tài tại chết cầu giai đoạn nhưng diệp phong vẫn là cảm giác thú huyết sôi chào h kịnh xỉ dơ cao tay phải lên dối ra ba ngón tay kia là đang nhắc nhở đám cầu thủ phạt góc này muốn đá số ba chiến diệp phong kỳ thật không nhớ được số ba chiến thuật là cái gì hắn chỉ biết là không có hắn chuyện gì vô luận số mấy chiến thuật đều là hướng trong cấm khu sâu cùng hắn cái này chỉ xứng đợi tại ở ngoài vùng cấm gia hỏa không quan hệ hệ kỷ s ỉ cao cao mở ra phạt góc trong cấm khu một mảnh hỗn chiến không ngừng cùng người bên cạnh đ ố i kháng ý đồ chiếm cứ có lợi địa vị tranh đoạt bóng ra điểm rơi diệp phong nhìn xem náo nhiệt vùng cấm địa vô cùng cực kỳ hâm mộ nếu như lúc này cũng chạm trong vùng cấm địa đoán chừng bị xâm phạt một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai nghìn ớ dô hệ thống như vậy nhắc nhở đã bắt đầu soát bình phong đi cả ai cướp được thứ nhất điểm rơi không biết nhưng diệp phong phát hiện bóng ra giống như hướng về phía chính mình tới ta soạn ta hiện tại là sắt lá người mình vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn đánh vào d i n bóng giống như chính là bóng ra tại loạn chiến bên trong không h i ể u thấu bay hướng mình sau đó để cho mình một cước nổ bắn ra rút đi về hiện tại bóng ra lại không h i ể u thấu tới đây không phải sắt lá người là cái gì bất quá hiện tại diệp phong nhưng không có thời gian suy nghĩ mình thể chất có phải hay không khác thường tại t h ư ờ n g nhân hắn chỉ biết là mình nên đi đoạt thứ hai điểm rơi sau đó tới một cước kinh thiên địa khiếp quỷ thần trọng pháo diệp phong bên người kỳ thật có giờ rẽ đèn phòng thủ cầu thủ phải biết phía trước hai vòng thi đấu đều là diệp phong ở ngoài vùng cấm sút xa trợ giúp bên đội hai toàn lấy ba phần đối thủ lại làm sao có thể không nghiên cứu diệp phong đặc điểm đâu cùng diệp phong cùng một thời gian tên này phòng thủ cầu thủ cũng xông về bóng ra hy vọng đoạt trước một bước phá đi bóng ra hắn cũng không dám để diệp phong như thế tùy tiện ranh cánh cửa bị xâm phạm một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai euro lúc này diệp phong thân thể n h ó á n g một cái sau đó trong đầu liền vang lên thanh em nhắc nhở lúc này diệp phong nếu là không đến một cước tiên ngoại phi tiên lăng không giúp bán cảm giác đều có lỗi với mình lo ngo nghe muốn động chân phải tại hiện trường bên phan bóng đá kia chợt vang lên tiếng kinh hô bên trong diệp phong vùng thoát khỏi rơi đối thủ chân trái dùng sức giẫm trên mặt đất trèo trống thân thể phía bên trái nghiêng cơ hồ đạt tới bốn mươi lăm độ chân phải ở phía sau bên cạnh v ù n g lên sau đó phát lực chuẩn xác r ú t chúng hạ lạc bóng ra t i ê u tiêu chuẩn như là sách giáo khoa dáng người tràn đầy văn hóa phục hưng thời kỳ tính nghệ thuật hài hòa mà thống nhất trọng t h á o diệp phong đắc ý ký tại bên trận đấu lần thứ nhất trình diễn liền rung động toàn trường bóng ra mang theo sao chổi kéo đôi thẳng sâu cầu môn mà đi sung kích tại cầu lưới phía trên tại toàn trường sôi trào tiếng hoan hô bên trong y nguyên thật lâu không rơi phản ph giống diệp phong ngã trên mặt đất ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng ra đ ư ờ n g bóng ra bay vào giờ rẽ đèn cầu môn trong nháy mắt đó đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất nắm chặt s o n g quyền miệng bên trong phát ra như dã thú cầm thét hắn quá kích động trọng tháo c h â u không c h â u ai dám ngăn trở ta lao tử đánh nát các n g ư ờ i dẫn bóng kích động gấp đôi hệ số hạ dẫn bóng càng kích động để hắn hưng phấn đến cơ hồ mất lý trí giờ khắc này diệp phong đã điên cuồng lục xâm lâm sân bóng lần nữa xôi chảo bay tân fans hâm mộ bóng đá cùng kêu lên reo họ diệp phong danh tự ngắn ngủi mấy tr đầu ta cầu tặc lưu m ũ lơ cái thứ nhất x u ố n g lại phi thân nhảy đến diệp phong trên thân kích động hô to diệp phong đỉnh đầu đứa ra dấu chấm hỏi m ũ lơ để hắn liên tưởng đến hơn nửa hiệp m ũ lơ dẫn bóng lúc câu k i a ta s ấ t gôn tặc lưu ta dẫn bóng cùng ngươi đánh đầu trượt không trượt có quan hệ gì bất quá còn không đợi hắn mở miệng còn lại các đội hữu liền đã xông lên điên cùng chúc mừng mấy người vừa kéo vừa ôm đem diệp phong chen tại ở giữa cái này có tính không bị xâm phạm diệp phong trong đầu xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ nếu như vậy cũng là bị xâm phạm vậy mình cày tiền liền thật chua xứ rồi mặc kệ như thế nào mình đã một cái dẫn bóng nơi tay trận đấu này gấp đôi hệ số liền không lỗ mà lại hiện tại hai không điểm số đoán chừng đối thủ cách đầu hàng cũng không xa mình có thể thoải mái hơn soát các loại số liệu đơn giản đẹp quá thay đừng quên mời khách đây chính là đầu ta cầu đưa cho người trợ công chúc mừng xong dẫn bóng các đội hữu nhao nhao đi hướng vị trí của mình mũ lơ thì lớn tiếng nhắc nhở giống như sợ d i ệ p phong quên đi chuyện này d i ệ p phong mới giật mình c h ắ c không được nhị hoa ra hỏa này nói mình đánh đầu tạc lưu nguyên lai bóng ra không phải mình bay hướng mình mà là nhị hoa đánh đầu đưa đọt tới cái này thật đúng là xem như nhị hoa trợ công chỉ bất quá ngươi xác định là thật muốn cho ta trợ công vẫn là đánh đầu công cánh cửa thời điểm phát hiện đối thủ cũng nhảy đến rất cao mình không có cái gì cơ hội mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn đưa đỏ cho mình diệp phong cảm thấy từ phía sau khả năng lớn hơn đương nhiên mời khách thần mã thật đúng là không quan trọng phản chính tự mình nhà chính là mở t i ệ m cơm làm sao đều không kém t i ề n một bữa cơm quay đầu cho ngươi đến điểm hoa hạ hắc cám xử lý nhìn ngươi chịu được chịu không được tiếp xuống tranh tài đúng như là cùng diệp phong dự liệu như thế đối thủ hồi quang phản chiếu giống như phản công một đợt được thăng chức nhân đội hai vô tình chấn áp về sau rất nhanh lệ p ả i suy sụp cuối cùng dựa vào nhị hoa cùng diệp phong dẫn bóng bay hơn đội hai sân nhà chiến thắng giờ d ẹ đèn h ả o lấy bắt đầu tam liên thắng trên xe buýt diệp phong không để ý đến mấy tên vệ tao nhắm mắt lại bắt đầu kiểm kê trận đấu này cải tiện thu hoạch ra sân thời gian 94 phút thu hoạch được 9400 euro dẫn bóng một cái thu hoạch được 20.000 euro bị xâm phạm bốn lần thu hoạch được 8.000 euro chuyến bóng tổng số 97 lần thu hoạch được 9.700 euro chuyến bóng sát xuất thành công 92%, t h u hoạch được chín n g r ă m h u r o n bóng trên không thành công hai lần thu hoạch được hai n euro cắt bóng tám lần thu hoạch đừng ư đường được được được được ợ c Chặn hoạch hoạch Chạy cách hoạch cộng hoạch 8.000 86.356 3.000 6.000 1.056 1.056 euro. Tổng cộng thu hoạch được euro. euro. euro. euro. thu thu thu thu khoảng Phạm lần, lần, Tổng đ 3 lối mét, 6 quên trận đấu này còn có bởi vì lần đầu ra sân từ đầu ban thưởng gấp đôi hệ số đâu thừa một chút liền biến thành 172.712 euro tay tiền l ạ i soát phát nổ nhìn xem số dư còn lại số lượng d i ệ p phong đã bất tranh khí chạy xuống nước bọn t r ư ơ n g mười sáu rất muốn mua xe a、ba. muốn phát tài quả nhiên vẫn là cần nhờ dẫn bóng nhiều loại thụ là vô dụng nếu như không có dẫn bóng như vậy một trận đấu căng hết cỡ cũng liền có thể soát năm mươi nghìn euro nếu là lại thêm một cái dẫn bóng lập tức liền có bay vọt về chết vấn đề là mình một cái phòng thủ giữa trận luôn luôn không làm việc đàng hoàng chen vào s u ấ t xa giống như có chút không thể nào nói nổi a nếu để cho mình một cái công binh bỏ lên trên thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vậy thì có ý tứ không phải sao hiện tại mình liền lấy ba hạt dẫn bóng cùng ấn tờ hạ kình xạ thủ phí đặt song song xạ thủ bảng đứng đầu bảng tại bên đội hai bên trong càng l à việc nhân đức không nhường ai số một xạ thủ không có chuyện mình còn có thể cầm chuyện này kích thích một chút nhịp va ngươi không vui ta liền vui vẻ nhiều d i ệ p phong đ á c ý nghĩ đến bất quá hiện tại d i ệ p phong cũng có chút phát s ầ u bởi vì hắn không biết nên x ả i như thế nào tiền hệ thống thiết lập thông qua tranh tài soát ra tiền là có thể tại trong hiện thực tiêu phí nói cách khác hiện đang đến gần ba mươi vê đốt ở dô hệ thống số dư còn lại hoàn toàn có thể móc ra tại trong hiện thực tùy tâm sử dụng làm càn g đi sóng thật giống như rất nhiều nam hải tử d i ệ p phong cũng rất bình thường thích xe đối với mình có thể có được một cô thuộc về mình xe càng là chờ đợi đã lâu tại nước đức mua cái p o r s c h e 911 cũng mới không đến mười v đút ở rô diệp phong lập tức có thể mua ba nhưng vấn đề là nếu như hắn thật mua xe thể thao hắn có thể giải thả không rõ mua xe tiền là từ đ â u tới phải biết hiện tại diệp phong còn cầm học đồ hợp đồng trợ cấp một tháng mới tám trăm ở rô mua cái bánh xe còn t ạ m được mà lại còn có một cái trọng yếu hơn vấn đề trong hiện thực kiếm được tiền trái lại là không có cách nào tại hệ thống bên trong tiêu phí dù là về sau diệp phong lương một năm hơn ngàn vạn cũng không thể phản hồi đến hệ thống bên trong mua kỹ năng cho nên cái này rất bình thường lúng túng chỉ ít trước mắt đến xem hệ thống bên trong soát ra tiền chỉ có thể giữ lại tại hệ thống bên trong tiêu phí tăng lên mình bằng không chính là lãng phí 1 0 v đút khối tiền mua cái lờ vào một cấp a kỹ năng nó không thơm a chờ sau này mình thành đại cầu tinh công ty còn không lên cột cho mình đưa xe thể thao a được rồi thành thành thật thật luyện cấp đi. tiếp cận 3 0 v đút số dư còn lại mặc dù khoảng cách có thể đem tưởng đ ồ n g vách sắt thăng cấp đến lờ vào ba một trăm năm mươi v đút ở dâu còn xa xa khó v ờ i nhưng tiền không phải gió lớn thổi tới là mình từng chút từng chút tân tân khổ khổ soát ra từ từ tích lũy nước chảy thành sông chính là đương nhiên diệp phong hiện tại cũng có thể lựa chọn hoa mười vê đ ú c ở rô đem sa vi hànz o lên tới lv hai bất quá trải qua trận đấu này kiểm nghiệm hắn cảm thấy lv một sa vi hànz o tạm thời đã đủ không cần thiết truy cầu quá cao cấp thoát khỏi có thể cho mình chế tạo ra chuyền bóng không gian cùng góc độ là được rồi đắc ý rời khỏi hệ thống diệp phong dựa vào đang ghế dựa trên lưng nằm ngay ho, ho mới mặc kệ bên cạnh lưu tinh t i a ánh mắt thú oán tranh tài ngày thứ hai theo lẽ thường thì ngày nghỉ diệp phong ngủ một cái lớn rất thẳng nhanh đến giữa chưa mới rời giường sau đó thói quen đến già cha cơm chưa sành hỗ trợ <cười> ha, ha a phong hôm qua tranh tài ngươi bị đá thật là chúng ta nơi này cũng muốn ra đại cầu tinh ta cảm thấy nơi g ư bây giờ hoàn toàn có thể đi đội một đội một đám k i a kẻ ra đợi bị đá đều là thứ đồ gì c i linsman h căn bản liền sẽ không điều giáo người mới d i ệ p phong vừa đẩy cửa vào trong nhà ăn lập tức náo nhiệt mọi người lao nhau la hét trên mặt biểu lộ hưng phấn m à chân thành tha thiết đây đều là cơm chưa sành khách quen có người hoa cũng có nước nước n ư người nhưng bọn hắn đều có một cái thân phận đó chính là bệ ơn phan bóng đá trên thực tế lao cha la thành cũng không thế nào say mê bóng đá nhưng bởi vì diệp phong bê ơn thanh huấn học viên cái thân phận này không nghĩ tới lao cha cơm chưa quán thế mà ngoài ý muốn trở thành phụ cận bê ơn phan bóng đá hoạt động căn cứ điều này thực rất có hí kịch tính chất nhi tử ta làm đồ ăn thiên phú mới là tuyệt nhất chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy lá thành nhịn không được lớn tiếng go go quầy hàng không phục quất lên những khách chú ý cười ha ha cười đáp thẳng bố bàn ngươi nói không sai con của ngươi làm đồ ăn thiên phú hoàn toàn chính xác rất tuyệt nhưng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều đều ở cơm chưa sành ăn cơm lão dôn đứng lên cười lớn đáp lại nói diệp phong cũng không nhịn được mỉm cười tựa như lão dôn nói tốt giống tài nấu nướng của mình thiên phú hoàn toàn chính xác do、so、phụ thân mạnh hơn như vậy ném một cái ném nhớ tới lúc trước huấn luyện sau khi liền bị phụ thân buộc học làm đồ ăn mặc dù không tình nguyện nhưng cũng luyện thành nấu ăn thật ngon có đôi khi phụ thân ở phía sau thụ bận không qua nổi liền để diệp phong hỗ trợ xào rau chờ đồ ăn bưng lên bàn thời điểm phụ thân cũng không có lừa gạt khách hàng hướng khách hàng nói rõ đây là hắn vừa mới học tập t r ủ nghệ nhi tự làm nếu như hương vị không tốt như vậy món ăn này liền miễn phí kết quả đánh mặt sự tính tới khách quen hết lần này tới lần khác cảm thấy diệp phong xào món ăn này là món ngon nhất cũng bởi vậy cho gấp đôi tiền đo lá thành không nghĩ ra chờ khách nhân sau khi đi vụ trộm nếm nếm đồ ăn thừa mẹ nó quả nhiên so lão tử xào thật tốt ăn khi đó lên hắn liền càng thêm kiên định muốn đem diệp phong bồi dưỡng thành chủ thần vĩ đại suy nghĩ nghe thấy lao r ô n lá thành nhịn không được dựng râu trứng mắt mặc dù đây là sự thật nhưng hắn mặt mò hướng chỗ nào đặt hôm nay tử nhi tử ta cái này b ơ n đội hai đại cầu tinh tự mình xuống bếp xào rau ta tuyên bố hôm nay tất cả đồ ăn giá gấp b ộ i lấy lao r ô n cầm đầu mấy cái khách hàng cùng nhau đôi lá thành g ơ lên ngón tay giữa gian thương nghe phụ thân cùng những khách chú ý đấu vó mổm diệm phong cười đi vào bếp sau. hắn đã tập mãi thành thói quen bận rộn xào rau xào một giữa trận buổi trưa diệp phong cũng không có cảm thấy nhàm chán tương phản hắn cảm thấy đây là khó được nghỉ ngơi đương nhiên nhìn xem những khách chú ý ăn mình xào đồ ăn lộ ra hài lòng tiêu d u n g trong lòng cũng là rất thỏa mãn buổi chiều rảnh rỗi diệp phong cũng không hề rời đi bếp sau hắn đang chuẩn bị nghiên cứu mấy đạo h ắ t cám xử lý h ả o h ả o chiêu đãi chiêu đãi mình tiểu đồng bọn chút đấy thì như dễ bản lam mì tôm liền rất tốt sao bất quá cái này còn còn thiếu rất nhiều nước đức người cơ hồ không ăn động vật nội tạo kia mình có hay không có thể lấy cái này vì để bảo cho bọn hắn làm một bản mãn hán toàn bọn bản nọn, mãn gắt làm Liệu la một từ đâu. không o heo, hoa heo móng nóng nảy hoa bầu dục, chuyển đại tràng, đầu heo thịt, rau trộn rau bầu đầu cựu rụ, đại thịt, l thai heo, rau c ầ xào tim heo. tim h k ô n đem mấy cái ra súc ăn và hoài nghi nhân sinh diệp phong dám đem mình dành tự viết ngược lại chỉ là không có từ trước đến nay diệp phong bắt đầu lo lắng nhị hoa lưu tinh bạ đỡ cái này bà con gia súc cũng không thể theo lẽ thường phỏng đoán bọn hắn bình thường nước đức người không tiếp thu được cũng không đại biểu bọn hắn không tiếp thu được nếu quả thật để bọn hắn ăn ra hương vị đến lại yêu cái này mới món ăn lấy hậu thiên ngày quái à y đòi hỏi năn nỉ mình cho bọn hắn làm mình nhưng chịu không được cái này liền có chút lúng túng được rồi vẫn là đến lúc đó làm điểm thuốc sổ tới càng dứt khoát một điểm c h ư ơ n một bảy ngươi xài bao nhiêu tiền tìm năm ba l a o hòa kế ta xem gần nhất mấy trận đấu các ngươi đội hai thế mà vô thanh vô tức ra một thiên tài x ẹ p tân nạ đường cái bay ơn đội hai sân huấn luyện một bên bay ơn thanh huấn chủ quản cổ hần tìm tới đội hai huấn luyện viên trưởng gờ răng cười tủng tìm nói làm ơn thanh huấn phương diện chủ quản cổ hần đánh bắt thanh huấn phương diện chỗ có công việc mà bay ơn đội hai cũng tại dù xịt kèm bên trong mà lại địa vị hết sức quan trọng hiện tại đội hai bên trong liền có đội một tiếp tục chú ý mấy tên c bắt tuyệt vợ còn có con né n tổ v â n v â n chỉ bất quá không nghĩ tới mới mùa giải đức hạng ba bắt đầu đội hai biểu hiện nổi trội nhất không phải mấy cái này chú ý trên danh sách cầu thủ ngược lại là diệp phong cái này bị cho rằng tiềm lực không cao cầu thủ phòng thủ c ứ n g hãn tại đức hạng ba trình độ bên trong hạc giữa bầy gà trở thành đội bóng có thể dựa nhất giữa trận bình t h ư ớ n g cổ tần h cảm thấy coi như cùng đội một dự bị giữa trận so sánh diệp phong phòng thủ cũng sẽ không kém quá nhiều mà lại càng bất khả tư nghị chính là diệp phong làm nhất danh phòng thủ giữa trận thế mà liên tục ba trận đấu lấy được g i ấ bóng cái này l i ề n có chút làm cho người khó có thể tin trên sân bóng dẫn bóng mãi mãi cũng là vương đạo không có dẫn bóng người bị đá lại xinh đẹp cũng không ai cho người b à phần dù là cái này ba cái dẫn bóng có chút vận khí thành phần nhưng cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ diệp phong cường hãn xuất xa năng lực dạng này có xuất sắc phòng thủ còn có một cất xuất xa bản lĩnh giữa trận cầu thủ tuyệt đối là r ơ i bóng đá khan hiếm sinh vật a c ô h â n nhìn qua tranh tài thu hình lại mừng rỡ không thôi quả thực vì đội bóng lại phát hiện một nhân tài mà cảm thấy vui mừng cho nên sáng sớm liền đến đến đội hai sân huấn luyện tìm gờ răng thiên tài thì thế nào không cũng vẫn là chỉ có thể ở đội hai đá đức hạng ba a gờ răng phủi cổ hận một chút sau đó tức giận cô t h ầ n có chút xấu hổ hắn cảm thấy gờ răng là tại có ý riêng gờ răng là tại phàn nàn đội một không có cho đào tạo trẻ cầu thủ trẻ thêm cơ hội nữa xem một chút đi hiện tại đội một còn có mấy tên ngôi sao bóng đá là bâ ơ n thanh huấn xuất phẩm chủ lực cầu thủ bên trong cũng liền t i ể u chưa cùng làm là bâ ơ n h ả i t ử nhà mình mà lại làm là mượn gà đẻ trứng thuê đến sân g ặ t mới chính thức đ á ra dự bị cầu thủ bên trong cơ g ố t chờ bâ ơ n thanh huấn xuất phẩm người trẻ tuổi căn bản không có nhiều ít ra sân cơ hội chỉ có thể ở ghế dự bị bên trên đau khổ chờ đợi như ì mình n xem bồi d ỡ n vậy đối c đắc c đệ tử đắc ý. nhóm u cùng chỉ có thể ám đạm với đi phong ngươi quy hoạch là cái gì gờ răng nhìn thẳng cố hẩn cố hẩn mỉm cười nắm ở gờ răng bà vai đem hắn đưa đến bên sân hai người cùng một chỗ ngồi ở thảm cỏ bên trên chúng ta chịu chắc chắn lúc hắn mười tám tuổi thời điểm ký kết chức nghiệp hợp đồng sau đó chúng ta sẽ cùng hernest i ê n sinh còn có cờ linh s màn thương thảo quyết định tương lai của hắn vô luận như thế nào hắn cũng sẽ là chúng ta trọng điểm chú ý cầu thủ g răng không nói gì hoặc là hắn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu tốt ta ngươi còn không có ngu xuẩn đến không cho hắn một phần chức nghiệp hợp đồng trình độ bất quá mặc kệ như thế nào chỉ muốn các ngươi về sau sẽ không hối hận liền tốt g răng p h ủ mông một cái đứng dậy sau đó lớn tiếng hướng về phía trên trận hống đều cho ta tập trung lực chú ý chớ có biến nhát cần thận hạ trận đấu ăn không ngồi chờ cô hân nhịn không được lắc đầu cười khổ lão đầu này tính tình vẫn là trước sau như một nóng n ả y trên thực tế cô hân đã cùng cờ linzmann từng có nói chuyện chỉ bất quá cờ linzmann từ đầu đến cuối không có n h ả ra hoặc là nói không phải cờ linzmann bắt bẻ mà là đội một bây giờ không có diệp phong vị trí cho nên cô hân biết ký kết xong chức nghiệp hợp đồng về sau diệp phong lớn nhất khả năng chính là thuê đến còn lại đội bóng hiệu lực bay hơn đội hai đã lưu không được diệp phong vẫn là lưu ý thêm một chút cho h ắ n tìm một cái thích hợp đội bóng đi cô â n tự rễu cười một tiếng quay người rời đi sân huấn luyện diệp phong nhưng không biết mình huấn luyện viên trưởng mới vừa cùng câu lạc bộ thanh huấn chủ quản hoàn thành ngắn gọn nói chuyện hơn nữa còn là có chút tan dã trong không vui càng không biết nói chuyện chủ đề chủ yếu là liên quan tới chính hắn hiện tại hắn có chút bành trướng sớm tới tìm trụ sở huấn luyện thời điểm ở ngoài cửa tư nhưng đã có f a n bóng đá bắt đầu hướng hắn muốn ký tên hòa hợp ảnh cái này trước kia căn bản chính là khó có thể tưởng tượng sự tình đây có phải hay không là nói ta hiện tại đã coi như là ngôi sao bóng đá rồi diệp phong trong lòng đắc ý bất quá tư duy cũng đã phát tán đến càng xa hiện tại liền đã có f a n bóng đá tìm mình ký tên kia chờ sau này mình đá bân des liga thành là siêu cấp tự tin đây chẳng phải là mỗi ngày đều có vô số f a n bóng đá truy phủ mình nói như vậy là không phải mình mỗi ngày cái gì cũng không cần làm nữa chuyên môn cho f a n bóng đá ký tên liền có thể mất chết sau đó đàm cho chết hai mươi bốn giờ không góc chết trộm chính vô tới để cho mình không có một chút tư nhân không gian ai thành danh cũng là rất phiền não tình cảm hắn đã bắt đầu bồn u dầu thành danh sau sự t ì n h cũng chính là hệ thống không biết nói chuyện bằng không nhất định mở miệng đỗi diệp phong hệ thống đừng h u ấ tượng tắm một cái ngủ đi trong động cái gì cũng có lại nói ngươi hôm nay tìm nắm bỏ ra bao nhiêu tiền mụ lơ tiện hề hề lại gần t ế m i lộng nhắn nói nói cho ta phương thức liên lạc ngày mai ta cũng thuê nàng một chút sau khi nói xong mụ lơ nhịn không được cười ha h a bên cạnh lưu tinh cũng đi theo xấu cười lên d i ệ p phong thở dài một tiếng trận trắng mắt các ngươi đây là trần trùi ghen ghét d i ệ p phong nhịn không được cho nhị hoa một cái bạo lật hâm mộ ta có người muốn ký tên đúng hay không kỳ thật không cần phải gấp chờ các ngươi lúc nào liên tục ba trận đấu giấc b ó n cũng có người tìm các ngươi muốn ký tên trông thấy diệm phòng tia dương dương đắc ý bộ dáng nhị hoa cùng lưu tinh thật muốn cùng hắn liều mạng không phải liền là tiến vào ba cái cầu a có gì có thể khoe khoang chỉ bất quá nghĩ nghĩ hai người liền một trận nội trí nói không hâm mộ thật đúng là giả nhị hoa còn thoáng tốt một chút dù sao cũng là tiên phong vị trí dẫn bóng nhiều cơ hội mà lại bên trên một trận đấu cũng bắt đầu dẫn bóng nhưng lưu tinh là đánh hậu vệ biên một cái mùa giải đa xuống đến đoán chừng đều vào không được hai quả cầu nhưng mà lại vừa nghĩ tới diệp phong cái này xưa nay không n ở hoa thiết t h ụ đều tiến vào ba cái cầu bọn hắn làm sao có thể hâm mộ thôi đi có cái gì tốt đặc ý hạ trận đấu ta khẳng định toàn bộ hạt chịt đến lúc đó các ngươi liền cùng bãi ta đi mù lơ c ứ n g cổ không phục không cam lòng đường nhưng lúc này sau lưng bà đỡ lại đột nhiên cười lên ha h a mù lơ lỗ mùi buốc lên nộ khí quay đầu đi k h ô n g giữ hướng phía bà đỡ h u n g đạo sao thế có gì đáng cười ngươi không tin ta có thể mang m ũ bà đỡ vừa cười một bên liên tục q u á t tay ta không phải cười ngươi ta là cười các ngươi nói diệp phong tìm nắm thật sự là rất có ý tứ ha ha bà đỡ nói xong đừng nói là mù lơ liền ngay cả diệp phong đều muốn té xịu ngươi nhà phản xạ cũng có thể quấn nước đức một vòng đều chương mười tám gõ cửa không có tiền hay không b đức hạng ba thi đấu vòng tròn làm từng bước tiến hành d i ệ p phong cũng tại làm từng bước trinh chấp hành cậy tiền kế hoạch lâu dài đức hạng ba thi đấu vòng tròn vòng thứ tư bay hơn đội hai sân khách giao đấu bờ dùn suýt hào lấy tam liên thắng bờ ân rốt cục đ ỉ n h chỉ thắng liên tiếp bước chân sân khách cùng đối thủ đã cho thế hỏa d i ệ p phong ra sân từ đầu không có lấy được dẫn bóng bởi vì làm đối thủ áp chế chuyền bóng cũng không có soát đến lý tưởng mục tiêu ngược lại là phạm l ô i số lại sáng tạo cái mới cao đồng thời cũng bởi vì một lần phạm lỗi động tác quá lớn ăn vào thẻ vàng cho nên trận đấu này mặc dù không hơn một trận đấu soát được nhiều nhưng vẫn là thỏa thỏa soát đến tám vê đốt ở rô một tuần sau bay hơn đội hai trở lại sân nhà giao đầu ra tại sân nhà không khí ra chỉ dưới nam đại vương nhị đội hơn nửa hiệp liền khóa chặt thắng cục mũ lơ lập cú đ ú t cùng nghệ k í n xì dạy hoa trên gấm để đối thủ cơ hồ không có sức hoàn thủ mà diệp phong tại trận đấu này lại không có thể đi vào cầu không phải hắn không muốn vào cầu mà là thật vào không được lúc đầu hơn nửa hiệp khóa chặt thắng cục nửa tràng sau chính là soát các loại số liệu đại triển hoành đồ thời điểm diệp phong cảm thấy mình lại muốn nổ tung chuyền bóng chạy bị xâm phạm cắt bóng mỗi một hạng số liệu đều vượt qua trước đó tranh tài số bình quân theo có thể nói là thu hoạch tương đối khá nhưng mà đến dẫn bóng nơi này liền nhất định cũng không đi vào tại diệp phong trong ấn tượng lờ vờ năm trọng pháo hẳn là không có gì bất lợi không cho đối thủ cầu môn manh ra mấy cái đại lỗ thủng đều là diệp phong thủ hạ lưu tỉnh nhưng có đôi khi kỹ năng cũng không thật sự quyết định kết quả hôm nay hệ thống liền hảo hào cho diệp phong lên bài học nửa trang sau bắt đầu không bao lâu diệp phong liền xông đi lên đủ ảng đủ ảng rút bắn hai cước sau đó đáp lại diệp phong cũng là hai tiếng đủ ảng đủ ảng hai cước x u t gôn toàn đánh trên k u n g cửa tiếng van gọi là một cái thanh thúy xuyên qua đám người diệp phong cùng n ạ thủ môn hai mặt m ộ t bức gấp đôi hoảng sợ diệp phong n mậu bức là bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình hai cước tình thế bắt buộc xuất gôn không có để đối thủ thủ môn ngăn trở lại làm cho k h u n g cửa chặn lại liên tục hai cước khung cửa sát xuất này cũng quá nhỏ a nghe cái này êm thai vô cùng đủ ả n g đủ ả n g thanh âm diệp phong đều muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh có vẻ như ta cũng không có chế ra cái gì người ta làm sao lại gặp báo ứng đâu mà dạ thủ môn mậu bức lại là thật bị dọa diệp phong cái này hai cước quần bạo xuất gôn hắn là thật một điểm phản ứng đều không có chỉ cần diệp phong chân đầu lại thoáng chính như vậy một chút chính là thỏa thỏa hai cái dẫn bóng càng đáng sợ chính là nhìn suốt gôn lực đạo này nếu là mình phản ứng không kịp buồn bực ở trên người kia nên có thể đi báo tai nạn lao động đi nửa trang sau tranh tài diệp phong hết thể thu được bốn lần suốt gôn cơ hội giống như bị người liền rủa bốn lần suốt gôn tất cả đều cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội lần thứ ba mặc dù dọa ra đối thủ một thân m ồ hôi lạnh nhưng bóng ra cuối cùng thoáng cao hơn sảng ngang bay lên khắn này đương lần thứ tư suốt gôn lại bị diệp phong quất vào trên khung cửa thời điểm diệp phong đều nhanh muốn khóc ta hôm qua đến cùng đã làm gì làm sa cuối n cùng kết toán thời điểm trận đấu này diệp phong vẫn là soát ra tám vây rút ở rô nhiều một chút nếu như có thể đi vào cái cầu liền thật là hóa mỹ chẳng phải là một trận đấu liền có thể soát mười vây rút ở rô ngắp lại diệp phong đã cảm thấy tâm thật mệt mỏi càng tâm mệt là tranh tài kết thúc về sau còn muốn bị mấy cái gia súc trêu chọc cái này không phải chúng ta không cửa tiểu vương tự a nhị hoa dùng mình mang tính tiêu chí tiện hề hề g ọ n g nhạo báng lên diệp phong một trận đấu ba cửa khung ngươi vậy cũng là k h á c loại hạt chít là đâu dạy một chút ta thôi ngươi là làm sao làm lưu tinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ vô cùng muốn ăn đòn diệp phong mặt đen thui nếu như pháp luật cho phép hắn đã sớm đánh chết trước mắt hai cái tiểu hữu đản làm sao làm được diệp phong ngoài cười nhưng trong không cười nói đương nhiên là chuyên môn luyện ra được nghe thấy diệp phong vừa rồi tại bên người một mực không có phát ra tiếng bạ đỡ nhịn không được nghi ngờ mở miệng ngươi thật chuyên môn luyện gõ cửa、khung. nhị hoa cùng lưu tinh dùng một loại ngươi không cứu nổi ánh mắt nhìn bạ đờ một chút im lặng đến cực điểm n g ư ơ i trí thông minh này không quá thích hợp đá bóng a nghe không hiểu d i ệ p phong là tại nói nhảm a biết ta là thế nào luyện a lần trước hàng xóm hai cái tiểu gia hỏa nghịch ngợm bị ta bắt lấy cột vào hai cái trên tây ta liền chuyên môn hướng lấy bọn hắn nhắm chuẩn luyện xuất xa bọn hắn thật giống như hai cái cửa trụ cho nên hiện tại không tự chủ liền hướng cột cửa bên trên nhắm chuẩn ai hai cái tiểu gia hỏa cũng không dám trêu cho ta khiến cho ta đều không có cách nào lại đem bọn hắn trói lại đương cột cửa ta hiện tại ngay tại tìm mới cột cửa đ phương pháp này có phải hay không rất tốt à? giờ k h ắ c này diệp phong mang theo nụ cười mặt tại nhị hoa cùng lưu tinh xem ra đơn giản cùng ác ma không có gì khác nhau n h ì n không được dùng mình một cái liên tục không ngừng gật đầu ừ m rất tốt rất tốt ngươi sút gôn tối tuyệt bọn hắn thật run dày a nơi nào còn dám trêu chọc diệp phong nếu là diệp phong một cái không cao hứng đem hai người bọn họ ngửi buộc trên tảng cây đương qua cửa sau đó lại hướng lấy bọn hắn nhắm chuẩn luyện sút gôn đoán chừng bọn hắn cách cái chết cũng không xa cùng nhau triệt thoái phía sau ước bọn hắn cảm thấy vẫn là cách diệp phong xa một chút an toàn hơn bất quá lúc này bà đỡ lại gãi gãi đầu biểu lộ giật mình giống như được mở ra thế giới mới đại môn nguyên lai、like、có thể dạng này luyện s u ố t c u â n a kia quay đầu ta cũng thử một lần tự l ầ m bẩm về sau quay đầu nhìn về phía nhị hoa cùng lưu tinh ánh mắt cực nóng trong lòng bắt đầu cân nhắc lên hai người sức chiến đấu cuối cùng đạt được kết luận là không cần nhà hàng xóm hùng hai tử có nhị hoa cùng lưu tinh hai cái là đủ rồi lần này đến phiên diệp phong không có từ trước đến nay dùng mình một cái sau đó lặng lẽ cách bà đỡ hơi xa một chút khá lắm mạnh nhân nguyên lai、like、ở chỗ này a xin hỏi ngươi là trợn tròn mắt đi ngủ vị kia sao chương m ư c h í đây là cái gì t h ầ n tiên ba năm vòng thi đấu qua đi bayern đội hai lấy bốn t h ắ n g một hòa thành tích tiếp tục đứng hàng bảng điểm số thủ vị thành tích như vậy ngược lại là rất khiến người ngoài ý thậm chí liền ngay cả b e n website game đều tại trang đầu báo cáo đội hai tình trạng trước mắt điều này cũng làm cho fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi đội hai vốn chính là vì đội một chuyển vận nhân tài đội hai thành tích càng thêm xuất sắc hã không phải nói rõ người tuổi trẻ bây giờ liền càng xuất sắc tương lai càng có khả năng tại đội một đặt chân trở thành đội bóng trụ cột ai không hy vọng hài tử nhà mình càng có tiền đồ đâu vòng tiếp theo đức hạng ba thi đấu vòng tròn bayern đem viễn phó sân khách khiêu chiến đợt seo đọc cái này rõ ràng là một trận kích động nhân tâm đứng đầu bảng đại chiến đợt seo đọc năm vòng thi đấu bốn tháng một tour cùng berlin liên hợp cùng một chỗ đặt song song bảng điểm số vị thứ hai đội sát bayern đội hai trận đấu này ai có thể lấy được thắng lợi như vậy ai liền đem ngồi lên bảng điểm số đầu đem ghế xếp cho nên trận đấu này cũng đưa tới không nhỏ chú ý tiếc nuối duy nhất là trận đấu này bayern đội hai là khách trận đấu và không bayern fans hâm mộ bóng đá nhất định hô bằng gọi hữu đến lục xâm lâm sân bóng cho đội bóng cố gắng lên mà lúc này đây bay ơn đội hai đám cầu thủ vừa mới tại đợt xéo đọc xuống phi cơ đợt xéo đọc đến m u n i c h có sáu trăm cây số khoảng cách so với xe buýt vẫn là thừa máy bay càng nhanh gọn một chút và ở khách sạn về sau bung xuống dương hành lý g răng liền mang theo diệp phong tiến về đặc biệt địa điểm tham gia lúc trước buổi họp báo vì cái gì g răng sẽ mang theo diệp phong tham gia buổi họp báo nguyên nhân quá đơn giản các truyền thông mãnh liệt yêu cầu chứ sao toàn bộ đức hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong trước mắt diệp phong đều là chủ đề độ cao nhất cầu thủ đồng thời không có cái thứ hai tiên phong liên tràng dẫn bóng không kỳ quái thổi một đợt là được rồi nhưng diệp phong dạng này công binh đồ công nhân hình tiền vệ phòng ngự thế mà liên tục ba trận đấu giận bóng làm sao có thể không làm cho cửa hải cực kỳ l ớ n g trú càng có ý tứ chính là bên trên một trận đấu diệp phong mặc dù chưa đi đến cầu lại cho fans hâm mộ bóng đá cống hiến một cái khác loại hạt c h i t gõ cửa không hạt c h i t cái này càng là vô cùng thần kỳ diệp phong tại lần thứ ba đánh trúng khung cửa sau kia một t r ư ơ n g n g n g bức mặt bị phóng viên bắt chụp lại hiện tại đã trên internet lưu truyền rộng rãi khôi h à i hình ảnh coi như không biết nội tình chỉ xem diệp phong ngậm bức bộ dáng liền có thể phốc thử một tiếng mặt cười nếu như diệp phong l cho nên mặc dù gờ răng không quá tình nguyện nhưng không có cách chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp mang theo diệp phong tham gia buổi họp báo đại cô nương lên tiệu lần đầu đi vào phòng họp báo diệp phong còn có chút mơ mơ màng màng chân tay luôn uống bởi vì hắn không biết nên làm gì gờ răng trông thấy diệp phong kia không may đức hạnh nhịn không được khỏe miệng có chút run run y chỉ có thể cho diệp phong x ử cái nhan sắc để hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống ta thật cao hứng có thể tham gia buổi họp báo c ả m tạo các ký giả truyền thông ủng hộ cải tạo a n bóng đá ủng hộ chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tuyệt không để p h n hâm mộ bóng đá thất v nếu như ngươi cho rằng đây là g răng nói chuyện vậy liền mười phần sai g răng vừa vừa mới chuẩn bị mịt ổ phồn chỉ nghe thấy diệp phong ở bên cạnh vỡ nát lại n h ả y nói nhỏ chờ nghe rõ diệp phong nói cái gì thời điểm cả người đều không tốt ngươi đang làm gì g răng c h ừ n g trong mắt kém diễn thuyết bản thảo diệp phong vô tội ngầm đầu lại gật gật đầu ta sợ một hồi đến phiên ta nói chuyện thời điểm không biết nói cái gì cho nên nâng lên ấp vũ một chút tìm tử g răng đều nhanh m u ố n khóc đây là cái gì thật tiên tức giận thành thành thật thật ở lại đi yên tâm không ai để ngươi phát biểu sau đó g răng hít sâu mấy hơi mới để cho mình tỉnh táo lại b là làm phong tiên sinh người sốt xa năng lực hết sức kinh người như vậy người có hài lòng hay không gờ răng tiên sinh đối sắp xếp của ngươi ngươi là có hay không hy vọng vị trí của mình có thể càng tới gần cầu môn một chút một bên phát huy sở trường của mình ngươi là có hay không sẽ phàn nàn mình càng nhiều thời điểm đều muốn ở giữa sân chặn đường càng quét lãng phí mình tiến công thiên phú một cái ký giả trạm trực tiếp đem vấn đề ném diệp phong diệp phong ngược lại là không để ý người phóng viên này đặt câu hỏi cái gì quay đầu đi đắc ý nhìn xem gờ răng ngươi không phải nói không ai để cho ta phát biểu a vậy cái này là cái gì trông thấy diệp phong kia muốn ăn đòn biểu lộ gờ răng trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng thanh này ngươi đắc ý bất quá gờ răng ngược lại là thật có chút lo lắng dù sao diệp phong không có ứng phó truyền thông kinh nghiệm khả năng không c ẩ n t h ậ n liền muốn chúng truyền thông cái bẫy nói ra một chút để cho người ta hiểu lầm tiến tới gây nên không tốt hậu quả tới thật giống như hiện tại hắn thật sợ diệp phong trực tiếp mở miệng kể một ít cùng loại ta hy vọng có thể đem vị trí nâng lên một chút. c ũ người hy vọng cũng nói ta xuất xa năng lực kinh người nếu như ta vị trí lại hướng phía trước vậy còn gọi xuất xa a còn có ta liền muốn biết người đến cùng là từ đâu nhìn ra ta có tiến công thiên phú nhanh nói cho nói cho ta ta chính mình cũng không biết ta có tiến công tiên phú cái này vội vàng sao động phóng viên bị diệp phong hai câu nói liền đ ẹ vào nơi đó ngồi cũng không xong đứng cũng không được biểu lộ gọi là một cái đặc sắc còn lại phóng viên kèm chút nhịn không được c ư ử i phun ra ngoài nhìn về phía vị này đồng hành trong ánh mắt đầy là đồng tình đây là bị trần trùi b a dỡn gờ răng nhịn không được thở dài m ộ t hơi câu trả lời này rất bình thường đáng tin cậy không nghĩ tới diệp phong ứng phó phóng viên vô sự tự thông đơn giản tiên phú dị bậm a trên thực tế diệp phong thật đúng là không phải cố ý hắn chỉ là ăn ngay nói thật thôi hắn có tiến công tiên phú a một chút cũng không có vốn chính là phòng thủ công binh đ ạ t được hệ thống về sau ngoại trừ trọng tháo cũng căn bản không có phe tấn công mặt kỹ năng trọng tháo không phải dùng để sáng tạo cơ hội là dùng đến kết thúc cơ hội cho nên d i ệ p phong một chút cũng không có nói láo chỉ là hắn phản bác có chút tiện chỉ thế thôi chương hai mươi lại gặp mười lần hệ số nhiệm vụ ba hiện trường buổi họp báo lâm vào ngắn mùi trơ mặc vốn là muốn cùng nhau tiến lên các phóng viên thả chậm bước chân bọn hắn cũng không muốn bước vị kia không may đồng hành theo gót bất quá coi như dễ dàng bị đôi nếu như có thể từ diệm phong vị này có chủ đề mới trên thân người khai quật g a càng có giá trị tin tức cũng đáng giá cho nên rất nhanh mọi người liền xếp hàng hướng diệp phong tập trung hỏa lực là phong tiên sinh bayern có hay không cho ngươi đội một hứa hẹn ngươi sẽ ở gần đây bên trên điều đội một sao nước đức u 2 1 đội thanh niên huấn luyện viên trưởng tiên sinh hôm qua biểu thị sẽ cân nhắc chiêu mộ ngươi tiến vào u 2 1 đội thanh niên đối với cái này ngươi có ý nghĩ gì diệp phong tiên sinh là cái gì để ngươi tại mới mùa giải có thuế biến là sức mạnh của tình yêu a trước đó ngươi tại bâ đội thanh niên bên trong cũng không đột xuất tiến vào bâ đội hai về sau lại cấp tốc thu được cơ hội như vậy ta muốn hỏi trong này phải c h ă n g có không đứng đắn giao dịch bắt đầu nhìn thấy các phóng viên quần tình quần quận tình cảnh diệp phong vẫn rất cao hứng chỉ là vấn đề từng bước từng bước hỏi ra diệp phong khỏe miệng đường còn cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm đây đều là cái quỷ gì vấn đề liền không có một cái nào an hảo tâm sức mạnh của tình yêu lao tử mạnh lên là dựa vào hệ thống ba ba còn có ngươi nói cho ta cái nào ngôi sao bóng đá đ á xuất ra đầu tiên là bởi vì không đứng đắn giao dịch bất quá nói đến không đứng đắn giao dịch thời điểm diệp phong đột nhiên có điểm tâm hư bởi vì hắn nhớ tới một chuyện tốt giống phụ thân diệp phong mời g răng đến từ trong nhà nhà hàng đến qua dừng lại cơm trưa cái này có tính không đứng đứng đắn giao dịch cái này hoàn toàn là đảo ngược hối lộ căn bản tính không được không đứng đắn giao dịch diệm phong đã lời đi trả lời những vấn đề này mịp rô phồn quăng ra bình chân như vại hướng nơi đó ngồi xuống mới mặc kệ các phóng viên chết sống chính là kêu ngạo như vậy kiểu lúc này lại có một người nhìn về phía diệm phong ánh mắt sau、so、phóng viên nhìn diệm phong còn muốn bức họa kia là trần chùi hâm mộ và ghén ghét người này chính là đợt x ẹ o đọc giữa trận hạch tâm c u z s i s mình là đợt x ẹ o đọc số một ngôi sao bóng đá thậm chí là đức hạng ba thi đấu vòng tròn số một ngôi sao bóng đá thậm chí bị cho rằng có bundesliga cầu thủ tiêu chuẩn chẳng lẽ các phóng viên chú ý tiêu điểm không phải là chính mình mới đúng không trước mắt cái này ra vàng thái điệu không phải liền là dẫm nhằm c ấ p chó lại thêm bên đội hai chú ý càng nhiều mới như thế lửa nóng cái này không công bằng cho nên cảm thấy mình bị cấp danh tiếng cursis rốt cục tìm một cái cơ hội cầm ống nói lên ta xem qua bên đội hai trước đó mấy trận đấu nói thật ta cũng không cho rằng diệm phong biểu hiện đến cỡ nào làm cho người khanh hắn đa pháp cũng không có đủ bất luận cái gì tiên tiến tính chất đơn giản là tại phòng thủ tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên ném đi đội bóng phòng thủ xông đi lên che phủ mấy cái d i n bóng ai còn không có vận khí tốt thời điểm đâu nhưng dứt bỏ mấy cái này vận khí d i n bóng diệp phong phòng thủ cũng không có xuất sắc như vậy so ra mà nói tại đức hạng ba đừng cầu thủ trên thân soát ra mấy cái phòng thủ số liệu lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo đây này trận đấu này ta sẽ dẫn l i n h đợt xeo độc công hãm hơn đội hai phòng tuyến để bọn hắn biết một chút ai mới là đức hạng ba thi đấu vòng tròn v ư giả mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái đó chính là không ngừng chiến thắng đối thủ sau đó thăng cấp v ề p h ầ n những cái tiêu một trận hai trận đấu bên trong vận khí không tệ ra hỏa khả năng vận khí tốt của hắn cũng đến đây chấm dứt cơ dịch phát biểu để hiện trường có chút kêu loạn không ai từng nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp tại trường hợp công khai g è m pha gần đây lửa nóng diệp phong giọng điệu này làm sao có chút chua chua diệp phong chừng trong mắt n ế u mày nhìn một chút cơ dịch đồng thời dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra đến một loại gọi là ghen tị tâm lý cảm xúc tình cảm là nhìn ta nhận các ký giả sùng hạnh ăn dấm ả nha diệm phong cũng không biết nên nói cái gì cho phải ngươi cho rằng bị các phóng viên làm khó dễ là chuyện gì tốt đến xin bắt đầu ngươi biểu、diễn. chỉ bất quá coi như ngươi muốn cho các phóng viên ở trên thân thể ngươi đào móc trừ điểm lấp lóe đồ vật đến chỉ sợ ngươi cũng không có cái gì đáng giá đi đào móc ca thật sự cho rằng mọi người tán ngươi một câu b â n d e s l i g a cấp bậc cầu thủ ngươi liền thật sự là b â n d e s l i g a cấp bậc cầu thủ rồi tia sáng mình q u a n g đèn không ngừng lấp lóe hoảng người mắt mở không ra d i ệ p phong túi đầu lại nhặt lên m ị thổ phồn v ậ n khí của ta luôn luôn rất không tệ quá khứ là dạng này ta tin tưởng tương lai cũng là như thế này mặc dù cái này cũng không đáng kiêu ngạo nhưng cũng không đáng xấu hổ nếu là ta tại trận đấu này bên trong vận khí theo dù không sai ta nghĩ liền giờ đến p i ê n đợt xè mà lại ta cũng hoàn toàn chính xác không cho rằng ta phòng thủ đến cỡ nào đáng giá ca ngợi nhưng dù sao so có ít người tự cho là đúng m u ứ n tốt ta có thể nguyên thoại phản bác trở về dứt bỏ vận khí dẫn bóng cùng trợ công cơ dịch tiến công cũng không có xuất sắc như vậy so ra mà nói tại đức hạng ba đừng cầu thủ trên thân soát ra mấy cái tiến công số liệu lại có cái gì đáng giá tiêu ngạo đây này nếu như nói đợt xéo động mục tiêu là thăng cấp trùng hợp như vậy bay ơn đội hai mục tiêu cũng là thăng cấp chỉ là chúng ta không cần nhiều như vậy công phú miệng có chút mục tiêu để ở trong lòng cũng kiên trì mới thôi cố gắng liền tốt nếu là tổng treo ở ngoài miệng vạn nhất đem đến không có thực hiện đây chẳng phải là rất bình thường xấu hổ dứt lời diệp phong mỉm cười buông xuống m ị t r o p h ồ n chỉ bắt qua hắn mỉm cười theo cờ x í c thực sự quá mức muốn ăn đòn tràn đầy cười trên nôi đau của người khác các phóng viên cũng là ý cười không ngừng bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ tin tức tiêu đề lúng túng đập xeo đom lúng túng cờ x í c mặc dù không biết diệp phong cùng cờ xích a i người có mâu thuẫn gì nhưng không hề nghi ngờ đây chính là bạo điểm chỗ chính là báo chí lượng tiêu thụ cơ sở đương nhiên tại các phóng viên xem ra đánh cãi nhau còn chưa đủ nóng này nếu là hai người một lời không hợp tại hiện trường buổi họp báo ra tay đánh nhau thì tốt hơn Đến l ú hệ thống nói nước là Đức rơi ba ó n g ba lại cho nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ bởi vì cơ xít khiêu khích cùng căm thủ mời tại giao đấu đặt xéo độc trong trận đấu triệt để phong tỏa cơ xít ngăn cản hắn lấy được dẫn bóng cùng trợ công số liệu Nhiệm vụ ban thưởng, tiền kết toán tài vụ kết lần ú c cả tất p h trước ít tương tự nhiệm vụ là bởi vì cờ do chuyển xuống đội hai có lẽ cờ do chủ quan bên trên chưa hẳn cùng mình có xung đột cho cơ nên hệ thống ban bố nhiệm vụ mà lần này cờ gì trực tiếp khiêu khích mình hệ thống lập tức rất bình thường chi kỳ cho mình đưa lên nhiệm vụ cổ vũ một chút nếu thật là dạng này quy luật lời nói như vậy lần tiếp theo diệp phong cảm thấy mình có thể chủ động đi khiêu khích người khác một chút thử một chút vạn nhất cũng có nhiệm vụ đâu dù là nhiệm vụ ban thường ít thế nhưng tổng so với mình mỗi trận đấu khô cằn cày tiền muốn tốt đi mình bây giờ thiếu tiền đây lờ vờ ba tường đồng vách sắt còn xa xa khó vời nghị kiếm nhiều một chút thu nhập thêm không có tâm bệnh à. n g ư ơ i đánh trả không tệ buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau cùng g răng trên đường trở về gờ răng cởi đối diệp phong nói nếu như ngươi không dám đánh trả ta liền thật đối ngươi thất vọng diệp phong nhịn không được gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ ngươi ngược lại là rất bao che khuyết điểm sớm biết rằng này còn không bằng lúc ấy cho ngươi đi phun cờ dịch đâu chỉ ít diệp phong cảm thấy tính tình nóng này gờ răng phun người tuyệt đối so với mình hung á c làm không cẩn thận tại chỗ liền chỉ vào cờ dịch cái môi chùi mẹ chỉ bất quá đến lúc đó gờ răng có phải hay không sẽ bị cấm thi đấu hắn cũng không biết lần sau nhớ kỹ mắng hung á c một điểm gờ răng cơ cơ quả đấm tiếp tục đối diệp phong nói không cần quá h u y ể n trực tiếp mắng diệp phong rợ khóc rợi gật gật đầu đi ta đã hiểu lần sau ta trực tiếp mắng không đi chương trình thiên sinh trong trận đấu để cho ta tới phòng thủ hắn đi diệp phong nghĩ nghĩ đối với giang xin nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được gờ giang tức giận trận nhìn nhìn diệp phong một chút lúc đầu hắn chính là của ngươi đồ ăn mục tiêu của ngươi chính là phòng đến hắn sức đầu mẹ chán không phòng được hắn ta liền thu thập ngươi đúng vậy à đội bóng hai tên giữa trận hệ kỷ xì chủ yếu phụ trách trải vớt tiến công phòng thủ trách nhiệm tự nhiên muốn giao cho diệp phong dù là cờ dít bị cho rằng là có bundesliga tiêu chuẩn tiến công cầu thủ cũng chỉ có thể dựa vào diệp phong đến hạn chế hắn đương nhiên, g răng cũng là lo lắng diệp phong không phòng được cờ dịch, dù sao cầu thủ trẻ ở đây bên trên dễ dàng xuất hiện cảm xúc bên trên vấn đề không nói kỹ thuật năng lực như thế nào nếu diệp phong ở đây bên trên bị cờ dịch khiêu khích vài câu tâm lý mất cân bằng đến lúc đó bên đội hai liền bị động nhưng suy nghĩ một chút buổi trình diễn thời trang bên trên diệp phong bị cờ dịch ở trước mặt khiêu khích đều không có mất lý trí ngược lại là không cam lòng yếu thế lý tính dễu cận trở về đem cờ dịch tức giận đến quá sức g răng cảm thấy coi như đến trên chợ chỉ sợ cũng là diệp phong chiếm tiền nghi cho nên vẫn là để người trẻ tuổi mình phát huy đi trở lại khách sạn trong phòng diệ phong liền mở ra laptop tìm kiếm có quan hệ cờ d ị c h tư liệu số liệu cha nhìn lại biết người b i ế t t a bách chiến b á c h thắng đây chính là phụ thân lá thành dạy cho hắn đạo lý chỉ cần hạn chế lại cờ d ị c h không cho hắn có trực tiếp dẫn bóng cùng trợ công xem như hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhưng không có k h ó như lên trời khó trách cờ d ị c h bị cho rằng có bundesliga tiêu chuẩn hắn phát huy không thẹn cùng đây đợt xeo đọc có thể tại bản mùa giải bắt đầu lấy được không tệ thành tích một mặt là bởi vì đội bóng thực lực tổng hợp không tầm thường còn mặt kia chính là cờ xích ở trong đó làm ra tác dụng cực lớn hắn ở giữa sân tiến công tổ chức rất có đặc điểm sau khi đột phá phân cầu càng có tính bí mật đồng thời mình còn có không tệ xuất bóng tuyệt đối là được xẻo độc chân chính đuổi năm vòng thi đấu c ờ dịch đánh vào một cầu đồng thời còn có ba lần trợ công uy hiếp truyền bóng phương diện càng là có một không hai đức hạ ba muốn hoàn toàn phong tỏa c ờ dịch thật đúng là không phải rất dễ dàng diệp phong biết mình vẫn là phải nhiều hạ một chút công sức đánh bại a ngay tại diệp phong thông qua thu hình lại nghiên cứu c ờ dịch dẫn bóng thói quen thời điểm cùng hắn cùng ở một cái phòng nhị hoa cầm trong tay một bộ bài vỗ kẹ lớn tiếng ồ nào không đợi diệp phong có phản ứng diệp phong thận c trọng đạo một v ba dễ dàng bị đất chết đạo lý này hắn vẫn hiểu lưu tinh hắc hắc cười sâu xa nắm vớt diệp phong bà vai ngươi cảm thấy thế nào diệp phong nhìn không được trận mắt một cái vừa định muốn nói chuyện lại bị nhị hoa đánh gãy ngươi đang nhìn cờ dịp thu hình lại nhị hoa trong giọng nói mang theo kinh ngạc gia hỏa này không phải hôn qua khiêu khích người tới a làm sao t ừ hận sinh yêu d i ệ p phong một cái bạo lật đập vào mù lơ đ ì n h đầu yêu ngươi cái đại đầu quỷ nha đạo lý đơn giản như vậy đã hắn khiêu khích vậy hắn liền phải làm cho tốt bị giáo h ấ n chuẩn bị dù sao ngày mai ta là dự định phòng đến hắn sụp đổ cho nên tranh thủ thời gian nhìn xem video đi d i ệ p phong để cơ hữu tốt lập tức cùng chung mối thủ ừ m khiêu khích ngươi chính là khiêu khích chúng ta khoái hoạt thiên đoàn nhất định phải hung hăng giáo h ấ n hắn mù lơ múa qua múa lại nằm đấm lòng đầy cam p h t đường không sai không thể bỏ qua hắn lưu tinh cũng chuẩn bị cống hiến lực lượng của mình bạn đỡ nháy mắt mấy cái phản ứng chậm lửa nhịp cho nên tên kia là ai a tốt nhục trí a lúc đầu chính kéo thệ sư đại hội đâu khí thế chính vượng kết quả lại bị bã đờ làm đi c h ệ n h ba người nhịn không được bạo nện cho bà đờ dừng lại mới xem như giải hung ác bà đờ một bên che mặt một bên bị khuất nhưng các ngươi vẫn là không nói hắn là ai a ngày thứ hai thời tiết rất không tệ nhiệt độ độ ẩm đều rất bình thường thích hợp đối cầu thủ chuyên nghiệp tới nói tuyệt đối là thích hợp tranh tài thời tiết tốt nghĩ nhanh hoàn cầu sân thi đấu có thể dung nạp vượt qua năm vê đ ú t tên f a n bóng đá hiện trường con chiến mà giờ khác này mặc dù ngồi vào không có ngồi đầy nhưng nhìn ra đi lên y nguyên có vượt qua ba vê đốt tên f a n bóng đá tiến vào hiện trường làm nóng người thời điểm diệp phong liền nhìn chằm chằm đối diện cơ xích hắn biết rõ trận đấu này phát tải phải nhờ vào tên kia cầm xuống cơ xích mình khoảng cách lở vờ ba tường đồng vách sắt lân cận một bước giải cho nên diệp phong nhìn cơ xích căn bản là không tức giận được đây cũng là cái người tốt dù sao chỉ nếu có thể mang đến cho mình ngoài định mức thu nhập đó chính là người tốt không thể nghi ngờ như vậy trận đấu này liền định ra cái nhỏ mục tiêu p a n trước suất nó một trăm triệu chương hai mươi hai ba nhờ 3. đối với phòng thủ c r d i t h diệp phong làm đầy đủ chuẩn bị nghiên cứu d â n bóng phong cách nghiên cứu vị trí chạy quen thuộc nghiên cứu truyền bóng lộ tuyến dù sao c r d i t h hết thể đặc điểm đều là diệp phong nghiên cứu đối tượng bất quá về phần trong trận đấu có thể hay không phòng được kỳ thật diệp phong trong lòng cũng không chắc chắn dù sao c r d i t h không là người máy tại trên sân bóng lại làm sao có thể thể t h ứ c h ó a đá bóng đâu quan hệ đến mình cày tiền kế hoạch lâu dài không phải do diệp phong không thận trọng cho nên tranh tài ngay từ đầu diệp phong liền như bóng với hình đi theo cơ d ị c dù là hy sinh một chút những số liệu khác đầu tiên cũng muốn khóa kín ra hòa này đi theo ta vô、dụng. chờ ta cầm banh thời điểm vẫn là như thường trôi qua ngươi khóc tìm mụ mụ cờ d ị c h khinh miệt cười đối diệp phong nói diệp phong trận nhìn cờ d ị c h một chút g i a hỏa này miệng vẫn là thật sự là thiếu a cũng chính là g i a sân không cho mang kim cơ hội bằng không ta hiện tại liền cho ngươi miệng khe hở bên trên ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ mình có thể hay không lấy được banh đi diệp phong tức giận khe nói cờ d ị c h cái này mới phản ứng được có chút c h g váng bất chi bất giác mình giống như có hơn hai phút đồng hồ không có tiếp vào chuyền bóng làm đợt xeo đọc giữa trận h ạ c tâm tiến công lúc các đội hữu đều sẽ tự giác đưa bóng giao cho cờ dít đến tổ chức phân phối cầu quy nhưng bây giờ bởi vì diệp phong từ đầu đến cuối đi theo cờ dít bên người tùy tiện truyền bóng cho cờ dít có rất nhiều nguy hiểm bị cướp đoạn cho nên các đội hưu chỉ có thể tránh thoát cờ dít điểm này dù sao bọn hắn nghiên cứu qua bâ ơ n đội hai tranh tài thu hình lại đối diệp phong phòng thủ có một cái khá là rõ ràng cả i biến cái t i a ra vàng ra hỏa phòng thủ tuyệt không phải nói đùa cho nên chờ cờ dít kịp phản ứng thời điểm đã có mấy phút không có đụng phải bóng ra đáng chết cờ dít thâm mắng một tiếng biết mình không thể cùng diệp phong nhiều dây dưa chỉ có thể tăng cường chạy đồng thời không ngừng hướng phía đồng đội nhắc tay mượt banh đã cờ dít chủ động mượt banh như vậy cho dù hắn bên người có phòng thủ cầu thủ các đội hưu vẫn là lựa chọn tin tưởng cờ xích tại cờ xích chạy đến bên đội hai ở ngoài vùng cấm cung đỉnh bên ngoài 20 i i giờ xa vị trí lúc đồng đội chuyền bóng đến chỉ gặp cờ xích chân trái trống đất làm làm trung tâm thân thể phía bên trái xoay tròn tựa hồ muốn ngừng cầu mang quay người từ d i ệ p phong cái này một bên bôi đi qua coi như ở trong nháy mắt này cờ xích chân phải nhưng không có trực tiếp đụng chạm bóng ra mà là lựa chọn đưa bóng để l ọ tới t quay thân người cầu phân qua diệm phong kỳ thật đuổi theo rất kịp thời chỉ bất quá hắn hoàn toàn không ngờ tới cờ x í sẽ áp dụng như thế thi chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cơ dịch đã hoàn thành q u a n người vòng qua hắn đuổi theo bóng ra đi trong lòng hoảng hốt vị trí này mười phần nguy hiểm chỉ cần điều chỉnh tốt bước chân cơ dịch liền có thể trực tiếp x u ấ t gôn uy hiếp bởi ân đội hai cửa môn không được vô luận bất kỳ lý do gì cũng không thể để hắn hoàn thành x u ấ t gôn trong khoảng điện quan g hòa thạch diệp phong manh q u a y người cắn răng b ộ t phát truy hướng cơ dịch bốn m ba m hai m thân hình càng ngày càng gần chửi bóng diệp phong nhưng không muốn bởi vì phía sau sẻn g ư ờ i bị hồng bãi phát hạ tại đợt xeo đọc toàn trường phan bóng đá đại c h ấ n hư thanh bên trong diệp phong không chút do dự vươn mình ác ma chi thủ đây mới là phù hợp nhất thực tế lợi ích động tác kéo lấy cơ dịch phía sau phan bóng đá dùng sức hướng về sau kéo một cái cho t a thế cơ dịch chính dẫn bóng điều chỉnh bước chân mặc dù b ê t n đội hai hậu vệ đã nhanh muốn xông lên đến căn bản không kịp ngăn cản hắn xuất k ô n diệp phong phòng thủ cho cơi còn tạm được ai có thể ngăn được ta một đám đồ ăn mức lao tử tại đức hạng ba đơn giản chính là thượng đế đều quỳ xuống đến cùng bãi ta đi cơ dịch tâm đều nhanh muốn bay lên nhưng mà hết thể lại đều tại một giây sau im bặt mà dừng là cái gì tại ngăn cản ta tiến lên vì cái gì ta cảm giác mình đang rời về phía sau động trong đầu hiện lên nghi vấn như vậy sau đó cờ gì t h y ê n bị diệp phong trực tiếp kéo về phía sau ngược lại ngã ầm ầm ở trên mặt đất quanh mọi b ư ớ c toàn bộ nghĩ nhanh hoàn cầu sân thi đấu muốn nổ tung đối với diệp phong loại này không che giấu chút nào phạm lỗi phương thức đợt xeo động fans hâm mộ bóng đá hận không thể xông vào trong tràng hung á t đánh diệp phong một trận trong tay tiếng còi lập tức văng lên bước nhanh chạy đến phạm lỗi địa điểm trực tiếp sáng cho diệp phong một chương thẻ vàng diệp phong mở ra bàn tay không có giải thích trong lòng thậm chí có chút muốn cười thẻ v à n g một chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được năm nghìn euro cản trở cơ dịch tiến công lại soát ra năm nghìn euro cái này thẻ vàng đáng giá bất quá tiếp xuống tranh tài phải cẩn thận một chút diệp phong cũng không muốn lại ăn một chương thẻ vàng sau đó lượng vàng biến đỏ lên lăn xuống trận phòng thủ cơ dịch áp lực là có thật giống như vừa rồi hơi chút cái sơ sẩy liền bị trôi qua rất bình thường chật vật diệp phong nói với mình muốn vạn phần cẩn thận lê tởm cơ dịch cuối cùng từ mậu bức bên trong lấy lại tinh thần đứng người lên hung g ữ đối diệp phong nói ngươi chỉ có g ầ n ấy năng lực sao sẽ chỉ dùng hèn hạ phạm lỗi ngăn cả ta phạm lỗi không trọng yếu diệp phong cười hắc hắc trọng yếu là ngươi chưa đi đ ế n cầu như vậy đủ rồi hôn đản cờ dít tức g i ậ n đến cảm giác phổi đều nhanh muốn nổ hận không thể cùng diệp phong đồng quy vô tận tiếp xuống đợt x é o độc đá phạt tức g i ậ n cờ dít không có khống chế tốt tầm tính một c ư ớ c sập máy bay điều này cũng làm cho diệp phong thở dài một hơi chưa đi đến liền tốt dù sao hệ thống lại không hạn chế cờ d ị t sốt gôn mấy cái công thủ chuyển đổi lại chú ý cẩn thận diệp phong ngược lại là không có cho cờ dít giống vừa rồi cơ hội như vậy nhận banh có thể chuyền bóng cũng được nhưng muốn tiến thêm một bước tuyệt đối không được. theo tranh tài thời gian tiến hành sân nhà tác chiến đợt xéo đ ọ c dần dần chiếm cứ trên trận ưu thế thêm nữa c ờ dịch càng ngày càng sinh động diệp phong phòng thủ áp lực cũng càng lúc càng lớn đương tranh tài tiến hành đến hơn nửa hiệp ba năm phút đồng hồ thời điểm thể năng luôn luôn rất không tệ hắn cũng bắt đầu bắt đầu thở hồng hộc bất quá c ờ dịch bởi vì nhất định phải tiến hành không gián đoạn vị trí chạy đến vùng thoát khỏi diệp phong phòng thủ cũng là mệt mỏi không nhẹ đúng lúc này bà đờ một cái đầu cầu đem đối thủ truyền bên trong giải vây ra bóng ra vừa vặn rơi vào ở ngoài vùng cấm vệ kín xì dưới chân bay đội hai lập tức đánh ra một đợt phản công chính n g hệ kỳ xì dẫn bóng cao tốc thúc đẩy đ ợ t xeo đọc đám cầu thủ liều mạng trở về thủ bay hơn đội hai cầu thủ cấp tốc theo vào từ trên sân bóng không quan sát thật giống như một đám chim di trú tại đại di rời cờ d ị c h cũng bắt đầu trở về thủ nhưng dù cho lúc này đều chưa quên trường diệp phong một chút diệp phong nhịn không được hoài nghi giữa chúng ta thật có lớn như vậy thử hận bất quá diệp phong cũng không có bông tha chen vào cơ hội nhanh chóng chạy về phía trước trận dù sao hắn phòng thủ mục tiêu cờ d í c h đều trở về hắn cũng không cần lo lắng bị cờ xích đánh một trở tay k h ô n k ị m u g l e cùng xì cố kỳ đã trong vùng cấm địa nhất tay một banh bất quá hệ kìn si áp lực cũng thật lớn theo diệp phong đột nhiên cuộc khởi mặc dù hệ kìn si vị trí tạm thời còn không có nhận sung kích nhưng lại sinh ra cấp bách trí thức nguy cơ vạn nhất có một ngày đội một lại xuống để giữa trận đến đội hai thi đấu khả năng chính là mình bị nhấn tại ghế dự bị lên cho nên hệ kìn si nhu cầu cấp bách biểu hiện xuất sắc để chứng minh chính mình quả cầu này hắn dự định mình tới tại khoảng cách cầu môn còn có bốn mươi mã khoảng cách thời điểm hệ kìn si liền mánh vung lên chân phải tới một cước cự ly xa nổ bán ra hắn muốn cho mọi người nhìn xem diệp phong sẽ xuất xa hắn cũng biết nhưng mà khả năng bởi vì trong lòng quá để ý hệ kỷ si bên phải chân đụng chạm bóng ra một sát na liền thầm kêu một tiếng không tốt không có đá trúng bộ vị bóng ra lực đạo mười phần bay ra ngoài nhưng phương hướng lại cùng cầu môn tranh lệch không ít nguyên bản đối thủ chính diện phòng thủ cầu thủ đưa chân ngăn trở thời điểm còn ôm không biết sợ tinh thần nhưng bóng ra căn bản không có hướng phía hắn đến ngược lại là để những phương hướng khác phòng thủ cầu thủ kích thích một chút kém chút không có kịp phản ứng bóng ra bị đợt xeo đọc cầu thủ khống chế ba chuyền hai ngược lại liền định chuyển đến lỗ hồng bắt đầu đánh phạt kích đợt xeo đọc tiên phong đang chuẩn bị quay thân nhập anh nhưng không ng trực tiếp tại trước người hắn cản lại bóng ra sau đó dẫn bóng hướng phía đợt sèo đọc cầu môn mà đi đợt sèo đọc phan bóng đá hoảng hốt lại như c ũ không cải biến được b ơ n đội hai hoàn thành trước trận phán cấp sự thật trọng yếu là bây giờ tại ở ngoài vùng cấm cầm banh chính là diệp phong vị trí này chính là diệp phong trọng phá hỏa lực phạm vi bao trùm ánh mắt vượt qua đám người cho đến đợt sèo đọc cầu môn s ắ c bén mà tràn đầy tự tin trọng pháo một cấp chuẩn bị lúc này cơ d ị c phấn đấu quên mình xông về diệp phong hắn là khoảng cách diệp phong gần nhất cầu thủ cũng là duy nhất có khả năng hạn chế diệp phong suốt gôn cầu thủ Đừng nghĩ dẫn bóng. cờ r i t z nổi giận gầm lên một tiếng sinh tử phản phất đều đã không để ý sau đó b à n h chương hai mươi ba chẳng lẽ là liếc mắt đưa tỉnh ba b à n h ra khỏi nòng trọng pháo phát ra một tiếng văn g trầm không phải họng pháo mà là đạn pháo đánh trúng mục tiêu thanh â m nhìn xem bị bóng r a h o a n h trúng phần bụng ngã trên mặt đất vẫn không có gần chết cờ r i t z d i ệ p phong thật là có điểm không có k i ị m phản ứng trọng pháo buồn bực ở trên người hắn rồi ta sẽ không giết người đi lần này thật là không nhẹ diệm phong rất rõ ràng t r ọ n pháo uy lực b e n đến chính mình liền chân đầu rất cứng lại thêm trọng pháo lực lượng ra trì một cất s u ố t gôn oanh ra ngoài trên thực tế ra khỏi nòng đạn pháo còn thật không có khác biệt về bản chất chỉ bất quá một cái sẽ bạo tạc một cái sẽ không bạo tạc mà thôi đến có một trăm năm mươi cây số trở lên vận tốc đi thật không dám tưởng tượng cơ gì thế mà còn dám dùng nhục thân đến ngăn cản ngươi liền không sợ nhục thân bị hủy vẫn là nói ngươi đã tu luyện tới có thể linh hồn lý thể trình độ nhìn hắn nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống bộ dáng d i ệ p phong cảm thấy hắn khả năng còn không có tu luyện đến nơi lên trốn căn bản không cần trọng tài tiếng còi tranh tài liền đã ngừng lại căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần k h o một diệp phong. Diệp phong cốc h này thật là làm người ta sợ hãi xem ra chính mình thổi phạt thời điểm tranh tài không có việc gì cũng đừng ngăn tại diệp phong phía trước có trời mới biết một cốc này buồn bực trên người mình sau này mình còn có thể hay không chấp pháp so tài nhìn trên đài đợt xeo đ ộ n p h a n s hâm mộ bóng đá hư thanh c h â n thiên tức giận không thôi từng cái hận không thể xông vào trong tràng xe s á t d i ệ p phong theo bọn hắn nghĩ diệp phong hôn đả này tuyệt đối là cố ý làm như vậy c ă n g cứu thương vội vàng mà tới lại vội vàng rời đi chỉ bất quá rời đi thời điểm c ă n g cứu thương chìm rất nhiều bị mang lên bên ngoài sân cơ dít đều nhanh muốn mắt trở trắng đội y khẩn cấp kiểm tra sau đó bấm ngón tay tính toán tình huống giống n h ư có chút không ổn a thế là xe cứu thương vào sân lắp đặt cơ dít lóe lên đèn đỏ âu ngao ô ngao lái về phía gần nhất bệnh viện trong trận đấu đoạn mất mấy phút mới rốt cuộc khôi phục ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha hắn một cước này nhưng thật hạ giận a lưu tình vô v ô diệp phong b ả vai một bộ ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ như vậy làm đắc ý biểu lộ diệp phong khỏe miệng có chút run rẩy lão tử căn bản mẹ nó không phải cố ý có được hay không mặc dù cờ d rít miệng xấu một điểm côn vọng một điểm lại cũng không tính được cỡ nào đáng hận mình tại trên sân bóng quang minh chính đại thắng hắn là được rồi diệp phong lại nơi nào sẽ khai thác như thế bị đổi phương thức tổn thương hắn đâu hắn biết rõ mình một cước này uy lực buồn bực tại cờ rít trên bụng nghiêm trọng chỉ sợ xương dù cho không phải cố ý nhưng hắn thật là có điểm ấ y n ấ y nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút mặc kệ quá trình như thế nào hiện tại kết quả là c ờ dịch tiến bệnh viện mình phòng thủ mục tiêu cũng không có đây chẳng phải là nói mình đã nâng lên hoàn thành nhiệm vụ trong n y mắt d i ệ p phong trên mặt ấ y n ấ y liền biến mất không còn tâm tích thay vào đó là liệt đến cái hót khỏe miệng chỉ cần c ờ dịch không lấy sát chết vùng dậy hình thức t ử trong bệnh viện leo ra k i a liền có thể tuyên bố mình nhiệm vụ nâng lên hoàn thành đắc ý a quay đầu đi bệnh viện cho cơ dịch đưa cái vòng hoa không đúng đưa cho lắng hoa an ủ hỏi một chút đi trận nhìn lưu tinh một chút diệp phong quay người tiếp tục tranh tài hắn biết hiện tại giờ đến phiên hắn soát phòng thủ số liệu cuối cùng dựa vào dự bị tiên phong in mặt đang tràng sau dẫn bóng bay ơ n đội hai sân khách cầm tới một phen thắng lợi toàn lấy ba phần tranh tài đầu voi đôi u chuột diệp phong cùng cờ zit đối kháng cũng đầu voi đôi u chuột cứ như vậy lấy một loại ngoài dự liệu phương thức kết thúc đâu thèm nhìn trên đài hư thanh trấn thiên dù sao mỗi cái sân khách dẫn bóng về sau hư thanh đều lại như thế c h ó i thai diệp phong sớm quen thuộc hắn hiện tại chỉ mới biết mình trận đấu này lại soát ra nhiều ít euro tiến công số liệu dựa theo bình thường hệ số kết toán tổng cộng ba mươi chín ba trăm ba r ă tiếp xuống liền đến phiên chân chính bữa t i ệ c lớn thẻ vang một tấm năm nghìn euro tranh bóng trên không thành công ba lần ba nghìn euro cắt bóng thành công bảy lần bảy nghìn euro chặn đường một lần một nghìn euro giải vây một lần một nghìn euro phạm lỗi bảy lần bốn nghìn euro chạy khoảng cách một nghìn hai trăm mười ba hai m m ư ơ i hai nghìn một trăm ba mươi hai euro tổng cộng ba mươi ba nghìn một trăm ba mươi hai euro nhân với mười lần hệ số tương đương với ba trăm ba mươi mốt tháng ba năm hai không euro lại thêm trước đó ba mươi chín nghìn ba trăm euro như vậy trận đấu này diệp phong hết thể soát ra 403.752 m l i n n g euro cồn soát 40 vây l ú t tại trong phòng thay quần áo thay quần áo xong đếm trên đầu ngón tay tính minh bạch chướng mục diệp phong cởi đến giống một cái một m 8 5 hải tử đồng thời đứa bé này còn có một đôi 46 m ư chân nhìn xem hệ thống số dư còn lại phát hiện mấy trận đấu xuống tới mình đã tích lũy vượt qua 80 vây l ú t euro t à i phú diệp phong thật muốn làm c ả n đi sóng có tiền ta một lần mua hai cái cấp a kỹ năng dùng một cái ném một cái chính là như thế tùy hứng nhưng nếu là nhìn nhìn lại l v cấp ba tường đồng vách sắt cần một trăm năm mươi v đ rút euro diệp phong liền có một loại ta là kẻ nghèo hèn đ ổ i chân cái này đ ổ i chân còn hết sức m á n h liệt cái gì cũng không nói còn tiếp tục x i n c ầ m đi nói được thì làm được về munich trước đó diệp phong thật đi bệnh viện thăm cờ xích cùng diệp phong cùng đi còn có đội hai huấn luyện viên trưởng g ờ răng cùng khoái hoạt thiên đoàn ba cái tốt cơ hữu cờ xích rất bình thường may mắn cường ngạnh cơ bụng ngăn cản trọng pháo to lớn xung kích kết quả cuối cùng vẹn vẹn xương sấn n ư ớ xương rất xin lỗi ta không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này ta cũng không phải là c ủ ý đi vào phòng bệnh vung xuống lang hoa cùng hoa quả d i ệ p phong cố gắng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười không thể không nói mặc dù ra hỏa này miệng rất túi nhưng hoàn toàn chính xác rất có thực lực nếu không phải một cước này ngoài ý mớn d i ệ p phong rất khó nói có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể không cần tới cờ dịt vốn định nghiêng đầu đi lại phát hiện có phóng viên đang cùng vô tới chỉ có thể cũng đi theo gạt ra một điểm tiêu d u n g khó chịu đến cả khuôn mặt đều nhanh muốn bóp méo không cần thiết tranh tài chính là tranh tài nên như thế nào liền như thế nào như thế bất cận nhân tình không chỉ là chán ghét ngươi chỉ thế thôi vậy ta thật sự là rất vinh hạnh đâu n g ư ơ i chưa đi đến cầu nói rõ trước đó quả nhiên là vật khí n g ư ơ i cũng chưa đi đến cầu nếu như không phải ngươi ta liền dẫn bóng không có ta ngươi cũng vào không được cầu ta có thể không ngươi không thể Cút, cũng không biết. Chỉ có lục cái cằm, cùng thức, tút, đúng Tinh thị biết. tưởng kết gặp lặng vông xuống giọng người đang gì. không gái giao lại. Lưu làm lơn lọi lại bạn hỏi hai mai, biểu hồi như quả đầu Yên nhỏ nhị bọn mình mình hình hoa, họ bay rổ, bà đỡ Mũ lấy được đứng đầu bảng đại chiến sau khi thắng lợi bay ơ n đội hai khi chất liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất dù sao đội hai mục đích chỉ là vì rèn luyện người mới cũng vì một đội uống thuốc nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện tốt như chính mình thật có thực lực đi x u n g kích một chút bundesliga hai toàn đội trên giới làm sao có thể không hưng phấn nguyên lai、like、chúng ta cũng là cường đội tâm tính bên trên biến hóa phản ứng đến trong trận đấu thật giống như bờ uff ra chỉ bay ơ n đội hai lập tức nhân thể không thể đỡ vòng thứ bảy đối mặt bờ di mẹn đội hai cùng là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội hai mọi người trên bản chất bay ơ n đội hai cũng sẽ không cần quá khắc khí toàn trường ép l ấ y thực lực rõ ràng không bằng đối thủ của mình điên cuồng công kích ngũ lơ mở màn không bao lâu liền trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước sau đó một tên khác tiên phong xỉ cột kỳ cũng dẫn bóng phong tuyến bật hết hỏa lực tốt đẹp như vậy cục diện tự nhiên là bận ơn hy vọng thấy được nhưng mà d i ệ p phong lại có chút gian nan nguyên nhân rất đơn giản cục diện như vậy không tiện hắn cậy tiền a không có phòng thủ số liệu chỉ dựa vào tham dự tiến công thời điểm soát mấy cước c h u y ể n bóng diệm phong xem chừng mình nếu là lại không làm trận đấu này khả năng liền muốn sáng tạo lịch sử mới thấp cậy tiền số liệu dù sao đội bóng đang lê công ta xông đến mạnh mẽ điểm không tính qu chỉ cần một cái dẫn bóng trận đấu này liền không lỗ ôm dạng này tâm tính diệp phong bắt đầu liên tiếp trên bảo tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí không ngừng nhấc tay muốn banh thậm chí lấy lúc gấp sẽ còn xông vào trong cấm khu pha trộn một phen công phu không phụ lòng người có lẽ là thượng đế giật dây không bao lâu diệp phong cố gắng chạy liền thu hoạch hồi báo một c ư ớ c đại cấm khu tuyến bên trên trọng pháo trực tiếp oanh mở bờ di mẹn đội hai cổ môn đồng thời đem so với phân sửa thành bà không diệp phong lập tức liền đủ hài lòng phản p h t nhân sinh đã viên mãn một cái dẫn bóng chính là hai vê đốt euro so ra mà vượn mình t â n tân khổ khổ c h ỉ b ấ t quá tiếp xuống bờ d ì mẹn đội hai phản ứng để diệp phong nhịn không được lại sinh ra càng nhiều mong đợi hơn bờ d ì mẹn đội hai tựa hồ từ bỏ c h ố n g lại mắt thấy chính là một trận điểm số lớn đồ sát phòng cũng không phòng được đội thành h a i tâm tính cũng phải băng kể từ đó vì cái gì không tranh thủ lại tiến một cái đâu cái thứ nhất dẫn bóng tới cái thứ hai dẫn bóng sẽ còn xa sao nhìn xem bờ d ì mẹn đội hai vùng cấm địa tuyến đầu mảng lớn lỗ hổng diệp phong cảm giác chính mình cũng có thể ở chỗ này cưỡi ngựa thế là hơn nửa hiệp kết thúc trước đó diệp phong lại lần nữa dùng một cốc nổ bắn ra xuyên thủng bờ dị mẹn đội hai đại môn đem so với phân sửa thành lập cú đút chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất t hưng ơ phấn đến diệp phong sắp đi hôn đối thủ đi xuống sân bóng thời điểm khoái hoạt thiên đoàn kề vai sắt cánh huyên áo gọi là một cái vui vẻ tranh tài đã phải loại trình độ này ngươi còn dám yêu cầu lại nhiều sao nhưng mà đi đến bên sân thời điểm gờ giang một câu liền để diệp phong cả người ngốc tại nơi đó nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới nửa t r a n g sau ngươi nghỉ ngơi một chút đi sau khi nói xong gờ giang liền chắp tay sau lưng đi vào cầu thủ thông đạo lưu lại diệp phong một người ở nơi đó hoài nghi nhân sinh trên thực tế gờ giang làm u ố n bảo hộ diệ phong dù sao tranh tài đã sớm khóa chặt thắng cục diệp phong ở đây không ở tại chỗ cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục trọng yếu là hắn lo lắng đối với thủ hạ nửa chẳng sẽ thẹn quá hóa g i ậ n thua trận thua người đối diệp phong dùng n m chiêu phải biết diệp phong loại này không bông tha nhất định phải lại dẫn bóng trạng thái nhưng là phi thường dễ dàng chọc g i ậ n đối thủ có trời mới biết đối thủ có thể hay không mất lý trí hạ hát chân phế bỏ diệp phong cho nên để diệp phong nghỉ ngơi một chút cũng tốt dù sao hiện tại bên đội hai là thiếu không được diệp phong nhưng phản hồi đến diệp phong nơi này hắn coi như không nghĩ như vậy ở đây bên trên, có thể cải thiện, tại dự bị trên ghế đầu có thể quét không được tiền n g ư ơ i biết ta nửa trận đấu có thể soát bao nhiêu tiền không không tính tranh tài soát nó cái hai vê đút ờ rô cũng là thoạt h ỏ a diệp phong phảng phất trông thấy hai vê đút nhiều ờ rô cứ như vậy mọc ra cánh sau đó từ trước mắt mình bày mất hai vê đút ờ rô đi mua cái lở vào một vùng cái đuôi trâu nó không thâm sao đ ổ i một loại cân nhắc phương thức hai vê đút ờ rô đi tìm non mô hình đều đủ đủ rồi non mô hình vì cái này hai vê đút ờ rô d á m quản ngươi kêu ba ba diệp phong cảm giác mình đã đau lòng đến không thể thờ nổi chờ nửa tràng sau các đội hưu đã bắt đầu tại trên sân bóng do rỗi diệp phong ngồi tại gh dự bị bên trên đều còn không có khôi phục lại. hắn tại lặp đi lặp lại suy nghĩ liền vì thêm một cái d ẫ n bóng thiếu đá nửa trận đấu đây rốt cuộc có lời không có lời trận đấu này hắn hết thể soát 7759-6 euro đại khái so có d ẫ n bóng tranh tài thiếu đi như vậy một chút từ hướng này nhìn còn giống như thật thua lỗ nhưng bởi vì cái này d ẫ n bóng mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đã đạt tới năm cái lại tăng lên đến xạ thủ bảng bảng thủ vị trí ngược lại là rất khiến người ngoài ý đối danh tiếng của mình tăng lên có trợ giúp rất lớn nếu như chú ý đức hạng ba thi đấu vòng tròn người như vậy sách từ bản thân nhất định sẽ có ấn tượng thật sâu chúc í n ơn h là bê ơn đội mừng ngươi a phong ngày mai đi sát vách sân bãi đưa tin đi chuẩn tự mình điệp tên ngày mai cũng đường đi lầm đường nhà ngày thứ hai huấn luyện còn chưa kết thúc gờ răng liền đem diệp phong gọi vào bên sân mặt mũi tràn đầy vui mừng nói sắt vách sân bãi diệp phong s ữ n g sở trên mặt biểu lộ khó có thể tin thì phản ứng gờ răng nói tới sắt vách sân bãi chính là đội một sân huấn luyện địa chi về sau cả người đều nướng ẩn ta tiến vào đội một rồi không thể tin được hỏi diệp phong hoài nghi mình nghe lầm gờ răng nhịn không được phốc thử cười một tiếng nhúm n h ú n v a i t r e o chọc mà nói chẳng lẽ ngươi không muốn đi vậy được rồi vậy ta liền đi nói cho c h ầ n một tiếng trong nháy mắt diệp phong đầu lắc đến liền cùng chống lúc lắc căn bản không dừng được tiên sinh ta nguyện, ý, ta nguyện ý diệp phong kích động đến hô、hào. ngay ư ớ c sau đó gờ răng liền đem chân thực nguyên nhân g dàng cho diệp phong diệp phong giờ mới hiểu được tại sao mình lại bị điệu nhập đội một bay ơn người luôn cuống b a i binh bố trận cũng bắt đầu giật gấu và vai tám ư ơ i chín cái có thể đã giữa trận trung lộ cầu thủ thương thì thương bệnh bệnh có thể đánh không có mấy cái không có cách cợt lin z man chỉ có thể đến b ơ n đội hai cầu viện thế là đã bị cợt lin z man chú ý một đoạn thời gian diệp phong trở thành cái thứ nhất may mắn t r ư ơ n g hai mươi lăm đao của ta đâu ba van bỏ nguy cơ bắp kéo thương tiểu t h ư cảm bạo giờ roberto bả vai co tổn thương dô sờ sạch sạ mắt cá chân thụ thương tính được lao tướng đều nằm sơ ổ chỉ có cờ rôs lớn an tin p h n g ổ ở chờ giải r ắ c cầu thủ có thể lên trận cợt lin z man sâu đến kém chút từ kim sắc máy bay ném bom biến thành màu trắng máy bay ném bom bởi vậy có thể thấy được hắn gian nan hắn chú ý diệp phong một đoạn thời gian chí ít từ cái này mấy trận đấu biểu hiện đến xem. diệp phong phòng thủ tiêu chuẩn cầm tới bundesliga đến chí ít có dự bị thực lực ra sân hoàn toàn không có vấn đề về phần diệp phong xuất xa càng làm ộ t to đến phân lợi khí cũng là có thể tại đội bóng mang đến giúp đỡ cho nên tại đội một người hoàng về sau cờ rin h mần cái thứ nhất nghĩ tới chính là diệp phong ê kin si ta mới là bâtơn hai tiền vệ hạch tầm a thế nào không cho ta bên trên đội một bất quá lần này chiêu mộ chỉ là lâm thời điều động chờ van bỏ mẹo bọn người về đơn vị chỉ sợ diệp phong liền muốn lại trở lại b ơ n đội hai dù sao đội một đã cổng kểnh đến không có khả năng cho hắn bất cứ cơ hội nào tình trạng rõ ràng nói xong về sau cùng một chỗ tiến đội một hiện tại chính ngươi ngược lại trước phong quang nói ngươi làm như vậy xứng đáng chúng ta sao trong phòng thay quần áo nhị hoa cùng lưu tinh đem diệp phong nhấn tại trên ghế dài hung thần á c sát chất vấn diệp phong còn là một m bộ cười đ ù a tí từng bộ dáng không quan trọng mà nói ai kêu vận khí ta tốt đâu đội một giữa trận một cái tiếp một cái nga xuống hiện tại không ai dùng làm b ơn một viên ta dù sao cũng phải chống đi tới không thể nhìn đội bóng xa đoạn nói như vậy ngươi còn cố mà làm rồi lưu tinh chừng trong mắt tức giận kia ngược lại không đến nỗi ta muốn nói là các ngươi cũng không cần quá nản trí lại rèn luyện cái vài chục năm cũng kém không nhiều có thể giống như ta lên t r ư ớ c nhập đội một d i ệ p phong cười hì hì nói mặc dù tình cảnh có chút nguy hiểm nhưng ra một chút còn không đến mức bị đánh chết mẹ nó lại rèn luyện cái vài chục năm ta đều đã xuất ngũ chờ nhị hoa kịp phản ứng vài chục năm thời gian này khái niệm về sau nhịn không được mặt tối sầm hét lớn một tiếng các n i n h đệ đánh hắn lưu tinh một bên cạnh xiết quả đấm một bên cố ý lộ ra lục thân không nhận âm hiểm t i ể u d u n g hắn nhưng đã sớm muốn đánh diệm phong mà bạ đợt h ì lập tức quay đầu đi hướng mình thay quần áo dương mở ra sau khi dừng lại tìm kiếm một b đạo của ta đi nơi nào rõ ràng liền để ở chỗ này a kỳ quái diệp phong mồ hôi lạnh đều xuống tới m á h lực tránh ra khỏi chạy như một làn khói hắn đều cầm đao a nếu không chạy trở lấy bị đâm a lưu tinh cùng nhị hoa cũng kinh ngạc nhìn bà đờ trong lòng tự đủ n g ư c lớn đ ể ngươi thế nào mạnh như v ậ y dính sau đó tại hai người ngốc ngốc nhìn chăm chú bà đờ thình lình móc ra một thanh dao móng tay sau đó không coi ai ra gì bắt đầu tu bổ lên móng tay hắc hắc móng tay hơi dài móng tay lại đánh diệp phòng bằng không móng tay đem hắn ve sẽ không tốt bà đờ ồm, ồm cười nói nhị oa cùng lưu tinh thiếu đ ề u bị mất đi người cây đao này thật là tinh xảo nha nếu để cho diệp phong biết mình bị một thanh móng tay đút đao hủ chạy đoán chừng đủ hắn mất mặt mấy cái tuần lễ đội một giống như cùng đội hai không hề có sự khác biệt ngoại trừ sân bãi khác biệt cùng mình huấn luyện chung người khác biệt trên bản chất đều như thế không có cái gì nghi thức ăn n e n cũng không có đội trưởng đặc thù chiếu cố dù sao mọi người đều biết diệp phong bất quá là lâm thời tiến vào đội một có lẽ qua mấy ngày liền hồi thứ nhị đội bất quá đối với diệp phong tới nói nơi này hết thể ý nguyên đều là mới lạ đừng nói thật là có người con đâu a n tin học cùng cờ jos không phải liền là người q u â n a bọn hắn còn sóng vai chiến đấu qua đâu bất quá a n tin học nhưng không có cho diệp phong cái gì tốt s ắ c mặt vừa nghĩ tới mình tại đội hai thời điểm bị diệp phong tú một mặt lớn a n tin học liền có chút hoài nghi nhân sinh k i ê u hồi ức khổ không thể tả ngược lại là trầm mượn cờ Rốt, nhịn không được đối diệp phong cùng trung trí hướng hắn cảm thấy diệp phong chính là mình tốt nhất phụ trợ mặc dù hắn bây giờ tại đội một cũng chẳng qua là cái dám thôi ta liền nói đội hai lưu không được ngươi đổi quần áo chơi bóng lúc ờ jos nhịn không được đi đến diệp phong trước người nghiêm túc nói hoan n g h ê n ngươi đi vào đội một ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi thích thứ nơi này d i ệ p phong n g n g đầu nháy mắt mấy cái biểu lộ nhịn không được tràn đầy nghiền g ẫ m ư cái này không phải chúng ta đội một đại lão a vậy ta thật sự là rất cảm tạ như vậy xin hỏi đại lão trận đấu này ngươi có thế để cho ta ra sân từ đầu sao d i ệ p phong cười h ắ t h ắ t hỏi cờ rốt đột nhiên trì trệ sắc mặt trận nhìn lại bạch bờ môi có chút m ắ c máy tựa hồ muốn nói điều gì kết quả nhưng lại nuốt trở vào sau đó quay đầu hở ơ mở đi hắn đều nhanh muốn khóc chúng ta còn chưa nhất định xuất g a đầu tiên đâu có được hay không ta nếu có thể an bài ngươi xuất g a đầu tiên vậy ta phải gọi dần nhìn xem cờ r o s kêu buồn bực thân ảnh diệp phong cảm thấy mình khả năng có chút quá mức nói thế nào người ta cũng là tốt bụng mặc dù cờ r o s bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm nhưng tâm nhãn không xấu mình vẫn là đối với hắn thân mật một điểm đi tony cố lên a ta sẽ ở ghế dự bị bên trên cổ vũ ngươi diệp phong đơn quyền dùng sức nắm cùng một chỗ làm ra cố lên động tác đối cờ r o s h ô a li ẩn sân bóng ghế dự bị bên trên diệp phong cùng cờ jos gần sát mà ngồi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt lớn trứng mắt nhỏ ân diệp phong con mắt tương đối lớn diệp phong tự nhiên không có ra sân từ đầu cơ hội vấn đề là cờ rốt cũng chưa đi đến xuất gia đầu tiên danh sách bị diệp phong một câu sữa chết rồi nhìn xem cờ rốt kia bộ dáng bị khuất diệp phong rốt cục nhịn không được phốc thử một tiếng sau đó đem vùi đầu bên ngoài bộ phía dưới trọn vẹn cười hai phút đồng hồ ta là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện bình thường không biết cười trừ phi nhịn không được đại l ã o ngươi thế nào cũng ngồi ghế dự bị rồi không cần nói ta biết ngươi khẳng định t r ư ớ n g mắt cả sợ dụ đối thủ như vậy t r ư ớ n g mắt trình độ dần dần hạ xuống bundesliga cạnh tranh kịch liệt trang t onlit mới là ngươi sân ấ u ngươi hành trình là tinh thần đại hải tốt ta không cần cùng ta giải thích ta đều biết ngươi ngồi lên ghế dự bị không có nguyên nhân khác. chính là m o n a n kỳ thật nguyên bản diệp phong coi là cờ r o s khẳng định hội thủ pháp dù sao van bỏ mà cùng giờ roberto dạng này tuyệt đối chủ lực đều bởi vì các loại về nguyên nhân không được trận căn bản không ai có thể cùng cờ jos b ạ t xuất ra đầu tiên vị trí nhưng kết quả kết quả là cờ linsman cũng không có để cờ r o s xuất ra đầu tiên thay vào đó là ổ ở ra sân cùng hạn tìm tập cộng tác xem ra cờ r o s tại bên đ ộ i một lẫn vào thật không ra thế nào điện ngươi nói ngươi đần thế nào cũng không biết cùng cờ linsman giữ gìn mối quan hệ đâu nghe nói cờ linsman vợ con đều tại nước mỹ mỗi ngày một người gối đầu một mình có ngủ tịch mịch lao nam nhân có thể không có nhu cầu một cái non mô hình đưa qua đi cờ lin h man đều có thể đem ngươi trở thành thân nhi tử ân thân nhi tử cũng là có thể treo lên rút chương hai mươi sáu a l y ẩn trên không không có đường truyền ba d i ệ p phong đối cờ r o s e mỉm cười trong tươi cười còn mang theo như vậy một chút đồng tình cờ r o s e quay đầu đi biểu thị mình không muốn nói chuyện với diệp phong tâm mệt mỏi bất quá cùng hai người ở giữa kỳ quái quan hệ khác biệt trên trận tranh tài đã tiến vào mức độ kịch liệt cờ giúp là hàng cấp đại nhiệt h ự c lực tổng hợp kém xa b u n s l i g a bảy ở, ở lúc trước phổ biến cho rằng cờ giúp là đến cho bờ ân đưa phân nhưng tình huống thực tế là các sợ dục đã đến vô cùng ngưỡng ngạnh trong lúc nhất thời để b a y n đều không thể làm gì dù sao ngươi là muốn mạng người người ta còn không liệu mạng với ngươi b a y e n vây quanh các sợ dục cường công đánh n ử a này g người ta cầu môn vẫn là ngật đứng không ngã càng làm cho bayern fan bóng đá tiếp chịu không nổi là không chỉ có chưa đi đến cầu còn bị người ta phản kích trộm một cái dù sao hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc trên trận điểm số là một sân nhà tác chiến b a y e n là hậu c i l i n h m a n ở đây bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi vốn cho rằng mười phần chắc chín tranh tài hiện tại không chỉ có thể có thể thắng không xuống thậm chí còn có thua khả năng cái này ai có thể tiếp nhận bay hơn vấn đề ở chỗ nào giữa trận lực không chế không đủ tiếp tục tiến công chuyển vận năng lực không đủ đồng thời cũng là bởi vì giữa trận không có làm tốt đạo thứ nhất chặn đường mới khiến cho đối thủ ăn trộm gà rất bóng nửa t r a n g sau nhất định phải làm ra điều chỉnh nghĩ tới đây cờ lin man liền đưa mắt nhìn sang ghế dự bị mà lúc này đây chú ý tới cờ lin man đánh mắt diệp phong nhịp tim đã bắt đầu bất tranh khí ra tốc hắn đang nhìn ta hắn đang nhìn ta lao tử có phải hay không có cơ hội ra sân trên thực tế diệp phong nguyên bản thật đúng là không có đối với mình ra sân ôm lấy kỳ vọng quá lớn dù sao cờ r o s e đều dự bị đâu mình ra sân thuận vị làm sao cũng muốn tại cờ r o s e về sau đi nhưng dù cho lý trí nói cho hắn biết mình ra sân cơ hội không lớn nhưng ai còn không muốn có chút chờ mong cùng mộng tưởng a vạn nhất cờ l i n z m a n cùng ta mắt đôi mắt chết sống không phải để cho ta ra sân vậy ta còn có thể không lên trận tốt à kết quả là cờ l i n z m a n khẳng định cùng diệp phong không có vừa ý đương nhiên đối cờ r o s e với tay để hắn làm nóng người cờ r o s e kích động đứng dậy làm nóng người trước đó lại không có quên cùng diệp phong chào hỏi ta muốn lên sàn bất quá ta càng hy vọng ngươi cũng có thể ra sân cho nên ta ở đây thượng là ngươi sau khi nói xong cờ rô liền tâm thần kích động đi làm n ó n g người diệp phong ngồi ở chỗ đó nhịn không được mắt trở trắng chờ em gái ngươi nha bất quá nói không hâm mộ khẳng định là giả nếu là mình có thể ra sân liền tốt bundesliga đấu trường đang ở trước mắt mộng tưởng cũng đang ở trước mắt nếu như có thể rong rồi một phen cảm giác cũng sống không uống hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu bundesliga ra sân sau cày tiền hệ số ngày lại chính là đức hạng ba cấp ba tuyệt không phải nói đùa chỉ bất quá mình có thể hay không ra sân diệp phong nhưng không khống chế được mặc dù hắn cảm thấy mình cầu nguyện uy lực thật lớn nhưng cũng không thể cầu nguyện trên trận cái nào đó cầu thủ thụ thương a khẩn trương ngồi tại ghế dự bị bên trên tiếp tục xem tranh tài khả năng không cách nào ra sân nhưng diệp phong biết dù là tại ghế dự bị cũng là khó được kinh nghiệm cờ rốt ra sân về sau bay ơ n tiến công ngược lại là có trật tự rất nhiều nhất là tại tiến công tính liên tục bên trên bởi vì cờ rốt không chế rõ ràng đạt được cải thiện sút c ô n a bên trái bên trái đáng chết thủ môn c h u y ề n cho jiba jia tranh tài khẩn trương diệp phong cũng thấy mười phần khẩn trương bất chi bất giác liền thay vào đi vào miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm hận không thể tự mình ra sân theo tranh tài thời gian một chút xíu trôi qua điểm số y nguyên lạc hậu b ơ n tiến công càng thêm điên cuồng thậm chí kéo sau hậu vệ trung tâm đều nhanh chỗ sung yếu đến đối thủ vùng t ấ m địa tuyến đầu nhưng chính là làm sao cũng vào không được cầu thậm chí còn bị đối thủ đánh hai lần phản kích kém chút lại ném cầu cỡ lin man nắm lấy tóc của mình lộ ra rất nôn nóng cục diện quẫn bách để hắn cảm giác vô cùng hỏng bét làm sao bây giờ tiếp tục điều chỉnh quay đầu nhìn một chút ghế dự bị nhìn xem phía trên mẹo con hai ba con cỡ lin man đã cảm thấy nhân sinh một mảnh ả đạo rốt cục cỡ l i n h m a n ánh mắt như ngừng lại diệp phong trên thân hắn biết diệp phong tại đội hai thần kỳ như vậy muốn hay không gửi hy vọng ở diệp phong đem thần kỳ cũng đưa đến đội một đâu tiểu tử đi làm nóng người mặc dù không có quyết định nhưng cỡ l i n h m a n vẫn là để diệp phong hành động nâng lên chuẩn bị sẵn sàng về phần nóng song thân về sau không cho diệp phong ra sân có thể hay không để diệp phong xấu hổ vô cùng vậy thì không phải là cỡ l i n h m a n quan tâm diệp phong đột nhiên từ ghế dự bị bên trên nhảy dựng lên linh hoạt như là con thọ đã kích động đến cấp trên chẳng lẽ mình muốn lên sàn rồi giờ khác này cứ như vậy tiến đến sao ai đâm ta một đau để ta xem một chút cái này có phải thật vậy hay không tinh thần phấn chấn ở đây bên cạnh chạy chậm đá vào cẳng chân làm nóng người tâm tư lại đã sớm bay vào trong tràng kích động bành trướng nhìn trên đài đại bộ phận bên phan bóng đá cũng không biết cái này một bộ mặt lạ hoắc là ai đều là vội vàng sao động không thôi đổi một cái có thể thay đổi trên trận cục diện người a đổi cái này không biết nơi nào tới vô danh tiểu tốt làm gì đây chính là bên phan hâm mộ bóng đá thời khắc này tiếng hô con tốt không có hư thanh bằng không diệp phong có thể nghẹn mà chết đương nhiên ở trong đó nhất định có bình thường chú ý đội hai tranh tài p a n bóng đá đối với thần kỳ diệp phong có khả năng ra sân bọn hắn đều ôm lấy tối mong mọi máy liệt bọn hắn rất chờ mong chiến phủ đạn đạo lấp lánh vân đ des liga hình tượng trên trận cờ rốt trông thấy diệp phong làm nóng người xa xa đối diệp phong giơ ngón tay cái lên trong lòng quả thực hưng phấn ta phụ trợ rốt cục ra sân ngươi không có cô phụ ta đối với ngươi tán thành ta liền biết ngươi sẽ rất mau đuổi theo bên trên bước chân của ta so với antin pop cờ rốt thế mà cảm thấy diệp phong càng đáng tin cậy một chút mà lúc này đây antin o p cũng nhìn thấy làm nóng người diệp phong trong lòng chăm mối cảm xúc n g ộ ngang từng có lúc hắn nhưng trướng mắt diệp phong cái này đội hai tại diệp phong trước mặt á n tín t o c luôn luôn kiêu ngạo mà lại cũng có lực lượng đi kiêu ngạo nhưng mà á n tín t o c bị diệp phong vào đầu cho một vậy tại đội hai đoạn thời gian kia cả ngày đều rất bình thường ở bước vốn cho rằng rời đi đội hai sau liền sẽ không lại cùng diệp phong có gặp nhau ai nghĩ đến không có thời gian vài ngày diệp phong liền theo đến đội một hiện tại còn muốn đem mình đổi lại trận g i a hỏa này là khắc tinh của ta á n tín t o c cảm giác rất bình thường tâm tắc diệp phong nhưng không biết cờ r o s cùng á n tín t o c có nhiều như vậy nội tâm ý trong sự kích động không cách nào tự kiềm chế hắn liền ngay cả động tác nóng người đều nhanh tiến hành không nổi nữa rốt cục cờ linzmann vẫn là cắn răng đem diệp phong đổi lại trận nhớ kỹ ra sân về sau tìm cơ hội xông đi lên s u ố t xa không cần phải sợ đánh máy bay a li ẩn trên sân bóng không không có đường t u y ề n cờ linzmann là như thế này chỉ thị diệp phong diệp phong đứng tại đường biên bên ngoài gật gật đầu coi như cờ linzmann không nói hắn cũng sẽ làm như vậy nửa trang sau 68 phút an tin tập dưới diệp phong bên trên cái này nhất định là một cái đáng giá ghi k h ắ c thời khắc t r ư ơ n g 27 t r ư ớ c bước đầu na ho chân vào sân ba an tin t ọ c túi đầu đi đến bên sân cùng d i ệ p phong đánh một chút trưởng lại đối tứ phía nhìn trên đài phan bóng đá vỗ tay thăm hỏi chỉ b ấ t quá bay ơn phan bóng đá đưa cho hắn tiếng vỗ tay thưa tớt h bởi vậy có thể thấy được rất nhiều phan bóng đá đối biểu hiện của hắn là không thế nào hài lòng mà lúc này đây d i ệ p phong cũng không có t r ư ớ c tiên tiến vào trong sân mà là bởi vì không cách nào ức chế kích động giống như ngốc ở đây bên lần thứ nhất cứ như vậy tới rồi sao ba ba mụ mụ có hay không tại t r ư ớ c máy truyền hình xem so tài ta hẳn là t r ư ớ c bước đầu nào chân đi vào sân bóng cái nào bỏ sở càng thích hợp làm mình lời dạo đầu đại nhân vật ra sân đều tự mang bờ gm ai cho đến đoạn âm nhạc thôi cuối cùng diệp phong quyết định vẫn là dùng một cái siêu nhân trở về tư thế hoàn thành bình bân desliga xử nữ tú động tác kia rất đẹp trai rất bình thường trung nhị sẽ làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ mình nhưng mà không đợi siêu nhân trở về cất lin man liền phá hủy siêu nhân buồng điện thoại cướp đi siêu nhân chuẩn bị bên ngoài xuyên quần c ầ c tranh thủ thời gian cho ta đi vào một cước đá vào diệp phong trên ông cất lin man liền đem diệp phong rơi vào trong tràng đáng thương diệp phong siêu nhân trở về tư thế đều còn không có bậy xong ngượng ngùng luốt vớt cánh ông diệp phong cảm giác mình thật là mất mặt ta không sĩ diện a ừ dù là không có quần c ụ c ta cũng là cứu vớt đội bóng siêu nhân diệp phong căm giận thầm n g h mà ngay trong nháy mắt này hệ thống lại đột nhiên vang lên thanh â m nhắc nhở hệ thống phúc lợi xét thấy túc chủ lần thứ nhất tại bundesliga ra sân ban thưởng tranh tài cày tiền hệ số thứ ba giới hạn bản g trận đấu cái này phúc lợi giống như đã từng quen với ta nhớ k ỹ trước đó lần thứ nhất tại đội hai xuất r a đầu tiên thời điểm giống như hệ thống liền có như thế một cái phúc lợi là ban thưởng mình tại đức hạ ba thi đấu vòng tròn lần thứ nhất xuất g a đầu tiên hiện tại lần thứ nhất tại bundesliga ra sân cũng có phúc lợi như vậy có p h tức là cái này g n chất vấn chỉ là diệm phong tại mình nội tâm c ư n g ngạnh tại hệ thống ba ba trước mặt diệm phong vẫn là kiêm một bộ bộ dáng khéo léo chí ít hiện tại diệm phong trong lòng vẫn là rất bình thường kích động lấy hệ thống hệ số phương thức tính toán nếu như đức hạng ba thi đấu vòng tròn hệ số là một như vậy bundesliga hệ số chính là ba mà bây giờ lại bởi vì lần thứ nhất đang tràn g phần thưởng ba lần hệ số đây cũng không phải là tăng theo cấp số cộng quan hệ mà là tăng theo cấp số nhân quan hệ nói cách khác trận đấu này trên thực tế cày tiền hệ số là chín lại là cày tiền soát đến nổ tiết đấu đáng tiếc duy nhất chính là diệp phong đại khái chỉ có hai năm phút đồng hồ ra sân thời gian không đủ hắn phát huy à. tốt ta không suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là tới trước cứu vớt bay t n đi huấn luyện viên để ngươi không muốn xông đến quá gần phía trước vị trí triệt thoái phía sau một điểm khống chế đi đến cờ r o s trước mặt diệp phong đem c ờ l i n z m a n chỉ thị nói cho cờ r o s đây không phải h ắ n giả truyền thánh chỉ cờ l i n z m a n hoàn toàn chính xác dạng này chỉ thị qua cờ r o s gật gật đầu không nghi ngờ gì diệp phong ra sân như vậy hắn thoáng triệt thoái phía sau một chút là tất nhiên điều chỉnh diệp phong vị trí muốn càng cao hiện tại cờ l i n z m a n cần diệp phong xuất xa đến mở ra cục diện cho nên diệp phong tất nhiên không có khả năng kéo tại phía sau cùng mà lại diệp phong cũng có thể lấy mình xuất sắc phòng thủ cùng chặt đường tại tiến công sau khi thất bại trước tiên tiến hành phản đoạt cho đối thủ chế tạo phiền phức cùng hỗn loạn một khi diệp phong phản đoạt không có đưa đến hiệu quả lúc này kassel giúp đám cầu thủ đối với vừa mới lên trận diệp phong lạ lẫm vô cùng b a y e n trong đội đại bài tụ tập coi như không đi tận lực hiểu do đối thủ cũng phổ biến biết bayern đại bài nhóm đặc điểm nhưng ai có thể không có việc gì đi nghiên cứu một cái bayern hai tiền vệ tư liệu tại cầm tới trận đấu này danh sách lớn trước đó bọn hắn căn bản cũng không biết diệp phong là cái nào dễ hành có được hay không cho nên bọn hắn tựa như đ ứ ớ c hạng ba thi đấu vòng tròn bên trong b ơn đội hai đối thủ vì bọn họ lạc hậu tin tức bỏ ra đại giới ra sân về sau diệp phong từ đầu đến cuối truyền tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí mai phục tìm cơ hội bay ơn đấu pháp vẫn là đường biên truyền bên trong sau đó trong cấm khu hôn chiến chế tạo uy hiếp tony cùng cỡ lỏ s ở đánh đầu năng lực còn tại đó cái nào đối thủ tại trước mặt bọn hắn đều là muốn sợ hãi một phen phía trước vài phút diệp phong không có tìm được cơ hội bất quá hắn cũng không có vội vàng sao động hắn biết rõ vội vàng sao động là trên trận cấp thấp nhất cảm xúc nửa trang sau phút thứ bảy mươi ba cơn lọ s ở tiếp đường biên truyền bên trong hất đầu công cánh cửa bất quá lại bị đối thủ thủ môn ra sức càng ra bỏ lỡ cao minh phân cơ hội tốt bóng ra bị cắt sơ r i ú p hậu vệ cầm tới nhưng bên cạnh hắn vẫn còn có bờ ân cầu thủ cho nên thời khắc nguy cấp căn bản không kịp cân nhắc phương hướng một cái đá mạnh liền hắn kéo hướng về phía trước chợ cắt sơ r i ú p tiên phong không r i ả i s ở cùng bờ ân hậu vệ van bùi tèn đều ở giữa sân phụ cận hai người cùng một chỗ tranh bóng trên không đánh đầu bóng ra bị van bùi tèn đội lên lại đỉnh trở về trước chợ nhưng mà cắt sơ giúp phản kích cũng đã nhanh chóng đánh ra đến ra xi、si、va cướp được điểm cùng sợ tin o song tiễn tế phát trở thành phản kích thê đội thứ hai một màn này để ali ẩn sân bóng b a y ơ n f a n bóng đá tuyệt vọng nhớ tới hơn nửa hiệp ném cầu bọn chúng lại như vậy tương tự b a y ơ n hậu trường c h ố n g giống như là âu á đại thảo nguyên ngoại trừ lưu tại phía sau nhất van bùi thèn căn bản lại không có bất kỳ cái gì lực lượng phòng thủ c i linsman nào n à o năm chặt năm đấm nếu như đội bóng bởi vì phương thức giống nhau lại ném cầu vậy thì không phải là thua trận một trận đấu đơn giản như vậy sau khi cuộc tranh tài kết thúc chiến thuật của hắn an bài cùng điều chỉnh nhất định sẽ nhận tất cả mọi người chất vấn bayern fans hâm mộ bóng đá cũng cùng nhau hét lên kinh ngạc âm thanh trong lòng vô cùng khẩn trương thậm chí đã có người che mắt không dám nhìn tới đối thủ phản kích một m à n này cái này sắc bén phản kích quá huyết tinh tiếp sóng ca mê ra thậm chí ở thời điểm này cho dẫn bóng ra si va một cái bộ mặt đặc tả k i a tràn đầy nụ cười mang trên mặt khinh miệt mang theo ngạo kiểu thậm chí còn mang theo một điểm không ai bị nổi cương đại bayern cũng không gì hơn cái này không phải là đổ vào chúng ta dưới chân vượt qua trung tuyến ra si va nụ cười trên mặt càng thêm không có thu liễm nhưng mà ngay trong nháy mắt này đâm nghiêng bên trong đột nhiên rết ra một đường không thèm nói đạo lý thất ảnh trong h ậ t g như tay cái t cõi đ không có bất kỳ cái gì chỉ hoan văng lên bước nhanh gọn tới nơi khởi nguồn điểm trực tiếp móc ra thẻ vàng hướng về phía diệp phong sáng lên thẻ văn g một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được năm euro d i ệ p phong thể mình thật không phải là vì cày tiền mới ăn bài vừa rồi cục diện nguy cơ hắn không có cách nào cam đoan có thể gọn gàng phòng bị đối thủ cho nên vẫn là dùng phạm lỗi chặn đứng đối thủ càng dứt khoát một điểm chiến thuật như vậy phạm lỗi là khẳng định phải ăn bài điểm này không thể nghi ngờ hắn đều không có đi giải thích cái gì một mặt là không cần một mặt khác là vì cái này năm nghìn ờ r o mà trộm đạo vui vẻ kết toán lúc chín lần hệ số vậy liền bốn năm vê đút e u r o a quả nhiên thẻ vàng là cày tiền phương thức đơn giản nhất già trẻ g a i nghi diệm phong không thèm để ý nhưng không có nghĩa là những người khác không thèm để ý nhìn trên đài bâ ơn phan bóng đá hư thành một mảnh các đội h ư u cũng xông lại vây quanh trọng tài giải thích kháng nghị cho trọng tài làm áp lực dù sao nơi này là alien sân bóng bay ơn địa bàn chẳng lẽ lại không thể có một điểm sân nhà ưu đ ạ i sao cờ lin h man tại diệp phong phạm lỗi quật ngã ra si và thời điểm thở phao một cái trong lòng nhịn không được đối diệp phong giơ ngón tay cái lên cái này phạm lỗi đáng giá cái này thẻ vàng cũng đáng được b ă n g không cassơ rút lại dẫn bóng tỷ lệ quá lớn bay ơn đã chịu không được lần nữa đ ạ kích trên thực tế hắn thay đổi diệp phong sao lại không phải một lần đánh bạc nếu như diệp phong không chịu nổi áp lực bay ơn liền có sập bàn nguy hiểm nhưng mà diệp phong lại đứng bước áp lực hoặc là nói căn bản chính là nghe con mới đ ể không sợ cọp ra sân liền cho hắn tới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng lựa chọn hợp lý phạm lỗi dứt khoát lao đạo đến căn bản không giống lần thứ nhất đang tràng tiểu thái điều quả nhiên là ngôi sao bóng đá bại hoại đợi một thời gian cỡ l i n s m a n cảm thấy nhất lưu ngôi sao bóng đá trong hàng ngũ nhất định có diệp phong một chỗ cắm rủi diệ phong cỡ l i n z m a n đang hướng phía thứ tư quan viên phản nản một trận về sau. hai tay vây quanh miệng làm thành loa hình hướng về phía trên trận hô to diệp phong danh tự tại diệp phong nhìn qua về sau hắn đối diệp phong cao cao giơ ngón tay cái lên đây là tới từ huấn luyện viên trưởng tán thành da si va đứng lên cuối cùng từ mộng b ư ớ c bên trong khôi phục nhịn không được đối diệp phong trận mắt nhìn diệp phong không chút khách khí về t r ư ờ n g trở về đối với trên trận đ ỉ n h ưu hắn xưa nay không sợ phải biết làm nhất danh phòng thủ giữa trận hoặc là ngươi đến có đ ổ phu tướng mạo hoặc là ngươi đến có đ ổ phu hành động dù sao cũng phải chiếm bằng không ngươi phòng thủ thật một điểm lực uy hiếp đều không có diệp phong người châu á khuôn mặt tại âu mỹ hắn từ trước mặt đã mười ph cho nên tại đội thanh niên lúc diệp phong phòng thủ phong cách vẫn là rất bình thường lỗ mãng nhất là tranh tài nóng nảy thời điểm mỗi lần cùng đối thủ phát sinh xung đột diệp phong tổng là cái thứ nhất xông đi lên sau đó khoái hoạt thiên đoàn theo sát phía sau cảm giác kia thật giống như xạ cụ dạ tỷ quân đoàn tuyệt không sợ đương nhiên đánh nhau là không thể nào đánh nhau nhiều nhất ngươi đẩy ta một thanh ta đẩy ngươi một thanh giải hà giận là được rồi hai đội đám cầu thủ tách gia đình l ư hai người sau đó trọng tài cũng tới cảnh cáo hai người vài câu không muốn gây sự tỉnh diệp phong nhìn về phía ra si va biểu lộ tràn đầy trêu tức ngươi thật hẳn là cảm thấy may mắn hiện tại là bờ ân tại tấn công mạnh bằng không ta liền ở trên thân thể ngươi soát phòng thủ á cố nhiên diệp phong không dám nói mình phòng thủ tại bundesliga cũng hoàn toàn có thể ăn được kéo nhưng vấn đề là các sở dục thực lực cũng chưa chắc liền mạnh hơn bundesliga hay nhiều ít ra si va nói hắn là bundesliga cấp bậc cầu thủ đều có chút khen hắn tiếp tục tranh tài tiến hành tranh thoát một kiếp bờ ân tiếp tục vây đánh các sở dục chỉ b ấ t quá bọn hắn so vừa rồi càng cẩn thận một chút làm phòng thủ tiền vệ phòng ngự diệp phong đều đã ăn vào thẻ vàng nếu như vừa rồi cục diện một lần nữa lại cho đối thủ phản kích cơ hội kia diệp phong tất nhiên bó tay bó chân cho nên b a y e n trên trận đám cầu thủ cũng không dám đem phòng thủ áp lực đều ép trên người diệp phong diệp phong cũng là không nóng n ả y từ đầu đến cuối tại vùng cấm địa cung đ ỉ n h vị trí vị trí chạy di động tìm cơ hội coi như tìm không thấy cơ hội cũng có thể xoát điểm chạy khoảng cách không phải chín lần hệ số a mỗi bước một bước đều là tiền tranh tài thời gian rất mau tới đến tám mươi phút lưu cho b a y e n thời gian càng ngày càng ít các s ở dụng đám cầu thủ đã thấy sân khách lật tung b a y e n thắng lợi ánh dạng đông thế là biểu hiện được càng thêm vững mạnh mấy phút bên trong bayern vây quanh cà sơ dục cầu môn điên cuồng công kích hoàn thành nhiều lần uy hiếp tiến công mỗi lần xuất gôn đều để người khẩn trương cổ họng nhưng hết lần này tới lần khác chính là không dẫn bóng nhìn trên đài bayern fans hâm mộ bóng đá đã trông ngòn con mắt nhưng mỗi người đều tin tưởng vững chắc chỉ cần bayern một mực đánh hạ đi cà sơ dục tia lung lay sắp đổ phòng tuyến nhất định sẽ sập bàn nhưng lại tại cái này khẩn yếu con đầu bayern tiến công lại tiết k h í làm truyền bên trong bị cỡ lọ sơ đội lên nhưng đánh đầu không có phát lên lực cà sơ dục hậu vệ cớt được thứ hai điểm rơi làm bộ liền muốn đá mạnh giải vây tony p h n đấu quên mình ch lại ăn đối thủ động tác giả các sợ giúp hậu vệ căn bản không có đá mạnh giải vây mà là đưa bóng nhẹ nhàng khé trụ né tránh t o n y chặt đường hậu vệ đem cầu chuyển hướng trung lộ ở ngoài vùng cấm nơi đó rõ ràng là một cái đại không đương các sợ giúp giữa trận ra si va cùng s ở tì nộ đều ở nơi đó nhưng nơi đó cũng chỉ có diệp phong nhất d a n h bệ ơn cầu thủ ra si va lại một lần lấy được bóng ra quay người liền muốn dẫn bóng hướng phía trước sông hắn thấy trước trận đã chống trải một mảnh đem t h y ý hắn rong rồi c á sợ giúp phản kích lại muốn tới phút cuối cùng cùng ném cầu lần kia cùng kém chút ném cầu lần kia cũng giống vậy bi kịch s tất cả xem tranh tài bê ơ n phan bóng đá nội tâm cảm giác vô cùng kinh dị trái tim phản phất đã sẽ không ngày động nhưng tại tất cả mọi người bê ơ n phan bóng đá đã tuyệt vọng thời khắc d i ệ p phong đứng ra đối cả sờ dù nói không vẫn là từ đâm nghiêng bên trong g i ế t r a thật giống như đột nhiên hiện thân giờ phút này đem tất cả công lực tập trung vào truy thủ đâm hướng ra si va một cái như là sách giáo khoa tiêu chuẩn chợt s ẹ n gọn gàng s ẹ n đi ra si va dưới chân bóng ra mặc dù bởi vì ra si va tiếp tục hướng phía trước mà đem nó mang ngược lại nhưng mặc cho ai để phán đoán đây đều là một lần không có bất kỳ cái gì phạm lỗi động tác trừ bóng Gia si Va Si ba ổ nhào hướng h về p í trước, tiếp tục ngộng bước bên trong, lại một trùng đất, cả người đều không tốt. Ta lại bị đối Trưng 29 tiểu rồi. bước người người cả lại điệp lại đối nổi ngộng bên lần quẳng xuống không muốn bị đều tử, da n h á.、3. Gia si va q u ẳ n g mẫu b ư ớ c nhưng bên người đồng đội lại phản ứng rất nhanh lập tức nhấc tay ra hiệu trọng tài diệp phong p h ạ m lỗi nhưng mà trọng tài không có bất kỳ cái gì biểu thị trọng tài khoảng cách nơi khởi nguồn điểm khoảng cách cũng không xa thấy rất rõ diệp phong chùi bóng toàn bộ quá trình rõ ràng mà rung động không chút nào dây dưa dài dòng đơn giản giống như là sách giáo khoa tầm thường rõ ràng dù là về sau da si va bị mang đổ cũng không có bất kỳ cái gì lý do thổi ngừng tranh tài ali ẩn sân bóng nhìn trên đài phát ra như chút được gánh nặng tiếng thở dốc chỉnh tề mà thô trọng nghe chấn động không gì sánh nổi lòng người mà giờ khác này d i ệ p phong căn bản không có để ý tới té ngã trên đất ra s i v a bảo trì tốt cân bằng về sau dội ra chân trái liền đem bóng ra không chế tại dưới chân c e l i n man ở đây bên cạnh hương phấn đến lông mày đều muốn bay lên đây chính là hắn muốn chiến thuật hiệu quả d i ệ p phong cái này phòng thủ hình giữa trận gần phía trước chọn vị trí đương ơn tiến công bị kết thúc lúc trước tiên phản đoạt một khi phản đoạt thành công như vậy tất nhiên đánh cắt sợ dù một cái đột nhiên chuy c é l i n s m a n sốt ruột không thôi thật không thể mình bây giờ chính là diệp phong tự mình ra sân đá bóng nhưng lúc này s e r tino đã v ọ t lên trước tiên ngăn tại diệp phong trước người ngăn cản diệp phong động tác kế tiếp s e r tino cũng muốn phản đ o ạ n diệp phong m u ố n định đưa bóng c h u y ể n cho cánh trái di bờ di dù sao hiện tại có người cản ở phía trước chính mình mình cũng không có quá nhiều cơ hội nhưng mà ai có thể nghĩ tới có thể là bởi vì xem thường mình cũng có thể là bởi vì đối với mình lòng tin mười phần s e r tino thế mà đưa chân ra muốn cắt bóng diệp phong dưới chân bóng ra khoảng cách này cái này góc độ thời cơ này diệp phong cảm thấy mình nếu là không đem sợ tị nổ lắc kéo đều có lỗi với sợ tị nổ phần này l ỗ mãng tiếp theo trong n y mắt tại sợ tị nổ đưa chân đến trước khi đến diệp phong chân phải vững vàng dẫm ở thảm cỏ làm trèo c h ố n g chân chân trái bên ngoài mu bàn chân phát cầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn thân hình thật giống như vượt qua không gian na z i trực tiếp tránh khỏi sợ tị nổ xung đoạn a li ẩn sân bóng kinh hô bộ c phát tất cả b ơ n f a n bóng đá đều bị diệp phong lần này cử trọng ngược khinh xoay người né tránh rung động cái này mẹ nó chính là nghệ thuật ta đối với giữa trận xoay quanh bayern fans hâm mộ bóng đá cũng không xa lạ gì bởi vì hiện tại bayern trong trận sở với sở t i g e r liền phi thường am hiểu kỹ thuật này động tác bất quá cùng diệp phong xoay quanh so sánh sở với sở t i g e r xoay quanh tựa hồ chỉ chú trọng tính thực dụng dùng đến cũng không thế nào mỹ quan mà diệp phong xoay quanh nói đây là trên sân bóng nghệ thuật kiệt tác tuyệt không quá đáng càng làm khó hơn diệp phong cao như vậy thân cao làm ra như thế tinh tế ti mi trôi chảy động tác tới đừng nói là bayern fan bóng đá liền liên tràng bên trên bờ cầu thủ cũng là càng thêm rung động người trẻ tuổi kia quá xuất sắc sợ tín ô lúc đầu cảm thấy mình chặn đường mười phần chất chín hắn đã tưởng tượng lấy giành lại diệp phong dưới chân bóng ra sau đó một đường dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài chỉ để công hạm a li ẩn sân bóng một cầu thành danh nhưng ảo tưởng của hắn lại tại diệp phong một cái xoay quanh trước mặt im bặt mà dừng biến mất vô cùng đột ngột cảm giác này rất bình thường hoang đường thật giống như trước mắt có một cái múa ba lê diễn viên sau đó tại trước người mình chuyển một vòng tròn liền chuyển tới nơi x a đi mộng ảo đồng dạng sợ tín ô sau khi hết khiếp sợ chính là hoảng hốt còn muốn xoay người đi thuê diệp phong đã làm không được eo của hắn không cho phép hắn làm như thế. căn bản xoay không đến lúc này về sau d i ệ p phong chân phải đã hoàn thành sơ cầu điều chỉnh tốt phương hướng lại ngẩng đầu thời điểm trước mắt cơ hội để d i ệ p phong trong lòng ngứa một chút chân cũng ngứa một chút căn bản ức chế không nổi nổ bắn ra xúc động n g ư ờ i lai、like, lắc kéo s ở tỷ nổ về sau d i ệ p phong trước người đã lại không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ khoảng cách gần h ắ n nhất cũng tại đại cấm khu bên trong trong đầu không có bất kỳ cái gì t ạ p niệm ánh mắt tập trung lập thể bóc ra trong mắt chỉ còn lại một cái hình chữ nhật cầu môn cơ hội còn dám lại tốt một chút sao sẽ không đây chính là cơ hội tốt nhất quên đi cờ l i n h m ắ n để cho mình xuất xa căn dặn quên đi mình phòng thủ nhiệm vụ che giấu ali ẩn sân bóng tất cả ồn ào náo động giờ khác này thế giới của hắn đều là á n tĩnh vậy liên s u ấ t gôn trọng t h á o cảm thấy trợ n quát một tiếng biểu lộ cũng trong nháy mắt d ữ tận lên khí thế như thực chất khí tràn bộ phát lô đen đồng dạng hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt vê n h c h i ế n phủ đạn đạo gào thét bay ra thẳng tiến không l ù i mai cho đến đánh nát mục tiêu tuyệt không đình chỉ t r ớ c mắt là tới không ai có thể đ á n nát mục tiêu tuyệt không đ n chỉ đương bóng ra xuất hiện tại các sở dù cầu môn trước thời điểm bên trong cấm khu song phương cầu thủ chỉ cảm thấy có đồ vật gì vạch một cái mà qua nhưng thật giống như thấy không rõ bóng da dáng vẻ các sơ rút thủ môn l ờ theo bản năng phía bên phải bên cạnh nào tới bóng da quy tích hắn có thể thấy rõ ràng nhưng hắn một trái tim lại càng ngày càng chìm xuống dưới không đụng tới không ngăn cản được dù cho còn trên không trung l ợ nhưng trong lòng trong lòng t u y ệ t vọng cảm giác vô lực tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt bóng da mãnh liệt va chạm cầu lưới thế mà đưa bóng lưới s u n g kích đến thật lâu không có hạ lạc phán phất muốn xuyên phá cầu lưới bay lên khán đài Ali ẩn sân bóng ẩm vàng một p h á t bayern fans hâm mộ bóng đá điên cuồng hò hét giống giận bình thường tranh tài tâm tình bị đè nén phóng xuất ra để trong này phảng phất biến thành gào thét địa ngục tại bóng ra đánh vào cả sợ rụt dù cầu môn sắt na diệp phong trong mắt mang theo khó có thể tin ta dẫn bóng rồi ta tại bundesliga trong trận đấu dẫn bóng rồi nghi vấn một nháy mắt giống như một thế kỷ sau đó hệ thống cho hắn rõ ràng nhắc nhở dẫn bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai mươi euro nổi giận gầm lên một tiếng song quyền vẹn vẹn nắm cùng một chỗ thật giống như một cái phát tác bệnh tâm thần hoạn tại trên sân bóng điên tại sắp vọt tới bên sân thời điểm nhảy lên thật cao m á n h lực tới mấy cái trước luồng n h è o cho dù là bởi vì quá kích động mà không có nắm chắc tốt cân bằng kém một chút té ngã trên đất lại như c ũ để d i ệ p phong cảm giác rất bình thường phát tiết lao từ mẹ nó dẫn bóng á lao động tại bundesliga dẫn bóng á mở to hai mắt nhìn cho kỹ nhớ kỹ đây chính là thượng đế tại bundesliga sơ diễn thượng đế tới rồi không có mục đích không có làm ra vẻ không có biểu diễn thành phần chỉ là tại đơn thuần phát tiết kích động thậm chí hương phấn đến đã hoàn toàn không biết mình đang làm gì tiểu từ này Cơ Linh Săn kích động dùng sức vỗ tay miệng bên trong cười chửi một câu h ã n quả nhiên không để cho mình thất vọng mà diệp phong bệnh tâm thần không có phát tác bao lâu liền bị đồng dạng kích động các đội hữu sau khi nắm được nhấn tại nơi đó động tác này cũng thật giống như tại bắt bắt bệnh tâm thần hoạn quá đẹp n g ư ơ i cái tên này thật dẫn bóng tiểu tử n g ư ơ i muốn nổi danh á nhanh nói cho nói cho ta dẫn bóng là cảm giác gì thật vất vả tại đồng đội áp bách dưới rằng có diệp phong trên mặt y nguyên mang theo không cách nào che giấu cười cơ bắp đều đã cười chua tại đồng đội chen trúc hạ đi trở về mình nửa tràng ven đường không ngừng hướng hoan hô phan bóng đá chất vấn cảm giác này. so lên thiên đường thoải mái hơn so sánh dưới đ ứ ớ c hạng ba thi đấu vòng tròn dẫn bóng liền có chút quá tiểu nhi khoa đi giờ khắc này d i ệ p phong đã vô cùng khát vọng càng lớn sân khấu đ ứ ớ c hạng ba thi đấu vòng tròn là hắn điểm khởi đầu nhưng tuyệt không phải điểm cuối cùng hắn khát vọng lưu tại đội một khát vọng đá bundesliga khát vọng đá trang tv olymp mộng tưởng hiện thực hòa lẫn bước chân không ngừng nghỉ t r ư ơ n g ba mươi hồng bài ba điểm số, san đều tỷ số sân nhà tác chiến b ơ n dựa vào diệm phong dẫn bóng sân đều tỷ số điểm số chỉ ít trước mắt tránh khỏi sân nhà luân hạm xỉ l ụ nhìn trên đài bên phan bóng đá điên cuồng kêu gào căn bản không thèm để ý thanh âm đã kinh biến đến mức khả rộng có lẽ tại tranh tài trước đó tất cả mọi người đối cặt s ở dụng chẳng thèm ngọt tới nhưng trận đấu bên trong gian nan đã để bọn hắn ném xuống thận trọng cho nên sống sót sau hai nạn thống khoái liền càng cường liệt trở lại phe mình nửa tràn g vị trí của mình chờ đợi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu mà lúc này cờ rốt đối diệp phong dơ ngón tay cái lên biểu hiện trên mặt mang theo cổ vũ cùng ca ngợi diệm phong thể mình thật rất không chịu nổi cờ rốt loại trạng thái này ngươi lại cho là mình là đại lão rồi nếu như là đội trưởng van bọ mẹo như vậy diệp phong nhất định sẽ thật cao hứng dù sao đây mới thực sự là đại lão nhưng tên kia có đôi khi ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được là ai cho ngươi tự tin đâu không để ý đến tên kia diệp phong cảm thấy mình vẫn là bản tính một chút trận đấu này thu hoạch của mình tương đối tốt dù là ra sân thời gian ngắn những số liệu khác đều lác đắc không có mấy nhưng một t r ư ơ n g thẻ vàng cùng một cái d â n bóng cũng đủ để cho trận đấu này cày tiền kết quả vô cùng chói sáng chỉ riêng này hai hạng nhưng chính là vượt qua 20 v đút ở z o thu nhập a không sai biệt lắm bù đắp được ba trận đức hạng ba thi đấu vòng tròn quả nhiên vẫn là muốn tại bundesliga có tiền đồ hơn bình đài hoàn toàn không phải một cái khái niệm các sợ r ụ c kéo cầu về sau căn bản không có lòng dạ lại cùng bất ơn đối kháng rất nhanh liền vứt bỏ cầu quyền toàn bộ lui về đến nửa tràng tiến hành phòng thủ dù sao nơi này là ali ẩn sân bóng có thể mang đi một phần cũng là tuyệt nhất kết quả ai có thể tại nam đại vương sân nhà kiếm điểm ta có thể ta kiêu ngạo ô n g dạng này tâm tính các sợ r ụ c toàn diện c o đầu rút cổ cái này không mất mặt bay ơn thì không chút do dự sông đi lên tiếp tục vây quanh cả sợ d ụ quyền đấm cướp đá một trận vây công rất có tại một điểm cuối cùng thời gian bên trong muốn đem c ặ t sợ r ù n đánh ra liệm tư thế tới lúc này diệp phong tham dự cảm giác liền không cao giữa trận đã không muốn hắn tới quá độ cũng sẽ không chống cậy vào hắn đột phá lại thêm dẫn bóng về sau c ặ t sợ r ù n cũng phái s ở tỷ nộ chuyên môn đến phòng thủ hắn trong lúc nhất thời diệp phong thật giống như tại trên sân bóng biến mất đồng d ạ n g diệp phong cũng không n ó n g nảy ra sân liền có thể soát ra sân thời gian mình chạy còn có thể soát chạy khoảng cách dù là thiếu điểm chín lần hệ số phía dưới cũng là không thể coi thường thu hoạch rốt cục chính là diệp phong biết mình không thể quấy dối không thể tùy tiện xáo trộn đội bóng tiến công hệ thống. cái này mới là trọng yếu nhất hắn đương nhiên rất muốn giống vừa rồi đồng dạng lại đến một c ư ớ c trọng tháo nhưng hắn lấy không được bóng ra à đặc điểm của hắn vẫn là phòng thủ cùng đột nhiên chen vào nổ bắn ra căn bản không có xử lý chính pháp sáng tạo cơ hội mà lại dù là mình vừa mới d i n bóng các đội h ư u cũng vẫn là càng muốn đưa bóng rao cho gì bơ gì bọn người đi chế tạo cơ hội thời gian vô thanh vô tức nhanh chóng trôi qua rất nhanh tranh tài liền đi tới tám năm phút đồng hồ bayern đã tiếp tục tiến công n ử a này lại vẫn không có biện pháp làm sao cả sợ dụng cầu môn diệm phong ở đây bên trên lo lắng sung cũng không có cách nào trong lúc đó hắn tiếp vào qua một lần cờ do chuyền b bên sân cờ linzmann thấy cảnh này trong lòng đối diệp phong đặc điểm cũng có chuẩn xác hơn năm chắc đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không trông cậy vào diệp phong cái gì cũng có thể làm hôm nay dự bị ra sân diệp phong đã làm đến hết sức xuất sắc tiếp xuống bất ơn có thể hay không công phá cả sợ dụng cầu môn liền toàn xem vật lý phút thứ tám mươi bảy cờ lọ sợ xuất gôn bị cản phút thứ tám mươi tám tony đánh đầu bị nào cờ r o t bù bắn bởi vì lực đạo quá lớn trực tiếp lên khán đài phút thứ tám mươi chín j i b b r di cánh trái liên tục thoát khỏi sau góc độ nhỏ go cửa lại đánh vào cột dọc bên trên cà sơ giúp cầu môn nhìn lung lay sắp đổ nhưng thủy trung ngật đứng không ngã bên sân thứ tư quan viên đã d ơ lên bù giờ bảng hiệu hai phút đồng hồ bù giờ thời gian đưa tới bờ ân phan bóng đá mánh liệt bất mãn nhìn trên đài hư thanh lại trận cục diện mắt thấy bay ơn khả năng liền muốn tại sân nhà bị ngoan cường đối thủ bức hòa diệm phong gấp ở trong lòng lại bất lực chỉ có thể thẩm hận thực lực mình không đủ không thể lấy sức một mình cải biến trên trận cục、diện. nếu như mình đem tất cả hệ thống kỹ năng đều xoát đầy chỉ sợ cầm xuống nho nhỏ cắt sợ dù lại nhẹ nhõm bất quá d i ệ p phong trong lòng âm thầm suy nghĩ bất quá đúng lúc này trên trận đột nhiên phong vân đột biến cơ r ố t vùng cấm địa tuyến đầu động tác giả lắc kéo một góc độ liền chuẩn bị lên chân xuất k ô n thật không nghĩ đến cắt sợ ụ t giữa trận mục sách người đột nhiên từ bên cạnh rết ra đến đưa chân ngăn cản hai người chân đối cùng một chỗ bóng ra nhận đến từ phương hướng khác n h a lực thế mà bay về phía c ắ sợ dù ở ngoài vùng cấm diệm phong cảnh giác lây trước tiên chuẩn bị đi điểm rơi, lại có người、so、hắn cách thêm gần đoạt trước một bước cầm tới bóng ra. Người này là Các sợ dục giữa trận thấy được bước tới diệp phong hắn biết do diệp phong năng lực phải biết vừa mới diệp phong san đều tỷ số điểm số một cầu nhưng chính là trước trận phản đoạt sau đánh vào cho nên s ở tino không có dính cầu nhanh chóng hướng về phía trước ra cầu giao cho đã bắn vọt lên ra siva diệp phong không thể chặn lại được bóng ra mang theo hoảng sợ xoay người lại không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn về truy hướng mình nửa chàng hắn biết bay đơn nửa chàng đã chống không cờ dục cũng đã ba mũi tên tế phát công về phía bay đơn hậu trường tình thế lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm nhìn xem tại phía trước dẫn bóng ra siva d i ệ p phong không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể không ngừng tăng tốc l i ề u mạng về truy ở bên cạnh hắn cách đó không xa còn có một cái đồng dạng l i ề u mạng về truy làm nhìn trên đài bê đơn phan bóng đá đã khẩn trương đến không dám nhìn trên trận các sợ giúp dạng này phản kích hôm nay đã đánh thật nhiều lần mỗi một lần cũng có thể làm cho bê đơn phan bóng đá dọa đến gần chết ra siva hạ quyết tâm chạy thật nhanh một đoạn đường dài cao tốc dẫn bóng bắn v ọ n khoảng cách bê đơn vùng cấm địa khoảng cách cũng càng ngày càng gần diệm phong đã dùng hết toàn lực tại bắn gọn hắn cùng ra siva khoảng cách cũng đang không ngừng tiếp cận. mà đúng lúc này không ngừng lui ra phía sau ý đồ chỉ hoãn ra siva tốc độ tấn công đệ mỹ trệ ly lại bị ra siva một cái xinh đẹp động tác giả vút qua đi đã mất đi vị trí của mình một đạo phòng tuyến cuối cùng vứt bỏ cục diện càng đáng sợ nhìn trên đ à i bay ơn phan bóng đá tuyệt vọng thở dài đã không cách nào khống chế bất quá giờ khác này diệp phong lại không hề từ bỏ trong mắt của hắn chưa từng có từ bỏ hai chữ tốc độ của hắn không phải cường hạng nhưng cũng không yếu mà ra siva dẫn bóng tốc độ khẳng định không bằng không cầu tốc độ cho nên diệp phong có cơ hội đội kịp ra siva là ra siva trước sông vào vùng cấm đ i ệ vẫn là diệp phong trước đổi u kịp ra siva diệp phong không biết cũng không dám nghĩ hắn chỉ muốn nhanh hơn chút nữa ngăn lại ra siva tới gần càng gần không khí khẩn trương phản phất làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp không dám thở diệp phong tiêm một đường không từ bỏ thân ảnh tại tất cả phan bóng đá trong mắt bất chi bất giác bị phóng đại cho người ta một loại có thể dựa nhất cảm giác bay đơn thủ môn rẹn xìm đã bỏ cửa mà ra nhưng ai đều rõ ràng đối mặt dạng này đơn nào thủ môn là rất khó có chỗ làm bình thường chỉ có bị lắc đến một kết quả mà nhưng vào lúc này diệp phong rốt cục tại da siva xông vào vùng cấm địa trước đó đ u ổ còn chưa chờ diệp phong đứng dậy dồn dập tiếng còi đã văng lên tại tất cả phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong trọng tài bước nhanh chạy đến diệp phong trước mặt không chút do dự móc ra ở bài khu trục ra sân hồng bài một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được năm mươi nghìn euro chương ba mươi mốt anh hùng già sân ba nửa trang sau chín mươi phút trọng tài trong tay một t r ư ơ n g hồng bài hoàn toàn bộ a li ẩn sân bóng đều đã nổi lên huyết sắc da si va trên mặt đất l a n lộn ôm mình mắt cá chân tựa hồ thừa nhận điểm số sinh để thống khổ phóng đại vô số lần đau đớn trên mặt mỗi một tế bào đều b ả y biện ra s ố c n ổ i biểu diễn d i ệ p phong bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem trọng tài sáng lên hồng bài không có bất kỳ cái gì phản bác không có bất kỳ cái gì giải thích t r ư ơ n g này hồng bài đáng giá nếu để cho da si va xông vào vùng cấm địa như vậy tất nhiên là đơn đao đối mặt rẹn xỉn kết quả lớn nhất khả năng chính là bỡn tại sân nhà bị tuyệt sát mà bây giờ lấy mình bị khu trục ra s đem ra s i v a l ư u tại ở ngoài vùng cấm như vậy dù cho đây là một vị trí không tệ đá phạt nhưng thấy thế nào dẫn bóng tỷ lệ cũng không có không dẫn bóng tỷ lệ lớn có thể nói t r ư ớ c này hồng bài cho bâ ơn bảo lưu lại một trận thế hòa trở thành ali ẩn sân bóng cuối cùng một khối tấm màn tre cà sợ g i ú đám cầu thủ không cam lòng sông lên như cũng tại hướng phía trọng tài kháng nghị cái này khiến nhìn trên đài bâ ơn phan bóng đá bất mãn hết sức suy tiến g nổ lớn nhưng cà sợ g i ú cầu thủ mới sẽ không để ý bâ ơn p a n bóng đá cảm thụ mặc dù diệp phong ăn vào hồng bài nhưng tại tranh tài đã tiến vào bù giờ giai đoạn về sau đối bọn hắn không đáng k bọn hắn bây giờ nghĩ là một cái penalty dù là vừa mới diệp phong phạm lỗi vị trí tại ở ngoài vùng cấm nhưng vạn nhất kháng nghị thành công trọng tài một cái do dự phán cho bọn hắn một cái penalty k i a tranh tài kết quả há không lại là một phen khác cảnh tượng mà mấy tên b ê t n cầu thủ cũng lập tức vây lại cùng trọng tài chống lại không ngừng giải thích hy vọng trọng tài hủy bỏ rơi diệp phong hồng bài trên trận đã hoàn toàn loạn tung tung k h e o bất quá lúc này diệp phong lại quay người trực tiếp đi xuống sân bóng không quay đầu lại không mang theo một tia cờ luyến giải thích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn biết rõ đây chính là một cái hồng bài động tác như là đã hoàn thành mục tiêu của mình như vậy tiếp tục ỉ lại trên trận còn có ý gì đâu cùng nó biểu hiện hèn mọn cầu khẩn trọng tài còn không bằng mình đi được tiêu sái hơn một điểm mặt sẹo chiến sĩ jiburji bước nhanh chạy tới ô m diệp phong một bên t i ệ n hắn ra sân một bên an ủi diệp phong tin tưởng ta ngươi là công thần trận này hồng bài là đáng giá nhất hồng bài cũng là huy chương của ngươi jiburji vết đ a u trên mặt tại dưới sự kích động đều lộ ra có chút nhảy thoát bất quá không thể không nói ngươi phạm lỗi thật d ứ khoát diệp phong bay đầu nhìn một chút jiburji khoe miệm nhịn không được n ế c lên khẽ con đường cong kia thật là thật trùng hợp kỳ thật ta cũng cho là như vậy. d i bơ di nghe diệp phong nhìn nhìn lại diệp phong kia hoàn toàn nhìn không ra vẻ lo lắng biểu lộ khỏe miệng bắt đầu có chút có gắp gia hỏa này nơi nào có cần an ủi bộ dáng ta thật là nhiều dư mở ra đạo gia hỏa này quá su thí bất quá mặc kệ như thế nào d i bơ di ngược lại là công nhận diệp phong thật giống như những người khác đồng dạng nhưng mà nghĩ đến đây a cái thằng giám thí về sau liền muốn lên t r ư ớ c nhập đội một cùng bọn hắn kể vai chiến đấu d i bơ di liền có một loại lập tức chuyện sẽ rời đi xúc động về sau nói chung phòng hay quần áo sẽ không lại bình tĩnh đi đến bên sân nghe nhìn trên đài bờn p a n bóng đá đưa cho tiếng vỗ tay của mình cùng tiếng ho diệp phong nhịn không được giơ tay lên đối tứ phía khán đài phan bóng đá vỗ tay thăm hỏi ngỏ ý cảm ơn sau đó lại đưa tới c ả n g cồn u g bạo hơn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không hề nghi ngờ giờ k h ắ c này diệp phong chính là ali ẩn sân bóng trung tâm tất cả phan bóng đá yêu thích nhất tề mà đau lòng muốn chết nhìn xem đ ă n g t r à n g hai mươi phút bên trong diệp phong đều đã làm gì ra sân sau liền cản trở c á t sợ d ù n một lần p h ả n kích tránh khỏi bệ ơn hai cầu lạc hậu xấu hổ tuyệt cảnh cục d i ệ n cái này khiến diệp phong ăn vào một chương thẻ vàng sau đó trước trận hoàn thành phản đoạt lắc kéo đối thủ trọng pháo công cánh cửaoanh mở nhìn xem diệp phong kia hơi có vẻ cô đơn thân ảnh bay ơn phan bóng đá làm sao có thể không đau lòng nhà khác thanh huấn em bé lần thứ nhất ra sân ngậm trong miệng sợ tan bình thường đều có một cái vô cùng nhẹ nhõm tranh tài hoàn cảnh sau đó làm từng bất thích h n g tranh tài chỉ cần không đáng sai lầm lớn liền có thể có được một cái không tệ trước nghiệp kiếp sống thủ diễn nhưng mà đến diệp phong nơi này nhưng thật giống như hoàn toàn phản đi qua giữa trận phòng thủ cần nhờ diệp phong dẫn bóng cũng dựa vào diệp phong liền ngay cả cứu vớt bê ơn đều muốn dựa vào diệp phong dạng này thật thích hợp sao một cái d i n bóng một chương thẻ vàng một chương h ư ơ n g bài dạng này số liệu tại ngắn ngủi hai mươi phút thời gian bên trong liền lần lượt xuất hiện ở diệp phong trên thân bởi vậy có thể thấy được diệp phong đến tột cùng tiếp nhận bao lớn áp lực cũng có thể nhìn ra được diệp phong vì bê ơn làm ra bao lớn công hiến không hề nghi ngờ trận đấu này về sau diệp phong liền sẽ từ một cái vô danh tiểu tốt biến thành tất cả bê ơn p a n bóng đá trong lòng chân chính sửng nhi Cơ ngực, Linh lâu tiếp Diệp rỗi hai Diệp Măn nên Phong, Phong trong không muốn thật đem ôm kết tay, quả vào ra bởi u cứu cứu n Phong không chỉ có cứu Biden, kỳ thật cũng Linh Măn. g ra. Diệp chỉ thật kỳ có Cơ vớt vớt b vì mùa giải bắt đầu về sau c ơ lin h man chấp giáo thành tích cũng không tốt cho nên các phương tan học không ngừng bên hai c ơ lin h man cũng chịu đ ư ợ c áp lực thật lớn mặc dù trận đấu này chưa bắt lại đến nhưng thời khắc cuối cùng tuyệt bình thản phổ phổ thông thông buồn bực hòa hoàn toàn là hai khái niệm đôi này đội bóng sĩ khí tăng lên không thể nghi ngờ có tác dụng cực lớn đồng thời mù tất tất người cũng sẽ ít đi rất nhiều trọng yếu là hắn thấy được diệp phong người trẻ tuổi này tại trên sân bóng đặc chất quả cảm kiên nghị không e ngại đây mới là một cái cầu thủ chân chính hẳn là có được n g ặ c chất không hề nghi ngờ chỉ cần diệp phong tiếp tục trưởng thành tương lai hắn nhất định sẽ trở thành bât ơn nhân vật l ã n h tụ tựa như đã từng nghệ phép bờ càn còn có hiện tại van bom mèo nghỉ ngơi thật tốt không cần có bất luận cái gì áp lực biểu hiện của ngươi tuyệt đối là tuyệt nhất Cơ Linh Sman kích cùng lược ngươi Linh là tại Diệp phong bên thai nói. Tiên sinh, Giang kiến Sman động Phong bên đúng là anh hùng sở kiến lược đồng Thờ thật sở đầu, sau đó nhịn không được bật cười hắn m ớ i ý thức tới vừa rồi chính là di bơ di bồi tiếp diệp phong đi xuống sân bóng nhịn không được h i ế p mắt nhìn một chút trên trận di bơ di cỡ l i n h mặn cảm thấy mình hẳn là phải thật tốt thao luyện một chút di bơ di ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi lại dám cướp ta lời kịch có tin ta hay không để ngươi đem băng ghế ngồi mặc chương ba hai tốt ngượng ngùng a ba chưa có trở về phòng thay quần áo cũng không hề rời đi sân bóng diệp phong cứ như vậy tính tính ngồi ở cầu thủ trong thông đạo quan sát còn lại tranh tài một màn này để vô số ca mê ra cùng chiều ống kính máy chụp hình nhắm ngay d i ệ p p h o n g k i ê m một t r ư ờ n g phản phất giống như thất thần mặt cũng làm cho tất cả b ơ n phan bóng đá trong lòng ngũ vị t ạ p trần có lẽ rất nhiều niên về sau đương diệp phong thành là chân chính đại cầu t i n h lúc tấm hình này bên trên biểu lộ cũng sẽ trở thành tất cả mọi người khó quên nhất hồi ức cassel g i ú vị trí không tệ đá phạt bay thẳng lên k h á n g n à i sau đó trọng tài liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi a li ẩn sân bóng cũng trong nháy mắt vang lên chấn thiên tiếng hoan hô phật hâm mộ bóng đá chúc mừng sống sót sau tai nạn chúc mừng cái này kiếm không dễ thế hỏa nếu như đơn sân nhà đã cho thế h ò a cái này có cái gì đáng giá chúc mừng nhưng mà tranh tài gian nan cùng thời khắc cuối cùng tuyệt s á t s a n đều tỷ số điểm số để bình thường tranh tài trở nên không còn phổ thông lúc này d i ệ p phong mới tại ổ n ào náo động bầu không khí bên trong phủi mông một cái đứng dậy v ề tới phòng thay quần áo là nên kiểm kê một chút trận đấu này thu hoạch ra sân thời gian hai mươi một phút thu hoạch được hai một trăm euro dẫn bóng một cái thu hoạch được hai mươi euro thẻ vang một tấm thu hoạch được năm mươi euro bị xâm phạm một lần thu hoạch được hai euro chuyến bóng tổng số tám lần thu hoạch được tám trăm euro chuyến bóng sát xuất thành công một trăm phần trăm thu hoạch được mười nghìn euro cắt bóng hai lần thu hoạch được hai nghìn euro phạm lỗi ba lần thu hoạch được ba nghìn euro chạy khoảng cách hai nghìn tám trăm chín mươi tám m thu hoạch được hai nghìn tám trăm chín mươi tám euro tổng cộng thu hoạch được chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi tám euro bởi vì hồng bài quan hệ tại không cân nhắc hệ số tình h u n g giới cái này đã diệp phong đơn trận soát ra nhiều nhất tiền so tài không nên quên trận đấu này có chín lần hệ số tăng thêm chín mươi bảy cùng soát 880.182 euro d i ệ p phong lập tức liền ngốc trệ cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới mình trận đấu này đến t ộ n cùng đã làm gì một trận đấu soát ra tám chiếc phe ra gì đến có lẽ đối 80 vé đ euro không có trực quan khái niệm nhưng nếu là đem tám chiếc phe ra gì song song bày ở d i ệ p phong trước mặt khái niệm trong nháy mắt rõ ràng nếu như đem tám chiếc phe ra di nối liền nhau xem như xe l ử a chạy vậy nhất định rất thú vị nhìn xem đã vượt qua 180 vé đ euro hệ thống số dư còn lại diệm phong không chút do dự hoa một v đ euro đem lờ hai tường đồng v á sắt thăng cấp thành lờ v ba tường đồng v á sắt phải biết đây chính là hắn một cái mùa giải mục tiêu kết quả một trận bundesliga thủ diễn liền để cho mình nâng lên hoàn thành mục tiêu vô cùng kích động diệp phong hiện tại rất muốn cho hệ thống 3-3 thắp nét hương bất quá cẩn thận ban điểm một cái trận đấu này cày tiền số liệu về sau diệp phong cũng không phải là không có t i ế t nuối chí ít hắn ít cầm một chương thẻ vàng cuối cùng bị phạt kết quả thời điểm nếu như mình lựa chọn thoáng n u hòa một chút phạm lỗi phương thức như vậy trọng tài có thể sẽ lựa chọn đối l ờ i đầu tiên mình đưa ra một chương thẻ vàng sau đó lựa vàng biến đỏ lên đem mình phạt ra sân mà không phải trực tiếp móc hồng bài đem mình phạt xuống dưới cái này không phải liền là bỏ qua một chương thẻ vàng mạ năm nghìn euro chín lần hệ số chính là bốn mươi lăm nghìn euro bốn bỏ năm lên cũng không phải bỏ qua một trăm triệu a nhìn xem mục tiêu kế tiếp thăng cấp lờ vờ bốn tường đồng vách sắt cần ba trăm vê đốt euro nếu như không có nhiều lần hệ số nhiệm vụ như vậy chỉ sợ một cái mùa giải xuống tới cũng chưa chắc có thể hoàn thành mục tiêu chẳng qua trước mắt đến xem giống như lờ vờ ba tường đồng vách sắt cũng đầy đủ diệm phong ở đây bên trên luồng lịch vi phong loại tầng thứ này phòng thủ tuyệt đối là bundesliga chủ lực phòng thủ tiền vệ phòng ngự cấp bậc tại bất luận cái gì một tri đội bóng đều có thể đặt chân lại thêm bờ ug tầm thường lờ vờ năm trọng t h á o mình hoàn toàn có được tại b u n d e s l i g a sông sáo v ô liếng hiện tại hắn đã có thể đem mục tiêu bình đ à i định đến cao hơn một chút dù là tại bờ ân không có chỗ ngồi trống cũng có đầy đủ lựa chọn chỗ trống hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn ở đây bên trên cảm thụ một chút lờ vờ ba tường đồng bách sát huy phong bắt diện này sẽ là cỡ nào không giảng đạo lý đương nhiên hắn còn chưa ý thức được một điểm hắn ăn hưởng bài hạ trận đấu muốn ngừng thi đấu về đến nhà cơm chưa q á n nguyên bản liền nhiệt, nhiệt nháo nháo đại sành lập tức xôi trào anh hùng của chúng ta trở về á diễ phong t u t đến tiểu tử chúng ta cùng uống một chén nhanh trước cho ta ký cái tên vừa mới xem hết tranh tài trực tiếp bọn hắn nhưng đều đang đợi lấy anh hùng trở về đâu lá thành hung hăng ôm diệp phong chỉ b ấ t quá cái kia kích động trên mặt còn mang theo một vòng tiếp n ố i nhìn xem diệp phong tại trên sân bóng biểu hiện càng ngày càng xuất sắc làm vì phụ thân hắn tự nhiên cao hứng nhưng mà hắn cùng cái kia đem diệp phong bồi dưỡng thành chủ thần lý tưởng lại cùng hắn dần dần từng bước đi đến cái này tiếp n ố i cũng chỉ có thể tạm thời lưu dưới đáy lỏng hôm nay đặc biệt kinh hỉ chính làm ơ n đại cầu tinh cho các người tỉ mỉ nấu nướng đỏ vàng bài phần món ăn năm mươi euro một phần Cung ra Diệp đương nhiên nói năm mươi ơ dô chẳng qua là nói dỡn mà lại vừa mới đã xong tranh tài dù là lá thành bỏ được sai sự con trai mình những cái tiêu bên ơn phan bóng đá còn không bỏ được đâu cho nên đang thỏa mãn mọi người ký tên chụp ảnh trung thỉnh cầu về sau diệm phong liền về nhà nghỉ ngơi đi ngày thứ hai diệp phong thức dậy rất sớm mà mẹ của hắn y v a n n a đã chuẩn bị xong bữa sáng ngồi tại y v a n n a đối diện diệp phong không chút khách khí ăn mấu nghiến mẫu thân làm bữa sáng nhưng so sánh dinh dưỡng bữa ăn tốt ăn nhiều lão mụ ngươi đang làm gì diệp phong ngầm đầu đột nhiên phát hiện y v a n n a ngay tại chỉnh lý báo chí cái này cũng không giống như là phong cách của nàng ngươi ngày hôm qua biểu hiện quá tuyệt vời ta đem những n à y truyền thông đối ngươi đưa tin đều thu thập lại đây chính là ngươi xử nữ biểu diễn đâu đáng giá kỷ niệm nói ỷ vạn nạ liền đem chỉnh lý tốt một chồng báo chí đưa tới diệp phong trước mặt diệp phong xứng s mẫu thân nhưng cũng không thích bóng đá nàng chỉ là đơn thuần vì chính mình mà cao hứng tiếp nhận báo chí diệp phong kinh ngạc phát hiện cơ h ộ mỗi một phần báo chí trang đầu mặt đều có hình của mình thậm chí còn có đại phúc trang địa lúc này hắn mới ý thức tới mình khả năng thật một đêm thành danh dẫn bóng cùng hồng bài thiên sứ còn là ác ma báo hiệu nhất chiến thành danh b a y e n tiểu tướng kinh diễm thế giới k i cờ. hồng bài so dẫn bóng quan trọng hơn munit nghệ vận nữ sở b a y e n mới lãnh tụ b a y e n đào tạo trẻ thành công munit n h ậ báo tất cả mọi người như thế khen ta tốt ngượng cùng a Trước xét trường cầu còn có gió giây đến chiến đến sau cuộc tranh tài nghỉ ngơi một ngày diệp phong lại lần nữa đi tới trụ sở huấn luyện tham gia huấn luyện vẫn là quen thuộc sân bãi quen thuộc người còn có mùi vị quen thuộc đội hai sân huấn luyện hết thệ cũng không có thay đổi vì cái gì diệp phong lại về tới đội hai trụ sở huấn luyện nhìn không được nhà ránh làm ta là d ạ y xong a sử dụng hết liền é m không có cách ai bảo diệp phong hồng bài ngừng so tài lưu tại đội một cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trận tiếp theo tranh tài không có cách nào ra sân sau đó lại tuần tiếp theo là quốc tế tranh tài này chờ b u n s l i g a lại vòng tiếp theo lúc hai chiến Van Liga nữ chiến, có thể xưng chuyển đi lên số một t r n m linh g i năm về sau lại c n n số một trăm linh năm chỉ sợ cũng không có người so diệp phong bundesliga xử nữ tú tới càng oanh oanh liệt liệt có người toàn bộ chức nghiệp tiếp sống một cái cầu cũng không vào qua có người toàn bộ chức nghiệp tiếp sống một trương hồng bài cũng không được qua mà diệp phong ra sân hai mươi phút một cái dẫn bóng một chương hưởng bài cả cuộc đời đều viên mãn cho nên nên còn hắn là đội hai các đội h ư u t i u điên cuồng sùng bái còn có trà đạp vừa mới tiến phòng thay quần áo diệp phong liền bị khoái hoạt thiên đoàn còn lại ba cái tên dở hơi nhấn trên mặt đất ba người động tác chi thành thạo xem xét chính là thực tế thực tiễn qua vô số lần tiểu tử ngươi thế mà đều tại đội một dân bóng à, vụ trộm đem chúng ta vung đến xa như vậy ngươi nói chúng ta ứng nên thu xếp làm sao ngươi ạ lạ bạ ra vẻ hung ác thử lấy răng ở trên cao nhìn xuống đối diệp phong gạo thét nhưng mà cái tia t r ư ơ n g cực giống lưu tinh mặt thực sự rất bình thường không có sắc khí toàn bộ một hùng hải t ử bộ dáng nhị hoa cùng bà đờ cũng đối diệp phong trận mắt nhìn cùng chung mối thủ nhất định phải diệp phong cho cái thuyết pháp cũng nên giảng điểm đạo lý đi chính các ngươi không cố gắng huấn luyện trách ta đi diệp phong nháy mắt mấy cái trong giọng nói còn cố ý mang theo một điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép thành phần ba người cùng nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì nghĩ đến bọn hắn đánh bài thời điểm trắng cảnh giống như đích thật là không quá cố gắng d á vẻ nhưng mà một giây sau ba người liền kịp phản ứng kém chút trực tiếp kéo đánh ngươi còn không biết xấu hổ nói lần nào đánh b à i thiếu đi ngươi lần nào đánh b à i không phải ngươi thu xếp diệp phong ngượng ngùng cười một tiếng còn giống như thật sự là chuyện như vậy nhưng diệp phong lại không thể nói cho mọi người mình mạnh lên là bởi vì hệ thống ba ba yêu thương thật đúng là không quá quan cố gắng sự tình thử nghĩ một hồi nếu như mình không có hệ thống như vậy mình bây giờ chỉ sợ vẫn là đội hai nhân vở ở tờ râu rịa ngay cả đội hai tranh tài cũng không quá lẫn vào bên trên chờ ba người các ngươi lên t r ư ớ c nhập đội một ta chỉ sợ ngay cả đội hai đều chưa hẳn lự không được khi đó ta có phải hay không cũng hẳn là chất hỏi ba người các ngươi vì cái gì bỏ lại ta nhưng diệp phong lại nghĩ một chút có vẻ như dạng này cũng là một vsc ba mình làm sao đều đánh bất quá thật ra cái này liền không có cách nào g i n g đạo lý cuối cùng tại đáp ứng mười ba người ăn mấy lần tiệc về sau diệp phong mới xem như giải thoát ra lại mang xuống sưng ơ sừng của hắn chỉ sợ đều muốn bị nhị hoa kia nhị hoa ép gãy mây t â y nhìn xem vừa lòng t h ỏ a ý rời đi ba người diệp phong ở sau lưng cũng là cười đến gian trá khó lường lao tử mới nghiên cứu h ắ c cám xử lý dán cỏ nước hầm heo đại tràng rốt cục có đất dụng v à á lúc này diệp phong cái này vừa mới lên diễn kinh tế hai tục thủ tú người trẻ tuổi trải qua truyền thông lẫn lộn lập tức ngay tại nước đức giới bóng đá có được đầy đủ nổi tiếng dù sao không phải mỗi người thủ tú đều có thể như vậy truyền kỳ bất quá chân chính có thể đối diệp phong sinh ra ảnh hưởng vẫn là mỗi chi đội bóng tầng quản lý có truyền thông chiều sâu đắm móc phát hiện diệp phong thế mà còn chưa đầy một ư ơ i tám tuổi mà lại chưa cùng đơn ký kết chính thức chức nghiệp hợp đồng cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều k i ế p sợ không thôi đây cũng không phải là nói đùa phải biết cùng chính quy chức n h i ệ p hợp có cùng hay không đào tạo trẻ học đồ hợp đồng cũng không có đủ quá nhiều lực kết thúc chỉ cần diệp phong nguyện ý hắn hoàn toàn có thể móc ra chút ít để ngủ liền rời đi bờ ơn đào tạo trẻ từ đây cùng bờ ơn không có bất kỳ cái gì liên quan dù sao từ trên bản chất đến e m được thăng chức nhân đào tạo trẻ đào thải cùng mình chủ động yêu cầu rời đi cũng không có trên bản chất khác biệt kể từ đó trong này liền có quá nhiều không thể đoán được dù là bên trên một trận đấu chỉ ra sân hai mươi phút thời gian nhưng diệp phong biểu hiện do như ban ngày dù cho nói dẫn bóng có vận khí thành phần nhưng diệp phong phòng thủ cống hiến lại là thực sự ăn vào thẻ vàng hồng bại không phải tội nhân ngược lại là công thần không có diệp phong kia kiên quyết phạm lỗi bay ơn sân nhà liền muốn hổ thẹn lại tìm đến b ơ n đội hai tranh tài tư liệu thình lình phát hiện phòng thủ cũng không cần nói chí ít có đá bundesliga tư cách mà chân chính làm cho người rung động nhưng vẫn là diệp phong kia không thèm nói đạo lý trọng pháo xuất xa xuất xa dẫn bóng không phải vật khí, mà là trạng thái bình thường nay trùng loại hình cầu thủ cái nào đội bóng không thích giả như bây giờ diệp phong có hợp đồng mang theo như vậy năm trăm v đ ú giá trị bản thân là tuyệt đối không ngắn nổi khả năng lại rèn luyện thành dài một cái mùa giải giá trị bản thân lại thỏa thỏa lên ngàn vạn nhưng bây giờ bởi vì không có chính thức trắc nghiệm hợp đồng nếu có thể đem diệp phong câu dẫn đến đến dưới số tiền h ư n g kia không phải trực tiếp liền tiết kiệm được ga trong lúc nhất thời rất nhiều bundesliga câu lạc bộ đều tâm động ban đêm kết thúc huấn luyện về đến nhà cơm t r ư a quán diệp phong liền đã nhận ra trong đó khác biệt cùng ngày xưa bầu không khí nhiều mấy t r ư ơ n g gương mặt lạ phải biết lá thành cơm t r ư a q u á n từ khi trở thành b ơn f a n bóng đá hoạt động căn cứ về sau thời gian mấy tháng đều chưa hẳn có thể xuất hiện một t r ư ơ n g gương mặt lạ đại đa số thời điểm tới đây ăn cơm tụ hội đều là b ơn đáng tin p a n bóng đá bất quá diệ phong cũng không có quá để ý dù sao trong tiệm lại không có quy định không phải bệ ơn phan bóng đá không đáp dụng bữa ăn nhưng diệp phong mới vừa cùng v ụ thân bắt chuyện qua chỉ thấy một người trung niên nam tử từ trên châu ngồi đứng dậy đi tới người tốt diệp phong xin cho phép ta giới thiệu một chút chính ta ta là tới từ bờ d ì mẹn cầu g i ò xét sở ti vờ nói nam tử trung niên đối diệp phong đưa tay ra rất bình thường chính thức chuẩn bị nắm tay diệp phong có chút hoảng hốt trong lúc nhất thời rất bình thường kinh ngạc cho nên quên đi cùng sở ti vờ nắm tay lần này liền để sở ti vờ có chút lúng túng chỉ có thể hở ơm ở hực nắm tay thu hồi lại đồng thời đối với mục đích chuyến đi này nắm chắc cũng thi người tại b ê n ơ n thủ diễn thật làm cho người rung động ta đã thật lâu chưa từng gặp qua ngư i dạng này xuất sắc thiên tài sở ti v ừ a lập tức điều chỉnh tốt tâm tính lợi ca tụng không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài bước lên ngươi thật sự là thật trùng hợp kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy còn không có đợi diệp phong mở miệng bên cạnh đột nhiên xuất hiện khác một người trung niên nam tử nói tiếp ta cũng làm một chút tự giới thiệu ta gọi sở ti vần mọi gì đến từ hớp ớt chương ba mươi b ố đừng đánh mặt được không ba người cạnh tranh xuất hiện sở ti vờ vừa rồi liền nhìn từ sở ti vần mọi g khá quen thẳng đến sở ti vần mọi g chủ động đứng ra mới thình lình nhớ tới con hàng này không phải hóc bất cầu giò xét ta quả nhiên thiên tài đều là có mùi tanh mà những n à y cầu giò xét thật giống như n g ư ờ i thấy mùi tanh cá mập cùng nhau tiến lên lần này trang diện có chút giữ lẫn nhau cũng có chút xấu hổ nếu như khả năng sợ ti vợ nghĩ trước một thương xử lý sợ ti vần mò gì, sau đó lại chậm rãi cùng diệp phong trò chuyện dù sao đồng hành ở giữa mới là trần trụi c ứ u hận chúng ta có thể trò chuyện chút sao sợ ti vợ chừng sợ ti vần mò gì một chút sau đó xoay đổ lại mịp n ư ờ i đối diệp phong nói đây cũng chính là ta muốn nói lại không được diệp phong mở miệm sở ti vần mọ dị mã bên trên tỏ rõ lập trường hắn mới sẽ không đem quyền chủ động tặng cho sở ti vào đâu lúc này diệp phong mới hiểu được đây là chuyện gì xảy ra mình nổi danh đưa tới hai tri đội bóng ngấp n g ẽ chuẩn bị câu dẫn mình gia nhập liên minh nhìn không được cảm thấy c ư ờ i thầm mình đích thật dự định rời đi bâton đội hai tìm một cái càng thích hợp bản thân cậy tiền bình đại nhưng rời đi bâton đội hai phương thức lại không có khả năng lén lút dù sao bâton không có cái gì có lỗi với chỗ của mình nếu như sẽ toan thanh huấn hợp đồng trực tiếp rời đi bâton diệp phong chính mình cũng sẽ xem thường mình diệp phong tiên sinh chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý gia nhập liên minh vợ di mèn chúng ta nguyện ý cho n g ư ơ i siêu người mới lãnh hộ diệp phong tiên sinh chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý gia nhập liên minh、Bờ、bớt i chúng ta không chỉ có biết l á i suất cụ có sức hấp dẫn đích lương hàng năm đồng thời còn sẽ cho n g ư ơ i đội một hứa hẹn mà lại cái này mùa giải chúng ta nhất định sẽ cầm tới bundesliga quá quân thử nghĩ một hồi cái thứ nhất trước nghiệp mùa giải liền có thể cầm tới top league quá quân là cỡ nào hoàn mỹ bắt đầu a hai vị cầu gió xét mắt thấy không có cơ hội đơn độc cùng diệp phong nói chuyện thím chỉ có thể thử ném ra ngoài thẻ đánh bạc tới diệ phong nhịn không được có chút mức cười mình thật đúng là thành bánh trái ở trước mặt ta sách tiền lương liền có chút không có ý nghĩa ngươi nhìn lao tử giống thiếu tiền người người mới phần thứ nhất t r ư ớ c nghiệp hợp đồng bình thường lương một năm sẽ không quá cao mấy vạn euro liền không sai bị lắm liền tính là cái gì siêu người mới bình thường cũng sẽ không vượt qua hai mươi vé rút euro dù sao bundesliga phổ biến tiền lương hơi thấp ngoại trừ b i d e n liền xem như mở di mẹn mạnh như vậy đội trong đội bình quân lương một năm cũng chỉ tại sáu mươi vé rút euro t à i hưu đừng nhìn diệp phong hiện tại còn cầm học đồ hợp tám trăm đồng khối nguyện trợ cấp nhưng có được hệ thống hắn coi như một trận p h thông đức hạng ba thi đấu vòng tròn đều có thể soát ra sáu bảy vạn euro đâu Cũng chính là diệp phong trong l ò súc n g đ vật vô hại cười nói bất quá đã hai vị đi tới nhà ta cơm chưa quán như vậy ta liền mời hai vị ăn một bữa cơm rau dưa đi vừa vặn ta có rất nhiều bằng hưu ở chỗ này bọn hắn nhất định sẽ cùng ngươi hưởng dụng dừng lại mỹ rượu bữa tối sau đó diệp phong liền chuyển hướng đại đường cao giọng nói cái này hai vị tiên sinh là đến từ bờ di mẹn cung ốc bất câu lạc bộ cầu gió xét để chúng ta vì đường xa mà đến bọn hắn cạn ly đi nói xong diệp phong quay người tiến vào bếp sau không tiếp tục cho hai người ngăn trở cơ hội s ở ti v ừ a cùng s ở ti vần m ọ di hai mặt nhìn nhau sau đó liền phát hiện mình có phiền thoái vừa mới còn không khí ấm áp cơm chưa sảnh giống như nhiệt độ lập tức hạ xuống điểm đóng băng nhìn xem từng cái trên mặt không có hảo ý tụ lại tới chẳng hắn nhịn không được ở ngực một chút bắt đầu nuốt nước miếng càng đáng sợ chính là đem hai người vây vào giữa về sau những tráng hán này nhóm thật giống như tập luyện tốt phi thường có khí thế cùng một chỗ bỏ đi áo khoác của mình trong mọi người xuyên tất cả đều là bâ ơn quần áo chơi bóng sợ ti vợ cùng sợ ti vần m ò gì đều nhanh m u ố n khóc mẹ nó chúng ta chính là đến mời chào cầu thủ làm sao chiêu mộ được bâ ơn fan bóng đá trong đại bàn doanh tới hiện tại đã không phải là có thể hay không câu dẫn đến diệp phong vấn đề mà là bọn hắn có thể hay không còn sống đồng thời toàn thân linh kiện hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nhà này đáng sợ cơm chưa sành vấn đề ta nói đây là một cái lẫm sẽ các ngươi tin tưởng sao sợ ti vờ trên mặt tận khả năng lộ ra vô tội tiêu dùng lắp ba lắ đúng vậy ta cũng nghĩ nói đó là cái hiểu lầm thật tốt h ta đừng đánh mặt được không dù là lúc này sở ti vần mò gì y nguyên không cam lòng lạc hậu ngày thứ hai sớm đi vào trụ sở huấn luyện vừa mới thay xong quần áo chơi bóng d i ệ p phong liền bị gờ giang gọi vào b ê n sân sau khi kết thúc huấn luyện không cần vội vã rời đi ta cùng đi với ngươi cổ hẩn tiên sinh văn phòng gờ giang mặt mũi tràn đầy vui mừng đối d i ệ p phong đạo trong lơi cờ ư i y nguyên tràn đầy lao phụ thân hiền lành cổ hẩn tiên sinh có chuyện gì không diệm phong hiếu kỳ hỏi bình thường làm ơn thanh h ấ n chủ quản cô hân là rất bận rộn bình thường chuyện nhỏ hoàn toàn không cần thiết đi tìm cô hân tiên sinh thật giống như đầu tuần diệp phong bị lâm thời chiêu mộ tiến vào đội một đều chỉ là gờ răng thông chi một chút mà không có phiền phức cô hân chẳng lẽ là có cái đại sự gì phát sinh bất quá gờ răng nhưng không có cho diệp phong đáp án chỉ là tiếu tiếu liền xoay người rời đi lưu lại đầu góc mơ hồ diệp phong tại nguyên chỗ một bước kết thúc huấn luyện đổi xong quần áo diệp phong rất ngoan ngoan theo gờ răng đi vào thanh huấn chủ quán cô hân văn phòng ta thân yêu tiểu hoạ tử nguyên i ể u gì cũng sẽ cho chúng ta mang đến kinh h ỉ cô hân tại diệp phong cùng gờ răng đẩy cửa vào thời điểm li bước nhanh đi tới cửa cho diệp phong một cái ôm nhiệt tình nếu như ngài không ghìm chết ta k i a ta đích sắc rất vinh hạnh diệp phong trận trắng mắt cô ý há mồm thở giọng nói cô t h ầ n tranh thủ thời gian bung ra trong lòng lại đang nghi ngờ ta không có dùng ga tiểu tử này không có việc gì bắt ta làm trò cười g răng ở một bên cười t h ầ m diệp phong hôn tiểu tử này nhưng không phải liền làm m ố n ăn đòn a cô t h ầ n đưa tay mời diệp phong cùng g răng ngồi ở trên ghế salon sau đó có cho hai người rót một t r a n trả mới ngồi ở bên cạnh họ một mình trên ghế salon diệp phong ta biết người bundesliga lần đầu biểu diễn lấp lánh toàn trường về sau rất nhiều đội bóng đều đối ngươi cảm thấy rất hứng thú cô ân cười nói điều này nói rõ ngươi thật là một thiên tài đồng thời ta cũng rất bình thường vui mừng bay ơn đào tạo trẻ có thể bồi dưỡng được ngươi dạng này thiên tài d i ệ p phong ngại ngùng cười một tiếng người khác khen mình đâu đến khiêm tốn một điểm đúng vậy thiên sinh ta cũng cảm thấy ta là thiên tài cô ân cùng gờ răng không khỏi mỉm cười vỗ chán bất đắc dĩ ngươi g dám túi h đích thật là một thiên tài như vậy hôm nay chúng ta chủ yếu là muốn cùng ngươi nói chuyện tương lai của ngươi uống một ngụm trà ép một chút cô ân mới nghiêm mặt đối diệm phong nói diệm phong không có quá ngoài ý、muốn. hôm nay huấn luyện thời điểm hãn đại khái đã đoán được điểm này có thể để cho thanh huấn chủ quản tìm chính mình sự tỉnh chỉ sợ cũng chính là liên quan tới chính mình tương lai an bài Trước có ngươi chọn 3. thần lựa mang chuyện, ngày nữa, chính là của Nghe đ ư ợ c cô hận g ờ răng trên mặt kích động so diệp phong bản nhân còn muốn nồng đậm hắn là thật tâm thay diệp phong cảm thấy cao hứng diệp phong mặc dù kích động nhưng dù sao đây là nước chạy thành sông sự tình cho nên cũng không có giống hắn cầu thủ trẻ chiếm được tin tức này lúc như thế trên nhảy dưới tránh hận không thể từ nhân loại hướng phía vượn người n g h ị c h hướng tiến hóa Kia vinh tiên sinh. Diệp điệp cái lời cười của ta, là này càng hạnh Phong đứng trung hận nghe được cái này, trả lời chắc chắn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng chắc thêm Cô được gật trả mặt dậy, đầu. đ bởi vì ai đều rõ ràng học đồ hợp đồng thực sự không có gì lực kết thúc yên tâm đi phần này hợp đồng đích lương hàng năm đ ã ngộ tuyệt đối là cầu thủ trẻ bên trong đứng đầu nhất bởi vì ngươi xứng với phần này tiền lương c ô n thần bổ sung nói do nói d i ệ p phong ngược lại là thật không quá quan tâm điểm ấy tiền lương một năm trôi qua căng hết cỡ hai mươi v â đút mình ba lượng trận đấu liền soát ra trọng yếu là ký kết chức nghiệp hợp đồng chính mình là nhất danh chính thức cầu thủ chuyên nghiệp khi đó diễm phong mới xem như chân chính thực hiện hồi nhỏ một ư ở n g trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp không phải là g ấ c n g ộ n của hắn a đừng kéo cái gì mà nhân m ộ n a trước có bóng đá lại nói cô t h ầ n k h ẽ n h ấ p một cái trả cả người buông lỏng rất nhiều chậm rãi mở miệng nói tiếp xuống ta chủ yếu muốn cùng ngươi nói chuyện liên quan tới ngươi tương lai quy hoạch d i ệ p phong nghe vậy ngồi t h ẳ n g thân thể so với chức nghiệp hợp đồng đây mới là trọng điểm hiện tại có mấy loại lựa chọn chúng ta sẽ không cường ngạnh an bài tương lai của ngươi tương phản chúng ta càng muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ Cơ có cách cam ngươi Linh lưu tiên sinh miệng tại đội ngươi Sman nhưng hắn không có cách nào đoan đưa ra ý như vậy đối với của ngươi phát triển là mười phần bất lợi cho nên từ cá nhân ta góc độ là không đề nghị ngươi lưu tại đội một lựa chọn thứ hai chính là tại đội hai đã xong cái này mùa giải sau đó xem bóng đội tại hạ cửa sổ chuyển biết thao tác đến lúc đó mới quyết định loại thứ ba lựa chọn chính là lựa chọn một chi thích hợp đội bóng thuê ra ngoài liền tốt giống như làm r e n luyện trở về sau trở thành đội bóng chủ lực dù sao van bỏ ngực cùng giờ roberto n i ê n cấp cũng không nhỏ trở về thời điểm ngươi hoàn toàn có thể trở thành bọn hắn người nối nghiệp sau khi nói xong cô ấn lẳng nhìn dự phòng trong mắt mang theo một phần suy tính diệp phong không có lập tức mở miệng mà là tĩnh tính suy tư đội hai tranh tài hắn khẳng định không muốn lại đá xuống đi dù sao bình đài quá thấp mặc dù đối bản thân hắn mà nói có rèn luyện giá trị nhưng có hệ thống ba ba tại hắn nhanh nhất tối mau l ạ trưởng thành phương thức nhất định là thông qua tranh tài cày tiền lại mua kỹ năng cường hóa mình đức hạng ba cày tiến tốc độ quá t r ư m hắn ngược lại là không nghĩ tới c ờ linzman sẽ nguyện ý cho mình một cái đội một vị trí cái này khiến hắn có điểm tâm động chỉ bất quá hắn vô cùng rõ ràng mặc kệ tương lai như thế nào cái này mùa giải coi như hắn bên trên điều đội một chỉ sợ cũng không chiếm được quá thêm ra trận cơ hội văn bỏ m khẳng định là muốn chiếm cứ một vị trí b ờ ra r i ê u người giờ r o b e t t o cả công lẫn thủ mình kỹ năng có hạn thời gian ngắn chưa hẳn cạnh tranh được giờ r o b e t t o mà ghế dự bị bên trên c ơ rô là tiến công tổ chức hình giữa trận cùng mình hoàn toàn không phải cùng một loại hình hắn ra sân thời gian khẳng định không thể thiếu coi như mình có thể cạnh tranh được gạn tin tỏ ra sân thời gian cũng lắc đắc không có mấy cái này hoàn toàn không phù hợp chính mình trưởng thành mong muốn cho nên thêm chút do dự về sau diệ phong liền làm ra quyết định của mình ta nguyện ý thuê ra ngoài ta cần càng nhiều ra sân thời gian diệ phong chém đinh chặt sắt đối cô hân nói cô hân cười gật, gật đầu hắn đoán được diệp phong có thể sẽ như thế lựa chọn hắn thấy cái này cũng đích thật là thích hợp nhất lựa chọn người trẻ tuổi đối chính mình trưởng thành có rõ ràng nhận biết cùng quy hoạch dạng này rất tốt rất bình thường lý tính có thể ngăn cản được đội một dụ hoặc người trẻ tuổi cũng không nhiều cô ân nhìn về phía diệp phong biểu lộ tràn đầy thưởng thức như vậy chúng ta sẽ đang vì ngươi sàng chọn càng thích hợp ngươi đội bóng chờ đến đông cửa sổ mở ra ngươi liền có thể tại mới trên bình đài tiếp tục trưởng thành mà bây giờ vẫn là hào hào hưởng thụ ngươi tại đội hai sau cùng khoái hoạt thời gian đi tạ ơn tiên sinh diệp phong lễ phép đứng người lên cáo tử mà diệp phong sau lưng gờ rằng biểu hiện trên mặt thì phức tạp rất nhiều có vui mừng có không bỏ càng có một phần lo lắng thật giống như con của mình trưởng thành muốn đi ra ngoài sông sáo thấp thỏm khó tránh khỏi càng quan trọng hơn là hắn nghĩ tới một cái vấn đề rất nghiêm trọng bay đơn đội hai thành tích làm sao xử lý mới mùa giải bay đơn đội hai thành tích xuất sắc một mực ba chiếm đức hạng ba điểm thi đấu vòng tròn bảng bảng thủ vị trí nếu như tốt đẹp tình thế tiếp tục giữ vững hoàn toàn có khả năng cầm đức hạng ba thi đấu vòng tròn q u â n ở trong đó diệp phong cống hiến do như ban ngày vô luận tiến công vẫn là phòng thủ diệp phong đều cho đội bóng mang đến đáng tin cam đoan. nhưng diệp phong một khi rời đi đội hai bayern thì tương đương với đã mất đi một đường giữa trận bình t h ư ớ n g vứt bỏ ở ngoài vùng cấm pháo đài thành tích còn không rớt xuống ngàn trượng mấu chốt là không ai có thể thay thế diệp phong vị trí a cho nên g răng bị mâu thuẫn cảm xúc trô u vây q u a n h trong lúc nhất thời phiền muộn không hiểu đức hạng ba thi đấu vòng tròn thứ chín vòng diệp phong ngồi tại lục xâm lâm sân bóng nhìn trên đài sống chết mặc bay đội bóng chủ trận đấu không có cách ngừng thi đấu chim nói đến nước đức liên đoàn bóng đá liên quan tới hồng bài ngừng thi đấu quy định vẫn rất có ý tứ gỡ mạn cụt cùng bundesliga không ảnh hưởng lẫn nhau gỡ mạn t bên trên một vòng bundesliga diệp phong ăn vào hồng bài không chỉ có hồng bài ngừng thi đấu đá không được bundesliga liền ngay cả đức hạng ba cũng đã không được dấu diệp phong dạng này bundesliga ngừng thi đấu ảnh hưởng đến đức hạng ba ví dụ thật đúng là mười phần tới gặp không dám nói gần như không tồn tại nhưng bình thường thật lâu đều không gặp được một lần mặc dù bất đắc dĩ nhưng diệp phong cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể trên khán đài yên lặng vì đội bóng cố lên thiếu khuyết diệp phong b ơn đội hai khí thế như hồng lại phá không thành thiếu phương pháp bị sợ â t ậ t g ạ t k ỳ cơ bức hòa sân nhà chỉ lấy được một cái điểm tích lũy đương tranh t ả i cái còi tiếng vang lên thời điểm nhìn trên đài b ơn f a n bóng đá đã vô cùng hoài niệm diệp phong nếu có diệp phong ở đây đối thủ hàng phòng ngự dạy đặc l i ề n chưa chắc có như thế hiệu quả rõ ràng ai bảo diệp phong sút xa như vậy không giảm đạo lý đâu chương ba mươi sáu làm càn đi xong ba bay ơn đội hai liên tục hai trận đấu buồn bực hòa không có lấy được thắng lợi mặc dù mùa giải bắt đầu đến nay, b a y ơ n đội hai y nguyên g i ữ cho không bị bại nhưng điểm tích lũy cũng đã bị đất xèo đọc vượt qua cái này khiến gờ răng rất bình thường nổi nóng chín vòng thi đấu xuống tới gờ răng đã đối với thủ hạ cái này một c h i đội bóng có rõ ràng nhận biết phong tuyến bên trên quyết thiếu giải quyết dứt khoát cầu thủ m u l ơ cố nhiên không tồi nhưng dẫn bóng hiệu suất không được càng nhiều giống như là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội một tên khác xuất r a đầu tiên tiên phong sĩ c s kỳ chỉnh thể còn không bằng m u l ơ đâu nhìn như vậy đến nếu như không có diệp phong hành không xuất thế không có hắn năm hạt dẫn bóng như vậy b a y e n nhất định sắp xếp không đến bảng điểm số vị trí hiện tại năm quả trực tiếp mang đến mười hai cái điểm tích lũy giảm đi mười hai cái điểm tích lũy như vậy bâton hiện tại khả năng đã tại giáng cấp khu g răng nhịn không được lắc đầu c ư ờ i khổ h á n đội bóng cư nhưng đã luân lạc tới cần nhờ một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự dẫn bóng đến giữ thể diện nghĩ đến diệp phong g răng lại là một trận đau lòng đông cửa sổ mở ra diệp phong muốn đi đến lúc đó ai cho mình dẫn bóng dựa vào mù lơ sao mù lơ loại kia động kinh giống như tuyển thủ mình kia nhảy lên cũng không thể nào sinh động trái tim nhỏ chỉ sợ thật vô phúc tiêu thụ trên thực tế không chỉ có g răng có ý nghĩ như vậy rất nhiều bâton p a n bóng đá cũng có thể nhìn ra được diệp phong đối đội bóng tác dụng quá lớn không phải sao diệp phong hai trận đấu không có đá đội bóng liền bị đánh trở về nguyên hình đại khái bay đơn đội hai thành tích tốt chỉ là giả tượng không có diệp phong bay đơn bất quá là đức hạ n ba trung hạ du đội bóng thôi ngoại trừ diệp phong cũng liền mu lơ còn có thể hôn mấy cái d â n bóng những người khác đơn giản cùng cầu môn có thủ đã muốn diệp phong phòng thủ lại muốn diệp phong d â n bóng đây là hiển nhiên thật bắp đuổi tiết tàu a tốt như vậy biểu hiện không cho thêm cái đuổi gà sao tin tức tốt là diệp phong giải cấm trận tiếp theo đối mặt tờ hạ k ì n tranh tài diệp phong liền có thể nhảy nhót tư tiếp tục thai họa giữa trận mà theo tranh tài tới gần diệp phong toàn tình đầu nhập đến huấn luyện bên trong m u g l ơ cũng rốt c ụ c đắc ý giải thoát phải biết cái này hơn một tuần thời gian bên trong có lực không có địa phương phát tiết diệp phong chỉ còn lại mỗi ngày bẩn thiệu nhị hoa như thế một hạng giải trí hoạt động khiến cho nhị hoa trông thấy diệp phong liền muốn trốn ngươi nói một chút ngươi có thể hay không có chút truy cầu làm chuẩn bị tại sân cỏ bên trên thả lý tưởng có t r í thanh niên ngươi lối biểu hiện của ngươi không cảm thấy xấu hổ sao ngươi muốn lên t i ế n a đừng đều khiến ta một cái công binh dạy ngươi làm sao dẫn bóng có được hay không lại tiếp tục như thế ngươi chừng nào thì mới có thể đi đội một cùng ta tụ hợp ngươi không dẫn bóng dựa vào cái gì lên mặt hợp đồng lấy không được đại học cùng ngươi ngay cả sữa bột cũng mua không nổi đến lúc đó cũng đừng quản ta vay tiền ta chưa từng mượn tiền của người khác mụ đơ nước mắt rưng rưng liền ngay cả lưu tinh cái này luôn luôn không tim không phổi ra hỏa đều cảm thấy n h ị hoa đáng thương bất quá bạn ở bên cạnh lại nghe được say sương ngon lành luôn luôn không quá am hiểu nôn từ hắn cảm thấy mình học được sau đó ban đêm cùng bạn gái lại nạ lúc ước hẹn lệ nạ tay nâng lấy trà sữa thanh tú động lòng người dẫn theo váy tại bã đờ trước mặt chuyển một vòng tròn sau đó cười tủm tỉm nhìn xem b ã đờ nói ta mới váy xem được không b ã đờ nhất thời từ nghèo trong đầu đột nhiên toát ra diệp phong ban ngày bần t i ệ u m u l ơ ngươi nói một chút ngươi có thể hay không có chút truy cầu làm chuẩn bị thả lý tưởng có tri thanh niên ngươi đối biểu hiện của ngươi không cảm thấy xấu hổ sao ngươi muốn lên tiếng a lệ nạ ba ta mẹ nó tìm cái gì bệnh tâm thần bạn trai lại sau đó b ã đờ đỉnh lấy đầy đầu đầy mặt trà sữa về nhà đồng thời quyết định ngày mai nhất định lôi kéo diệp phong trợ trận cũng không tin nhao nhao bất quá cái này bại ra nơ ư n g môn diệp phong đương nhiên không biết bã đờ con hàng này trong đầu thiếu nhiều như vậy g ầ n nếu như biết hắn liền không bẩn thỉu m ư u l ơ đổi thành bẩn thỉu bã đờ bất quá diệp phong ngược lại là rất chờ mong vì bã đờ trợ trận dù sao mỗi lần lẹ nạ đều sẽ ngẫu nhiên mang lên nhất danh khuê mật mấu chốt ở chỗ lẹ nạ khuê mật nhóm đều rất xinh đẹp các ngươi nhao, nhao các người ta liền ở một bên nhìn xem không nói lời nào bởi vì tranh tài nam nữ chiến tranh tính tạm thời có một kết thúc thứ bảy chạm vào tối sinh long h o ặ c h ồ diệp phong cùng các đội hưu xuất hiện ở ấn t ư Hà k h n h thể dục công viên sân bóng khiêu chiến bọn hắn đẹp bị đối thủ ấn t ư Hà k h n h thuộc về munich thậm chí khoảng cách x ẻ m tân A đường cái khoảng cách cũng cũng không xa tự nhiên xem như đẹp bị đối thủ chỉ bất quá truyền thống munich đẹp bị hẳn là bờ n cùng munich 1860, g n tám t r ơ i ấn t n h bất quá là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn thôi đi ị ý có nhưng thật chưa nói tới kẻ t h ù sống còn diệp phong không quá quan tâm tranh tài đối thủ đối thái độ mình như thế nào hắn để ý là sao có thể tại trong trận đấu soát ra càng nhiều ở âu không đủ dùng a đừng nhìn diệp phong mỗi trận đấu lớn soát đặc biệt soát tập trung tinh thần suy nghĩ làm sao c ả i t i ệ n nhưng đến cuối cùng euro luôn luôn không đủ dùng vậy làm thế nào tiếp tục soát thôi tranh thủ đem hệ thống soát phá sản lý tưởng nhất định phải có vạn nhất thực hiện đâu làm nóng người thời điểm t à y tiền hưng phấn tăng thêm cựu biệt đức hạ n ba chiến trường kích động liền để diệp phong đã không nhịn được bắt đầu trên nhảy dưới tránh nhìn xem hưng phấn như thế diệp phong nhị hoa cùng ạ lạ bạ nhịn không được l i ế c nhau bắt đầu túi đầu làm đối thủ mặc n i ệ m thiên thọ a nguyên vốn đã ở giữa sân phòng thủ liền đã rất mạnh diệp phong thế mà trong thời gian ngắn lại có chất tăng lên chỉ sợ hắn hiện tại phòng thủ tiêu chuẩn coi như phóng tới bundesliga đi cũng xứng có được tính danh cái này rất bình thường không khoa học thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin dù sao hệ thống loại này thần kỳ sinh vật là bọn hắn căn bản lý giải không được dù sao một tuần này trong khi huấn luyện d i ệ p phong ở giữa sân biểu hiện được mười phần hung tàn dù sao một trăm năm mươi v đốt ở dâu không phải hoa trắng tốn tiền liền phải kiên cường điểm cho nên nhị hoa cùng lưu tinh cảm thấy hôm nay đối thủ khẳng định phải không may trên thực tế diễm phong cũng hoàn toàn chính xác rất bình thường ra sức mặc kệ còn lại diệp phong cảm thấy rời đi bay ơn đội hai trước đó hắn muốn cho g ờ rang đánh kế tiếp như vậy đại giang sơn lao đầu tử người không tệ mặc dù tính tình vội vàng sao động một điểm tính cách cổ quái một điểm miệng độc một điểm nhưng hắn vẫn là người tốt diệp phong vô cùng rõ ràng mình rời đi sẽ đối với bay ơn đội hai thành tích tạo thành bao lớn ảnh hưởng cho nên trước lúc rời đi tận khả năng bang đội hai kiếm điểm chính là mục tiêu của hắn nếu như đông cửa sổ trước đó bay ơn đội hai có thể dẫn trước đối thủ mười cái điểm tích lũy như vậy coi như mình rời đi cũng đủ bay ơn đội hai bại ra một hồi đi ôm ý nghĩ như vậy tâm tính diệp phong ở giữa sân bật hết hỏa lực lấy bần des l y r a cấp b ậ t phòng thủ hảo hảo dày xéo đối thủ một cái đức hạng ba khác giữa trận cái gọi là khi dễ người đại khái chính là như vậy khái niệm mà tại diệp phong phòng thủ chống lên bây ơn đội hai sống lưng về sau các đội hữu cũng đ á lên khoái hoạt bóng đá làm can đi sóng cuối cùng bay ơn đội hai tại hai ngay cả hòa về sau sân khách chiến thắng ở ấn tờ hà kìm lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi chương ba mươi bảy không biết vì cái gì ta rất muốn đánh hắn ba hậu thiên a phong sinh nhật làm sao chúc mừng phong h u n luyện nghỉ ạ lạ giữ chặt mù lơ cùng bã đờ nói nhỏ mà hỏ mặc u ố n h kệ như thế nào bánh sinh nhật luôn luôn muốn một cái vẫn là bà đỡ tâm địa càng thiện lương một điểm đương nhiên cũng có thể là hắn còn trông cậy vào diệp phong giúp hắn đi cãi nhau đâu ba người cấp tốc đạt thành nhất trí tiệc tùng miễn đi một trái trứng bánh ngọt đủ để tỏ rõ bọn hắn đối diệp phong thâm chấm nhận yêu trên thực tế mãi cho đến số 29 buổi sáng rời giường thời điểm nếu không phải lá thành cầm trứng gà đi vào diệp phong gian phòng đưa cho hắn một quả trứng gà để hắn trên người mình lan lan diệp phong đều còn chưa ý thức được mình hôm nay sinh nhật hoa hạ có dạng này tập tục h í n h là sinh nhật ngày đó dùng trứng gà ở trên người lan lan dạng này có thể cho người ta mang đến vũ khí sau đó lại đem trứng gà trên đầu đập kéo cái này gọi khai k h i ế u nếu như có thể đập kéo đã nói lên người này thông minh lá thành thế nhưng là thuần chủng người hoa cho nên những năm này cũng một mực kiên trì những này tập t ụ diệp phong đối với cái này cũng không xa lạ gì từ trên giường nhảy dựng lên liền y phục cũng không mặc diệp phong liền cầm lấy trứng gà trên người mình lăn qua lăn lại tư duy lại đã bắt đầu phát tán hệ thống sẽ không cũng đi theo cốc ngay lăn xong trứng gà thói quen cầm trứng gà đầu to hướng phía c h á n mình đột nhiên va chạm vì đem trứng gà đập kéo chứng minh mình là cái thông minh hài tử diệp phong nhưng không dùng một phần nhỏ lựa trứng gà ba một chút vỡ vụn nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt trứng gà thanh cùng trứng gà vàng bay lưu thẳng xuống dưới từ diệp phong đỉnh đầu chạy hắn một mặt diệp phong một bước hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới cái này mẹ nó lại là một cái sinh trứng gà vô ý thức động tác chầm lau mặt một cái diệp phong kinh ngạc nhìn lá thành. chờ đợi lá thành cho hắn một lời giải thích mặc dù có một câu như vậy nếu như sinh con không phải là vì chơi vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào ngươi chơi á c đùa dẫn một chút mặc ta tập t í m h ọ c theo tị thế v a không có vấn đề nhưng ta đều mười tám a ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thích hợp sao lúc này lá đã thành trải qua cười đến trực tràng bắt đầu rút gân chỉ bất quá trên mặt của hắn thế mà còn mang theo vẻ lúng túng ta buổi sáng dậy trễ không kịp t r ứ n g gà luộc liền cho ngươi cầm một cái sinh trứng gà. cười đủ rồi lá thành mới mở miệng nói vốn chính là để ngươi l ă lăn ai biết ngươi nhất định phải hướng trên đầu mình đỗi cái này có thể c h ai sau khi nói xong lá thành lại nhịn không được ôm khung cửa tiếp tục bắt đầu cười d i ệ p phong lúc này cả người đều không tốt cái này một mặt trứng gà thành trứng gà vàng mùi tanh sông và mũi đơn giản để hắn có một loại về tới xã hội nguyên thủy ăn lông ở lô đội chân rất bình thường may mắn mình không có phát sốt cũng rất bình thường may mắn đầu bếp lá thành không có phát rồ đến hướng trên mặt mình thêm c ơ m c u ộ n rong biển bằng không cái này một mặt c ơ m c u ộ n rong biển trứng hoa canh liền đầy đủ d i ệ p phong buổi sáng u m no chạy đến phòng vệ sinh cẩn thận rửa đi trên mặt lòng trắng trứng lòng đỏ trứng thật giống như rửa đi một thân vũng bùn cảm giác này g à n h lấy cuộc sống、mới. nguyền rủa ngươi hôm nay trong tiệm một người khách nhân đều không có diệp phong một bên miệng bên trong nghĩ linh tinh nguyền rủa mình vô lương lao phụ thân một bên đổi xong quần áo tiến về trụ sở huấn luyện đến trụ sở huấn luyện p h ò n g ăn diệp phong cầm ít đồ liền ngồi vào nhị hoa cùng lưu tinh bên cạnh miệng lớn bắt đầu ăn mồm hoàm a phong có cần phải tới cái trứng gà lưu tinh nhìn diệp phong thế mà không có lấy trứng gà nhịn không được hỏi người đi ra nghe thấy trứng gà cái từ này diệp phong cả người đều không tốt lưu tinh có chút cho váng làm sao diệp phong hôm nay như thế táo bạo chẳng lẽ hắn bệnh trí lại phà vào trong khi huấn luyện, diệp phong rất chân thành. tuyệt không có nguyên nhân vì có hệ thống liền quên hết tất cả phải biết hệ thống có thể giúp hắn đề cao nhưng lại sẽ không đối với hắn làm ra bảo trì trạng thái hứa hẹn cho nên bình thường huấn luyện chính là dùng để bảo trì trạng thái huấn luyện kết thúc nhị hoa thần thần bí bí giữ chặt diệp phong miệng thảo luận lấy một chút không có dinh dưỡng hắn cũng không phải là muốn nói cái gì chỉ là muốn kéo dài diệp phong một hồi để trong phòng thay quần áo bánh gạ tổ chuẩn bị kỹ càng diệp phong không nghi ngờ gì bẩn thiệu nhị hoa vài câu về sau liền cùng nhị hoa cùng một chỗ tiến vào phòng thay quần áo đẩy cửa có kinh hỉ bánh sinh nhận bay ở giữa trên ghế, phía trên cắm tiêu đốt Các đội hữu làm thành nửa vòng một bên vô tay một bên đồng ca sinh nhật ca chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc ngươi sinh nhật vui vẻ d i ệ p phong trong nháy mắt bị cảm động bao khỏa hốc mắt đỏ lên nước mắt cùng nước mũi đều có chút muốn không khống chế nổi bất quá cảm động đồng thời nhưng trong lòng rợ khóc rợ cười mẹ nó sinh nhật vui vẻ ca thế mà đều có thể hát chạy đ i ể u các ngươi có thể đi điểm tâm không đám này hố hàng ngắn ngủi vài câu ca từ hát xong diễm phong vốn cho rằng đến cầu nguyện thổi cây nên câu nhưng vạn không nghĩ tới trong đội dự bị tiên phong n n mặt đột nhân vật đi ra liên để bài hát này trả lại cho người khoái hoạt không quan trọng người khác nói thế nào đừng lại suy nghĩ lung tung nhiều như vậy sinh nhật liền nên vui vui sướng s ư ớ n g qua ra sân một c ư ớ c táo bạo xuất xa tất cả thắng lợi mang cho ta hoa nha d i ệ p phong trận mắt hốt m ồ m mẹ nó cái này lắm m ồ m nói hát ta mẹ nó một câu đều nghe không hiểu đây đều là cái gì kỳ hoa đồng đội bay ơn đội hai sớm tối đến hoàng in ma hát xong lắm m ồ m các đội hưu cùng một chỗ điên cuồng vỗ tay gọi tốt ổn à o bầu không khí lập tức náo nhận đến đình phong ta thật sự là cảm ơn các ngươi cả nhà mặc dù diệp phong cảm giác rất buồn cười nhưng cũng thực tình cảm động lúc này nếu là không c h ả y ra một giọt nước mắt l i ề n hiện đến giống như mình rất bình thường vô tình giống như tới đi cầu nguyện đi lưu tinh đem diệp phong kéo đến bánh gà tổ t r ư ớ c diệp phong cũng không có k h á c h khí hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực chuẩn bị cầu nguyện bà đờ mặt lại gần một mặt chờ mong biểu lộ nhìn xem diệp phong nói mặc dù nguyện vọng nói ra liền mất linh nhưng chúng ta đều rất hiếu kỳ ngươi sẽ hứa nguyện vọng gì cho nên ngươi lớn tiếng nói ra thôi diệp phong nghĩ, nghĩ dù sao đây vốn chính là mỹ hảo mơ ước sẽ không coi là thật cho nên nói ra cũng không quan trọng hy vọng bên đội một cái này mùa giải bân d e s l i g a đoạt giải quán quân hy vọng bên đội hai cái này mùa giải có thể từ đức hạng ba t h ă n g cấp hy vọng ta có thể biến thành siêu cấp tự tin hy h vọng cha mẹ của ta thân thể khỏe mạnh hy vọng ta sang năm có thể tìm tới bạn gái hy vọng bạn gái của ta đẹp đặc biệt dáng người một cấp đồng hy vọng ta tranh tài không phải bị thương hy vọng cha mẹ ta cố gắng cho ta muốn một người m u ộ i muội hy vọng nhà ta cơm t r ư a quán sinh ý càng ngày càng tốt hy vọng ta các điêu đồng đội đều biến thành người bình thường các đội hưu mắt trợn tròn nhìn xem như là thơ đọc diễn cảm đồng dạng dự phòng cảm giác tam quan đều sập không biết vì cái gì ta rất muốn đánh hắn ta cũng vậy chương ba mươi tám phần thứ nhất chức nghiệp hợp ba đồng ta hy vọng giao đấu a a d ô n g tranh tài có thể dẫn bóng ta hy vọng giao đấu s ả n hắc tranh tài có thể dẫn bóng ta hy vọng giao đấu giảch bảo tranh tài có thể dẫn bóng nếu như không phải mu lơ thực sự nhìn không được một tay bị d i ệ p phong miệng d i ệ p phong có thể đem bơn đội hai toàn bộ mùa giải đối thủ dựa theo trình tự thì thầm một lần thổi cây đến đi nếu như ngươi không muốn chết người hiền lành lờ in ở cờ cờ đều chịu không được diệm phong trợt trắng mắt lấy cuối cùng kiên nhẫn nói diệm phong lơ đẽn n ư ờ i ha ha lấy nổi lên vai hàm túi người đi một hơi mạnh thổi ra đi sư hống phía dưới tất cả ngọn nến ứng thanh mà diện không có một cây dám phản kháng sau đó còn không có đợi diệp phong đứng lên nhị hoa cùng lưu tinh liền lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nâng lên bánh gà tổ một thanh nhấn tại diệp phong trên mặt trong n ấ y mắt diệp phong trong đầu toàn bộ đều là t r ố n g không cái thứ nhất t o á t ra suy nghĩ lại là trứng gà lại nát tại trên mặt ta rồi lưu tinh cùng nhị hoa vương tay ra lấy đi bánh gà tổ khay chỉ gặp diệp phong trên mặt toàn bộ rán lên thật dày bánh gà tổ chỉ lộ ra lỗ mũi thở con mắt cũng lộ ra nháy nha nháy lông mi thật dài run dày run r u y hình tượng mười phần khôi hài. trong phòng thay quần áo mọi người đã cởi đến lăn lộn đầy đất m ầ u không khí vô cùng nồng đậm mộng b ư c qua đi diệp phong báo nổi hiện tại không điên náo trả thù còn chờ cái gì thời điểm ông chặt lấy đã cởi đến sắp đau s ố c hông nhị hoa đem mặt hướng nhị hoa trên mặt một cọ vội vàng không kịp chuẩn bị nhị hoa tại một giây sau cũng biến thành bơm ặ t sau đó là lưu tinh lại sau đó là bã đờ tốt ta tất cả mọi người đừng nghĩ tốt chỉ trong chốc lát phòng thay quần áo liền náo thành một đoàn diệp phong đã không phải là nhân vật chính tất cả mọi người điên cùng dùng bánh gạ tổ công kích mình có thể nhìn thấy hết thẻ sinh vật toàn bộ chơi điên lên rồi v ề phần đã không có mắt thấy phòng thay quần áo ai tới thu thập mới không phải bọn hắn quan tâm sự tình đâu lúc này tìm đến diệp phong gờ răng đẩy cửa vào cánh cửa vừa kéo không đợi hắn cất bước đi tới một khối bánh gạ tổ liền rán mặt mà đến chính chúng thổn g t â m gờ răng cũng một bước lao t ử tại mình đội bóng trụ sở huấn luyện trong phòng thay quần áo thế mà bị tập kích rồi phân tử khủng bố làm a a rất n g ọ n lúc này dù là không nhìn một mảnh hỗn độn phòng thay quần áo không nhìn kia từng cái đã không có nhân dạng hùng hải tử hắn cũng minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì các tiên sinh rất xin lỗi quay dậy các ngươi của hoan nhưng là t là vợ răng chỉ chỉ trông thấy mục tiêu nhưng mà bởi vì diệp phong trên mặt bị khép một cái cực kỳ chặt chẽ căn bản nhìn không ra hắn là ai diệp phong khỏe miệng nhịn không được bắt đầu run rẩy đám này không coi nghĩa khí ra gì hướng đản nào đủ rồi mọi người chít chít trách trách đi vào phòng tám không rửa đi trên người bánh g ạ tổ là không có cách nào đi ra ngoài gờ răng cũng không ngoại lệ hắn nhưng không muốn để cho người khác biết mình bị đội viên của mình khét một mặt đi thôi hôm nay là sinh nhật của ngươi câu lạc bộ hợp đồng đã chuẩn bị xong gờ răng vừa cùng diệp phong sóng vai mà cất bước hướng đại lâu văn phòng một bên cười tủm tìm đối diệp phong nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là một cái chân chính c ầ u thủ chuyên nghiệp diệp phong trong lòng vô cùng kích động dù là đạt được hệ thống về sau hắn không sợ mình không có cách nào đạt được hợp đồng nhưng mà từ nhỏ tính lên một ngày này hắn cũng trở đến quá lâu cảm ơn ngươi thiên sinh diệp phong có chút không n ờ i chân thành đối g ờ răng nói mặc kệ như thế nào g ờ răng đối diệp phong trưởng thành làm ra tác dụng rất lớn một tiếng này tạ ơn phát ra từ phế phủ g ờ răng nhịn không được v ô vỗ diệp phong bà vai vui mừng nói ngươi hẳn là cảm tạ là ngươi cố gắng của mình bất quá ta vẫn là rất cao hứng hai người nhìn nhau cười một tiếng trong đuôi cười đã bao hàm hết thảy thanh huấn chủ quản cổ hẩn văn phòng đối diệp phong tới nói đã quen thuộc tuyệt sẽ không l ặ t đường quả nhiên tin tức tốt sẽ cho người tinh thần phân chấn ta thế mà từ trên người ngươi ngửi thấy một cỗ nồng đậm bánh gà tổ hương khí gặp diệp phong cùng g răng đi tới cô hân n không có chút nào giá đỡ đứng lên đón, mang trên mặt Diệp Phong chút thuộc lao phụ giá có mặt t lao Diệp đỡ quen mỉm cười. đ ú nụ g ngươi không có nghe sai. Nói, Diệp Phong từ phía sau lưng vương gà không dạng gà xuống tặng ngươi, vậy, tay, trên tay khay, đây Nói, trên nhỏ bánh gà tổ khay, phía trên nằm sấp một khối đã hoàn toàn không có hình dạng bánh trên tiên sinh. thần n sai. Diệp cái khối trời mới biết đây là từ ai trên mặt móc xuống tới, phía phía cho người, tiên sinh. Cô có có có có móc sau sấp từ một tổ một tổ, từ mặt là đã cười trên mặt dần dần ngưng kết không nút ních nhìn khối kia không nói là bánh gà tổ đều nhìn không ra là thứ đ ồ gì bánh gà tổ nhìn hồi lâu liền mau đem cái đồ chơi này ném vào thùng rác bất quá hiện tại vẫn là để chúng ta trước tiên nói một chút t r ư ớ c nghiệp hợp đồng sự tình đi diệp phong biểu hiện trên mặt nghiêm túc một điểm hắn cảm thấy tại cái này thần thánh thời khắc mình không thể q u á trò đùa tiếp nhận cổ hần đưa tới hợp đồng diệp phong chăm chú lật ra hắn không kịp chờ đợi muốn biết bệ ơn đến tột cùng cho tự mình lái cao bao nhiêu đích lương hàng năm lật ra mấy trang cũng không tìm được diệp phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cổ hần sao thế bạch chơi a cổ hận tự nhiên biết diệp phong quan tâm cái gì rất nhuẩn, nhuẩn đưa tay bang diệp phong lật đến ghi rõ lương một năm tia một tờ lương tháng một năm năm không vê đúp euro diệp phong đối cái số này rất hài lòng cầu thủ trẻ phần thứ nhất hợp đồng người muốn cầm nhiều ít chí ít hiện tại diệp phong vẫn chưa nghe nói có ai phần thứ nhất hợp đồng lương một năm so với cái số này lớn hiện tại diệp phong có thể kiêu ngạo vỗ bộ ngược nói h ắ n chính là bên đội hai lương một năm cao nhất cầu thủ đồng thời không có cái thứ hai ân nếu như không sợ bị ghen tị các đội hữu quần đầu t r í tử diệp phong là có thể c a o điệu đương nhiên kỳ thật diệp phong cũng không phải thật quan tâm như vậy một chút tiền có hệ thống tại diệp phong đã nghèo đến chỉ còn lại tiền lương một năm tại diệp phong nơi này chỉ là cân nhắc tại đội bóng bên trong địa vị đạo cụ nhảy qua lương một năm điều khoản diệp phong tìm được một cái khác hắn chỗ chú ý điều khoản hợp đồng niên hạn năm năm phần thứ nhất hợp đồng hợp đồng năm năm nếu như không phải phi pha quy định cầu thủ trẻ phần thứ nhất chức nghiệp hợp đồng niên hạn hạn mức cao nhất chính là năm năm như vậy b a y e n nhất định sẽ cho diệp phong một cái m ộ ư ơ i năm d à i ước chừng bất quá năm năm hiệp ước cũng đủ để chứng minh b a y e n đối diệp phong coi trọng đương nhiên đối diệp phong tới nói hợp đồng niên hạn cũng không phải rất trọng yếu dù sao chỉ cần hắn có thể đã được đi ra t ụ tầm sẽ tới rất nhanh không tục tầm làm sao t r ư ớ n g lương một năm không tăng lương một năm làm sao lưu được cầu thủ đạo lý chính là như thế cái đạo lý cho nên diệp phong rất thẳng thắn tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình năm hai nghìn tám ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i diệp phong trở thành nhất danh quang linh cầu thủ chuyên nghiệp t r ư ơ n g ba mươi chín cầu thủ chuyên nghiệp gói quà lớn ba không có thịnh đại buổi trình diễn thời trang không có chen t r ú c ký giả truyền thống diệp phong cùng cổ hận ngồi tại trước bàn hợp một chữ ảnh liền xem như hoàn thành hợp đồng nghi thức hy vọng người thích ta nhỏ bánh gà tổ rời đi cổ hận văn phòng thời điểm diệp phong cười đối cổ hận nói cổ ầ n khoe miệng có chút có quáp k h o á t khoác tay ra hiệu diệp phong đi nhanh lên người lại ra có tin ta hay không đem hợp đồng xé bất quá vừa nghĩ tới hợp đồng thành công ký kết cổ ầ n tâm tình cũng không tệ lắm vì bây ơn lưu lại tương lai hy vọng đây mới là hẳn cái này thanh huấn chủ quản phải làm bay ơ n hành động rất nhanh ngày thứ hai đội bóng cùng thanh huấn tiểu tướng diệp phong chính thức ký kết chức nghiệp hợp đồng tin tức liền leo lên đội bóng chính thức website chú ý website game bayern fans hâm mộ bóng đá hưng phấn hỏng đừng nhìn diệp phong cho đến bây giờ như cũ tại đội hai đá đức hạ ba nhưng một lần kia tại bundesliga kinh d i ễ m biểu diễn liền đầy đủ bọn hắn đem diệp phong coi là đội bóng tương lai lãnh tụ trước đó có tin tức nói diệp phong còn không có cùng b a y e n hợp đồng rất nhiều câu lạc bộ đối diệp phong nhìn chằm chằm bọn hắn còn lo lắng đến không được hiện tại tốt diệp phong rốt cuộc cùng đội bóng hoàn thành hợp đồng b a y e n fans hâm mộ bóng đá đơn giản vui lớn p h chạy bất quá lúc này diệp phong bản nhân nhưng không có cao bao nhiêu điều mà là cá ước mối đồng dạng cho hệ kỳ thật hệ thống liền đã truyền đến thanh n â m nhắc nhở chỉ bất quá diệp phong không có thời gian nhìn xong một tận tới đêm khuya về nhà mới không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống xem xét hệ thống phúc lợi chúc mừng túc chủ hoàn thành từ học đồ đến cầu thủ chuyên nghiệp chuyển biến thu hoạch được cầu thủ chuyên nghiệp gói q u ả lớn một phần hệ thống đổi mới xét thấy túc chủ thiếu k h u y ế t đối hệ thống tiền bạc hiện thực lợi dụng cho nên ngoài định mức gia tăng cậy tiền hiện thực hạng khen thưởng thêm vì mỗi trận đấu thực tế cậy tiền số nhân với suất gôn chuyển hóa suất khen thưởng thêm chỉ có thể ứng dụng tại hiện thực một cái từ, một cái từ đọc đ ư ờ n này diệp phong mới làm rõ ràng hệ thống đến tuột cùng đổi mới kỳ thật cũng rất bình thường dễ hiểu hệ thống ghép bỏ diệp phong quá keo kiệt mỗi trận đấu soát ít tiền liền tích lũy cũng không tại trong hiện thực tiêu phí cái này chẳng phải là nói cày tiền hệ thống ngoại trừ mua kỹ năng tăng lên mình còn lại căn bản không có chút ý nghĩa nào có thể nói ngươi không phải không tốn tiền a vậy ta liền không phải để ngươi hoa thế là đổi mới liền đến nếu n g u y ê n l、like、a i một trận đấu diệp phong soát tám v đốt ở rô như vậy hắn liền có thể đạt được tám v đốt ở rô cái này tám v đốt ở rô có thể tại hệ thống bên trong mua kỹ năng lên trước kỹ năng cũng có thể tại trong hiện thực tiêu phí mà bây giờ vẫn là một trận đấu bình thường soát tám v đốt ở、rô. mà ngoại trừ cái này 8 v đút ơ rô hệ thống còn có khen thưởng thêm đó chính là dùng cái này 8 v đút ơ rô nhân với diệp phong trận đấu này suốt gôn chuyển hóa suất suốt gôn chuyển hóa suất cũng là một hạng số liệu dẫn bóng số chia cho suốt gôn số chính là dẫn bóng chuyển hóa suất nếu như diệp phong một trận đấu suốt gôn hai lần dẫn bóng một cái vậy hắn suốt gôn chuyển hóa suất chính là 50%. 8 v đút 5 4 v đút ơ rô cái này 4 v đút ơ rô chính là ngoài định mức ban thưởng cùng trước đó 8 v đút ơ rô khác biệt không thể tại hệ thống bên trong mua kỹ năng chỉ có thể ở trong hiện thực tiêu phí nói cách khác diệp phong một trận đấu trên thực tế soát ra m ộ ư ơ i hai vê đ ú t euro diệp phong đã có chút không kèm được kém chút cười ra tiếng keo kiệt cũng có keo kiệt chỗ tốt sao phản phất đã trông thấy một cố lại một cỗ xe sang trọng tại t r i ề u mình mắc một tòa lại một tòa hào trạch chờ đợi mình xuân hạnh cái này đến cái khác siêu cấp mỹ nữ chờ đợi mình cùng nhau chơi đùa phi hành cờ đơn giản hào vô nhân tính a bởi vì hệ thống đổi mới nội dung đắc ý diệp phong quyết định để cho mình khoái hoạt gấp đội mở ra cầu thủ chuyên nghiệp gói quà lớn t â n thủ gói quà lớn rất cho lực trực tiếp đưa cho diệp phong một cái cường h ã n cấp á kỹ năng đây cũng là để diệp phong tại cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh bên trong làn t r u y ề n ra mấu chốt không có trọng tháo từ đâu tới sáu cái dẫn bóng mà bây giờ bằng vào gói quà danh tự diệp phong đã cảm thấy cầu thủ chuyên nghiệp gói quà lớn tuyệt đối so tân thủ gói quà lớn càng ra sức kéo chúc mừng túc chủ từ cầu thủ chuyên nghiệp gói quà lớn bên trong thu hoạch được kỹ năng lờ vờ năm đại lực ngoài biên cấp b lờ vờ năm thiết thận cấp c lờ vờ năm lực lượng hình hộ cầu cấp b lờ vờ năm chọc dẫn q u a n hoàn cấp b chúc mừng túc chủ từ cầu thủ chuyên nghiệp gói quà lớn bên trong thu hoạch được năm lần hệ số thẻ một thi đơn số liệu hai mươi lần hệ số thẻ hai Mua sắm 2, tưởng nhưng mà để diệp phong có chút mất mát chính là cái này bốn cái kỹ năng bên trong ba cái cấp b một cái cấp c không nói mong muốn không thể thành cấp s kỹ năng đi tốt xấu ngươi cho ta một cái cấp a kỹ năng a bất quá tại t r a xét cái này bốn cái kỹ năng cụ thể tác dụng về sau d i ệ p phong ngược lại là có chút lý giải hệ thống lao phụ thân khổ tâm t â n thủ gói quà lớn bên trong cấp hát trọng pháo là để cho mình nhanh chóng tại cầu trong đội đặt chân hiện tại bốn cái kỹ năng lại là để cho mình thành vì một cái thủ đoạn càng toàn diện phong phú hơn cầu thủ chuyên nghiệp đại lực ngoài biên không cần giải thích chính là đem ngoài biên đương phạt g á c dụng từ đường biên trực tiếp đem cầu hướng cấm khu bên trong ném bom nếu như cầu trong đội có cao trung phong vậy đơn giản cùng kỹ năng này hoàn bị phù hợp thiết thận kỹ năng này có chút gân gà diễm phong càng xem càng cảm thấy một người lại là để tốc chủ có thể thời gian dài n ẹ n nước tiểu không đến mức bởi vì quên tại lúc trước đi nhà xí mà tới được trên sân bóng lung c uống nhớ kỹ thật là có dạng này cầu thủ lúc bắt đầu đợi ở đây đã lên phải hảo hảo sau đó chậm rãi liền l à lạ động tác làm sao đã làm sao khó chịu cuối cùng tại toàn trường f a n bóng đá trận mắt hốc mồm bên trong nhanh như c h ố p chạy đến bên sân biển quảng cáo phía sau ngay tại chỗ giải quyết hoặc là vọt thẳng đến cầu thủ trong thông đạo trong nhà vệ sinh suy suy gọi là một cái khôi hài nói cách khác có thiết thận kỹ năng này liền không cần lo lắng mình cũng xuất hiện như thế cục diện lung túng cũng không biết kỹ năng này ngoại trừ ở đây bên trên tại địa phương khác có phải hay không cũng có tác dụng dù sao danh t ử nghe liền rất làm cho người suy tư lực lượng hình hộ cầu kỹ năng này ngược lại là rất hữu dụng cùng xa vi hoàn một văn một võ kỹ thuật cùng lực lượng hoàn mỹ bổ sung tiến thêm một bước tăng cường diệp phong ở giữa sân hộ cầu năng lực về phần một kỹ năng cuối cùng chọc giận quang hoàn liền có chút để diệp phong dở khóc dở cười ai có thể nghĩ tới chọc giận quang hoàn tác dụng lại là gia tăng ở đây bên trên rác rời nói vi lực để hắn rác rời nói lại càng dễ chọc giận đối thủ tiến tới để đối thủ mất lý trí diệp phong phản ứng đầu tiên chính là hỏi một chút hệ thống người đem mạ tệ dạ tì đánh cướp t r ư ơ n g bốn không ngơi ư nghĩ cao y giả mờ ăn đâu ba có cái này bốn cái kỹ năng diệp phong cảm thấy mình càng giống nhất d i à n h cầu thủ chuyên nghiệp dù sao không có cái nào cầu thủ là dựa vào lấy hai ba cái kỹ năng đánh thiên hạ chỉ bất quá diệp phong tổng đổi chân hệ thống tại hướng một cái không biết phương hướng đ g ồ i giữa mình vô luận là chọc giận quang hoàn vẫn là thiết thận ngươi dám chúng nói chúng nó là đứng đăng kỹ năng chẳng lẽ nói hệ thống cảm thấy mình không sung sướng nghĩ để cho mình vui vẻ hơn một điểm nhẹ nhàng lắc đầu diệp phong đưa ánh mắt lại chuyển hướng mấy tấm thẻ năm lần hệ số thẻ thử i đ nghĩ một hồi nếu như đã một trận bundesliga tranh tài bản thân hệ số chính là ba lần lại đem năm lần hệ số thẻ dùng đồng thời đem thi đơn số liệu hai mươi lần hệ số thẻ thiết lập mục tiêu vì rất bóng như vậy trận đấu này bên trong diệp phong ngoại trừ rất bóng tất cả số liệu đều là mười lăm lần hệ số mà tiên cầu thì đ ạ t đến đáng sợ ba trăm l ầ n hệ số không nói những số liệu khác chỉ riêng một cái d i n bóng liền có thể để diệp phong cồn soát sáu trăm l vê t ở rô tốt như ba còn tốt hệ thống không để cho diệp phong chui chỗ sơ hở này bằng không hắn thực có can đảm phát r ồ điệp ra đến cùng một chỗ sử dụng tám gây thẻ mua sắm tên như ý nghĩa diệp phong có thể dùng giảm còn tám mươi ưu đãi tại hệ thống trong cửa hàng mua sắm kỹ năng mà lại cũng không hạn chế đơn lần mua sắm số lượng đối với tấm thẻ này bài diệp phong cảm thấy mình đến tạm thời bảo lưu lại đến dù sao tám quy ra t i ì n cách thăng cấp lv năm cấp c kỹ năng chỉ có thể tỉnh hai mươi v đút, mà thăng cấp lv năm cấp s kỹ năng lập tức có thể tiết kiệm hai trăm v đút, đương nhiên là mua càng quý đồ vật càng tốt mà cuối cùng một chương huyễn tưởng thẻ hệ thống tạm thời không hề g i chú d i ệ p phong cũng không biết làm như thế nào đi dùng chỉ có thể t r ư ớ c ném qua một bên d i ệ p phong đ o á n c h ừ n g huyễn tưởng thẻ rất có thể cùng thiết thận dạng này kỹ năng cùng loại không phải đứng đắn gì đồ vật kỹ năng là kỹ năng tấm thẻ là tấm thẻ đứng đắn không đứng đắn cũng không biết tự hiểu là đến toàn diện tăng lên diệm phong tại sân huấn luyện bên trên cũng là vui chơi khiến cho dự bị giữa trận phổ sơ nạp cùng đùn khắc hận không thể một thanh giật xuống trên người quần áo chơi bóng về sau cũng không tiếp tục đá bóng quá tàn bạo ký chức nghiệp hợp đồng liền để ngươi hưng phấn như vậy a mugler cười đ ù a tí từng hỏi diệp phong hắn cảm thấy mình cuối cùng tìm tới có thể trào phúng diệp phong địa phương phải biết ta cầm tới hợp đồng thời điểm nhưng so sánh ngươi bình tĩnh nhiều bên cạnh bật tuyệ tơ biểu hiện trên mặt tràn đầy đắc ý tại đội hai khoái hoạt thiên đoàn bên trong bật t u y t là lương một năm cao nhất h ắ n cảm thấy mình hoàn toàn có thể trên một điểm này khinh bị diệp phong cùng mugler chỉ có ả lạ khóc khuôn mặt nguyên lai còn có diệp phong cái này, cá mẹ một lứa làm bạn. nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có chính hắn còn cầm đáng thương học đồ hỗ trợ bất quá dạng này cũng tốt về sau liền có cảng lý do quang minh chính đại ăn nhờ ở đậu cọ chơi dù sao ta không có tiền lương liền không thanh toán yêu a i hay d i ệ p phong tức giận nhìn ba cái hai hàng đồng đội một chút luôn cảm thấy cái này ba cái hàng là thượng thiên phái tới tra tấn mình ta lương tháng một năm năm không vê đốt e r o d i ệ p phong trực tiếp cho ba người một cái bạo kích nghe được d i ệ p phong ngoại trừ ạ là bà không có ký kết chức nghiệp hợp đồng còn không có gì khái niệm nhị o a cùng bà đờ đã trận mắt hốc mồm cả người đều nóc tại nơi đó nói đùa sao nhị o a tự lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bà đờ há to miệng muốn nói cái gì nhưng không nói ra cuối cùng thiếu thốn từ ngữ lượng chỉ làm cho hắn trách mắng một câu thô t ụ hoàn toàn chính xác năm mươi v đút ở z o đ í c h lương hàng năm nghe thật giống là nói đùa bà đờ ký kết chức nghiệp hợp đồng sớm nhất ban đầu lương một năm chỉ có mười bốn v đút ở zodi mặc dù bởi vì tại đức hạ n ba thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc mùa giải mới được đến tụ tầm nhưng lương một năm cũng chỉ đã tăng tới bốn mươi vê đút ở zodi lại có thể có người phần thứ nhất chức nghiệp hợp đồng liền có thể cầm tới năm mươi vê đúp ở zodic lương hàng năm đây không phải nói đùa là cái gì nhưng mà chờ bọn hắn tỉnh táo lại nhớ tới diệp phong ở đây bên trên biểu hiện nhưng cũng không tiếp tục ngạc nhiên dù sao diệp phong ở đây bên trên biểu hiện biến thái như vậy lương một năm cao một chút cũng hợp tình hợp lý mẹ nó hâm mộ chết ta nhị hoa cảm giác mình cả người đều không tốt người so với người phải chết ta kia như vậy về sau tiền hoạt động người móc bà đỡ thật không có nhiều hâm mộ ngược lại là có chút cao hứng có vẻ như mình có thể tiết kiệm tiền các người nói chờ ta ký kết hợp đồng thời điểm lương một năm có thể hay không so a phong còn cao ạ lạ bạ đột nhiên nghĩ đến cái gì hai mắt tỏa sáng có chút hưng phần nói ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó cùng nhau đ ố i ạ lạ bạ giơ lên ngón tay giữa ngươi nghĩ cái dám ăn đâu lục xâm lâm sân bóng đức hạng ba thi đấu vòng tròn chương mười một vòng bay ơ n đội hai nên chiến a a dông nhìn trên đài núi kêu b i ể n gầm p h ả n thâm mộ bóng đá nhiệt tình để lục xâm lâm sân bóng trở nên sôi t r à o cùng nhiệt không thôi từ trên đường đi sân bóng trên xe buýt diệm phong liền bắt đầu không ngừng uống nước trên xe uống một bình làm nóng người lúc uống một bình chuẩn bị ra sân lúc lại uống một bình chú ý tới diệp phong không tầm thường cử động mù lơ nhịn không được h i ế u kỳ hỏi ngươi là đang khẩn trương sao ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vừa căng thẳng liền máy tưới diệp phong liếc mắt tức giận mù lơ hoàn toàn chính xác có dạng này m a bệnh lần thứ nhất đi bạn gái lì xạ trong nhà thời điểm cũng bởi vì khẩn trương mà không ngừng uống nước kết quả rất bình thường lúng túng tại lì xạ trong nhà lên bốn năm lần nhà vệ sinh cho tới bây giờ lì xạ phụ mẫu cũng còn cho rằng mù lơ thận có m a bệnh đâu kỳ thật khi đó cũng không trách mù lơ khẩn trương mình mặc chạy lì xạ sớm ở chung chuẩn bị kết hôn lì xạ phụ mẫu coi như lại khai sáng trong l t i ê n thực tế diệp phong bay đầu đi biểu thị không muốn nói chuyện với muller trên thực tế diệp phong uống nhiều như vậy nước đơn thuần chính là muốn thử xem kỹ năng nhìn xem lv năm thiết thận rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu như đổi thành lv một hoặc là lv hai như vậy diệp phong rót một bụng trên nước trận coi như có thể nhiều nhẫn một hồi đến cuối cùng chị sợ vẫn là không nhím được nhưng bây giờ nói thế nào cũng là mát cấp kỹ năng hẳn là có thể để cho diệp phong nghẹn xong nguyên một trận đấu à? hiện tại diệp phong lo lắng duy nhất một điểm chính là mình nghẹn là có thể đình chỉ nhưng nếu là đối thủ đột nhiên cho mình đến hạ h u n g ác mình không có đình chỉ đây chẳng phải là rất bình thường xấu hổ đối thủ ta thật không nghĩ tới diệp phong như thế không khỏi đụng thế mà một chút cho hắn đụng đi tiểu c h ư k h ô n g m u ố n một n g ư ờ i còn có mặt mũi nói ta là diễn viên ba tốt ta đụng đi tiểu hơi cường điệu quá chí ít trước mắt đến xem kỹ năng hiệu quả không tệ mãi cho đến ra sân diệp phong vẫn không có bất luận cái gì mắc tiểu chính là cảm giác bụng dưới có chút căng căng trong tay một tiếng còi vang tranh tài chính thức bắt đầu kéo lần rất bình thường liều không có cách nào không liều lại không liều liền giáng cấp p á không sai kéo lần ngay tại lúc này thi đấu vòng tròn lớp phó bảng điểm số xếp hạng thứ nhất đến được thực lực tổng hợp không được vậy chỉ dùng đấu trí cùng sức liều đến đ ụ n g chứ sao d i ệ p phong bề bộn nhiều việc ở giữa sân không ngừng cắn quét cố gắng dừng lại vị trí không cho đối thủ tùy tiện đánh xuyên qua giữa trận phòng tuyến làm tuyến hậu vệ trước đó bình chướng diệm phong biết mình chỉ có thể là ngăn chặn đối thủ tận lực không cho sau lưng đồng đội lưu lại phiền phức nếu như có thể làm được điểm này đó mới là hợp cách phòng thủ tiền vệ phòng ngự bất quá đối thủ quá liều mạng trong ánh mắt giống như đều mang hòa diễm tấp nập va chạm cùng thân thể đối kháng khiến cho diệp phong cũng mười phần khó chịu lực lượng hình hộ cầu chỉ có thể tác dụng tại hộ cầu lúc còn lại thời điểm cũng không thể phát huy tác dụng cho nên diệp phong chỉ có thể dựa vào bản thân đối kháng năng lực cùng đối thủ giữ lẫn nhau dù là diệp phong tố chất thân thể coi như xuất sắc lại như cũng bị đâm đến toàn thân đau nhức đương lại một lần đụng nhau diệp phong cùng đối thủ đồng thời ngã trên mặt đất thời điểm nhịn không được hai thắn lên mình ngã khó phải biết hệ thống bên trong có gia tăng lực lượng cùng thân thể đối kháng kỹ năng kỹ năng này gọi là a kim phân ngói bất quá vấn đề ở chỗ tại hệ thống trong cửa hàng tất cả cùng tố chất thân thể có liên quan kỹ năng hết thể đánh dấu vì cấp s mua không nổi cáo tử mặc dù bây giờ đối kháng áp lực rất lớn nhưng diệp phong rõ ràng cục diện như vậy càng có lợi cho mình soát số liệu cho nên căn bản không có p h ả n nàn kéo lần giữa trận hạch tâm sệ tạ phi rất bình thường lao cá làm trà trộn tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn kẻ ra đời tự nhiên sáo lộ phong phú hơn nửa hiệp phút thứ mười ba sệ tạ phi quay thân n h i banh động tác giả quen người muốn tử tướng phương hướng ngược bôi đi qua nhưng mà diệp phong lại xem thấu sệ tị thời mà động chờ sệ tạ phi lập tức sẽ song thành chân chính lúc xoay người không ngờ phát hiện diệp phong y nguyên gắt gao keo t ở lại hắn để hắn căn bản không có biện pháp tiến hành bước kế tiếp động tác đừng quên đối kháng thời điểm diệp phong khó chịu sệ tạ phi cũng đồng dạng không dễ chịu thế là sệ tạ phi chỉ có thể mở ra lối riêng động dùng tới n ã o cân chỉ gặp kéo lần hạch tâm thân thể hướng về sau dựa dựa vào tựa hồ muốn pha tan diệp phong thu hoạch được không gian diệp phong đương nhiên sẽ không để hắn đặt được thân thể va chạm trong né mắt cũng xử khí lực muốn e m n h lần đỉnh trở về có thể để hắn vạn, vạn không nghĩ tới chính là sệ tạ phi mượn c ô này khí lực thậm chí ngay cả c ô này khí lực đều không có mượn trực tiếp hướng về phía trước b ổ nhào ngã ở nơi đó tất tất trọng tài cái cõi quả quyết văng lên phạm lỗi tùy ý cầu d i ệ p phong kèm chút không có, có chút ó c t ứ c giận hướng về phía trọng tài chỉ chỉ vểnh lên trên mặt đất sệ tạ phi vừa chỉ chỉ mình biểu lộ muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ cái này cũng gọi phạm lỗi ta cũng chính là đụng phải hắn thể mau mà thôi người già bị đụng cũng không có như thế người già bị đụng a nhìn trên đài suy tiến nổ lớn b a y e n fans hâm mộ bóng đá khả năng không có quá thấy rõ xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần là phán b a y e n phạm lỗi kia s u y t hắn liền không có tâm bệnh b a y e n đội hai đám cầu thủ vây quanh kháng nghị trọng tài xử phạt k é o lần đám cầu thủ cũng không cam chịu yếu thế tất cả mọi người tụ tại trọng tài t r u n g quanh ý đồ có thể ảnh hưởng trọng tài đây chỉ là bình thường thân thể đối kháng hắn tại giặc bằng d i ệ p phong lớn tiếng đối t r ọ n g tài kêu lên nếu như loại trình độ này thân thể đối kháng đều tính phạm lỗi kia tranh tài liền hoàn toàn không cần thiết tiến hành tiếp bất quá còn không có đợi trọng tài có chỗ biểu thị sẽ tạ phi đã cọ từ dưới đất nhảy dựng lên lớn tiếng đối diệm phong、hống. phía sau đẩy người chẳng lẽ không tính phạm lỗi sao sệ tạ phi ngư k h í rất là kích động bằng không ta làm sao lại ngã s ắ p xuống thu ngươi ngụy trang không muốn giả vô tội ghét nhất các ngươi dạng này diễn viên trong nháy mắt d i ệ p phong cảm giác đỉnh đầu của mình ngứa da đỏ ngươi con hàng này còn mẹ nó có mặt nói ta là diễn viên d i ệ p phong chưa bao giờ thấy qua như thế đồ vô s ỉ g ắ t gao chừng mắt sệ tạ phi dùng ánh mắt chuyển đưa cho sệ tạ phi một cái tín hiệu được ngươi cho láo tử trở lấy trọng tài tách ra lập tức sẽ đỉnh n ư u cùng một chỗ hai người sau đó phân biệt bắt đầu cảnh cáo bọn hắn không muốn chất vấn ta xử phạt đây chính là một lần phạm lỗi đây là nói với diệp phong hắn không dùng khí lực lớn như vậy ngươi không cần rơi khoa trương như vậy ta có phán đoán của mình đây là nói với sệ tạ phi trọng tài chỉ là căn cứ kinh nghiệm xử phạt tự nhiên cũng nhìn ra được sệ tạ phi động tác hơi cường địa quá mà động tác như vậy rất dễ dàng gây nên s o n g phương tranh luận cùng xung đột cho nên nhất định phải cảnh cáo sệ tạ phi một chút qua mấy phút tranh tài mới lại bắt đầu lại từ đầu lúc này diệp phong ánh mắt đã bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa nguyên bản hắn lấy vì năng lực của mình đủ để tại bundesliga đặt chân cho nên cũng không có quá đem đức hạ ba thi đấu vòng tròn đối thủ để ở trong lòng nhưng mà hiện tại cái này sẽ tạ p h i lại cho hắn lên sinh động bài học đức hạng ba đối thủ cũng không nhất định dễ đối phó những n à y kẻ ra đời nhóm tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm kinh nghiệm căn bản không phải mình có thể so sánh dù là kỹ chiến thuật trình độ không được nhưng các loại tiểu động tác xuống tới cũng đủ làm cho ngươi m ư ờ i phần khó chịu mà một khi ngươi tâm tình mình mất khống chế tâm tính mất cân bằng liền đã rơi vào bọn hắn cái bẫy tranh tài cũng trở nên bị động thử nghĩ một hồi lúc phòng thủ đợi đối thủ chạm thử liền n ã trọng tài còn chuyên môn phán ngươi phạm lỗi ngươi nổi nóng không bất mãn nổi nóng về sau liền cho dễ kích động sau đó phạm phải không thể vãn hồi sai lầm tranh tài kết cục cũng liền khó mà dự liệu giờ khác này diệp phong khắc sâu nhận biết có hệ thống còn chưa đủ mình còn muốn càng nhiều tranh tài ma lợi đâu é o lần trực tiếp đá và không có uy hiếp được b ơ n đội hai cầu môn trực tiếp bị bức tường người ngăn lại bất quá ngoại vi sệ tạ p h i lại lại một lần nữa cướp được điểm rơi chuẩn bị tiếp tục tổ chức tiến công coi như ở trong nháy mắt này đã ngắm lấy sệ tạ p h i nửa ngày diệp phong đột nhiên từ khía cạnh rết ra đến như là máy ủi đất đồng dạng ép đè lên một chút liền đem sệ tạ phí đụng bay ra ngoài rất bình thường bạo lực rất bình thường hung tàn. lần o tử lúc đ u g h ĩ đùa với n g ư ơ i điểm kỹ t h u ậ y căn h p bản g ngươi thủ, nha không cần khán giả trực tiếp liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất tiếng còi lần nữa quả quyết vang lên trọng tài một mặt bất đắc dĩ chạy tới cho diệp phong một t r ư ơ n g thẻ vàng tình cảm ngươi đem ta vừa rồi cảnh cáo cũng làm thành gió thoảng bên thai a diệp phong lần này không có giải thích cũng không cần giải thích dù sao cho sệ tạ phi một chút hung ác mục đích này đã đạt đến hắn mới không quan tâm thẻ vàng không thẻ vàng đâu trọng yếu là ngươi hỏi một chút sệ tạ phi còn dám ở trước mặt hắn đắc ý không t r ư ơ n g không bốn hai ta có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi ba cảm giác giống như chết qua một lần sệ tạ phi lật lăn lông lốc vài vòng lại nằm trên mặt đất thở dốc rất lâu mới tại các đội hưu trợ giúp hạ đứng lên lúc này hắn nhìn về phía diệp phong ánh mắt thế mà mang theo một điểm e、ngại. quá mẹ nó đ cứng cứng quả x nhiên phòng thủ giữa trận đều không phải là người tốt lành gì phòng thủ giữa trận cũng không phải hậu vệ phòng thủ không có nhiều như vậy lo lắng chỉ cần không phải hồng bài động tác thật sự là muốn làm sao đến làm sao tới không có chút nào mang cân nhắc hậu quả không thể chơi vào Chật, chật. bất quá trên thực tế lúc này d i ệ p phong kỳ thật cũng cảm thụ không được tốt cho lắm từ lượng tử cơ học góc độ đến xem lực tác dụng là lẫn nhau sệ tạ phi đau d i ệ p phong liền hết đau bất quá một lần đem sệ tạ phi đ ỗ i sợ mục đích cũng liền đạt đến dù là mình thân thể tiếp nhận một điểm nho nhỏ thương tích vậy thì thế nào nhìn về phía sệ tạ phi ánh mắt bên trong đầy đắc ý cùng khiêu khích truyền lại dạng này tin tức có phục hay không không phục tiếp tục diệm phong xưa nay không cảm thấy mình là một cái gò bó theo khuôn phép cầu thủ bị đá thông á i so cái gì đều trọng yếu mà lại không nên quên chưng này thẻ vàng tương đương với năm khối đâu bất quá diệp phong biết cho sệ tạ phì dã man giáo hấn cũng dừng ở đây rồi nếu như sệ tạ phì tái xuất yêu tiêu thân như vậy diệp phong liền không thể lại dùng thủ đoạn giống nhau dù sao hồng b à i mặc dù đáng tiền nhưng diệp phong thật không muốn tổng ngừng thi đấu hắc ta còn có l ờ vợ năm chọc giận quan g hoàng đâu người tốt nhất thức thời một điểm đừng ép ta bắt người thử kỹ năng quả nhiên bị diệp phong đổi về sau sệ tạ phì lấy thêm cầu thời điểm tiểu động tác liền ít đi rất nhiều mặc dù cùng diệp phong còn có đối kháng nhưng cũng không dám lại người già bị đụng động kịch đừng nói phương pháp của ngươi thật là có dùng tên kia hiện tại đàng hoàng hơn bà đờ quan sát một hồi như có điều suy nghĩ đối diệp phong nói diệp phong đắc ý gật đầu có ít người chính là lấn yếu sợ mạnh không cho hắn sáng sáng cơ bắp hắn còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ đâu vậy ta cũng thử một chút nói xong bà đờ xoay người rời đi diệp phong không có quá để ở trong lòng tin tưởng bà đờ cũng không đốc tổng không đến mức tại nhà mình trong cấm khu gây sự tình đi kéo lần, lần tiếp theo tiến công bà đờ vị trí phòng thủ nâng lên vọ tới ở ngoài vùng cấm trực tiếp liền dùng man lực đem trước đó từ trước đến nay hắn dây dưa không do h o lần tiên phong đánh ngã động tác gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng quả thực có diệp phong phong phạm trọng tài cho bà đờ một t r ư ơ n g thẻ vàng bất quá bà đờ không thèm để ý chút nào vươn tay đối diệp phong giơ ngón tay cái lên n h ế t miệng lộ ra răng tại sân bóng ánh đèn chiếu xuống chiếu lấp lánh nhưng mà chuyện đi hướng nhưng không có giống bà đờ d ự liệu như thế kéo lần tiên phong kiên cường đến hung á c quả thực là không có lên tiếng trên mặt biểu lộ thật giống như phong cầu chờ trái lại đến phiên bê đơn đội hai thời điểm tiến công bà đờ ở phía sau trận nhận banh chuyền bóng được không hài lòng nhưng đột nhiên ở giữa kéo lần tiên phong không muốn mạng lên tại b cũng trực tiếp cho tiếp bà đ ỡ tới một chút h u n gặp ác, Cách cùng chẳng cảnh, cũng được ché khi kia, không không thế như thợ. Phong nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng cảnh, cũng nhìn giống Diệp liệt mắt. xa đồng g muốn muốn quy bà Bà đỡ đó đỡ vậy vụ được kẻ tàn nhẫn người đánh ta một quyền ta liền đánh người một quyền người đâm ta một đ a o ta liền đâm người một đ a o người muốn giết ta ta trước hết đem người trôn dù sao tuyệt đối không thiệt thòi là được rồi bà đ ỡ rơi đau chết nhưng càng một bức ta cầm nhầm kịch bản rồi diệp phong biện pháp thế nào không dùng được lúc này khoảng cách không tính xa diệp phong đã tiến lên liền đẩy ra biểu hiện trên mặt y nguyên giữ tợn đối thủ vì bà đờ chạm chân trợ uy hai đội cầu thủ cũng tại dần dần bắt đầu bắt đầu cuồng bạo sân bóng bầu không khí bên trong vây tại một chỗ lẫn nhau xô đ ẩ y lên trang diện lại một lần loạn thành một bẫy trọng tài thật vất vả mới tách ra hai đội cầu thủ không cần phải nói kéo lần tiên phong c ũ n g ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng t r a n g tài đi hướng giống như có chút muốn chạy l ệ n h trọng tài nhìn xem không phục không cam lòng hai bên cầu thủ cảm thấy đau đầu ngươi nói các ngươi liền không thể hào hào đá bóng sao không phải để cho ta đều cho các ngươi phạt xuống dưới đúng hay không mà cái này đầu giống như chính là diệp phong chọn lên a cho nên trọng tài lần nữa nhìn về phía diệp phong biểu lộ liền mang theo không ít bất mãn diệp phong biểu thị mình rất bình thường vô tội nếu như không phải sệ tạ phỉ diễn kịch người già bị đụng mình đáng giá không phải muốn giáo hơn hắn tiếp tục cố gắng làm tốt chính mình bản c h ư ớ c công việc không ngừng ở giữa sân càn quét ngăn chặn đối thủ thế công diệp phong biết mình phải làm cái gì theo tranh tài tiến hành éo lần thế công cũng dần dần đã mất đi lúc đầu lăng lệ dù sao đây là lục xâm lâm bay ơn đội hai địa bàn bay ơn phan bóng đá t r ợ uy âm thanh đối bọn hắn quấy nhiêu nhiều lắm mà lúc này đây bay ơn phan bóng đá chợ uy âm thanh đối bọn hắn quấy nhiêu nhiều lắm mà lúc này bay ơn phản kích rõ ràng là diệp phong cái này bởi diệp phong phán đoán chính xác đối thủ đột phá phương hướng đưa chân hoàn thành cắt bóng cắt bóng một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một nghìn euro dạng này nhắc nhở hiện tại đã không thể phân tán diệp phong lực chú ý trước tiên bảo vệ bóng ra c a m đoan không bị đối thủ phản đ o ạ n ném cầu về sau sệ tạ phỉ cứu dỗi thức bước đoạt diệp phong bị cắt bóng nổi nóng để động tác của hắn xúc động rất nhiều thậm chí đoạt cầu chân đã đá vào diệp phong trên đùi đồng thời cũng không có quên dùng sức chen rửa vào diệp phong bất dụng diệp phong chẳng khác nào bản thạch mận đứng không ngã ngược lại là dùng sức sệ tạ phỉ kem chút bị bắn ngược ra tới lục xâm lâm sân bóng bern fans hâm mộ bóng đá nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô cái này mẹ nó mới gọi nam nhân cùng nam nhân đối kháng tối kích tình b a chạm lực lượng hoàn mỹ nhất thuyết minh mà một giây sau đối mặt theo sát mà tới bức bách tới một tên khác kẹo lần giữa trận chỉ gặp diệp phong lấy chân phải làm trục nghịch kim đồng hồ xoay tròn đồng thời chân trái phát cầu t r á n h tránh thoát đối vươn tay ra cắt bóng chân lực lượng mỹ học về sau diệp phong lại lấy tối linh động dáng người hoàn thành hoa lệ hộ cầu thoát khỏi toàn bộ sân bóng trong nháy mắt xôi trào cao trào tầm thường cùng n h i ệ đối mặt diệp phong như thế không thể tưởng tượng nổi biểu diễn tất cả bern p a n chương c mê ra bắt bốn cầu thủ bộ mươi ba ngươi là người top ba phản kích tiến đến hoàn thành cắt bóng lại trước tiên tại hai tên đối thủ xông đoạt bên trong hộ cầu thành công diệp phong không tiếp tục dính cầu n g a đối với cái đ này diệp phong là rất bình thường hâm mộ dù cho tốc độ của hắn không tính cản trở nhưng nghĩ muốn song thành như vậy bắn gọn trước mắt còn xa xa không có khả năng hệ thống ngược lại là có phương án giải quyết chỉ muốn mua lại cấp ép kỹ năng cái này không phải liền là bay sao cũng đem lên tới lờ vợ năm như vậy diệp phong liền sẽ có được đỉnh tiêm trăm mét chạy nhanh tuyển thủ tốc độ tại sân có bên trên tuyệt đối là một đạo thiểm điện nhưng y nguyên vẫn là câu nói kia mua không nổi cho nên tạm thời diệp phong chỉ có thể tiếp tục h ă n g mộ bất quá ngay cả như vậy diệp phong đưa bóng chuyển cho ạ lạ bạ về sau cũng v u n g ra chân sông về trước mình làm b ớ t ơn đội hai đại pháo làm sao cũng phải di động đến đại pháo x ạ c h ì n h phạm vi bên trong đi lưu tinh cánh trái liên tục đột phá đột nhiên nghiêng tuyến hướng trung lộ bên trong cắt bất quá tại tao ngộ ngăn cản về sau vốn định chuyển bên trong cho đã tại trung lộ chạy lung tung m ư u lơ lại tại cuối cùng lại cải biến chú ý bởi vì hắn thấy được diệp phong chạy lộ tuyến chính là diệp phong quen thuộc nhất xuất xa địa phương cũng chính là diệ chính xác cao nhất địa phương không chút do dự đưa bóng đưa đến diệp phong tiến lên lộ tuyến bên trên nơi đó đồng dạng c h ố n g trải diệp phong nơi nào sẽ bung tha dạng này cơ hội tốt tại bóng ra đúng chỗ lúc hắn cũng đúng chỗ phan bóng đá ánh mắt hội tụ chỗ diệp phong bung mạnh từ bản thân chân phải kêu hoàn toàn triển khai thân hình để hắn phát lực đầy đủ vô cùng trọng pháo cho ta oanh phản phất nương theo lấy cự pháo h oanh minh bóng ra như là như đạn pháo ra khỏi nòng đánh phía e o lần cầu môn phản phất có thể nổ nát toàn bộ sân bóng xuyên qua vùng cấm địa mỗi một cầu thủ cũng không đủ sức đi ngăn cản trong tầm mắt hãi nhiên hiện thị rõ éo biết diệp phong trọng pháo xuất xa là bởi đội hai trọng yếu đạt được thủ đoạn một trong kỳ thật sớm có đề phòng nhất là tại diệp phong bắn vọt lên thời điểm liền đã có chuẩn bị nhưng mà hắn còn đánh ra thấp trọng pháo làm thí dụ cái này mẹ nó nơi đó là trọng pháo rõ ràng là vũ khí hạt nhân a cho dù kéo lần thủ môn đã giữ lại đập ra tận chính mình đủ khả năng hướng bóng ra nhưng hắn vẫn là tuyệt vọng phát hiện bóng ra tốc độ quá bạo t ạ c mình căn bản không có nhưng có thể ngăn cản chán nản rơi xuống đất nhìn lại đã bay vào sau lưng cầu môn bóng ra cảm giác lại là một cái thế giới tập thế lục xâm lâm sân bóng nổ điên thâm cuồng đá t o n gấm n h á thét buộc mang theo từ toàn thân mỗi một tế bào bắn ra cái tỉnh vong nga bắn gọn một đường gọn tới từ trung phan bóng đá hội tụ nam giới khán đài gào thét như là chiến thần phản trọng phất đã đã mất đi lý trí phát tiết chỗ có cảm xúc trước mặt nhìn trên đài kia từng t r ư ơ n g kích động bạo t ạ ậ mặt để diệp phong tự hào tận t ì n h mà không cách nào tự kiềm chế giống dẫn bóng chính là xinh đẹp như vậy dẫn bóng chính là như thế cách tỉnh dẫn bóng chính là như thế người tiên làm c a n trúc n ừ n g đi khuấy động bên trong hai tay khoanh nắm chặt quần áo chơi bóng vào áo hướng lên kéo liền phải đem quần áo chơi bóng thời ra sau đó một thanh ném lên khán đài kia mới đủ phát t i ế t nhưng mà không đợi hắn đem quần áo kéo đến nơi ngực liền bị bên cạnh nhanh tay lẹ mắt xạ bạ ấn xuống diệp phong ba làm gì biểu hiện trên mặt mang theo vạn phần không hiệu cùng nghi hoặc nhìn xem xa bạ trong tay vẫn còn tại phân cao thấp hắn vẫn là n g h ị thoát quần áo chơi bóng s ạ bạ đều nhanh muốn khóc ngươi thế nào cố chấp như vậy đâu ngươi muốn được phạt xuống dưới a s ạ bạ gắt gao ấn xuống d i ệ p phong gao thét nói ngươi cũng có một chương thẻ vàng a thoát quần áo chơi bóng lại ăn bài ngươi liền mẹ nó xéo đi á d i ệ p phong trong nháy mắt một cái giật mình nghĩ mà sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra kích động quá mức quên trên người mình còn có một chương thẻ vàng lại lựa vàng biến đỏ lên bị phạt xuống dưới hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi hậu quả chính là mình có thể soát sáu v tốt ta kia là nói nhảm kích động ôm lấy xa bạ chết kình lung lay khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích cảm tạ ân cứu mạng của ngươi nếu như không phải ngươi ta liền lĩnh cơ hội ngươi là người tốt ta xa bạ nhìn một chút đã điên cùng dự i phòng lại nhìn một chút không tim không phổi s ô n g tới mù lơ cùng ạ la bạ cảm thấy từng đợt tâm mệt mỏi cùng đám gia hỏa này làm đồng đội ta quá khó khăn chúc mừng qua d â ậ n bóng đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bay ơn thắng lợi đã kinh biến đến mức nước chạy thành sông sân nhà dẫn trước khí thế như hỏng lớp phó còn muốn lập bàn vậy là ngươi thật không đem ơn đội hai đương trung tâm huấn luyện cầu thủ a dù là éo lần chấn tắc tinh thần n h ấ t lên một đợt phản công cũng không thể tiếp tục bao lâu liền bị tiêu diệt ân diệp phong dẫn đầu tiêu diệt diệp phong ba lần b ứ ớ c đoạt không có kết quả nhưng bức bách sẽ tạ o phỉ hướng về sau chuyển ngược lại rốt cục lần thứ tư lúc hoàn thành cắt bóng để éo lần thế công im bặt mà dừng dẫn soát một cái cắt bóng số liệu lại sau đó chính là bất ân tiếp tục chiếm cứ chủ động chậm rãi vượt trên nửa tràng vây quanh éo lần vùng cấm địa điên cuồng công kích lúc này cục diện để diệp phong có chút do dự mình đem pháo đài lắp xong lại mở mấy pháo lương nan không đi tham dự tiến công đánh xuất xa mình kéo tại phía sau cùng. hoàn toàn chính xác có thể ở một mức độ nào đó không cho hẹo lần đánh ra phản kích đến chỉ bất quá làm như vậy mình x o á t không ra số liệu a đi lên tham dự tiến công mặc dù có khả năng lại tiến m ộ t cầu nhưng cũng sẽ cho hẹo lần phản kích lưu lại không gian mình không có cách nào trước tiên ngăn chặn đối thủ hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu hệ thống đổi mới sau không phải tăng lên cày tiền hiện thực hạng a cái tỷ lệ này là căn cứ từ mình xuất gôn chuyển hóa s u ấ t đến tính toán trận đấu này cho tới bây giờ mình chỉ bắn một cước cánh cửa dẫn bóng một cái xuất gôn chuyển hóa xuất chính là trăm phần trăm mà một khi mình xong bắn mẫu số số lượng liền muôn biến lớn suốt gôn chuyển hóa suất khả năng biến thành 50%, 33.3%, 25%, 20%. cái này có chút không có lợi a nghĩ đến hệ thống làm như vậy một mặt là cổ vũ mình tại trong hiện thực tiêu phí một phương diện khác cũng là hy vọng mình để cao s u ấ t gôn chuyển hóa suất không muốn song b á n dù n g tận khả năng thiếu s u ấ t gôn số tiến tận khả năng nhu i ề cầu do dự lượng này ánh mắt đột nhiên tập trung đến mình giữa trận cộng tác hệ kịn xì trên thân không khỏi hai mắt tỏa sáng đúng a còn có hệ kịn xì đâu huynh đắc giúp một chút được chứ chương bốn bốn ta muốn đánh bốn cái ba h o ặ kế ta chen vào suốt gôn thời điểm ngươi thích hợp lui về tới giúp ta bù vị phòng thủ đi diệp phong tiến đến hệ kín s、si、ĩ bên người nhỏ giọng nói kỳ thật đây cũng là huấn luyện viên trưởng gờ giang an bài nhất danh giữa trận trên vào một tên khác giữa trận khẳng định phải chiếu cố phòng thủ dù là hắn nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức tiến công nhưng thích hợp thời điểm cũng muốn làm ra thỏa đáng điều chỉnh mà chỉ bất quá vấn đề ở chỗ diệp phong cùng hệ kín sĩ、si、cũng không đủ đáng ý mà lại tự hồ hệ kín sĩ、si、cũng không nguyện ý giống như diệp phong làm công việc bẩn t h i việc cực cho nên căn bản cũng không có cho diệp phong bù vị qua hệ kín sĩ、si、nghe được diệ phong biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nhẹ gật đầu thốt qua loa a d i ệ p phong biết ệ kìn xì、sì、khả năng hoàn toàn không sẽ đem mình để ở trong lòng dù sao đổi thành mình mình khả năng cũng giống như thế cho nên liền phải dùng đòn sát thủ không muốn cự tuyệt giúp ta bù vị sau cuộc tranh tài ta mời khách nguyên bộ d i ệ p phong quyết định thật nhanh nói nếu như bởi vì kéo phòng thủ hậu phương thủ ăn vào thẻ vàng vậy liền s o n g phi ệ kìn xì、sì、nháy mắt mấy cái lập tức đổi một bộ m ắ t khác nghĩa chính quân tử yên tâm to gan chen vào đi đằng sau có ta huynh đệ sau khi nói xong ệ kìn xì、sì、dôi quyền tại bộ n ự c mình nện cho hai lần biểu thị mình phi thường đáng tin diệp phong t h i ế u tiếu h trong lòng lại đã bắt đầu thân thiết ân cần thăm hỏi mở mở tờ nguyên lai hệ kín si cũng là k h ở phê bất quá có thể sử dụng non mô hình giải quyết vấn đề đều không là vấn đề không phải sao mặc dù chính diệp phong đều không có thử qua nhưng hắn cảm thấy đại khái là không có người nào có thể ngăn cản được non mô hình rủ hoặc làm xong hệ kín si diệp phong liền bắt đầu tấp nập trên b ả o tìm kiếm xuất xa cơ hội nhưng bởi vì có tỷ lệ chính xác chế ước cho nên diệp phong cũng sẽ không mỗi lần bóng ra tại chân mình hạ đều nếm thử một cất xuất xa dù sao cho dù là lờ năm trọng pháo cũng không có khả năng mỗi một lần đều trúng đích mục、tiêu. hơn nửa hiệp phút thứ ba mươi b ố diệp phong rốt cục như thường mong muốn trở tới cơ hội tốt nhất bởi vì liên tục nhiều lần trung lộ được banh về sau diệp phong đều lựa chọn xuất xa cho nên đ o lần phòng thủ cầu thủ trong tiềm thức liền cho rằng diệp phong sẽ không lại đánh xuất xa có thể là cơ hội không tốt cũng có thể là lại an bài chiến thuật dù sao sự thật chính là như vậy cho nên đ ư a diệp phong lại một lần đạt được bóng ra lúc đ o lần phòng thủ liền chậm nửa nhịp diệp phong rất bình thường một mực các ngươi cứ như vậy sủng ái ta cái kia còn khách khí cái gì không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp rút chân giật bán bóng ra lại một lần ứng thanh sâu tiến đ lục s â m lâm sân bóng cồn hoan bên trong diệp phong lại một lần b ọ t tới giới khán đài kích động giống như lần thứ nhất xem phim hải tử dạng n à y trọng pháo tổng là có thể để cho người ta ạ d i ệ n liền tiêu thăng đến cực hạn thế giới giao động trong khi hắn cầu thủ ngẫu nhiên ở trong trận đấu đá ra đặc sắc thế giới giao động lúc tất cả mọi người sợ h ã i thán phục không thôi mà đối với diệp phong tới nói mỗi một cái giận bóng đều là thế giới giao động đều là để cho người ta nhìn mà than thở thần kỹ các đội h ư u xuống lại đem diệp phong vây vào giữa cản rỡ chúc mừng cho dù là kiêu ngạo cầu thủ chuyên nghiệp tại diệp phong đáng sợ như vậy trọng pháo trước mặt cũng không thể không tin phục bọn hắn nhưng đã không ra như thế rung động xuất xa mẹ nó ta thật vất v ả dẫn bóng số mới nhanh muốn đổi tới ngươi lại tiến vào hai có chút quá mức ta mù lơ ô m diệp phong đi hướng b ơ n đội hai nửa tràng ngựa khi h ữ oán nói với diệp phong diệp phong giống như cười mà không phải cười nghiêng đầu nhìn một chút mù lơ nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái thú vị suy nghĩ mình bây giờ có được đáng sợ nhất xuất xa kỹ chỉ cần không gặp được đối thủ l i ề u mạng nhằm vào như vậy dẫn bóng hiệu xuất chỉ sợ chưa hẳn so mù lơ cái này gậy quáy phân h e o hình tiên phong thiếu mà lại theo mình lần lượt khai phát đưa ra hắn tiến công kỹ năng dẫn bóng số chỉ sợ còn sẽ có vững bước tăng lên đến lúc đó thì càng có thể hất ra mù lơ muốn hay không cho mình thiết lập một mục tiêu toàn bộ chức nghiệp k i ế p sống mỗi cái mùa giải dẫn bóng số đều so mù lơ nhiều giống như cái mục tiêu này độ khó tuyệt không cao đâu đến lúc đó mình tùy thời tùy chỗ đều có thể cầm dẫn bóng đếm kích thích mù lơ nghĩ đi nghĩ lại diệp phong khỏe miệng đã không tự chủ n ế t lên một cái đường cong không biết vì cái gì mù lơ cảm thấy một cỗ sâu sắc các ý giống như liền đến tự thân bên cạnh cái này cái nam nhân mẹ nó không thể chơi vào cáo tử bay đơn dao đấu é o lần tranh tài kết thúc n ư ơ n g tựa theo diệp phong lập cú đút còn có m u lơ phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt bay ơ n đội hai ba không toàn thắng tiếp tục duy trì bất bại chiến tích trận đấu này đối với diệp phong mà nói thu hoạch cùng nỗ lực là thành có quan hệ trực tiếp ra sân 9-4 phút dẫn bóng hai cái hết thể soát ra 102.956 euro bất quá hệ thống đổi mới về sau còn ngoài định mức nhiều ngoài định mức hiện thực b a n t h ư ở n g sút gôn ba lần dẫn bóng hai cái chuyển hóa s u ấ t chính là 66.7%. 1029-5666. ả y một n g euro nói cách khác trận đấu này diệp phong không chỉ có soát ra hệ thống cùng hiện thực thông dụng 1.02956 ì n h c h n n u e u r còn soát ra chỉ có thể dùng tại trong hiện thực 6 8 u trăm t e u r có chút thần kỳ càng thần kỳ là vì để cho soát ra e u r trở nên hợp lý hệ thống thế mà lấy toàn tự động phương thức bang diệp phong tại thị trường hàng hóa phái sinh mở một cái tài khoản đồng thời trực tiếp dùng diệp phong vừa mới cầm tới tiền lương cùng ký tên phí mua dầu hỏa kỳ hạn giao hàng hơn nữa còn là lấy đòn bảy hình thức không có quá nhiều một hồi ích lợi đạt tới 6 8 u trăm t e thời điểm hệ thống trong nháy mắt tự động bán đi nhiều một đồng tiền ích lợi đều không có bang diệp phong kiếm nên nhiều ít thì bấy nhiêu tình cảm hệ thống cân nhắc vẫn là rất chú đáo dạng này coi như mình tương lai cày tiền soát đến phú khả đ ị c h quốc số tiền này cũng lai lịch chính đáng đ ư ơ n g sẽ không để cho người hoài nghi vấn đề ở chỗ chỉ sợ sau này mình tại trong mắt tất cả mọi người không chỉ có là nhất danh siêu sao bóng đá càng là nhất danh siêu cấp kỳ hạn giao hàng thiên tài bất quá mặc kệ như thế nào diệ phong p hiện tại rốt c ụ c có thể vượt qua tinh thần hảo tầm thường sinh sống trước đó có tiền cũng không nỡ hoa dù sao tăng lên mình trọng yếu nhất hiện tại mỗi trận đấu ngoài định mức có một khoản tiền có thể để cho mình tại trong hiện thực tiêu phí d i ệ p phong làm sao có thể còn móc móc lục x o á t không nỡ dùng tiền đi hệ kín si ca dẫn ngươi đi tìm non mô hình d i ệ p phong đã bắt đầu có chút nhẹ nhàng song phi chưa đủ nghiền chờ sau đó một trận đấu ta sẽ giúp ngươi bù vị lại ăn đến thẻ vàng ta muốn đánh bốn cái đ ư a diệp phong tìm tới hệ kín si thời điểm bay hơn đội hai giữa trận hạch tâm hảo khí vạn trượng cự tuyệt d i ệ p phong d i ệ p phong dùng một loại cực độ k i n h bỉ ánh mắt nhìn về phía hệ kín si ngươi nha so ta còn phiêu a một cái đánh bốn cái ngươi thiết thận kỹ năng hẳn là đạt tới lờ v chương bốn năm vậy chúng ta vẫn là nói một câu ngơi trước một cái mơ ước phan ba trên thực tế có tiền về sau diệp phong ý niệm đầu tiên chính là đi mua xe nhưng mà v ừ a ý nhất phe gia di nhập môn khoản giá bán cũng tại tám v đút ở dô trở lên liền cái này khiến diệp phong có chút đánh chống n u ô i quân cũng không phải là cảm thấy quý mà là tiền còn chưa đủ bên trên một trận đấu chỉ có thể dùng tại trong hiện thực ở dô soát ra sáu v đút nhiều ở dô thật đúng là không đủ mua một cô phe gia di muốn nhìn nơi này diệp phong liền không nhịn được nghĩ cho mình một cái miệng rộng ngươi nói ngươi chân có phải hay không thiếu phía trước hai cất sút gôn đều phá không thành nếu như khi đó thành thành thật thật phòng thủ không đi lên lãng có phải hay không sút u gôn chuyển hóa s u ấ t liền bảo trì tại trăm phần trăm rồi cuối cùng chẳng phải là cũng có thể soát ra 1 0 vê đốt nhiều euro ai vẫn là tuổi còn rất trẻ à. bất quá để diệp phong có chút càng khó chịu hơn chính là mình giống như không có gặp phải thời điểm tốt tao đi làm b a y e n chính thức nhà tài trợ mỗi cái mùa giải trước khi bắt đầu đều sẽ cho b a y e n đưa tặng một nhóm xe mới b a y e n mỗi cái đội một cầu thủ đều có thể đạt được một c ố đáng tiếc mình tại đội hai căn bản không có dạng này ngôi sao bóng đái nộ suy nghĩ một chút liền căm giận bất bình bất kể nói thế nào mình cũng là cho b ơ n lập xuống qua công lao h ắ n mã đánh ca s ở dùng thời điểm thế nhưng là tiến vào cầu sao thế tiến một cái cầu không đủ ngươi xem một chút đội một bên trong có bao nhiêu người đến bây giờ còn một cái cầu cũng không vào đâu ngươi nhìn rẽn xỉn tiến vào sao ngươi nhìn b ộ t dẫn bóng sao nếu để cho rẽn xỉn cùng biết d i ệ p phong con hàng này thế mà cùng hai người bọn họ thủ môn so dẫn bóng bọn hắn nhất định từ s ắ t vách sân bãi g i ế t tới trước đánh d i ệ p phong một trận lại nói tốt à mặc kệ như thế nào không đủ tiền vẫn là chờ hạ trận đấu soát đủ tiền lại đi đi nhưng đột nhiên d i ệ p p h o n g lại xứng sở tại nơi đó bởi vì hắn nghĩ đến một cái rất bình thường vấn đề mấu chốt mỗi trận đấu ngoài định mức x o á t tiền là căn cứ mỗi trận đấu suốt gôn chuyển hóa suốt quyết định như vậy nếu như mình chưa đi đến cầu làm sao bây giờ nếu như mình suốt gôn nhưng chưa đi đến cầu không hề nghi ngờ suốt gôn chuyển hóa suốt khẳng định là không nhưng nếu là một trận đấu bên trong mình một c ư ớ c cánh cửa cũng không có bắn như vậy suốt gôn chuyển hóa s u ấ t ứng làm như thế nào tính đâu tính trăm phần trăm vấn đề này hệ thống nhưng không có minh xác giải thích hệ thống có thể hào phóng như vậy dưới loại tình huống này tính trăm phần trăm nhưng nếu là tính phần trăm số không d i ệ p phong còn có chút không quá nguyện ý tiếp nhận hệ thống ba ba thương lượng chứ sao loại tình huống này chúng ta chia năm năm thế nào lão mụ ngươi có cái gì còn không có thực hiện lý tưởng cùng nguyện vọng sao về đến nhà d i ệ p phong ngồi ở trên ghế salon ô m lão mụ y vạn nạ cười nói nếu như có nói cho ta ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng y vạn nạ đầu tiên là kinh ngạc nhìn nhìn mình nhi tướng đốc lập tức nghĩ đến mình cái này nhi tướng đốc đã so với các nàng hai vợ chồng c à n g có thể kiếm tiền nguyện vọng của ta chính là có thể du lịch vòng quanh thế giới cảm thụ n u i quốc gia địa khu đặc biệt phong mạo ngươi có thể giúp ta thực hiện ỷ vạn nạ c ư ờ i hỏi diệp phong trong giọng nói mang theo t r e o trọc hoài nghi du lịch vòng quanh thế giới cần bao nhiêu tiền vậy phải xem ngươi làm sao cái cách chơi nếu như nghèo du lịch đương nhiên khả năng cần không nhiều nhưng ỷ vạn nạ cũng không muốn bạc đái chính mình nếu quả thật muốn chơi đến thông khoái như vậy tiêu xài liền thật không phải một cái con số nhỏ mặc dù diệp phong hiện tại có thể cầm tới năm mươi v đ ú t ở u r o đích lương hàng năm nhưng trừ bốn mươi năm thuế liền tiết kiệm hai mươi bảy năm v đ ú t hợp một tháng hai vạn ở u r o ra mặt có vẻ như thật không quá đủ nhưng mà diệm phong lại ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần dĩ nhiên không phải vấn đề ta xuất tiền ngươi muốn đi chỗ nào chơi liền đi chỗ đó chơi d i ệ p phong vũ bộ ngực bảo đảm nói Y vạn nạ biểu lộ khoa trương cười cười cũng đừng chờ ta đến đu nay ngươi nói cho ta không có tiền sau đó để cho ta trong sa mạc lang thang coi như nói như vậy ngươi hoàn toàn có thể tìm một nhà câu lạc bộ nói cho bọn hắn ngươi là mẫu thân của ta sau đó nói ta chuẩn bị đến tây Á đá bóng cam đoan bọn hắn đem ngươi trở thành thượng đế đồng dạng tiếp đãi d i ệ p phong vô cùng dám túi đường bất quá nói như vậy kỳ thật không có chút nào khoa trương dù sao diệm phong đã tại bên đội hai bên trong cho thấy thiên phú của mình bị rất nhiều bờ ơ n phan bóng đá cho rằng là bờ ơ n tương lai lãnh tụ nếu quả thật muốn tới tây á câu lạc bộ đi đá bóng k i a tây á dầu hỏa đám thổ h à o còn không m ừ n g như điên lão ba n g ư ơ i có ước mơ gì a d i ệ p phong quay đầu sang hỏi lá thành lá thành không hề nghĩ ngợi bật thốt lên giấc mộng của ta chính là đem cơm t r ư a quán khai biến m u n i c h khai biến nước đức khai biến châu âu lúc nói chuyện lá thành biểu lộ vô cùng thần thánh trang nghiêm d i ệ p phong không khỏi cảm thán đây thật là một cái mỹ hảo nguyện cảnh vấn đề là người cũng làm nhanh hai mươi năm cơm chưa quán vẫn là ban đầu cơm chưa quán diệm phong không có trả lời ngay ở trong lòng tính toán kéo một cái mới tinh cơm chưa quán khả năng cần mười lăm hai mươi lăm vê đốt euro đã nói là khai biến như vậy một tòa thành thị làm sao cũng cần bốn năm nhà đi châu âu nhiều như vậy lại thành thị c h ỉ ít t r ê n trăm nói cách khác muốn sơ bộ khai biến châu âu liền cần hơn trăm triệu euro đầu tư cái chán bất chi bất giác có chút gặp mồ hôi nhìn về phía lá thành biểu lộ cũng có chút xấu hổ ai bảo hắn ra châu thổi phá đâu chí ít hiện tại hắn nhưng không bỏ ra nổi như thế một số tiền lừa tới như vậy l á ba ngoại trừ cái này ngươi còn có giấc mộng của hắn sao diệm phong chê cười hỏi lá thành nghĩ, nghĩ. nâng c h u n g trà lên nhấp một ngụt trà chậm rãi mở miệng ngoại trừ đem cơm chưa quán khai biến châu âu m ộ n g tưởng ta cũng chỉ còn lại có một cái mơ ước đó chính là đem ngươi bồi dưỡng thành một cái vĩ đại chủ thần kế thừa y bắt của ta d i ệ p phong đột nhiên trì trệ hít sâu một hơi vậy chúng ta vẫn là nói một chút ngươi trước một cái mơ ước đi tiếp xuống hai vòng thi đấu bay ơn đội hai chủ khách trận toàn bộ lấy được thắng lợi cầm tới sáu cái điểm tích lũy về sau tại bảng điểm số bên trên lần nữa siêu việt đ ợ c xẹo đ ọ n xếp hạng đứng đầu bảng giao đấu sản sợ tóc hô sen bay ơn đội hai nhẹ nhõm thủ thắng diệm phong mặc dù không, có bóng, nhưng hiến không ít phòng thủ số liệu. trận h đấu này diệp phong bình thường soát ra tám trăm sáu mươi hai bốn mươi sáu euro mà lại bởi vì xuất gôn chuyển hóa xuất vì năm mươi cho nên n g o ạ i định mức đạt được bốn ba trăm một mươi hai ba euro kiểm tra một hồi tài sản hệ thống bên trong diệp phong đã góp nhặt vượt qua sáu mươi vạn euro đạt đến 646-220 euro số tiền kia d i ệ p phong dự định tiếp tục để dành đi chờ lấy thăng cấp lở vào bốn tường đồng vê é p t s a t mà nhìn lại mình một chút kỳ hạn giao hàng tài khoản hệ thống lại giúp hắn giao dịch một tay kiếm 4.312 ba euro tăng thêm trước đó 6 8 u t r ă euro ít lợi đã vượt qua 11 ờ i t v đ ú t euro vậy còn chờ gì đi mua xe a chứ không bốn sáu ta thế nào về nhà ba đương diệp phong mở ra post chờ 911 t i ế n g về xe tận nạ đường cái trụ sở huấn luyện thời điểm mặc dù bởi vì xe sang trọng tụ tập cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn nhưng đối với tất cả đều là cầu thủ trẻ bên đội hai tới nói đâu chỉ tại lớn nhất kích thích ngươi lại có tiền mua xe thể thao ạ lạ bạ ghé vào động cơ đắp lên thâm tình sờ tới sờ lui hâm mộ nước bọt đều m u ố n chạy xuống mũ lơ mặc dù biểu hiện được không có ạ lạ bạ khoa trương như vậy nhưng ánh mắt bên trong trông mòn con mắt vẫn là bán nội tâm của hắn ý nghĩ chỉ bất quá mũ lơ đã cùng bạn gái ở chung tiêu xài không nhỏ mặc dù hắn tiền lương tích lũy trên nửa cái mùa giải cũng đủ mua một chiếc xe thể thao nhưng hắn hiện tại thật là có điểm không nỡ ngược lại là bật tuyệt âm tở con hàng này bình tĩnh nhất nhìn một chút mình đâu yếm tỏa giá vồ xoa ẩn cô lô phong khinh vân đạm đều là một cái động cơ bốn cái bánh xe khác nhau ở chỗ nào còn bên cạnh nghệ kịn xí hâm mộ thì hâm mộ trong lòng vẫn đang suy nghĩ một cái k h á c mã sự tình đã diệp phong có tiền như vậy vậy mình được nhiều để hắn giúp mình tìm mấy cái non mô hình bằng không liền thua lỗ cho ta mượn kéo mấy ngày mụ lơ đỏ ngầu cả mắt diệ phong biểu thị có thể cho ta mượn kéo mấy ngày mụ lơ rất bình t diệp phong biểu thị có thể cho ta mượn kéo mấy ngày ạ lạ bạ hưng phấn không hiểu hắn cảm thấy diệp phong sẽ đồng ý không có bằng lái cút diệp phong thật muốn hung ác đạp ạ lạ bạ dừng lại ban đêm kết thúc huấn luyện diệp phong cầm trong tay bạ đ ỡ p o l o chìa khóa c h ơ mắt nhìn xem bạ đ ỡ cùng m g u lơ mở ra mình chín trăm mười một kéo dài mà đi nói là phong cách đi bốn người hẹn họ lưu hắn lại cùng ạ lạ bạ tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau một trận gió thổi qua diệp phong thế mà cảm nhận được một tia lạy ý bằng không ta mở ra gặp diệp phong chậm chạp bất động ạ lạ một bộ lấy lòng biểu lộ nói rốt cục đạp hạ lạ b à một c ư ớ c giải hận về sau diệp phong mở cửa xe lên bà đờ p o l o trực tiếp khởi động lên đường ạ lạ b à bà đứng tại chỗ nháy mắt mấy cái luôn cảm thấy không hiểu ý khuất không chính là không có bằng lái à đầu nào pháp luật quy định không có bằng lái liền không để cho mở xe ủy khuất thật lâu ạ lạ b à bà càng ý khuất n g ư ờ i mẹ nó làm sao đem ta ném ra ta thế nào về nhà cuộc sống ngày ngày khoái h o ạ t quá khứ mà tại giữa t u ầ n lúc làm cho người ngạc nhiên sự t ì n h phát sinh bay đơn đội một lần nữa phát ra chiêu mộ lệnh đem diệp phong lâm thời điệu tiến vào đội một mà đồng thời cùng diệp phong cùng một chỗ tiến vào đội một còn có nhị va muller nguyên nhân cơ hồ còn là đồng dạng nguyên nhân đội trưởng van bỏ mỡ cơ b ắ c khó chịu không cách nào ra sân cho nên c ỡ l i n z m a n liền nghĩ đến diệp phong mà tuyến tiền đạo bên trên tony tổn thương ngừng mù lơ cái này đ o ạ t điểm hình tiền phong có thể bổ sung một chút lấy phòng ngừa v à n nhất lần này diệp phong đi vào sát vách sân huấn luyện liền lộ ra rất bình thường xe nhẹ đường quen không cần khẩn trương diệp phong ôm mù lơ bà vai một bên c h ấ n an khẩn trương đến thậm chí tay một mực tại phát dun mù lơ người mới đều có dạng này tinh lịch chờ ngươi ngồi lên ghế dự bị liền sẽ không khẩn trương mà lại ngươi phải biết ngươi rất có thể là không có ra sân máy sẽ cho nên không cần nghĩ quá nhiều m u l ơ nhanh muốn khóc có ngươi như thế an ủi người sao đội trưởng thụ thương thời điểm ta liền biết ngươi sẽ đến lúc này cờ Rốt đột nhiên xuất hiện tại diệp phong cùng m u l ơ trước mặt bình tĩnh lại chăm chú đối diệp phong nói m u l ơ kinh ngạc nhìn nhìn cờ Rốt, lại nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình diệp phong tựa hồ muốn từ trên thân hai người phát hiện một chút dấu vết các ngươi quan hệ của hai người nhìn rất bình thường không bình thường bộ dáng ma chứng cái này chính là của ngươi mới cầu tử diệp phong khỏe miệng có chút có góc không biết vì cái gì mỗi lần cờ j o s nói chuyện với mình ngữ khí đều sẽ để hắn không tự chủ được nhớ tới hắn nhìn qua hoa hạ phim vô gian đạo bên trong hai cái anh tuấn nhân v ậ t chính chính là dùng loại giọng nói này đối thoại đại lao ngươi tốt đại lao gặp lại diệp phong nắm ở mù lơ tranh thủ thời gian trượt không khí nơi này đều là lạnh mù lơ không rõ ràng cho lắm cũng không biết diệp phong cùng cờ rốt chỉ thấy được ngọn nguồn có cái gì hoạt động nhưng làm đội một người mới hắn cảm thấy mình vẫn là b ấ t lo chuyện người nhưng mà tiếp xuống đội một đám cầu thủ thái độ đối với diệp phong lại là khiến mù lơ rất ngạc nhiên và phần bình thường ai sẽ quan tâm đội hai lâm thời chi ô mộ đi lên tiểu cầu viên dưới tình huống bình thường mọi người cũng liền thận trọng biểu thị ra một chút hoang lên sau đó lại không có sau đó nhưng diệp phong nhưng thật giống như cùng mọi người lẫn vào đều rất quen nhất là đã trở thành b ơ n hạch tâm cái kêu mặt t h è o chiến sĩ phòng huấn luyện nghỉ tổng l à ưa thích ô m diệp phong b ả vai cùng hắn nói đùa không lâu lắm van vịt tèn còn có lù xì O liền gọi lên diệp phong chơi đỉnh người trò chơi ba người đứng chung một chỗ dùng sức đỉnh đến đỉnh đi thật giống như ở đây bên trên cùng đối thủ tiến hành thân thể đối kháng đồng dạng lù xì O bị đỉnh cái té ngã lại lơ đến, phủi mông một cái đứng dậy bắt đầu cho diệp phong cố lên chờ diệp phong bị van vịt tèn đỉnh ngược lại thời điểm ba người cười đến cứ gọi là một cái hoa thoát phân tổ đối kháng bên trong diệp phong làm dự bị phương giữa trận một cất xút xa đánh đi ra mặc dù bắn ra quá đang bị rẹn xỉn ngăn cản ra ngoài nhưng rẹn xỉn sau khi đứng dậy nhưng thật giống như vừa mới làm ra tinh thần nào dùng sức nện một cái bộ ngực mình khiêu khích giống như chỉ chỉ diệp phong sau đó cười ha ha tựa hồ diệp phong cùng đội một mỗi người đều lẫn vào rất quen chẳng lẽ đội một các đại lão đều như thế hòa ái dễ gần bình dị gần gũi quả nhiên là bay t n mọi người thân như một nhà a nghĩ tới đây mugler cảm thấy mình cũng hẳn là tranh thủ thời gian cùng các đội hữu làm quen một chút thực sự trở thành đội một một viên ha ha lucas ta gọi thomas、Mueller. cũng là nhất danh tiên phong vị trí của chúng ta đồng dạng trong phòng thay quần áo m u l ơ lấy dũng khí cùng bên người vô đồn kỳ chào hỏi n g ư ơ i biểu hiện gần nhất thật sự là quá tuyệt vời n g ư ơ i nhất định sẽ trở thành bệ ơ n truyền kỳ nhưng mà ngoài ý muốn chính là vô đồn kỳ dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn m u l ơ mấy giây sau đó m ặ t không thay đổi xoay đầu lại không để ý tí nào m u l ơ nhị hoa lung túng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao kịch bản không đúng chỗ nào ta lấy lòng hắn hắn tại sao là cái phản ứng này trông thấy m u l l ở nơi đó hoài nghi nhân sinh diệm phong cười đi tới người bao lâu không thấy đội một so tài hiện tại bộ đồn kỵ căn bản đã không lên chủ lực hắn đang cùng câu lạc bộ đàm phán chuẩn bị rời đi bay hơn đâu ngũ lơ trộn tròn mắt tình cảm mình lấy lòng hắn vài câu còn lấy lòng tại chân ngựa lên rất là xấu hổ người ta bộ đồn kỵ rõ ràng đã đã không lên chủ lực mình còn tán thưởng hắn biểu hiện tốt rõ ràng người ta trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi bờ ơn lại bắt đầu lại từ đầu mình còn nói hắn có thể trở thành bờ ơn truyền kỳ người ta có thể phản ứng chính mình mới quái không khỏi khóc không ra nước mắt ta không phải liền là nghĩ nhanh lên dung nhập đội b ó n mã thế nào cứ như vậy khó chứ không bốn bảy bắn vọt đi thiếu niên、ba. cuối tuần tranh tài bơn đối thủ là sờ cốt không bốn b e n e s e liga truyền thống cường đội chỉ bất quá bây giờ bơn tình hình gần đây không tốt xếp tại bảng điểm số vị thứ ba mà sờ cốt lại càng hỏng bét chỉ có thể xếp hạng t r u du diệp phong không hề nghi ngờ ngồi ở ghế dự bị bên trên mà ngồi ở bên cạnh hắn chính là nhị va muller tại van bỏ ngheo bởi vì tổn thương thiếu trận tình h ô n g dưới giờ roberto cùng cờ jos cộng tác xuất r a đầu tiên cho nên diệp phong chỉ có thể dự bị cờ jos năng lực đặc điểm là diệp phong hiện tại không có mà tại phương diện phòng thủ giao đấu cương địch cờ linzman không có đạo lý không cần hãn tướng giờ o b e t o về phần muller có cớ lọ sở cùng tổ đôi k ỳ hắn cũng không có khả năng xuất r a đầu tiên đôi này cá mẹ một lứa ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn xem trên sân bóng song phương cầu thủ kịch liệt đ ố i kháng hai trái tim đã sớm kìm nén không được bay đến trên trận đi ngươi nói ta có thể hay không có cơ hội ra sân mãi cho đến hơn nửa hiệp nhanh phải kết thúc bay t n cùng sở có không bốn vẫn là ai cũng không có d â n bóng sốt ruột không thôi muller nôn nóng xoay đầu lại hướng diệp phong hỏi diệp phong nhìn một chút đứng tại bên sân cờ linh h o ạ lại xoay đầu lại nhìn một chút muller biểu l ậ nghiền ngẫm muốn lên trận chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi bộ đồn kỳ hoặc là cỡ lò s ờ ở đây bên trên thủ thương hoàn toàn chính xác hiện tại muller cùng cỡ lò s ờ kỹ thuật đặc điểm ở một mức độ nào đó trùng hợp coi như cục diện bất lợi cỡ l i n h mặn cũng không có đạo lý dùng không có chút nào kinh nghiệm muller thay đổi kinh nghiệm phong phú cỡ lò s ờ nhưng mà d i ệ p phong vừa r ứ t lời ali ẩn sân bóng liền trong nháy mắt táo bạo hư thanh trói thai d i ệ p phong mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên trận cảm giác vô cùng hoang đường bộ đồn kỳ ngã trên mặt đất ôm bắp chân biểu lộ thống khổ và phần căn bản đứng không dạy nổi bộ đồn k n đội y cùng cám cứu thương cùng một chỗ xông vào trong trảng hộ tống vỗ đồn kim một đường đi vào bên sân đơn giản kiểm tra về sau đội y đối cỡ linsmann làm một cái thay người thủ thế không được trực tiếp c r ô i đi thôi ta những lời này là diệm phong ở trong lòng nói của cỡ linsmann bực bội nắm một cái tóc tranh tài tình thế đã rất bình thường nghiêm trọng hiện tại vỗ đồn kim lại thủ thường không may đều liền cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía ghế dự bị cớ l i n z m a n đột nhiên rất bình thường may mắn mình lâm thời đem mù lơ điều tới hiện tại ghế dự bị bên trên chỉ có mù lơ như thế nhất danh tiên p h ò n g chỉ có thể để hắn ra sân đi thôi cố lên tranh thủ t i ế n cái cầu d i ệ p phong vũ mạnh một cái mù lơ phía sau lưng đem mù lơ từ trong lúc hiếp sợ đánh tỉnh cười c h ú c phúc nói mà lúc này đây mù lơ y nguyên có chút trong váng từ không tin trời bên trên rơi lạp s ư ở n g hắn thế mà thật cắn một cái vào từ trên trời dáng xuống xúc xích bự cảm giác tay mình như cũ tại phát run răng trên răng dưới giường không ngừng đánh nhau cảm giác tư thế đi đều đã không cân đối cùng tay cùng chân gặp qua sa nhìn xem hiện tại muller ngươi liền biết cùng tay cùng chân là cái dạng gì nhìn xem muller kia không đáng trọng dụng đức hạnh cờ l i n s m a n liền nghĩ tới đã từng diệt phong lần thứ nhất dự bị ra sân lúc giống như cũng là như thế không đ ứ n g đắn chẳng lẽ bất ân đội hai hiện tại phong cách chính là như vậy xem ra mình hẳn là tìm thời gian cùng gờ răng hào hào tâm sự muller ra sân thời điểm ngược lại là chậm rãi khôi phục tỉnh táo tuân theo lấy cờ l i n s m a n n chỉ thị càng nhiều hoạt động sau lưng cờ lọ sơ đóng vai ảnh phong thích khách nhân vật bất quá không đợi muller có tư cách trọng tài một tiếng còi vàng hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc cảm giác thế nào diệp phong hiếu kỳ hỏi muller cùng đội hai tranh tài có cái gì khác biệt muller gãi đầu một cái biểu lộ có chút thẻ thùng không biết ta còn một lần đều không có đụng được banh đâu diệp phong n h ị n không được cười ha ha n h h o a đội một hành trình còn g á n h nặng đường xa a giữa trận lúc nghỉ ngơi diệp phong một mực tại bên sân làm nóng người hồi tưởng lại hơn nửa hiệp cục diện diệp phong biết nếu như nửa tràng sau bờn không thể rất nhanh sửa điểm số như vậy cớt linzmann nhất định sẽ điều chỉnh đội hình bất quá không thể không thừa nhận Toàn năng tiền Bét Tô năng phòng ngự Giờ vệ h ự cho lực sát t ự c c nên g h cục diện rằng có lúc chính mình là một cái xuất kỳ bất ý lựa chọn quả nhiên đương tranh tài tiến hành đến phút thứ sáu mươi chín thời điểm cờ lin man liền đem diệp phòng kêu lên làm nó người sau ba phút bên sân dơ lên thay người bài giờ roberto hạ diệp phong bên trên a li ẩn sân bóng xôi trào tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô b ộ c phát ra tựa hồ muốn dẫn b ạ o địa cầu tiếng vô tay là đưa cho giờ roberto dù sao bờ ra dịu l á o tướng trận đấu này trên giới chạy vội không có công ó c lao còn cũng có khổ lao đâu mà tiếng hoan hô thì là đưa cho siêu người mới diệp phong bọn hắn nhưng sẽ không quên trước đây không lâu diệp phong kia kinh diệm thế giới thủ tú bọn hắn một mực chờ mong diệp phong có thể lần nữa tại bundesliga vì bất ân ra sân hôm nay bọn hắn rốt cục lại nhìn thấy cái này làm cho người kích động một màn chúng ta nhìn thấy bayern đổi lại bọn hắn thanh vấn tiểu tướng diệp phong xem ra c ỡ l i n z m a n hẳn là không vừa lòng tại một trận thế hỏa tiếp sóng sướng ngôn viên gặp này cũng không nhịn được hương phấn lên diệp phong tại trận đánh lúc trước cắt sợ ruột thủ tú bên trong đã đã chứng minh mình kia thuộc về bayern siêu cấp rna đúng là hắn xuất xa cùng hưởng bài vì bayern lấy được một trận t r ậ t vật thế hỏa hắn ở giữa sân quả cảm p h ò n g thủ cũng rất có bản lĩnh xuất xa đủ để cho hắn thành vì tất cả phan bóng đá trong lòng sùng nhi nghĩ đến sợ có không muốn muốn qua diệp phong cửa này cũng không dễ dàng mà lại bọn hắn còn muốn cẩn thận diệp phong nổ bắn ra thế gi trận đấu này diệp phong đến tột cùng có thể có dạng gì biểu hiện là kéo dài thần kỳ của mình vẫn là bộc lộ ra cầu thủ trẻ không đủ liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi đặt vào sân bóng diệp phong nội tâm kích động trên thực tế cũng không so lần thứ nhất b u n d e s l y g a dự bị đăng tràng tới thiếu đây mới là mình hẳn là dông rồi bình đại cái này sân khấu tràn đầy làm cho người muốn đi mị lực cùng kích tỉnh dù là mình ở đây bên trên chỉ là đó cũng không đáng chú ý một cái yên lặng phòng thủ yên lặng kính dân nhưng hắn y nguyên tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ là toàn trường tối lớp lãnh viên kia tinh cho nên toàn lực ứng phó bắn vọt đi thiếu niên ba ăn tết tốt ba đêm chủ tịch lớn vải cho tất cả thư hữu bãi niên ăn tết tốt năm đầu chúc mọi người thân thể khỏe mạnh tâm tình k u a i trá nhiều hơn kiếm tiền kiếm xong tiền đừng quên nhìn lớn bài sách t r ư ơ n g không bốn tám ngày đó nhất định không xa ba ánh mắt khóa ổn định ở dạ kỳ t ỷ trên thân đây là cơ lin h màn cho diệm phong nhiệm vụ toàn phương vị phong tỏa dạ kỳ t ỷ sợ có không bốn giữa trận bên trong ê t cùng dẫn là phòng thủ tiền vệ p h o n g ngự năng lực tiến công t i ế u thốn tất cả tổ chức nhiệm vụ toàn bộ từ dạ kỳ tỉ gánh chịu chỉ cần đem hắn phong tỏa ngăn cản sợ có không bốn giữa trận liền đem tê liệt g i a kỳ t ỷ là dùng đầu góc đá bóng người chú ý mình phòng thủ động tác không muốn quá sớm ăn bài ra sân trước đó cỡ l i n z m a n không ít bàn giao diệp phong đối tại nhiệm vụ của mình mục tiêu diệp phong sẽ không khinh thị nhưng cũng tuyệt đối sẽ không e ngại nói đến g i a kỳ t ỷ dạng này giữa trận người tổ chức là diệp phong thích nhất phòng thủ loại hình kỹ thuật ý thức xuất sắc nhưng tốc độ không nhanh cũng không có tuyệt đối hướng về phía trước năng lực có được lờ v à ba tường đồng vách sắc tăng thêm diệp phong chính diện năng lực phòng ngự thỏa thỏa là bundesliga cấp bậc nhưng bởi vì chính mình tuyệt đối tốc độ cũng không tính quá xuất sắc cho nên tại đối mặt tốc độ lưu giữa trận lúc diệp phong rất có thể sẽ ăn thiệt thòi đã giả kỳ t ỷ tốc độ cũng không nhanh cái kia còn lo lắng cái gì s ơ cót i ế n công lúc diệp phong trực tiếp tìm tới giả kỳ t ỷ duy trì không gần không xa khoảng cách ngăn cản giả kỳ t ỷ tiếp tục hướng phía trước đ ể phòng lấy hắn đột phá đồng thời cũng tận khả năng áp suất hắn chuyển bóng không gian một khi giả kỳ t h quay người đưa bóng phân cho sau lưng đồng đội diệp phong lại ngay lập tức sẽ nhào tới dùng thân thể ưu thế để ép giả kỳ thi rất bình thường thành công tại diệp phong kẹo r a châu đồng dạng phòng thủ dưới giả kỳ thi bị đá rất khó chịu s r c o t không m u ố n tiến công cũng biến thành trì trệ đã mất đi tư lệnh tháp s r c o t giữa trận loạn thành một đoàn t r o n g thạy vào john scumans hai cái này công binh đến tổ chức đơn giản nói đùa liền ngay cả diệp phong hiện tại cũng không dám nói mình có thể đảm nhiệm tổ chức công việc đâu c h ọ n vẹn mười phút đồng hồ thời gian s r c o t chỉ có thể thông qua hậu trường lên cao cầu phương thức xung kích b ơn nửa tràng diệp phong kia cường hãn giữa trận lược á c bách để tất cả xem tranh tài p a n bóng đá đều hưng phấn không hiểu liền tốt giống như van bọ mẹo diệp phong mặc dù ở đây bên trên không có đến cỡ nào trưng dương nhưng hắn phòng thủ chính là ba khí chính là nhưng dựa vào mang theo nghe con mới để không sợ có khí thế để mỗi một cái dám xung kích bờ n khu vực phòng thủ đối thủ đều mũi dính đầy cho càng đáng sợ chính là diệp phong hoàn toàn không sợ phạm lỗi dù là lần thứ nhất bị đối thủ đột phá qua đi lập tức quay người về truy dây dưa nữa đi lên vào tay cũng tốt đặt chân cũng tốt dù sao chính là không cho ngươi thư thư phục phục t h ô n g qua thật giống như vừa rồi g i a kỳ t ỷ rốt cục lắc mở diệp phong vừa định hướng phía trước tiếp tục giận bóng liền bị sau lưng diệp phong một thanh kéo lấy quần áo chơi bóng đặt xuống tại nơi đó. may mắn đây là b a y e n sân nhà mà lại vừa rồi cũng không thể nói là sở cốt không bốn tuyệt đối cơ hội cho nên trọng tài thủ hạ lưu t ì n h diệp phong trốn khỏi một t r ư ơ n g thẻ vàng mà có diệp phong ở giữa sân ngăn chặn b a y e n phản kích cũng dần dần có khởi sắc nhất là diệp phong cắt bóng sau phân cầu cho hai đầu đường biên càng thích hợp b a y e n đường biên chuyển bên trong tiến công đặc điểm phát huy phút thứ bảy mươi bảy diệp phong bước đoạt d i ạ kỳ t ỷ tạo thành d i ạ kỳ t ỷ chuyển bóng sai lầm bóng ra cuối cùng bị di bơ di cầm tới mặt sẹo chiến sĩ cánh trái sau khi đột phá lên chân chuyển bên trong trúng lộ cỡ lọ sở cùng mu lơ cùng một chỗ đ ặ điểm kém một chút chú hai phút đồng hồ về sau lại là diệp phong trực tiếp cắt bóng jones sau đó đem cầu đưa đến cờ rốt dưới chân cờ rốt lên chân chuyển xa m ũ lơ tiếp ứng chuyển x a n g ừ n g cầu sau trực tiếp đánh một ước có thể bóng ra sát cột dọc bay ra cầu môn cũng làm cho đối thủ nhóm kinh suất mồ hôi lạnh cả người m ũ lơ hảo nào ô n đầu đối với bỏ lỡ d â n bóng cơ hội tốt tiếc nuối đến cơ hồ muốn tự sát bất, bất luận như thế nào giai đoạn này bờ đơn đánh ra khí thế liên tục phản công đánh cho sở cốt không bốn đều có chút không thờ đổi nhưng diệp phong nhưng không có đối với cục diện quá lạc quan dù sao hiện tại bâ ơn còn không có dẫn bóng lấy được dẫn trước tranh tài thời gian còn thừa không có mấy chẳng lẽ trận đấu này muốn lấy thế h ò a kết thúc không được muốn thắng nơi này là alien không thể để cho sở cót không bốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi d i ệ p phong bắt đầu càng thêm tích cực bắt đầu chạy hắn muốn tại vùng cấm địa tuyến đầu chạy ra lỗ hổng lắp xong tháo đài nhưng mà để d i ệ p phong vạn vạn không nghĩ tới chính là mỗi lần khi hắn tiếp cận vùng cấm địa cung đ ì n h vị trí giả kỳ t i lập tức dính sát đồng thời sở cót không bốn phòng thủ tiền vệ phòng ngự johns cũng sẽ ở chính diện ngăn chặn chính mình tính nhắm vào phòng thủ liên tục mấy lần đều không thể chạy ra lỗ hổ diệp phong phát hiện vấn đề sơ có thế t mà trọng điểm chằm chằm phòng mình diệp phong thật không nghĩ tới chính mình cái này vừa mới ngoi đầu lên tiểu thái điều thế mà đều có đ ạ i nộ như vậy trên thực tế sơ c t không bốn huấn luyện viên trưởng lữ đằng thật đúng là sợ diệp phong trọng pháo gần nhất nghiên cứu b ơ n tranh tài thu hình lại thời điểm lữ đằng liền đối diệp phong cái này chỉ ở bên đội một dự bị ra sân qua một lần tân tinh khắc sâu ấn tượng giữa trận phòng thủ diện tích che phủ rộng cắt bóng quả cảm chính diện ngăn chặn năng lực c ự mạnh càng quan trọng hơn là diệp phong còn có được một cái vũ khí đáng sợ nhất đó chính là hắn trọng pháo thì bắn mà đạt được diệp phong tiến vào bản trận đấu b ớ n danh sách lớn thời điểm lữ đ ằ n g tranh thủ thời gian tìm tới bê n đội hai tranh tài thu hình lại chuyên môn nghiên cứu diệp phong đặc điểm hắn cũng không muốn giống như c t sơ dù tới tay thắng lợi bị diệp phong một pháo v a n h bay lữ đ ằ n g phát hiện cố nhiên diệp phong có được cực tươi sáng đặc điểm nhưng không thể phủ nhận diệp phong cũng có được rõ ràng được điểm không có dẫn bóng hướng về phía trước năng lực x u ấ t xa cần đồng đội chế tạo cơ hội kể từ đó chỉ cần hạn chế diệp phong vị trí chạy không gian không lọt mất hắn như vậy diệp phong bây giờ tại vùng cấm địa tuyến đầu không ngừng vị trí chạy nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy quá tốt nhận banh cơ hội cờ rốt đương nhiên sẽ không tùy tiện đưa bóng rao cho diệp phong mà lại cờ rốt thật giống như cố ý tại diệp phong trước mặt biểu hiện liên tiếp tại vùng cấm địa trung lộ đẩy cán giống như xuất xa khiến cho diệp phong rất là bực bội lúc này diệp phong đã khắc sâu ý thức được chính mình vấn đề chí ít hiện tại đến xem mình còn xa xa không phải cái kia có thể lấy sức một mình cải biến sân bóng thế cục ngôi sao bóng đá bất quá diệp phong không có nhu trí có được hệ thống hắn biết rõ muốn dựa vào người lấp lóe cho đội bóng mang đến thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian hắn tin tưởng vững ch vô luận đối thủ là ai vô luận chỗ sâu loại nào k h ô n g cảnh đều sẽ không trở ngại cước bộ của mình hiện tại mình duy nhất phải làm chính là không ngừng cải thiện tin tưởng ngày đó nhất định không xa t r ư ơ n g không bốn chín bông ra cái kia bóng ra để cho ta tới b à thời gian một chút xíu trôi qua tuyệt không rút lui tại bê ơn phan bóng đá h ò hét trợ uy âm thanh bên trong bay ơn thế công càng thêm mánh liệt vây quanh sở c ố t không bốn cầu môn điên cuồng công kích d i ệ p phong rất bình thường lo lắng h ắ n khát vọng dùng lực lượng của mình đi sửa điểm số nhưng ở đối thủ nghiêm phòng tử thủ dưới hắn liền tại trung lộ cơ hội cầm banh đều không có làm sao bây giờ bằng không đem m u lơ gọi qua để hắn giúp mình ngăn cản đối thủ một cái mặc dù quy tắc quy định cố ý ngăn cản sẽ bị phán phạm lỗi nhưng nếu như phối hợp thật tốt m u lơ tìm đúng vị trí đem mình làm gỗ cái cọc diệp phong lấy m u lơ cái này gỗ cái cọc vì chướng ngại thu hoạch được nhận banh không gian có lẽ có cơ hội chế tạo uy hiếp cũng c ó nói nghĩ tới đây diệp phong liền đối m u lơ vẫy vây tay để m u lơ qua đến giúp đỡ chỉ b ấ t quá m u lơ căn bản không có minh bạch diệp phong là có ý gì ta trong vùng cấm địa linh hồn vị trí chạy đâu lúc này ngươi để cho ta đi ở ngoài vùng cấm làm gì Hiện nhiên, mình trong vùng cấm địa tác dụng càng lớn b a y e n cần hắn trong vùng cấm địa quá nhiễu quả quyết tự tuyệt diệp phong nhịn không được chừng mù lơ một chút lại lại không thể làm gì cũng không thể chính mình tiến vùng cấm địa đem mù lơ bắt tới đi ngay tại diệp phong ở trong lòng bào chế mù lơ thời điểm di bơ di cánh trái đột phá bị phá hư b a y e n thu được một cái ngoài biên ngoài biên diệp phong trong nháy mắt nhãn tình sáng lên cơ hội tới cầu thủ chuyên nghiệp gói q u ả lớn bên trong mở ra lờ vờ năm đại lực ngoài biên diệp phong nhưng còn không có thi t r u y n qua ngẫm lại lờ vờ năm trọng pháo có bao nhiêu hương liền biết lờ vờ năm đại lực ngoài biên sẽ có cỡ nào kinh thế hai t ụ quy、lực. tranh thủ thời gian phóng tới bên sân đối đã mò lên bóng ra chuẩn bị ném ngoài biên di bơ di khoa tay mấy lần vung ra cái kia bóng ra để cho ta tới di bơ di ngược lại là minh bạch d i ệ p phong ý tứ phản chính kỹ thuật của mình so d i ệ p phong tốt d i ệ p phong ném ngoài biên mình cũng có thể tốt hơn nhận banh không chế cho nên hắn liền đem banh đặt ở đường biên chỗ sau đó mình chạy vào t r ậ n một cái ngoài biên mà thôi cũng sẽ không cho là trong này có cái gì chiến thuật d i ệ p phong nhặt lên bóng ra tại trên quần áo lặp đi lặp lại cọ sát lui ra phía sau hai bước ngẩng đầu nhìn về phía trong cấm khu mụ lơ cùng cớ lọ sở đang cùng đối thủ dây dưa sở cốt không bốn hậu vệ cũng là bundesliga đỉnh cấp hậu vệ cũng không dễ dàng đối phó như vậy j i b e r j i tại khoảng cách gần nhất địa phương tiếp ứng vị trí chạy muốn hất ra sau lưng chằm chằm phòng đối thủ của mình mà cách đó không xa cờ jose cũng chạy tới chuẩn bị tiếp ứng dựa theo bình thường quá trình hẳn là diệp phong đem cầu ném cho j i b e r j i hoặc là cờ jose sau đó bern tiếp tục tổ chức t h ế công đối sở cốt không bốn vùng cấm địa chế tạo uy hiếp bất quá không ai từng nghĩ tới diệp phong ánh mắt căn bản cũng không có để ở trước mắt mà là đặt ở trong cấm k h lần nữa lui ra phía sau hai bước tại rất nhiều người ánh mắt khó hiểu bên trong hai tay cầm cầu ôm ở sau góc mấy bước nhanh chóng chạy lấy đà tại đường biên chỗ đột nhiên phanh lại hai cái cánh tay xoay tròn hung hăng đưa bóng ném ra ngoài chỉ gặp bóng ra giống như máy bay cất cánh lấy đường cong rõ ràng đường vòng cung bay vào trong trảng nhìn kia không giống bình thường quy tích lại cùng bắn ra đi đạn đạo đồng dạng a li ẩn sân bóng lập tức vang lên hải khiếu tiếng kinh hô tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động cái này mẹ nó gọi ngoài biên phạt góc cũng không gì hơn cái này a lúc này song p ư ơ n g đang cầu thủ mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh nhất là tại sở cốt không bốn trong cấm khu cầu thủ lập tức bắt đầu dùng sức nắm giữ vị trí thật giống như đối mặt mở ra phạt góc đồng dạng ai cũng không có công phu đi suy nghĩ vì cái gì diệp phong có thể sinh sinh đem một cái ngoài biên biến thành phạt góc trong khoảng điện quan g hòa thạch do dự không được chỉ có di bơ di tương đối mộng rõ ràng ta ở bên cạnh chạy nửa n g à y chờ lấy ngươi ném cho ta kết quả ta chạy không ngươi thế mà đem c ầ u ném trong cấm khu đi xin hỏi lựu i đạn là chơi như vậy sao trong cấm khu cỡ lọ sợ cùng bên người hồ huệ đẹp đồng thời lên n ả y bất quá bọn hắn đối với loại này lựu i đạn ngoài biên vận động quỹ tích phán đoán cũng không chính xác hoặc là nói liền xem như đấu trưởng kinh nghiệm phong phú bọn hắn cũng không có đối phó loại này ngoài biên kinh nghiệm cho nên hai người nhảy lên về sau đều không thể đụng phải bóng ra mà lúc này đây bóng ra hạ lạc quỹ tích càng thêm rõ ràng đường vòng cung cũng càng thêm dốc đứng s ờ cốt không bốn nhỏ vùng cấm địa cũng theo đó loạn thành một đoàn ẩn tăng trong đám người m u lơ lúc này rốt cục phát huy ra đặc điểm của mình tại hôn chiến bên trong đột nhiên dễ ra loạt tại tất cả mọi người trước đó một cước đ i m bắn trực tiếp đưa bóng đâm vào sở cốt bốn cầu môn thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng、lại. a li ẩn sân bóng bắt đầu bộc phát gieo họ tại trên sân bóng không hội tụ xôi trào r u n g động không thôi mù lơ tại bóng ra bay vào cầu môn trong nháy mắt thoáng ngốc chạy một chút nhưng rất nhanh kịp phản ứng kích động đến hoàn toàn biến thành vượt người một đường miệng bên trong loạn hô hào chạy như điên v ọ tới t bên sân nhảy lên một cái nhảy đến diệp phong trên thân phản phất đã mất đi lý trí tên điên ta d ẫ n bóng ta d ẫ n bóng ta tại đội một d ẫ n bóng a phong ngươi nói ta t r ư ợ t không chượt diệm phong cũng đồng dạng kích động tại a li ẩn ú i kêu biện gầm phong trào bên trong ông dơ hưng phấn dị thường mù lơ tiêu ngạo không hiểu nhớ kĩ, ta cho ngươi trợ công. các đội h ư u cũng lao đến gian nan tranh tài gian nan dẫn bóng mang cho bọn hắn chính là bất khả tư nghị nhất thoải mái tâm tình kích động mấy có lẽ đã mất khống chế cái này không sai biệt lắm chính là tuyệt s á t ta c e l i n man ở đây bên cạnh hung ác vung mấy lần nằm đấm phát tiết kích động trong lòng hắn giờ phút này vô cùng may mắn may mắn trận đấu này hắn đem diệp phong cùng muller đều tiến vào đội một hai cái đội hai người trẻ tuổi tại dự bị ra sân tình hùng dưới cải biến tranh tài đi hướng mang đến một trận phi phàm trên ý nghĩa thắng lợi mà lúc này đây, tiếp sóng thời gian sướng ngôn viên nhóm đã kích động đến bắt đầu nói năng lộn sộn bay bay ơn tướng đánh đội tuổi tiểu trẻ vì à o Loạn o hắn tại thủ hạt chiến Bundesliga dẫn bóng. bên n tại t r mu lơ đưa lên trợ công là hắn tại đội hai đồng đội d i ệ p p h o n g bọn hắn ăn ý là như thế làm cho người hâm mộ mà cái này một hạt dẫn bóng chân chính công thần vẫn là d i ệ p p h o n g cái kia không thể tưởng tượng nổi đại lực đá phạt thật giống như đạn đạo đồng dạng bay đến sờ cốt bốn vùng c ấ m địa trên không phòng không cảnh báo đã kéo vang nhưng sờ cốt cũng không có, có ý thức đến nguy hiểm cho nên bọn hắn bỏ ra bị tuyệt sát đại g i i đây là thân tích diệp phong lại một lần tại ali ẩn sân bóng hoàn thành bất khả tư nghị nhất biểu diễn để chúng ta cùng một chỗ v ì diệp phong h ò hét gieo h ò đi t r ư ơ n g không năm không còn kém 230 t r ba v ba điên cùng chúc mừng về sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu cũng không đến bao lâu trọng tài liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi bít mặc dù sờ cốt không bốn tại thời khắc cuối cùng phát động mãnh liệt thế công hy vọng có thể san đều tỷ số điểm số nhưng tiếc nuối là có lẽ là bởi vì cái này một hạt gần như tuyệt s á t dẫn bóng đối bọn hắn sĩ khí đà kích quá lớn lại có lẽ là bởi vì bất ơn từ bỏ hết thẻ tại phòng thủ tóm lại sờ cốt không bốn cuối cùng cũng không thể dẫn bóng d i ệ p phong cùng ngu lơ kề vai sát cánh khoe miệng đã nhanh muốn liệt đến cái hót tại các đội hữu t r ê n trúc dưới đi vào bên sân tạ trận c ả m tạo phen hâm mộ bóng đá ủng hộ t h ắ n g trận chính là vui vẻ như vậy t h ắ n g trận chính là vui sướng như vậy từ đầu thoải mái đến chân quả nhiên vẫn là đại võ đ ạ i càng khiến người ta có k í c h t ỉ n h ngươi biết không trông thấy ngươi đem ngoài biên ném tới trong cầm khu ta thật sự cho rằng là đạn đạo đến rồi cỡ lọ s ờ đi tại d i ệ p phong bên người thương phấn đối diệm phong nói vậy sao ngươi không có chạy diệm phong cười ha ha nói đ u ổ hỏi lại chạy cái gì nếu không phải không nghĩ tới ngươi sẽ một chiêu này ta nhất định có thể đem cầu đ ỉ n h đi vào lúc này cỡ lọ sờ trên mặt biểu lộ mang theo một điểm tiếp hận ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết ngươi sẽ đại lực ngoài biên đâu d i ệ p phong gãi gãi đầu cái này có thể trách hắn sao ta mình nguyên lai、like、là cũng không biết ta sẽ đại lực ngoài biên bất quá cỡ lọ sờ ngược lại là cho d i ệ p phong cảnh tình cái này đại lực ngoài biên kỹ năng nếu là dùng tốt đồng dạng là tê sắc vô cùng vũ khí kể từ đó vô luận là bê ơ n đội hai vẫn là bê ơ n đội một đều có thể quay trúng quanh hắn đại lực ngoài biên chế tạo đặc biệt chiến thuật cho đối thủ lấy đả kích trí mạng nghĩ, nghĩ một hồi nếu như hôm nay tranh tài tony ở đây bên trên ý tiền đạo cùng c ờ lọ s ở hai cái đầu phong bá chạm trong vùng cấm địa lực uy hiếp mười phần nếu thân cao có rõ ràng ưu thế hậu vệ trung tâm van bị thẹn cũng xông vào đối thủ vùng cấm địa lúc này diệp phong nếu là đem ngoài biên để vùng cấm địa phía trên ném ngươi cảm giác là đối thủ có thể l ỡ nổi nghĩ tới đây diệp phong biết mình lại thêm một cái tại bundesliga đặt chân thẻ đánh bạc ngày thứ hai trận này bâ ơn cùng sở c t không bốn tiêu điểm chi chiến trở thành các truyền thông điên cùng báo cáo tiêu điểm đánh vào tuyệt sắt cầu mu lơ một đêm thành danh thật giống như giao đấu cắt sợ dùng thời điểm diệp phong như thế trở thành tất cả bâng phan bóng đá sử nhi Chỉ bất quá. cho dù là đánh vào tuyệt s á t cầu mugler chú ý độ lại không bằng vẹn vẹn ra sân hơn hai mươi phút diệp phong lại là cái này không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi dù lực lượng của mình sửa tranh tài trợ giúp b a y e n lấy được một trận t r ậ t vật thắng lợi đại bộ phận f a n bóng đá đều rõ ràng viên này tuyệt s á t cầu chân chính công thần không phải thomas mugler mà là cái kia cho mugler đưa ra t r ợ công diệp phong nếu như không có hắn như kỳ tích đại lực ngoài biên mugler làm sao có thể đạt được trong vùng tấm địa nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội dạng này lựu đạn đồng dạng ngoài biên cũng không phải ai cũng có thể ném được đi ra hoành không xuất thế diệm phong lần nữa cứu vớt b e n dùng tay ném ra chính phủ không thể tưởng tượng nổi thiếu niên không thể tưởng tượng nổi tuyệt kỹ thần kỳ nhất dự bị thần kỳ nhất ngoài biên các truyền thông đối diệp phong đưa tin cùng thổi phồng phô thiên cái địa thật giống như vẹn vẹn dự bị ra sân hai lần diệp phong đã trở thành m đơn số một ngôi sao bóng đá trên thực tế cũng không trách phóng viên ai bảo diệp phong trên người bạo gọi nhiều như vậy đâu p h ầ n thâm mộ bóng đá cũng nguyện ý nhìn cái này chẳng phải mang ý nghĩa lượng tiêu thụ à. đại lực ngoài biên cái này đích sắc là một hạng không dễ dàng nắm giữ tuyệt kỹ tại trên sân bóng rất là khó gặp hai cái này mùa giải nước anh vượt ra khỏi một cái đại lực đá phạt tay ai len người đẹp rồi. hắn nhiều lần lợi dụng đại lực ngoài biên trợ giúp đội bóng tiến công lập nghiệp đưa tới chấn động không nhỏ nhưng là đang nhìn qua diệp phong đại lực đá phạt trợ công về sau mọi người đã cảm thấy đẹp kéo đại lực đá phạt không có như vậy rung động cố nhiên đẹp kéo cũng có thể đem cầu ném tới vùng cấm địa trên không đem ngoài biên biến thành phạt góc thậm chí là đá phạt nhưng hắn ném ra ngoài biên rõ ràng không có diệp phong ném ra ngoài biên tới có sức mạnh đây cũng không phải là chỉ riêng ném đến xa liền hữu dụng cường độ cùng độ chính xác hiển nhiên hơi trọng yếu hơn diệp phong đại lực ngoài biên rõ ràng tốc độ phi hành càng nhanh trên g internet đối thủ, thủ p liên quan tới diệp phong đại lực đá phạt thảo luận cũng là khí thế ngất trời có phan bóng đã dùng diệp phong ném ngoài bên thời điểm ảnh chụp bắt đầu hoa thức vê đồ có khôi hài có rung động thậm chí có còn làm ra sử thi mạng lớn tiêu chuẩn dưới đất là vô số bộ đội trận địa diệp phong bay trên không trùng đồng dạng tư thế nhưng hắn ném ra lại là tròn vo đạp tháo đạp xuống trước mắt hết thảy đều tan c h à n h mây khói vũ trụ là m bối cảnh diệp phong chạm trong tinh không vẫn là ném ngoài biên tư thế chỉ bất quá hắn ném không phải bóng đá mà là t i n h cầu sơ q u c t không bốn huấn luyện viên trưởng lữ đẳng tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên đối diệp phong đại lực ngoài biên miêu tả thỏa đáng nhất ta nghĩ nếu như diệp phong nguyện ý hắn có thể đem bóng ra từ bên trái đường biên ném ra bên phải đường biên mà liên tại ngoại giới lẫn lộn diệp phong đại lực ngoài biên thời điểm diệp phong cùng mu lơ chính đi theo đội một huấn luyện không sai diệp phong cùng mu lơ tạm thời lưu tại đội một theo đội huấn luyện b a y e n từ trước đến nay có so còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ thần bí hơn tổn thương bệnh truyền thống n g ư ờ i cũng không biết cầu thủ sẽ bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên lại không được trên thực tế bình thường một cái mùa giải xuống tới b a y e n toàn viên có thể tham gia tranh tài tuyệt không cao hơn hai trận kể từ đó tại đội một dự trữ càng nhiều cầu thủ liền rất bình thường có cần phải mặc dù diệp phong cùng mueller vẫn là phải hồi thứ nhì đội tranh tài nhưng càng nhiều đi theo đội một huấn luyện cũng có thể càng nhanh dung nhập đội một chiến thuật hệ thống bị lâm thời bắt lính lúc cũng không trở thành luồn cuốn tay chân diệp phong tự nhiên thật cao hứng dù cho chưa hẳn có thể đi vào tranh tài danh sách lớn nhưng đội một huấn luyện chất lượng cũng không phải đội hai có thể so sánh hắn cũng rất muốn thông qua huấn luyện thường ngày đến xem mình bây giờ cùng van bỏ m è o dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự lớn bao nhiêu tranh l ệ n h có khoảng cách không sợ có hệ thống tại mua kỹ năng liền tốt vừa mới kết thúc tranh tài cho diệp phong mang đến một hai trăm hai mươi chín tám mươi năm euro nhưng bởi vì suất gôn chuyển hóa s u ấ t là không cho nên hiện thực tài khoản doanh thu cũng vì số không diệp phong biết mình khoảng cách lở vỡ bốn tường đồng vách sắt đã không xa cũng liền còn có hai trăm ba mươi vê ú t euro khoảng cách trọng ư ờ n tuần tháng 11, Diệp Phong 3 trận đức hạng 3 thi đấu vòng g Hạ thi t đấu đá Diệp đức t ổ n cộng đánh vào 1 cầu. Hệ thống bên trong soát ra 2 yếu là bayern đội hai tại ba trận đấu bên trong lấy được hai t h ắ n g một hòa không tầm thường chiến tích tiếp tục mùa giải giữ cho không bị bại phải biết mùa giải đã kết thúc mười bảy vòng tranh tài b a y ơ n đội hai còn chưa từng bại cầu liên thăng liền cấp đại đứng đầu đ h t seo đ ộ c cũng bị b a y ơ n đội hai bỏ lại đằng sau cũng chính là bất ân đội hai bởi vì quy tắc nguyên nhân không thể thăng cấp vàng không hiện tại đức hạng ba rất nhiều cường đội khẳng định luôn cuống mà rốt cuộc tại chương mười sáu vòng bundesliga bên trong diệp phong lại một lần tiến vào bất ân đội một danh sách lớn cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn nhưng làm trọng tài thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm diệp phong ngồi tại ghế dự bị bên trên toàn thân treo đầy mạng đ ệ n trên mặt viết đầy ubern hắn thế mà tại ghế dự bị bên trên khâu tọa chín mươi phút cỡ l i n h màn căn bản cũng không có cho hắn ra sân cơ hội nhịn không được khóc không ra nước mắt ngươi nói ngươi đều không cho ta ra sân vì lông còn muốn cho ta tiến dan để cho ta đi đá đức hạng bà không tốt sao diệp phong lại cảm thấy mình tổn thất quá trăm triệu hiện tại hắn cảm thấy hệ thống thiết lập rất bình thường không hợp lý vì cái gì tại ghế dự bị bên trên liền không thể cải tiền ta còn cho đội bóng hô cố gắng lên đâu nếu có cùng loại cố lên một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một triệu ớt dô hệ thống như vậy nhắc nhở liền hoàn mỹ bất quá tại trận đấu này về sau có thể sẽ cải biến diệp phong vận mệnh sự t ì n h rốt c ụ c có kết quả xem ta nạ đường cái trụ sở huấn luyện đội một sân huấn luyện trên mặt đất diệp phong cùng các đội hữu vừa mới hoàn thành phân tổ đối kháng đã nhìn thấy đứng tại bên sân thanh huấn chủ quản cổ hận cổ hận bên người còn đứng lấy một cái âu phục dày r a nam tử trung niên d i ệ p phong một chút liền nhận ra nam tử trung niên này là b ơ n thể dục chủ quản h ờ n s một trong tam cự đầu trên thực tế nói h ờ n s là nam tử trung niên có chút không quá phù hợp bởi vì hắn đã hơn năm mươi tuổi đều nhanh muốn tới về hưu n i ê n cấp cổ hận làm thanh huấn chủ quản phụ trách đào tạo trẻ thích hợp mà h ờ n s làm thể dục chủ quản hắn phải chịu trách nhiệm đội bóng chuyển nhượng công việc đội bóng công việc thường ngày quyền lợi nhưng so sánh cổ hận lớn hơn hai người bọ cùng lúc xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên tự nhiên đưa tới đám c bất quá diệp phong làm sao cũng không nghĩ tới hai cái đại lao lại là tìm đến mình c h à nờ dê lẽ lại thuê mình ra ngoài rèn luyện đội bóng tìm xong rồi t ỉ n h t ỉ n h mê mê đi đến bên cạnh hai người diệp phong cười hỏi trước tốt không nói địa vị chỉ là hai người n h n kỷ đã làm cho diệp phong tôn kính ngươi dự bị ra sân hai trận đấu ta đều trên khăn đ à i thưởng thức được ngươi đặc sắc biểu diễn không thể không nói ngươi là ta gần nhất mấy cái mùa giải t h ấ y q u a xuất sắc nhất người trẻ tuổi h e r n e s cười đối diệp phong đạo tựa hồn một chút cũng không có giá đỡ tạ ơn ngươi như thế khai ta ta sẽ ngượng ngùng d i ệ p phong cũng xấu hổ cười bất quá câu nói tiếp theo lại chỉ trong lòng bên trong nói ra tiếp tục khen đừng ngừng à. hiện nhiên hờ nes nghe không được d i ệ p phong ở trong lòng nói lời cho nên ca ngợi c h i t ử dừng ở đây mặc dù nhưng đã tử cổ hận miệng bên trong giải được d i ệ p phong phong cách nhưng bây giờ hờ nes vẫn có chút không quá thích ứng cho nên tranh thủ thời gian tiến vào chính đề hôm nay ta đến sân huấn luyện mục đích một mặt là khoảng cách gần gặp ngươi một chút tên thiên tài này một phương diện khác là muốn nói cho ngươi đội bóng tương lai đối ngươi quy hoạch diệm phong nghe vậy biểu lộ nghiêm mặt rất nhiều cùng sờ có không bốn trong trận đấu sở cốt không bốn huấn luyện viên trưởng nữ đảng đối ngươi khắc sâu ấn tượng mà lại đã hướng chúng ta câu lạc bộ hỏi thăm có liên quan đến ngươi chuyển nhượng khả năng chúng ta cho sở cốt không bốn hồi phục là d i ệ p phong là chúng ta hàng không bán nói đến đây hơ n é dừng một chút chú ý một chút d i ệ p phong biểu lộ mới rồi nói tiếp cái này không phải chúng ta cố tình nâng giá thủ đoạn trên thực tế ngươi chính là chúng ta hàng không bán bất quá chúng ta nhiều mặt suy tính về sau cảm thấy sở cốt đối ngươi mà nói hẳn là một cái không tệ rèn luyện bình đài cho nên chúng ta liền cùng sở cốt nói chuyện có liên quan đến ngươi thuê công việc ngươi cảm thấy sở cốt không bốn thế nào trên thực tế đương hớn nes nói ra sở cốt không bốn cái tên này thời điểm diệp phong liền rất bình thường kinh ngạc mới vừa cùng sở cốt giao thủ qua diệp phong tự nhiên rõ ràng sở cốt thực lực rất mạnh nếu như không phải mình đột nhiên học xong đại lực ngoài biên kỹ năng nếu như không phải mưu lơ cống hiến linh hồn vị trí chạy như vậy b a y ơ n tại sân nhà thật đúng là cầm sở cốt không có cách nào đừng nhìn hiện tại sở cốt thành tích h ỏ n g bét nhưng mặc cho ai cũng không dám xem thường chi này đến từ d ù hữu địa khu truyền thống hảo cường bất quá diệp phong không thèm để ý mình muốn thuê đội bóng thực lực như thế nào hắn chỉ để ý chính mình có phải hay không có thể có đầy đủ rèn luyện cơ hội chỉ cần có thể ra sân như vậy cho dù là thuê đi bị hệ nếp hoặc là cắt s ở dù ụ dạng này d á n g cấp lôi cuốn d i ệ p phong cũng là cam tâm tình nguyện s ơ có ố t c hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống cũng có thành thục cầu thủ phối trí trước mùa giải j o n s cung ứng hai tên phòng thủ tiền vệ p h o n g ngự thế nhưng là s ơ c ố t không muốn giết tiến trang đi onlist bắt cường trọng yếu công thần chẳng lẽ mình thuê quá khứ huấn luyện viên trưởng lữ đẳng sẽ chia rẽ jones h cung ứng tổ hợp cho mình đằng vị trí nếu như nếu là chỉ có thể đánh dự bị như vậy diệm phong cảm thấy mình còn không bằng lưu tại、Bên、đội một đâu tiên sinh Ta cảm thấy khả năng cô ả thắng cười nhìn một chút hermes cho từ phía sau một cái ngươi xem đi ta đoán đúng ánh mắt hermes than h nhẹ một tiếng nhìn về phía diệp phong ánh mắt mang theo nồng đầm thưởng thức ngươi quả nhiên thiện về suy nghĩ cũng có chủ kiến của mình cái này đối ngươi sự phát triển của tương lai là có tính quyết định tác dụng bất quá ngươi cũng phải tin tưởng b i d e n chúng ta sẽ vì ngươi phụ trách tuyệt sẽ không qua loa làm ra bất kỳ quyết định gì trên thực tế sơ c o t không bốn giữa trận hoàn toàn chính xác cần ngươi、em、trước mùa giải phát huy không tệ nhưng cái này mùa giải trạng thái giới trượt nghiêm trọng nếu như không phải thực sự không người có thể dùng lữ đ ằ n g đã sớm đem hắn đá ra đội hình ra sân mà cái này đông nghị kỳ、em、liền sẽ rời đi sơ c o t câu lạc bộ cùng cầu thủ ben người đã đạt thành nhất trí thuê gia nhập liên minh sơ cót chỉ cần ngươi có thể phát huy ra năng lực của mình ta nghĩ trong thời gian ngắn ngươi liền có thể đứng vững góc chân thu hoạch được đầy đủ cơ hội rèn luyện Hèn đích lương hàng năm vượt qua 150 v đ r u mà tuổi của n g ư ờ i lương mới 50 v đ r u hoa càng ít tiền dùng xuất sắc hơn cầu thủ sờ cốt không bốn vì cái gì không làm như vậy đâu sau khi nói xong h e r n e vỗ vỗ diệp phong bà v a i cười ha ha t r ư ơ n g không năm hai nhiệm vụ hữu nghị giảng bờ ba nghe được h e r n e giải thích diệp phong trong đầu một chút xíu hồi tưởng trận kia giao đấu sờ cốt không bốn tranh tài chi tiết hoàn toàn chính xác rút gánh chịu giữa trận đại bộ phận phòng thủ nhiệm vụ hèn biểu hiện cũng không xuất sắc thậm chí có chút theo không kịp tiết tấu cho dù là dựa vào thân thể ăn cơm phòng thủ cầu thủ nhưng、Hernes、còn chưa tới ba tuổi dựa theo đạo lý trạng thái không nên trượt nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ là hộp đem đi nhiều hơn diệp phong không khỏi thầm nghĩ bất quá mặc kệ e n s là bởi vì nguyên nhân gì trạng thái giới trượt chỉ cần cho diệp phong đưa ra vị trí là được rồi kỳ thật diệp phong t u y ệ t không lo lắng không cạnh tranh được johns c ù n g e n s hắn sợ chính là sở có không bốn huấn luyện viên trưởng lữ đ ằ n g chết sống không nguyện ý chia rẽ thành thục giữa trận p h ố i trí đã in s muốn rời đi như vậy mình hoàn toàn có thể trên đỉnh đến c ù n g j o n tạo thành một đường giữa trận s t t up nên đón bất kể đối thủ nào xung kích bất chi bất giác diệp phong đã đem mình thay vào tiến vào nhân vật hắn rất là thuần phòng thủ tiền vệ phòng ngự dạ kỳ thì là tổ chức hình giữa trận mà mình tại đem tường đồng vách sắt thăng cấp đến lờ vờ bốn về sau khẳng định phải điểm ra b hai b kỹ năng biến thân toàn có thể giữa trận kể từ đó sơ cót giữa trận muốn phòng thủ có phòng thủ muốn tổ chức có tổ chức muốn sung kích có sung kích ba người có thể sẽ sinh ra bạo tạc phản ứng hóa học vậy ta liền không có vấn đề d i ệ p phong trùng điệp gật gật đầu ánh mắt bên trong cư nhưng đã không tự dắt mang theo một tia sốt ruột xin chú ý không phải chuyển nhượng mà là thuê trên bản chất ngươi vẫn là chúng ta bất ân cầu thủ h e n e s bổ sung nhắc nhở chưa tới một cái nửa mùa giải thời gian ngươi cũng sẽ tại sở cốt không bốn hiệu lực thuê kết thúc trở về bayern ta nghĩ khi đó ngươi liền hẳn l à bayern lực lượng trung k i ê n ta rất chờ mong ngày đó đến d i ệ p phong cũng cười cười ta cũng rất chờ mong trong đầu bất chi bất giác đã hiện ra mình vương giả trở về hình tượng bất quá tiên sinh nếu như ta mùa giải tiếp theo t r ợ giúp sở cốt nâng lên bundesliga quán quân xa lát bàn làm sao bây giờ đột nhiên d i ệ p phong nghĩ đến điểm này có chút ngượng ngùng hỏi hơ nes cùng bên người cổ hận nhịn không được nhịn không được cười lên sở cốt không bốn muốn cầm bundesliga quán quân nhưng không có dễ dàng như vậy ta nghĩ bọn hắn hiện tại còn không có đủ khiêu chiến b a y e n tư cách hoàn toàn chính xác từ hiện tại sở cốt thành tích đến xem bọn hắn muốn làm không phải hô khẩu hiệu cùng mê ơ n tranh quan mà là thế nào x á c h thành tích cao đừng đến lúc đó ngay cả ở dô chiến tư cách đều không v ấ t được thua ta dù sao các ngươi đừng đến lúc đó đoán trách ta là được d i ệ p phong gật gật đầu nhỏ giọng nói chí ít hắn cảm thấy sở cốt không m u ố n thực lực tuyệt không nên nên xếp tại hiện tại vị trí này mà mùa giải tiếp theo theo mình càng thêm thành t ụ c càng thêm b ằ n g diện sở cốt không m u ố n nói không chừng thành tích thật bạo phát cũng khó nói nếu quả thật cướp đi mê ân quan quân vậy nhất định rất bình thường có ý tứ như vậy chân quý cuối cùng cái này mấy trận đấu đi còn muốn người khoác bờ ơn chiến bào xuất chiến liền phải chờ đợi một nửa mùa giải sau đông nghị kỳ trước đó còn thừa lại cuối cùng hai trận đấu dứt khoác cờ lin s mặn liền đem diệp phong thả lại đội hai đội hai các đội hưu đã biết diệp phong sắp tại cái này đông nghị kỳ thuê gia nhập liên minh sở cốt không m u ố n trong lúc nhất thời ngũ vị t ậ p trận ta đều nhanh muốn tại đội một đứng vững góc chân vẫn chờ cùng ngươi, kể vai chiến đấu đâu, không nghĩ tới ngươi thế mà thuê đi ra không có ngươi ta tại đội một muốn ít hơn bao nhiêu niềm vui thú nhà mụ lơ một bên thoát cầu vỡ một bên ra vẻ cảm khải nói như vậy xin hỏi ngươi bây giờ làm sao tại đội hai sân huấn luyện phòng thầy quần áo đâu diệp phong tức giận hỏi lại mù lơ nhất thời nữ trệ bị diệp phong hỏi lại đến á khẩu không trả lời được g i a châu thổi phá thôi cùng diệp phong cùng tiến lên đ i ề u đội một ngược lại là theo đội huấn luyện hai tuần cuối cùng cũng vẫn là bị trục xuất trở về đội hai bất quá kiêm một hạt t u y ệ t sắt dẫn bóng đã đủ mù lơ thổi cả đời so với mù lơ ra bà đờ cùng ạ lạ bà ngược lại là mặt m ũ i tràn đầy không bỏ diệp phong đi vậy sau này mình cùng bạn gái cãi nhau ai đến giúp mình chạm chân trợ uy đây là bà đờ thời khắc này ý nghĩ diệ phong đi về sau ăn cơm ai b đây là ạ lạ bạ thời khắc này ý nghĩ mà cách đó không xa hệ k í n xì biểu hiện trên mặt lộ ra do, do dự o d dự ta non mô hình diệp phong còn không có thực hiện đâu vàng không liền buổi tối hôm nay diệp phong nhưng không biết mấy tên trong lòng đều suy nghĩ cái gì hắn vừa lấy được hệ thống đột nhiên xuất hiện nhắc nhở ngay tại xem xét xét thấy túc chủ tức sắp rời đi b ơ n đội hai phát động h ư u nghị giảng buộc nhiệm vụ túc chủ có thể chỉ định ba tên đồng đội cùng túc chủ tại trận tiếp theo trong trận đấu cùng một chỗ tiến hành tay tiền kết quả lúc các đội hữu số liệu toàn bộ điệp ra đến túc chủ trên thân diệp phong đọc lý giải không tệ sau hai giờ học tập đã hiểu k h ô n đầu tiên là xác định tìm ai hỗ trợ dựa theo đạo lý phát động nhiệm vụ nhất định là bởi vì nhị hoa lưu tinh cùng bã đỡ cái này ba cái mình cơ hữu tốt bất quá bây giờ hệ thống nhưng không có yêu cầu nhất định là ba tên này mà là có thể từ mình tùy ý chỉ định lưu tinh là nhất định phải điểm danh Hắn thủ phi thường bén, chạy chuyển đường biên công bén, bóng đầu đều rất không liệu rất tệ, sắp số mà lại bên trong còn dễ dàng chế tạo coi chuyển còn chế như bình thường tính, nếu bên trong dàng dẫn bóng, như dễ muller ỗ i trận đ ấ số i、so、với ệ u so mình chênh ệ n cũng nhất định không h đi đâu. kém Mà m u liền muốn suy nghĩ một chút nhị hoa mỗi trận đấu các loại linh hồn vị trí chạy chuyến bóng lần số không nhiều cũng không có phòng thủ số liệu nếu như không dẫn bóng căn bản soát ra không bao nhiêu tiền bất quá cũng bởi vì hắn vị trí chạy rất có linh tính cho nên làm không cẩn thận liền có thể dẫn bóng chỉ cần hắn có thể đi vào một cái cầu tựa hồ tuyển hắn liền không lô ben cho nên do dự một chút về sau diệp phong vẫn là đem m g u lơ làm nhân tuyển thứ hai về phần ba đờ ngươi còn là nơi nào mát m ẻ chỗ nào ở đi chỉ có thể kéo ở phía sau trận phòng thủ tiến công số liệu cơ hồ tương đương không có nếu như trận đấu này v ơ n để ép đối thủ đánh vậy liền ngay cả phòng thủ số liệu cũng soát không ra ngoài ngươi nói diệp phong muốn hắn để làm gì cuối cùng diệp phong đem ánh mắt bắn ra đến hệ kín si trên thân rốt cục làm ra quyết định hệ kín si là người rất được tuyển bay ơn giữa trận tổ chức h ạ c tâm cũng sẽ gánh chịu một chút phòng thủ trách nhiệm công thủ hai đầu đều có thể soát ra số liệu tới càng quan trọng hơn là nếu như diệp phong lấy non mô hình làm rụ hoặc để hệ k n xì phối hợp mình ở giữa sân khoảng cách gần soát chuyền bóng chỉ cần hệ k n xì đáp ứng kia thỏa thỏa là đem hệ thống x o á t phá sản tiết tấu nghĩ tới đây diệp phong không khỏi lộ ra tiện siêu siêu mỉm cười chương năm ba bốn lần khoái hoạt chưa đủ ba bốn lần p h â n lượng bốn lần khoái cảm bốn lần diệp phong b i ể u t h ị chưa đủ trọng yếu như vậy thời khắc không đến một chương bội số thẻ chúc mừng một chút không tại đi vào sân bóng một khắc này diệp phong rốt cuộc hướng hệ thống đưa ra nhiệm vụ lần này danh sách cũng sử dụng một chương gấp năm lần hệ số thẻ hai tấm thẻ bài không thể đồng thời điệp ra sử dụng nhưng cũng không trở ngại tại trong khi làm nhiệm vụ cho mình gặm bên trên một chương b ộ i số thẻ nguyên bản diệp phong là dự định đem b ộ i số thẻ lưu đến bundesliga xuất ra đầu tiên lúc sử dụng dù sao bundesliga bản thân liền có gấp ba hệ số dùng tới gấp năm lần hệ số thẻ về sau tổng hợp hệ số liền biến thành mười lăm bất quá bây giờ dù n g một chương cũng không lỗ bốn người cùng một chỗ cải tiền chưa hẳn liền so gấp ba hệ số hạ mình soát ra tiền thiếu sớm dùng sớm tăng lên mình cho nên liền không cần thiết lại che giấu chẳng lẽ còn có thể giữ lại nó hạ tệ con a cố lên trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng cũng muốn đá ra hoa lệ nhất số liệu d i ệ p phong giữ chặt muller ạ l ạ b ạ còn có hệ kín si làm thành một vòng đem bàn tay ra để ở giữa lươn tiếng để khí ba người tự nhiên rất phối hợp đem để tay lên đi cùng một chỗ dùng sức một hai ba cố lên vung tay ra d i ệ p phong đã h ả o tình vặn trượng hắn biết điên cuồng cải tiện bắt đầu bất quá lúc này cách đó không xa bạ đ ỡ trông mong nhìn xem mấy người để khí cho mình cố lên lại không mang theo mình ưu oán đến nước mắt đều nhanh muốn chạy xuống thế nào không mang theo ta chơi các ngươi không muốn cậu tử của các ngươi sao trận đấu này bất ơn đội hai đối thủ là họ phèn b ậ t kỳ cờ mùa giải trước mới vừa từ bundesliga hai giáng cấp c ư ờ n g đội từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu diệp phong liền hỏa lực toàn bắt bắt đầu mình ở giữa sân biểu diễn đã tại bundesliga đều chứng minh qua cường hạn phòng thủ đ ặ t ở đức hạ n ba chỉ cần không gặp được tố chất thân thể có thể so với siêu nhân ra hỏa như vậy hoàn toàn là có thể một mình gánh v ắ t một phương mở màn không có vài phút diệp phong liền hoàn thành bản trận đấu lần thứ nhất cắt bóng cũng kết thúc họ phèn bậc kỳ cờ đợt thứ nhất thế công sau đó diệ phong đưa bóng giao cho hệ kín si từ phía sau bắt đầu tổ chức b ấ n đội hai tiến công bây giờ không phải là tùy hứng cày tiền thời cơ tốt chờ tranh tài k h o a chặt thắng cục lại điên cuồng cày tiền điểm ấy cái nhìn đại cục cùng nhận biết diệp phong vẫn phải có có ý tứ chính là hiện tại hệ thống không chỉ nhắc nhở diệp phong cày tiền thu nhập liền ngay cả ba cái đồng đội cày tiền thu nhập cũng gợi ý ra m ũ lơ chạy khoảng cách một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một euro m ũ k、e、hệ k n si -Sì、chạy khoảng cách một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một euro hệ、e、k n si -Sì、chuyên bóng một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai trăm euro ạ lạ ba bị xâm phạt một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hai euro bằng vào áp dụng số liệu diệp phong liền có thể biết ai tại v ờ nước trên trận chiếm thượng phong b a y đ ơ n rất nhanh liền lấy được d i n bóng chỉ bất quá diệp phong tuyệt đối không ngờ rằng d i n bóng người lại là ba đờ cái này khiến diệp phong khóc không ra nước mắt ạ lạ bà mở ra phạt góc xông vào trong cấm khu b à đờ dị thường dữ dội lực áp họ phèn b ậ t kỷ cờ hậu vệ trung tâm đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn ạ lạ bà trợ công một chúc mừng túc chủ thu hoạch được một mươi euro nhưng trên thực tế diệp phong càng muốn nghe đến là bà tuyệm tở dẫn bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai mươi euro diệp phong rất bình thường hối hận hận không thể hung hăng cho mình một bậc hai vì cái gì chính mình lúc trước không chọn ba đâu lại nhìn về phía hệ kín xì ánh mắt bất chi bất giác lăng lệ rất nhiều ngươi nếu là không cho ta liệu mạng cày tiền l a o tử cùng ngươi không xong còn muốn đánh bốn cái non mô hình soát bất quá ba đờ l a o tử tìm bốn cái cơ bắc mãnh nam cho ngươi cộng đồng đưa ấm áp hệ kín xì không có tới dùng mình một cái cảm thấy toàn thân có chút lạnh ba đờ dẫn bóng thực cũng đã diệp phong cày tiền kế hoạch lâu dài thuận lợi hơn một chút đối thủ ném cầu sau quy mô phản công để mấy người lại soát một chút phòng thủ số liệu mà còn chờ bớt đợi hai đem đối thủ ép sau khi trở về diệp phong cũng nước chạy thành sông cùng hệ kín si còn có hạ lạ bạ thành đoán soát một hồi chuyền b v ề phần muller chạy lung tung là được rồi hơn nửa hiệp kết thúc trước đó muller tiếp vào xạ bạ trợ công đánh đầu công phá đối thủ cầu môn đem trên trận điểm số sửa thành hai không muller dẫn bóng một chúc mừng túc chủ thu hoạch được hai mươi nghìn euro giờ k h ắ c này d i ệ p phong nhìn về phía muller ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều hai cầu dẫn trước nửa chàng sau chúng ta liên thủ dùng t r u y ề n bóng trưởng không tranh tài đi trong phòng thay quần áo các đội h ư u cười toét quáo d i ệ p phong lại giữ chặt hệ kín xì、si, nhỏ giọng nói hệ kín xì、si、làm ơn giữa trận tổ chức hạch tâm t i ế t đấu trưởng không giả tự nhiên biết lúc này làm như thế nào đá bóng diệm phong có ý tứ là thả chậm tiết đấu giữa trận tấp nập ngược lại chân tận khả năng cho hết thời gian đây thật ra là lựa chọn chính xác lại thêm hệ kìm sỉ vẫn chờ diệp phong cho hắn tìm non mô hình đâu cho nên rất tự nhiên gật gật đầu diệp phong yên tâm chỉ cần hệ kìm si nghe lời như vậy tuyệt đối c ả i t i ế n soát đến bạo lắng nghe hệ thống mỹ diệu thanh em nhắc nhở diệp phong cảm thấy tranh tài như vậy tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần kết thúc trên thực tế đối với trận đấu này diệp phong là hài lòng vô luận mù lơ vẫn là ạ là bạ hoặc là hệ kìm si đều soát ra không tệ số liệu cái này cũng liền mang ý nghĩa diệp phong soát ra nhiều nhất ở duy nhất khiến diệp phong cảm thấy vể vải chính là bà đ ỡ phát huy đến quá tốt rồi không chỉ có hơn nửa hiệp đánh vào một hạt đánh đầu nửa tràng sau càng là hậu trường lên cầu trợ công h ì n mặt đánh vào một cầu lại thêm hắn phòng thủ cùng chuyền bóng nếu như đơn thuần tính toán chỉ sợ so với bị diệp phong điểm danh ba người còn cao hơn m à chứng bà đ ỡ gia hỏa này bình thường luôn luôn không may bạ lạ cần hắn thời điểm luôn luôn tiêu chảy nhưng không cần đến thời điểm lại vô cùng đặc tính đáng chết gia hỏa này là cùng mình bắt tự không học sao dù sao một trận đấu diệp phong cũng không cho bà đờ sắc mặt tốt là được rồi cuối cùng tranh tài giai đoạn sau cùng d i ệ p phong một cước bạo lực xuất xa công phá đối thủ cầu môn kết thúc trận đấu này đồng thời cũng cho mình số liệu vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu c h ấ m tròn bay ơn đội hai năm không đại thắng họ phèn bật k ỳ c ờ phía dưới đã đến kích động nhất lòng người kết toán thời gian d i ệ p phong có d ẫ n bóng chỉnh thể số liệu không tệ người x o á t ra tám trăm ba mươi năm sáu mươi tám euro a lạ bạ có trợ công chỉnh thể số liệu không tệ người x o á t ra bảy trăm l i một năm mươi hai euro m u g l ơ có d ẫ n bóng chỉnh thể số liệu bình thường người x o á t ra bảy một nghìn một trăm m ư ơ i chín euro hệ kỷ sĩ cái gì cũng không có chỉnh thể số liệu bình thường người x o á t ra 6 8 5 2 r euro không cần dùng máy kế toán hệ thống đa bang diệp phong coi là tốt tổng nợ bốn người hết thể x o á t ra 293-363 euro không nên quên diệp phong trận đấu này còn gặp một chương gấp năm lần hệ số t h ể 2 9 3 3 6 3 m chín m ư ơ ă m sáu mươi euro gần 150 vê đốt euro có lẽ tại tranh tài trước đó diệp phong liền biết trận đấu này nhất định có thể x o á t bạo thật là đương số liệu xuất hiện tại diệp phong trước mắt lúc diệp phong vẫn cảm giác mình muốn bất t ỉ n h đi quá ra sức còn có so cái này càng vui sướng hơn sự tình sao trừ phi có gấp mười hệ số thẻ nếu không không thể so với cái này vui vẻ hơn thang cấp lờ vỡ bốn tường đồng vách s ắ t cần ba trăm v đúc euro hiện tại một trận đấu liền soát ra một nửa có lẽ chờ mình tại sở có không bốn đá hai trận đấu liền có thể thoát thai hoàn cốt đến lúc đó liền để tất cả b u n des liga đối thủ đều tại mình kín không kẽ hở phòng thủ bên trong run lẩy bẩy đi chương không năm bốn ta sẽ nhớ người ba hệ thống bên trong soát nhiều tiền như vậy hiện thực tài khoản bên trong cũng đồng dạng nhiều một số lớn euro nếu là bốn người cộng đồng t à i tiền như vậy s u ấ t gôn chuyển hóa xuất cũng đồng dạng muốn tổng hợp tính toán điểm này diệm phong liền có chút bị thua thiệt muller con hàng này rất có thể sống bán cả trận đấu làm xuất r a đầu tiên tiên phong mặc dù muller đánh vào một cầu nhưng hắn lại cống hiến năm chân xuất gôn lập tức liền hướng kéo thấp c h ỉ n h thể xuất gôn chuyển hóa xuất ạ lạ ba một chân xuất gôn chưa đi đến cầu h kỉn s i một chân xuất gôn chưa đi đến cầu chính dự p p h o n g hắn dẫn bóng là dùng hai chân xuất gôn đổi lấy cộng lại bốn người đánh vào hai cầu nhưng lại xuất gôn chín chân hai số lượng chữ tướng trừ liền được c h ỉ n h thể dẫn bóng chuyển hóa xuất hai lại dùng một nghìn h â n với hai liền đạt được hiện thực tại khoản doanh thu 325 959 euro diệp phong không biết cái nào thằng xui xẹo tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trong tour thiệt tiền hắn chỉ biết là mình kiếm lời số tiền kia có rất nhiều tác dụng a như là đã xác định gia nhập liên minh sơ c ố t không bốn hơn nữa còn là một nửa mùa giải thời gian như vậy diệp phong liền cần tại gỗ sẻn kỳ trẻn có một cái ổn định chỗ ở mặc dù gỗ sẻn kỳ trẻn giá phòng kém sa m u n i t khủng bố như vậy có thể nghĩ muốn thuê lại một bộ biệt thự sang trọng đại khái một năm cũng cần 20 v đ ú euro thuê trận đấu này trước đó diệp phong nhưng không có nhiều tiền như vậy mà bây giờ một nửa mùa giải tiền thuê nhà tiền đều có cái gì ngươi nói diệp phong một người tại gỗ s e n kỳ t r è n không cần ở biệt thự sang trọng không sai một người ở có được sáu bảy căn phòng ngủ xa hoa trong phòng bên ngoài bể bơi thậm chí là tiểu hình sân bóng biệt thự sang trọng hoàn toàn chính xác lộ ra có chút xa xỉ nhưng vấn đề là thuê lại tại trung tâm nhà trọ tư h ẩn không có cách nào cam đ o a n a cầu thủ lớn nhỏ cũng coi là nhân vật công chúng dù là nước đức truyền thông không bằng nước anh cầu tử như vậy vô k h n g bất nhập không có chuyện vỗ tới ngươi mấy chương cởi chuồng ảnh chụp ngươi cũng chịu không được mà lại chẳng lẽ diệp phong còn có thể luôn luôn một người đều là đại cầu tình giao cái bạn gái không quá phận a coi như không có bạn gái mời các đội hưu tới nhà khai phái đối không quá phận a còn có phụ thân còn mộng tưởng lấy đem mình cơm chưa quán khai biến nước nước đâu đến lúc đó đến gỗ xẻn kỳ c h è n kéo chi nhánh cũng không thể để hắn ở khách sạn a cho nên diệp phong vẫn là quyết định thuê một cái biệt thự sang trọng trên thực tế hắn càng muốn mua hơn một ngôi biệt thự dù sao tại nước n ư ớ c đầu tư bất động sản làm sao cũng sẽ không thua thiệt vấn đề duy nhất ở chỗ tiền có chút không đủ e m đến không tệ cũng liền t r a n lệnh bốn trăm vê đốt ở dô dáng vẻ cố gắng một chút rất nhanh không phải sao đã xong trận đấu này đội bóng ngay tại chỗ giải tán tiến vào nghỉ trạng thái đông nghị kỳ đến rồi bundesliga từ t r ư ớ c có được để đợi giờ mì ở kịp không ngừng hâm mộ siêu trường đông nghị kỳ dù là đức hạng ba thi đấu vòng tròn có được 20 chi đội bóng nhưng bởi vì bắt đầu thi đấu hơi sớm cho nên đông nghị kỳ cũng, cũng rất dài bất quá cái này cũng mang ý nghĩa diệp phong tại bản mùa giải tại b n đội hai hành trình kết thúc chờ tháng một thi đấu vòng tròn một lần nữa bắt đầu diệp phong liền đem đạp vào khởi đầu mới người khoác sờ có không bốn chiến bào tại bundesliga trên sàn thi đấu bay lên ta sẽ nhớ ngươi mụ lơ ngữ khí bao hàm lấy không bỏ ly hôn khác thương cảm thâm tình nói nếu như lời này là nói với diệp phong như vậy diệp phong nhất định cũng rất thương cảm nhưng tình huống thực tế là mụ lơ con hàng này ngồi tại diệp phong ốt chờ 911 vị trí lái bên trên không quá vớt ve tay lái thật giống như tay lái là người yêu của hắn con hàng này không nỡ diệp phong 911. đã ngươi như vậy không nỡ quay đầu trước khi ta đi đem tay lái tháo ra lưu cho ngươi đủ ý tứ đi diệp phong một tay lấy mụ lơ hao ra tức giận ta càng hy vọng ngươi đem tay lái tháo ra mang đi đem xe lưu lại mụ lơ bị môi xấu cười nói ạ lạ bạ cùng bà đờ nhìn xem diệp phong cùng mưu lơ đấu v õ mồm ở bên cạnh cười trộm không thôi sau đó cùng đi theo tiến diệp phong gian phòng diệp phong tức sắp rời đi bên đội hai khoái hoạt thiên đoàn ba người kỳ thật thật có điểm không nỡ cho nên lễ giáng sinh trước mấy ngày mỗi ngày đều đến diệp phong trong nhà đến tụ hội t hưởng thụ sau cùng khoái hoạt thời gian mặc dù nhị hoa đùa lưu tinh ra bà đờ khơ phê nhưng nếu là thiếu diệp phong khoái hoạt trực tiếp liền thiếu một nửa mà tương lai làm dịu ly biệt vẻ u sầu diệp phong trực tiếp móc ra bài bộ kệ tại k h o i hoạt thiên đoàn trước mặt không có cái gì so bài bộ kệ đó là cái gì ai cũng đừng nghĩ chậm trễ ta chơi bài bài bồ kẻ cái này đại sát khí vừa ra ly biệt phiền muộn lập tức liền không có bốn người tâm tình kích động chơi dòng g ã một cái bửu c h i ề u gọi là một cái hoàn thoát kết thúc ván bài diệp phong mở ra lapop dựa theo tụ hội quá trình phía dưới lại đến thường p h i ê n khâu không nên hiểu lầm là đứng đ ắ n phiên tử từ khi diệp phong cho ạ lạ bạ lên lưu tinh cái ngoại hiệu này về sau mấy người thế mà đối nhà có nhi nữ bộ này tình cảnh hài kịch thấy hứng thú không vì cái gì khác chỉ riêng xem tivi bên trong k i ê n người tướng mạo khóc chết ạ lạ bạ tiểu thí hài nhi cả ngày nghịch ngợm gây sự liền thật có ý tứ. Vì thế, diệp phong còn chuyên môn tìm được tiếng đức bản nhà có nhi nữ bằng không cái này ba cái hàng thật xem không hiểu tiểu tuyết vẫn là như vậy xinh đẹp kịch tập vừa mới bắt đầu ạ lạ b ạ liền phát ra tiện hề hề thanh â m đó là người tỷ diệp phong tức giận chúng ta không có quan hệ máu mủ ạ lạ b ạ cứng cổ không phục không cam lòng đường diệp phong cho ạ lạ b ạ một cái có bao xa lăn bao xa ánh mắt tuyên t hệ chủ quyền tiểu tuyết là ta ta muốn cùng ngươi quyết đấu có tin ta hay không đánh cho lưu mai đều không nhận ra ngươi diệp phong cùng ạ lạ bà nháo thành nhất đoàn mà lúc này đây mũ lơ dù bận vẫn un dung nhặt lên điều khiển từ xa thuần thục đổi cd Vẫn là không có người đại diện chính là điểm này không tốt sự tình gì đều muốn mình tự thân đi làm Kỳ thật h Diệp p o những g từng trước có cân đó n ắ c đ này đối diệp phong tới nói đều không phải là rất trọng yếu lương một năm phương diện chỉ cần đã được đi ra câu lạc bộ căn bản không dám hạ khắc cái nào chi câu lạc bộ không có, có thành thục tiền lương hệ thống về phần quảng cáo đại ngôn chính mình cũng có cày tiền hệ thống còn đại ngôn cái cổ ọ l ô n g cho nên diệp phong cần không phải người đại diện mà là trợ lý đ o à n đội có thể an bài hết t h ể trợ lý đ o à n đội tốt nhất tất cả đều là mỹ nữ loại kia t r ư ơ n g k h ô năm năm ngăn lại gỗ sẻn kỳ trẻ ba gỗ sẻn kỳ trẻn thành thị trên thực tế tính không được đại thành thị dù cho đã từng nơi này vô cùng huy hoàng được gọi là thiên hỏa chi thành nhưng theo cũ công nghiệp thời đại suy vong gỗ sẻn kỳ trẻn cũng theo đó suy sụp dù cho hiện tại kinh tế truyền hình thành công cũng đã không có ngày xưa ông tùng cũng may mắn hiện tại gỗ sẻn kỳ trèn không phải đã từng cái kia vô số ống khói cả ngày lẫn đêm bốc lên nồng đậm s ư ơ n g mù thành thị nếu như như thế d i ệ p phong căn bản sẽ không lựa chọn đến sở cốt bốn hắn có viêm mũi hiện tại gỗ sẻn kỳ trèn xanh hóa phương diện làm được rất không tệ thành thị bên trong khắp nơi màu xanh biết giạt g i o nhịn không được làm cho lòng người bình tĩnh chỉ bất quá sở cốt bốn trụ sở huấn luyện cùng sân nhà ở vào gỗ sẻn kỳ trèn bắc ngoại ô chung quanh trống trải phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là vùng du hựa cao tùng ống khói để cho người ta rất n g t ngạt cho dù là trường kỳ hiệu lực tại sở cốt k h n g bốn cầu thủ cũng sẽ không ở hai nơi này phụ cận thậm chí không có ở tại gỗ sẻn kỳ trẻn trung tâm thành phố quốc tế đại đô thị đất xèo đ ộ c tại gỗ sẻn kỳ trẻn tây nam phương hướng ước chừng chỉ có nửa giờ đường xe cho nên rất nhiều sở cốt k h n g bốn cầu thủ càng muốn tại đất xèo đ ộ c ở lại dù sao nơi đó nguyên bộ muốn càng tốt hơn một chút đương nhiên trên thực tế gỗ sẻn kỳ trẻn khoảng cách khác một đại thành thị d o r t m u n d khoảng cách thêm gần chỉ bất quá hai tòa thành thị ở giữa có thiên nhiên cạnh tranh quan hệ sở cốt k n g bốn càng là đốt mân chân chính tự địch cho nên sở cốt đám cầu thủ cũng sẽ không tại đất mân ở lại chính diệp phong liền không cần cân nhắc nhiều như vậy tự mình một người ở lại bây giờ không có tất yếu cố ý chạy đến đợt xeo đọc t h u ê phòng để hắn mỗi ngày hoa hơn một giờ trên đường cái này thật sự là một loại trả tấn có kia cái thời gian đánh một chút bài không tốt sao bay đến đợt xeo đọc sân bay sơ có không bốn nhân viên công tác sớm đã đợi chờ tại nơi đó lái xe đem diệp phong đưa đến gộ sẻn k ỳ trẻn trung tâm khách sạn và o ở ngày thứ hai diệp phong liền cùng sớm liên lạc qua bất động sản môi giới đi xem phòng ở cuối cùng lựa chọn sông dùn công viên phụ cận một ngôi biệt thự b phòng phòng một r năm tiền thuê hắn hiện tại vẫn là móc nổi bất quá khi nhìn đến biệt thự trong ga ra lại có thể dung nạp sáu chiếc xe hơi thời điểm d i ệ p phong biết tương lai mình một đoạn thời gian lớn nhất chi tiêu chính là cố gắng đem cái xe này kho lấp đầy cho g ra chính nhân viên phục vụ hai ngày thời gian thu thập biệt thự cái này hai ngày thời gian bên trong d i ệ p phong đều tại quen thuộc tòa thành thị này tòa này tương lai mình thời gian một năm d ư ớ i đều phải ở lại chỗ này thành thị bất quá so với thành thị phong t ỉ n h d i ệ p phong càng để ý là s ờ c ố t không bốn tình huống kê m ớ i quan hệ đến mình sự phát triển của tương lai cùng s ờ c ố t không bốn đá tranh tài cho nên hắn ngược lại là đối chi này vùng du hựa hào cường có nhất định h i ể u do lại thêm hắn lại mình lại thông qua truyền thông tin tức tìm một chút có quan hệ s ờ c ố tư t liệu hiện tại không dám nói đúng s ờ c ố t quen thuộc đến thực chất bên trong nhưng cũng tuyệt không xa là gì kỳ thật sở cót mặt giấy thực lực vẫn là rất mạnh thủ môn là nước đức số một thủ môn nơ ơ cả sau nước đức đáng tin nhất thủ môn lớn như vậy c h ỉ chỉ riêng đứng ở trước cửa liền có rất mạnh lực uy hiếp tuyến hậu vệ bên trên đội trưởng kẻ hủa tư tháp y kỳ cùng bổ tấn đều là thực lực phái hậu vệ hồ v ệ đẹp các loại hệ sở mặt đều là nước đức đội biên giới tuyển thủ quốc gia đồng dạng thực lực mạnh mẽ giữa trận phương diện có d â n dạng này ra thu phái tiền vệ p h o n g ngự còn có giả kỳ t ì dạng này toàn năng trong tổ chức trận đồng dạng có không tầm thường thống trị lực mà tuyến tiền đạo bên trên cụ gia nghỉ cùng phạm vạn tổ hợp càng làm cho rất nhiều bần đất li ga đội bóng hâm mộ đến không được càng không muốn sách ghế dự bị bên trên còn có ạ xảo cùng nhỏ đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói sở dĩ cái này mùa giải sở c ó t không bốn sở dĩ thi đấu vòng tròn thành tích dãy r u ộ n rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bọn hắn muốn phân tâm tại uefa cục tranh tài tương đối đơn bạc đội hình không đủ sức cầm cự bọn hắn xong tuyến tác chiến cũng may sở c ó t không bốn đã từ tiểu tổ thi đấu đào thải ra khỏi cục tiếp xuống nửa cái mùa giải tranh tài chỉ cần toàn tâm toàn ý như vậy vẫn rất có khả năng giết tiến ở g ô chiến khu bundesliga mùa đông chuyển nhượng cửa sổ từ trước đến nay bình h ả n cho dù là hạ cửa sổ mỗi chi đội bóng cũng đồng dạng là tiểu đà tiểu nhào chiếm đa số Diệp phong từ Munich thuê gia nhập liên minh dù cho diệp phong từ b khoảng chừng bờ đội một từng có hai lần ra sân ghi chép nhưng hắn bị chú ý tuyệt đối là đỉnh cấp lưu lượng hiện tại bay hơn thế mà đem cái này ngồi Phong sau hy vọng phóng suất tại sờ có không bốn rèn luyện trong lúc nhất thời thợ mỏ phan bóng đá đều có một loại chúng sổ số kinh hỷ cảm giác cho dù là thuê gia nhập liên minh dù cho diệp phong quyền sở hữu như cũ tại b a y e n nhưng cái này một nửa mùa giải thời gian hắn đều muốn vì sở có không bốn hiệu lực không quan tâm thiên trường địa c ử u chỉ để ý đã từng có được đại khái chính là cái này ý tứ đi lại nói vạn nhất b a y e n đến lúc đó đầu vóc phạm rút như gong vỡ tổ ở giữa sân chữ hàng ngôi sao bóng đá đến lúc đó bọn hắn nói không chừng có thể mua đức diệp phong cũng nói không chừng đấy chứ bởi vì diệp phong đến thợ mỏ phèn hâm mộ bóng đá quả thực hưng phần mấy ngày trước đó bọn hắn còn lo lắng lên trạng thái câu tiền vệ phòng thủ mất cân bằng đâu hiện tại diệp phong trực tiếp điền vào chỗ sơ hở này có lẽ còn có thể cho sở cốt không bốn giữa trận mang đến chất tăng lên cũng c ó nói có diệp phong gia nhập liên minh những người còn lại viên lưu động đã không trọng yếu dù lions thật chuyện sẽ rời đi cũng không có tại f a n bóng đá trong lòng nhấc lên gợn s ó n g quá lớn chúng ta cảm tạ ngươi nỗ lực cũng mong ước ngươi có tốt hơn tiền đồ nhưng chúng ta sẽ không khổ sở bởi vì chúng ta có lựa chọn tốt hơn bất quá sở cốt không bốn p a n bóng đá cao hứng bay ơn p a n bóng đá liền không có vui vẻ như vậy Bọn hắn đối Diệp trong vô c ù n g m á h ệ t nương t ự a t h e o d i ệ p Phong hai lần dự bay ị kinh diễm biểu hiện, b ơn phan bóng đá đ ề u mong d i ệ p Phong t ạ i đ ộ i đặt c h â n nghiệm mọc thành a ly ẩn sân bụi ó n sùng g trở chương sân n a năm sáu mươi nghìn tám r mươi ba chuyển vào nhà mới của mình về sau diệp phong không có càng nhiều thời gian đi thể nghiệm gỗ sẹn kỳ trẹn không giống bình thường bởi vì sở cốt không bốn tập huấn bắt đầu sớm gọi taxi chạy tới sở cốt không bốn trụ sở huấn luyện taxi lái xe là một cái trung niên đại thúc nhìn ra niên cấp so diệp phong phụ thân còn m u n lớn chỉ bất quá không có lá thành như vậy đầu lớn bột ử thô ngươi là đi tham quan sở cốt không bốn huấn luyện sao lái xe rất bình thường hay nói t i ế một ngụm phiến bắc bộ tiếng đức khẩu âm cùng diệp phong khẩu âm còn có thoáng khác biệt nghe được lái xe vấn đề diệp phong lại đột nhiên cảnh giác hắn nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng nếu như vị đại thúc này không phải sở cốt không bốn ph như vậy mình một khi bạo chính lộ sở cốt không bốn mới viện binh thân phận hắn sẽ không sẽ đem mình kéo đến hoang giao giã địa bên trong diệt khẩu dù sao gỗ sẻn kỳ chen cùng đoạt mân khoảng cách gần như vậy đoạt mân người tại gỗ sẻn kỳ chen công việc rất bình thường ngươi là sở cốt không bốn phan bóng đá sao d i ệ p phong không có trả lời lái xe vấn đề mà là t r ư ớ c hỏi ngược một câu t r ư ớ c xác định một chút lái xe lập trường mới có thể đứng ở thế bất bại không sai ta là sở cốt không bốn phan bóng đá cả nhà của ta đều là sở cốt không bốn phan bóng đá lái xe rất bình thường hưng ấ n giống như bị đâm trúng này điểm sau đó diệp phong liền không còn xen vào cơ hội lái xe bắt đầu thao thao bất tuyệt thao thao bất tuyệt cho diệp phong giới thiệu sở cốt không bốn quang huy lịch sử đương nhiên lái xe cũng không có quên rèm pha hàng xóm của bọn họ đ t m ân nếu như ngươi là đến nước đức du lịch tuyệt đối không nên đi đ t m ân thợ mỏ xuất thân đ t m ân người đều rất điên cuồng an toàn của ngươi căn bản không có bảo hộ diệp phong thực sự không nhịn được cười nói hình như sở cốt không bốn phan bóng đá không phải thợ mỏ xuất thân đồng dạng một cái đào m ỏ than một cái đào cắn sát cũng đừng lẫn nhau tổn thương có được hay không đại thúc ta không phải đến du lịch ta là tới đá bóng diệp phong rốt cục dám nói ra bản th chỉ b ấ t quá h ắ n đ ố i với lái xe đại thúc không thể nhận ra mình có chút ít thất lạc mình tại toàn bộ nước đức rơi bóng đá đều xem như từ từ bay lên ngôi sao bóng đá làm sao hắn liền không biết mình đâu lái xe kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một chút diệp phong hiếu kỳ mà nói chẳng lẽ ngươi là tới thử vấn tầm thường thử vấn đều là từ người đại diện mang theo ngươi làm sao mình liền đến rồi diệp phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định làm một cái hai tay ném ngoài biên động tác động tác này quen thuộc không lái xe dư quang nhìn thấy diệp phong động tác điệu môi ta làm sao có thể không biết ném ngoài biên động tác ta thế nhưng là đáng tin p a n bóng đá bất quá nói đến ném ngoài biên ta liền nhớ lại một kiện chuyện xui xẻo có một trận chúng ta đã bay ơn lúc đầu mắt thấy liền muốn thế hòa kết quả một cái bay ơn tiểu tử dự bị ra sân một cái ngoài biên trực tiếp ném vào trong c ấ m khu tựa như ném đạn đạo chúng ta thua quá không giải thích được bất quá bây giờ tốt bay ơn tiểu gia hỏa kia nghe nói đã gia nhập liên minh chúng ta sở cốt không m u ố n sau này sẽ là chúng ta dùng loại này ngoài biên súng lựu i đạn n ổ người khác đi lái xe đại thúc bắt đầu ngữ khí tràn đầy ván giận sau đó lại bị may mắn thay thế d i ệ p phong nhịn không được hắc hắc cười không ngừng vậy ngươi biết cái tia bay ơn tiểu tướng hình dạng thế nào sao không biết tia ngươi nhìn ta nhìn ngươi làm gì nhìn ta ngươi liền biết cái kêu bên tiểu tướng hình dạng thế nào taxi lái xe mạnh mẽ phanh xe may mắn diệp phong đeo dây bị ta toàn bằng không khẳng định một đầu đụng kính chắn gió bên trên mặc dù mạo hiểm nhưng lái xe lớn như thế phản ứng để diệp phong lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn biết mình bên người ngồi cái đại cầu tinh kinh hỷ không ngoài ý muốn không không cần kích động bình tĩnh một điểm coi như ngươi kích động cũng nhất thiết phải cẩn thận điều khiển dừng ngay gặp nguy hiểm a diệp phong cười đối tài xế nói bất quá lái xe biểu lộ nhìn tựa hồ cũng không có kích động như vậy không chỉ là đến chỗ rồi diệp phong quay đầu nhìn lại đây không phải sở cốt không bốn trụ sở huấn luyện a tại lái xe cười ha ha bên trong diệp phong có chút chật vật xuống xe giới này phan bóng đá không được à tại ta trang bức thời điểm thế nào không biết phối hợp ta một chút đâu ngươi chính là ngươi về sau đừng nghĩ để cho ta cho n g ư ơ i ký tên có chút buồn bực đi tới trụ sở huấn luyện diệp phong cảm thấy mới vừa b u ổ i sáng cự như vậy bực mình chỉ sợ hôm nay cả ngày đều chưa hẳn thuận lợi ngươi tốt thiên sinh tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới diệp phong trực tiếp đi tới sở cốt không bốn thể dục chủ quản h i tờ văn phòng bất quá để diệp phong ngoài ý muốn chính là sơ c ố t không muốn huấn luyện viên trưởng lữ đằng thế mà cũng tại hợp tờ trong văn phòng hai cái đại lao dưới ban ngày ban mặt vờ ơ y mà trong phòng làm việc thảo luận sơ c ố tập t huấn ăn bài d i ệ p phong cảm giác mình thở dài một hơi cuối cùng không có trông thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật hoan n ê n ngươi tiểu h o a tử lữ đằng cười đi tới đối diệp phong đưa tay ra lộ ra rất nhiệt tình d i ệ p phong t h ụ sủng n h ợ c kinh cùng lữ đằng nắm tay trên mặt vẫn là lộ ra bé ngoan bộ dáng lữ đằng đối diệp phong biểu hiện rất hài lòng sơ có xấu hài từ quân đoàn quy mô đã đủ khổng lộ nhưng tuyệt đối đừng tải đến một vấn đề nhi đồng hai biểu h người k h các sâu ấn n t ư h ngươi n n lập tức h câu lạc bộ đá ra đem n g ta ta người, người đại ư a lão cần phải ở trước mặt ta buôn bán lẫn nhau thổi sao ta thật cái gì cũng không biết cố gắng lộ ra một bộ xúc vật nụ cười vô hại hắn cảm thấy lúc này không có so giả ngu lựa chọn tốt hơn chúc ngươi may mắn con của ta k h e o tơ n g n g đầu nhìn thời gian đối diệp phong k h o á t tay một cái nói diệp phong sau đó đi theo lữ đằng rời đi tờ văn phòng một đường đi tới sân huấn luyện phòng thay quần áo Hắn đã rời đi cho nên ngươi cần phải nhanh một chút thích ứng chiến thuật của chúng ta mau chóng dung nhập hệ thống ta tin tưởng ngươi cái này thần kỳ tiểu g i a hỏa nhất định có thể làm được lữ đằng ngữ khí hiền lành đối diệp phong dạ dò bất quá diệp phong lại sẽ không cảm thấy lữ đằng thật sự là một cái hiền lành huấn luyện viên trưởng phải biết huấn luyện viên trưởng cái nghề nghiệp này thiên nhiên liền không thích hợp nhân từ người chấn không được trang tử cũng đừng nói cái gì kỹ chiến thuật người đều không còn được ai nghe ngươi mẫu người mới giao cho ngươi đẩy ra phòng thay quần áo cánh cửa lữ đ h ẳ n g nghiêm túc đối bên trong hô một câu sau đó đem diệp phong ném tại cửa ra vào xoay người rời đi sau đó diệp phong liền cảm nhận được từng chùm ánh mắt không có hào ý như ngồi bàn trông trong phòng thay quần áo người đều tốt quen mà ta tuyệt sát sờ có không bốn tranh tài bọn hắn đều ở đây đâu đây không phải bị ta cuốn lấy không có tỉ khí dạ kỳ ti sao đây không phải bị ta đâm đến lật ra nhiều lần xe run sao đ â y không h p ả i bị trưởng a súng đạn ngoài biên nổ lựu a đầu tê d ư ơ kẻ h n t a n tư vậy, tháp rất t h y kỳ h ô n g có mang theo diệp phong lần lượt giới thiệu đội viên trong phòng thay quần áo bầu không khí một mảnh sung sướng không thể không nói ngươi đại lực ngoài biên đơn giản chính là đạn đạo mặc dù là đạn đạo nhưng lần sau mời hướng trên đầu tàn ném giống như ngươi còn có một cất xót xa như vậy lần sau ngươi xuất gôn cho lúc trước ta cái tín hiệu ta tuyệt không ở đây ngươi trước mắt lắc lư ngươi có bạn gái sao nếu như không có ta rất bình thường hoan n ê n ngươi gia nhập chúng ta xấu hài từ quân đoàn ngày thứ nhất huấn luyện để khôi phục tính chất làm chủ căn cứ tập huấn kế hoạch sơ c ố t không m u ố n đem tại trụ sở huấn luyện khôi phục hai ngày sau đó toàn đội tiến về tây ban nha chịt kéo nạp đây chính là đ á m cầu thủ mười phần hướng tới địa điểm tập huấn không chỉ có ánh nắng b a i cát còn có vô số bikini mỹ nữ nha huấn luyện lúc các đội viên liền đang nhiệt liệt thảo luận nói đến cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tính lúc sẽ còn tập thể phát ra hèn mọi tiếng cười chỉ bất quá c ù n g đám cầu thủ nhẹ nhõm hình thành so sánh rõ ràng chính là vẫn đứng ở đây bên cạnh huấn luyện viên trưởng lữ đằng sắc mặt nhưng cũng không hề tốt đẹp gì thật giống như đáy nổi đồng dạng h á c diệp phong chú ý tới điểm này trong lòng có chút nghĩ thầm nói thầm chẳng lẽ lữ đằng đối với mình hoan n ê n chỉ là giả tượng lữ đằng không muốn bán điện mà thể dục chủ quản hờ tơ nhất định phải bán điện lại đem lữ đằng không thích mình đưa qua đến hai vị đại lao đấu pháp cũng đừng liên lụy đến mình a trong khoảng thời gian ngắn diệp phong đã não bổ ra vừa ra cung đầu l ư n kịch bất chi bất giác đã nghĩ sai diệp phong rất là biết điều giống hải tử ngoan đồng dạng đi theo đồng đội sau lưng chạy chậm. không hiểu rõ c ụ c diện vẫn là cẩn thận một điểm tốt ta chắn phạ b ạ n phải ngã ngâm mốc lúc này chạy ở phía trước cú g i a nghỉ có chút cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười nói hôm trước gọi điện thoại thời điểm hắn nói hắn tại bờ ra giữ cùng người làm một khung khẳng định không thể đúng hạn trình diện hôm nay quả nhiên không đến người xem một chút đầu nhi sắc mặt ta đoán chờ phạ b ạ n đến thời điểm nhất định sẽ bị chửi chết diệm phong s ư ơ n g sở thình l i n h phát hiện giống như đội bóng đùi phạ vạn thật chưa từng xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên mẹ nó quả nhiên là xấu tiểu tử tùy tiện cùng người trưởng thanh đỡ tùy tiện không tham gia tập huấn lữ đằng không mặt đen mới là lạ. nguyên lai không là bởi vì chính mình a diệp phong nhịn không được thở dài một hơi huấn luyện sớm kết thúc diệp phong nhanh chóng thay xong quần áo chuẩn bị rời đi trụ sở huấn luyện hắn kế hoạch hôm nay là đi mua sắm một chút vật phẩm mua thêm đến nhà mới bên trong bất quá đúng lúc này diệp phong lại bị c g i ạ ni kéo lại để hoan n g ê n h phong đến chúng ta ban đêm cùng một chỗ này đứng lên đi c g i ạ ni g ơ lên diệp phong tay tại trong phòng thay quần áo kêu lớn trong phòng thay quần áo trong nháy mắt vang lên một mảnh reo hỏ tiếng khen diệp phong biểu lộ có chút nộng sờ có không bốn phòng thay quá thích thứng kéo nằm sấp hoan nhìn bộ dáng của các ngươi làm sao cảm giác chính là tùy tiện mượn cớ đi cùng hoa n đâu nghe hoàn toàn cùng nhà ta m è o con sinh bà bảo để chúng ta cùng một chỗ này không có gì khác nhau bất quá đám gia hỏa này căn bản không cho diệp phong phản đối thời gian hành động gọi là một cái m á u lẹ c ú Giả nhi lôi kéo diệp phong liền lên xe thể thao của hắn sau đó mấy chiếc xe theo đuôi một đường phi nhanh oanh minh rời đi sở cốt không bốn trụ sở huấn luyện cụ dạ n h nơ ơ jos gia phi nhà nhỏ án tin p o ạ sáng o a lại thêm dự phòng liền đã gom góp bảy viên mọc rồng sau đó liền có thể triệu hồi ra tên là c ù n hoàn tiệp tùng tần long chúng ta đi nơi nào cảm thụ được cụ dạn nghỉ vượt qua một trăm hai mươi bức báo tố tốc độ xe diệp phong thận trọng hỏi sợ cụ dạn nghỉ sơ ý một chút lật xe người lật xe không sao ta còn trên xe đâu mới tới ngươi liền không cần phải để ý đến c a m đoan để ngươi này cái đủ cụ dạn nghỉ căn bản không cho diệp phong giải thích tiếp tục lấy mình nhanh như đ i ệ n chớp chẳng mấy chốc khổng lồ đội xe liền đã tới đợt xéo đọc mạ dị ven hồ một nhà hộp đêm xem bọn hắn xe nhẹ đường quen dáng vẻ nghĩ đến là khách quen của nơi này tính toán thời gian pha bản cũng sắp đến cho hắn điểm điện thoại hoạt động không thể thiếu hắn không đợi đi vào h ộ đêm nơ ơ đột nhiên cơ lấy điện thoại gọi ra ngoài những người khác cũng là một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ bởi vậy diệp phong biết được phạm b ả n tuyệt đối là sở cốt không bốn xấu hài tử trong quân đoàn nền t á g cấp nhân vật hắn vừa xuống phi cơ lập tức hướng nơi này đổi rất nhanh liền đến chúng ta t r ư ớ c chơi để điện thoại xuống nơ ơ liền cười ha ha lấy đạo sau đó gọi mọi người vào sân nghe được phạm b ả n lập tức tới ngay thời điểm diệp phong cảm giác chán mình đều muốn b ư ớ c lên hát tuyến đánh nhau tham gia huấn luyện xuống phi cơ liền hướng hộp đêm chạy người muốn thành tiên a tốt à mặc kệ nhiều như vậy ta còn không có chân chính cảm thụ qua hộp đêm không khí đâu hôm nay coi như thành mình lần thứ nhất đi trên thực tế diệp phong đã từng cùng nhị hoa bọn hắn muốn vụng trộm tiến vào hộp đêm chỉ bất quá lại bị năn g ở bên ngoài nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn vị thành niên liền tốt giống như hiếu kỳ bà bảo đi theo sở c ố t không bốn một loại đại lao đi vào hộp đêm diệp phong có một loại đ ẩ y ra thế giới mới đại môn đ ổ i chân nguyên lai、like, trưởng thành thế giới tốt đẹp như vậy c h ắ c không được ghệ kịn s ỉ kêu hàng cả ngày đối hộp đêm cùng non mô hình nhớ mãi không quên nếu như không phải kiếm tiền ít chỉ sợ đều muốn mỗi ngày lấy hộp đêm về nhà làm c à n kích tình điện âm chỉnh thể mở tối hoàn cảnh bên trong đại lượng l ắ p đầu đèn cùng chùm sáng đèn tạo thành lộng lây thần bí ánh đèn hiệu quả trong nháy mắt đốt lên n g ư ờ i ạ dệt lìn diệp phong vẫn cho là mình sẽ không đối quán ba hộp đêm chỗ như vậy cảm bạo nhưng mà hiện tại hắn biết mình sai đương nhiên diệp phong cảm thấy mình vẫn là phải có chức n g h i ệ p tố dưỡng cho nên tại cái khác mấy tên đã bắt đầu làm càn uống rượu thời điểm chính diệp phong điểm một chén nước trái cây Ú, nghĩ không ra chúng ta à Phong vẫn bằng Nơ hưu. ra ta cái tiểu à là ơ bên người lại đột nhiên nhiều hai cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ xem ra giống như là học sinh vội nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ sao mặc dù là câu nghi vấn nhưng hai cái nữ hải tử căn bản cũng không có cho diệp phong cơ hội cự tuyệt một người lôi kéo diệp phong một cái cánh tay diệp phong ấm ở phía dưới liền bị bọn hắn kéo vào sân nhảy lấy cú gian nghỉ cầm đầu mấy tên hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cảm giác đến vô cùng thần kỳ chẳng lẽ hiện tại không uống rượu bé ngoan tại hộp đêm c ả n thụ nữ hải tử hoan e n nơ ơ nhịn không được tự lẩm bẩm ai còn không phải cái bảo, bảo đâu thế là mấy người rất có ăn ý đem rượu trong c h é n uống một hơi cạn sạch đồng thời đổi lại nước trái cây chương không năm tám các ngươi lính đặc t r ù a ba sự thật chứng minh nước trái cây không phải trọng điểm mặt mới là d i ệ p phong mọc ra một t r ư ơ n g người phương đông khuôn mặt đối châu âu m ộ i tử tới nói tràn đầy dị vực thần bí mà lại d i ệ p phong dáng dấp cũng không tệ thấy thế nào câu lên đều không ăn thua thiệt ngươi là châu á du học sinh sao bên trong một cái vóc người thon thả nữ h à i nhi m ặ tiếp t tới tại diệm phong bên thai thổ khí như lan hỏi lúc này diệm phong tại hai cái nữ hải tử dẫn g i á dưới cũng dần dần buông ra công ệ theo âm nhạc lắc lư diệ phong bên thai ngứa trong lòng cũng ngớ một chút ngươi gặp qua mắt xanh người châu á d i ệ p phong chỉ chỉ ánh mắt của mình cười hỏi ngược lại hai cái nữ hải tử lấy làm kỳ thật giống như cổ lẩm bật phát hiện đại lục mới nhịn không được phát ra hưng ơ phân tiếng hét các ngươi có thể hay không đừng có dùng một bộ phát hiện mới giống loài dáng vẻ nhìn ta cái này khiến ta cảm giác rất kỳ quái d i ệ p phong b u ô n g tay u n g t nữ khí ra vẻ bất đắc di nói hai nữ hải cười đến thân thể đều tại lắc mỹ hảo dáng người càng thêm đột hiện ra kỳ thật chúng ta là rất bình thường nguyện ý hoa một buổi tối thời gian nghiên cứu mới giống loài nữ hải nhi đối diệm phong tung tung bị nhãn không chút nào ngượng ngùng nói hai cái. diệp phong biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất bình thường nghiêm túc sau đó gọn gàng mà linh hoạt lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị đặt trước khách sạn gian phòng nhưng mà đúng lúc này xảy ra chuyện rồi nàng là ta nhìn thấy trước cú g i m nghỉ tiếng giống giận dữ cho dù là tại âm nhạc biết hai trong sàn nhảy cũng nghe được nhất thanh nhị sở vậy thì thế nào dù sao nàng bây giờ tại ta trong ngực cú g i m nghỉ đối diện một tên tráng hắn ôm một cái quần áo hở hàng cô nàng cười ha ha cú g i m nghỉ nhìn xem như thế nào cũng không đáng kể nữ hài nhi cảm thấy lửa nóng vẫn như cũ không cách nào rút đi hắn nhưng không cam tâm cứ như vậy thả đi mình con mồi mục tiêu ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian bung ra không phải quả đấm của ta nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện c ù giang nhi siết quả đấm lạnh lùng uy h i ế m nói bất quá h i ệ n nhiên đối diện ra hỏa căn bản không sợ nhân cao mã đại c ù giang nhi dù sao đánh nhau cũng không phải nhìn dáng người có vóc người lại cao hơn cũng vô dụng đều là chủ nghĩa hình thức d i ệ p phong chú ý tới cô bé kia mặc dù dáng người bốc lửa đến để người c h ả y nước miếng nhưng này t ư ớ n g mạo thực sự có chút có lỗi với d i ệ p phong thẩm mỹ dạng này ngươi cũng hạ phải đi miệng nhưng mặc kệ trong lòng làm sao nhà rãnh diệm phong biết mình đến ngăn lại cụ g i a nhi không thể để cho hắn động thủ đánh nhau nếu không hậu quả khó mà lường được nhưng mà ngay tại diệp phong rời đi hai cái nữ h à i tử đi hướng cụ dạng nhỉ thời điểm lại đột nhiên có người xông vào s â n nhảy nhắm ngay tráng hán kia hung hăng một quyền đ ậ p tới tại chỗ để lật phạm bản lúc này sơ có không bốn xấu h à i tử quân đoàn thủ lĩnh hào chết không chết xuất hiện hơn nữa còn là dạng này một loại thiên thần hạ phạm tư thái diệp phong che mắt hắn biết sự tình dữ không ở tráng hán n g ã trên mặt đất riêng gì hoàn toàn không có vừa rồi khi thế nhưng mà hắn không phải một người chung q u n h trong nháy mắt liền xúm lại tới mấy người đồng giặc cao đồng giặc tráng một thân cơ bắp a Tốt đương nhiên diệp phong cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem phạm bạn cùng cụ gian nghỉ bị đánh chết làm sao cũng phải chuyển đến ghế đầu lại bắt đem b ắ p g i a n g đi rơi vào đường cùng diệp phong chỉ có thể xông đi lên hiện tại đã không phải là cân nhắc đánh nhau hậu quả thời điểm trước cam đoan p h m bản cùng cụ dạn nhỉ không thiệt thòi đi nhưng mà diệp phong còn chưa kịp đ ộ n g thủ rốt đám người đã không biết từ nơi nào xuất hiện tam hạ lưỡng hạ đem đối diện mấy tên chơi ngã đối phương năm người quang v i n h nằm trên mặt đất xấu hài t ử quân đoàn bên này gia phi nha cũng quang v i n h gia phi nha không phải bị đối thủ đánh là bị dồn dộ thương Thính như vậy, các người chơi cờ dịch nháy mắt mấy cái hắn biết lúc này hắn xông lại đ ọ c thủ không phải nghĩa khi không phải anh dũng chỉ là chịu chết đợt xeo đọc đám cầu thủ cũng tới hộp đêm tiêu khiển cơ dịch tới chậm chờ hắn đổi tới đã nhìn thấy nằm trên đất một phiếu đồng đội ta là sẽ không thừa nhận d i ệ p phong nhìn một chút cơ dịch n g ư ơ i khôi phục lại cơ dịch nhịn không được trường diệp phong một chút nhớ tới mình tại trên giường bệnh nằm kia hơn một tháng chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một c ư ớ c có thể đem ta đá x u â n ngũ kia không đến mức bất quá ta cho là ngươi sẽ mùa giải thanh lý nghe nói ngươi gia nhập liên minh sờ c ố t không bốn rồi không sai vậy ta thời gian ngắn là không có cơ hội ở đây bên trên báo thủ bằng không ngươi cũng không có cơ hội ngươi rất dám thối ngươi cũng là d i ệ p phong cùng cờ dịch nhanh chóng đấu v õ c mồm giống nhau bọn hắn tại trong phòng bệnh đối thoại hình thức phạm v à n t o mò nhìn nghi hoặc hỏi mới tới cùng đối diện nhận biết cụ gia n g n h i cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết giống như đối diện cũng là cầu thủ chuyên nghiệp không có chuyện đánh nhau không có thua là được quen thuộc liên tốt phạm v à n vô vô cụ gia n g n h i bà vai một mặt không quan trọng biểu lộ nói đúng lúc này cũng không biết là ai báo cảnh cảnh sát tới không cần hỏi quá nhiều cầu thủ cũng không có đặc quyền hai nhóm người trực tiếp bị mấy chiếc xe cảnh sát â ngao â ngao kéo đến sở cảnh sát diễm phong nhịn không được rất bình thường cảm thái hôm nay chú định là không bình thường một ngày lần thứ nhất đi hộp đ ê m lại lần thứ nhất bị bắt được sở cảnh sát rất đáng được kỷ niệm à. đáng tiếc duy nhất chính là hai cô gái kia diệp phong đều không có cơ hội cùng bọn hắn xâm nhập nghiên cứu mới giống loài nghĩ tới đây diệp phong nhìn về phía cụ g i a n n i ánh mắt liền rất bình thường bất tiện n g ư ơ i biết ngươi phá hủy ta cỡ nào thần thánh một buổi tối sao chỉ bất quá diệp phong ánh mắt bị cụ g i a n n i hiểu lầm sờ c ố t không bốn phong bá còn tưởng rằng diệp phong sợ h ai đâu không cần sợ không có chuyện một hồi trong âm thầm điều dài một chút liên tốt cụ g i a n n i ông diệp phong bà bay một bộ đại ca bảo kê ngươi dám vẻ trải qua đánh nhau chứ không năm chín bị phạt ba chính như cụ già n g h nói sự tình không tính nghiêm trọng mặc dù là đánh nhau nhưng chỉ cần song phương đều không truy cứu cảnh sát cũng vui vẻ tại nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện cụ già n g h giao nộp tiền bảo lê ngôn lại cho đợt xéo độc cầu thủ một chút tiền chữa trị sự tình liền xem như đã qua một đoạn thời gian ngày mai lại là mỹ hảo một ngày không phải sao phạm b ả n không thèm để ý chút nào cười đối diệp phong đạo hiển nhiên đi ba đánh nhau với hắn mà nói m ớ i có lẽ đã là chuyện thường ngày nhưng mà diệp phong làm sao cũng không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu cũng không phải là kết thúc không biết hai v ũ tới xong hai g i a o động cầu thủ đánh nhau video cùng anh c h ụ bán cho tòa báo tạp chí xã sáng sớm hôm sau sơ c ố t không bốn cầu thủ tại quán ba cùng người đánh nhau tin tức liền bị báo cáo ra nhấc lên sóng to gió lớn sơ c ố t không bốn tụ chúng lậu đả quán ba ra tay đánh nhau tranh giành tình nhân sơ c ố t không bốn t r ú n g tướng khó cản sắc đẹp rủ hoặc bê bối quán ba đánh lộn đợt xeo đọc sơ c ố t không bốn nóng nảy trình diễn quán ba đẹp bi sơ c ố t t không bốn xấu tiểu tử quân đoàn lại thêm thành viên mới tại các truyền thông trợ giúp phía dưới sự tình có chút lớn rồi vô số người một bên có chút hăng hái nhìn xem tin tức một bên nghĩa chính n ô n từ phê phán sở cốt không bốn cầu thủ nóng nảy hành vi dư luận hội tụ giống như sở cốt không bốn đ á n cầu thủ đã biến thành nước đức dưới bóng đá hữu ác tính đồng dạng vô số danh túc đại lão cũng nhao nhao đứng dậy phê bình bọn hắn xấu xí hành vi đương diệp phong b u ổ i sáng lại đến đến trụ sở huấn luyện thời điểm liền bị chen chúc các phóng viên vây ngăn chặn có thể kỹ càng giảng một chút hôm qua các người đánh nhau chi tiết sao nghe nói một mình ngươi đánh ngã đợt sẹo đọc hai cái ngươi là đợt sẹo đọc khắc tinh sao nghe nói ngươi hôm qua hẹn hò hai cái nữ đây là đánh nhau sự kiện nguyên nhân gây ra sao d i ệ p phong hoảng hốt chạy vừa chạy đến trụ sở huấn luyện hắn thật sợ hãi mình lại chỉ hoán một hồi đám này ký giả không lương tâm sẽ đem mịt rộ phổn nhét vào mình miệng bên trong đổi xong quần áo đi vào sân huấn luyện d i ệ p phong lập tức cảm giác đến một cô không giống với ngày hôm qua kiềm chế bầu không khí lữ đằng mặt càng đen hơn Hiện nhiên, không đánh nhau hành vi, phẫn đối với đội viên đi vi, tới điểm. người bốn nộ trong sở cốt các cực Các ba lao xoáy các đội viên c ú i đầu chị huấn liền ngay cả tối kiệt ngạo bất tuần phạm bạn cũng biết lúc này cùng huấn luyện viên trưởng chống đối thật sự là không lý trí hành vi tựa như lữ đằng nói như vậy trong khi huấn luyện mấy người bọn hắn hoàn toàn chính xác nhận lấy đặc thù nhất đối đãi dòng giã vòng quanh sân huấn luyện chạy hai giờ huấn luyện lúc kết thúc cả người đều giống như thoát một lớp ra đồng dạng mà lại đây chỉ là một bắt đầu ngày thứ hai sơ c m u ố n bay hướng tây ban nha tiến hành huấn luyện vào mùa đông mà tại chị kéo nạp bọn hắn ma quỷ huấn luyện cũng tại tiếp tục các du khách tại trên bờ c ắ t tùy tiện hưởng thụ lấy ánh nắng cùng sóng biển mà sơ c m u ố n đám cầu thủ lại chỉ có thể ở trên bờ c ắ t tiến hành huấn luyện thân thể dẫm tại mềm mại hạt cắt bên trên vô luận là ủng hộ vẫn là phát lực đều so thảm cỏ bên trên càng tiêu hao thể năng d i ệ p phong thể năng không tính c h a n h lệch bất quá cũng không phải chạy bất tử mấy ngày thể năng ma quỷ huấn luyện hoặc là gọi ma quỷ trừng phạt xuống tới phạt p h t chân đều đã không thuộc về mình diệm phong đổi chân rất bình thường bị khuất ta đều không hoàn toàn chính xác đánh nhau lúc cũng bởi vì kinh nghiệm thiếu mà chậm n ử a nhịp sở t cốt không bốn m sở tiểu n tử quân đoàn một thành viên mà lại bởi vì đi ba đánh nhau sự kiện bên trong sở cốt không bốn hết thể có tám tên cầu thủ tham dự cho nên bọn hắn cũng có mới tập thể xưng hô sở cốt tám kỵ sĩ bay ơn f a n bóng đá rất bình thường nổi nóng vì thế còn cùng sở cốt bốn p a n bóng đá trên internet n h ấ t lên một trận mãn g chiến rõ ràng diệp phong là bọn hắn đào tạo trẻ xuất phẩm tốt tiểu hòa tại bay ơn đội hai thời điểm hoàn toàn chính là cái bé ngoan nhưng các ngươi nhìn xem mới đi các ngươi sở cốt bốn mấy ngày liền bị các ngươi mang theo đi ba đánh nhau đều học xấu các ngươi nơi đó là ổ thổ h ì sao sở cốt bốn p a n bóng đá nguyên bản đối đám cầu thủ hành vi cũng rất náo tâm nhưng bây giờ được thăng chức nhân p a n bóng đá như thế một tiếng lấy ngược lại không cảm thấy có gì có mấy cái cầu thủ chuyên nghiệp có thể giữ mình trong sạch cầu thủ đi ba thực sự quá bình thường nhiều nhất đánh nhau sự kiện là cái ngoài ý m u ố n cũng không cần ngạc nhiên d i ệ p phong có thể lấy loại phương thức này dung nhập s ở cốt không bốn vậy nói do hắn cùng s ở cốt không bốn là hợp p h á c h đã các ngươi cho là hắn học xấu vậy các ngươi có năng lực về sau đừng đem hắn triệu h ồ i a không nói ngoại giới như thế nào ở mỹ s ở cốt không bốn tập huấn ngược lại là không bị ảnh hưởng không thể không nói câu lạc bộ lựa chọn đến tây ban nha đích thật là sáng suốt quyết định một tuần lễ ma quỷ huấn luyện kết thúc tại lữ đẳng trước mặt tất cả xấu tiểu tử đều biến thành bén oan trung thực đến không thể già hơn nữa thực ma quỷ huấn luyện thân thể là tất cả mọi người không muốn lại tr mà lữ đ ẳ n g cũng sẽ không thật đem tất cả mọi người đánh ra l ê n h cung dù sao có thực lực mới có vốn liếng đi sóng xấu tiểu tử trong quân đoàn toàn bộ đều là sở cốt không bốn thành viên trọng yếu không phải hạch o tâm chính là chủ lực nếu như lữ đ ẳ n g thật muốn đem bọn hắn đều gia nhập s ố đen từ đây không lại trọng dụng tiêu hạ nửa mùa giải sở cốt không bốn liền thật muốn chạy d á n g cấp đi mà tại mỗi một lần đối kháng diễn luyện bên trong d i ệ p phong đều có thể cho các đội h ư u mang đến cực độ rung động không nói cái kia vững vàng phòng thủ chỉ là một cất tổng cho người ta cảm giác có thể đánh xuyên qua không khí bạo lực xuất xa cũng đủ để cho hắn tại thế giới bóng đá đắc nguyên bản còn đối diệp phong thực lực ôm lấy một tia lo nghĩ nhưng tại diệp phong biểu hiện ra thực lực mình cũng tại trong đội đứng vững góp chân về sau lữ đ ẳ n g cũng rốt c ụ c yên lòng đồng thời bắt đầu tay đánh chế ra chiến thuật mới mùa giải trước sờ có không bốn dựa vào e n s cùng jones hai tên phòng thủ hình giữa trận chặn đường tàn quét tại trạm t i onlis bên trong sáng tạo ra rất không tệ thành tích bất quá theo e n s trạng thái giới trượng một bộ này đấu pháp liền không có lưu loát như vậy đây cũng là sờ có không bốn bản mùa giải thành tích dây rủa một một nguyên nhân trọng yếu hiện tại inch diệp phong đến như vậy một bộ này hệ thống có hay không có thể một lần nữa vận chuyển lại rồi